Trước 523, phong cháy chữa cháy kiểm tra. Lương Xuyên cũng không có đứng bao lâu, đinh vị liền để cho Lương Xuyên vào tiệc đinh vị có cái tín nhiệm, hắn tự chỉnh ngã không thể một đời khấu chuẩn sau đó, tự nhận làm quan làm tướng hắn tự tin xa qua người thường, khiếm khuyết chính là lợ. Phạm la quá người thông minh có một cái tật xấu, chính là đa nghi, tổng cho rằng người khác có âm hưu, nói rõ liền chính là ngờ vực quá nặng. Tỷ như mặt trắng gian hùng tào tháo chính là người như vậy điển hình đại biểu. Kết quả trời cao để cho hắn đụng phải Lương xuyên. Lương Xuyên thật là thỏa mãn hắn đối một cái cấp bách cần lưu sĩ tất cả yêu cầu, không phải người trong quan trường, đối thăng quan không có bất kỳ dục vọng, nhưng là đối tiền lại không có giới hạn hướng tới, hắn muốn mình cũng có thể cho, lại sẽ không cùng mình lợi ích sinh ra mâu thuẫn, mình yêu cầu lại là hắn như vậy nhanh trí, hai cái phối hợp đơn giản là súng đôi. Lương Xuyên nhanh trí liền ra, giúp Tống Khoan Thu hồi đại ấn Vương pháp mình cũng không nghĩ ra. Chuyện mình sau cũng đi phụ khai phong cùng Trình Lâm hỏi thăm ngày đó liên hoàn kỳ án cặn kẽ đi qua. Lúc đó Lương Xuyên đúng là ở dưới đường quần chúng gây xem, trước đó cũng không biết vụ án, ở ngắn ngủi một thời gian trung trà không tới công phu lại có thể hay đoạn án này nhìn tổng quát toàn bộ triều đình chỉ sợ vương thượng thư còn có bệ hạ thượng thức vị kia phạm giáo lý có bản lĩnh này những người khác ta xem treo vương thượng thư chính là vương quỷ đứng đầu vương cấm lược vô cùng vui vẻ lại gặp tuyệt thế rượu ngon trước mặt đinh vị tung bay như thường không khỏi uống nhiều mấy ly tống khoan tới hôm nay cũng không phải là vì nính hót mà là vì thương nghị chuyện trọng yếu hơn trong này nhân vật then chốt chính là lôi doãn cung người này mặc dù là thái giám nhưng là một cái có hoài báo thái giám lôi doãn cung gặp đinh vị cao hứng vội vàng đánh hai cái tay Mới vừa cửa chờ hai người một cái chạy chậm, vừa mừng vừa sợ một mặt lặng lơ, bị vào nhà phòng, lôi Duẫn Cung thu liếu thu vẻ mặt, lạnh lùng nói, cho Lão Đinh rót đầy. Hai người vừa gặp, người trên trời vật giống vậy đinh vị ở hắn trong miệng thành Lão Đinh, cùng nhà bên cạnh Lão Đầu giống vậy nhân vật. Quả nhiên lôi Duẫn Cung không phải đùa giỡn đinh vị bên cạnh chỉ có một ly rượu, hai người một trước một sau, bị trước mặt người kia đoạt đầu chủ. Sau một cái hầm hực chỉ có thể làm cuốn cuồng, lôi Duẫn Cung ho khan một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm lương xuyên trước mặt ly không, tỏ ý cho lương xuyên vậy châm. Phía sau người này lão đại không tình nguyện, buổi tối bữa cơm này bọn họ nhưng mà xài số tiền lớn chính là mong đợi để cho đinh vị gặp mặt một lần lưu cái quen mắt là được địa phương tốt liền ngày sau làm việc cũng không phải là vội tới lương xuyên cái này trẻ tuổi hậu sinh rót rượu bọn họ đều là thành biện kinh bên trong vô cùng cái thực lực chủ đầu lên tới hoàng cung vườn riêng xuống đến người dân phòng trện thủ hạ bọn hắn một ban có thể thợ mục toàn bộ đều có thể thắng xây dựng nhiệm vụ nghe nói lần này hoàng cung phát sinh lửa lớn liên tiếp đốt sập liền bảy tám tòa cung điện bọn họ tâm tư liền hoả lạc có bao cái gì công trình so bao hoàng gia công trình còn kiếm tiền sao bệ hạ không thiếu tiền dùng cũng là thượng hạng chất liệu trung gian mỡ đều có thể không gọi mỡ tiêu dầu cao cũng kém không nhiều ở thời đại này thương nhân là tiện nghiệp, làm quan liền nhìn thẳng vậy coi thường, thương nhân còn như vậy, các thợ một địa vị thì càng thảm, liền tiện nghiệp vậy không tính là. Đinh Vị vừa lên lầu thì biết cái này hai người thân phận đi theo Tống Khoan phía sau cái mông chuyển còn có người nào, trừ những cái kia chủ thầu chính là một cái tượng loại người, dựa vào bọn họ công bộ phối hợp ăn miếng cơm, thật là mất hứng. Nếu không phải ngày hôm nay mà cao hứng, nếu không hắn định muốn phát tác một phen, hắn từ đầu đến cuối cũng không có dùng nhìn tới một mắt hai người, không chỉ là cái này hai chủ tầu, liền nhìn như Đông chủ Tống Khoan lúc này vậy không nói gì tư cách trước mặt người khác hay sau lưng người khác bận điếu rót rượu liền nhìn lôi duẫn cung cùng đinh vị ở nơi đó nói chuyện hai người cũng không trông cậy vào đinh vị có thể kim khẩu mở một cái cùng bọn họ nói chuyện người ta địa vị bày ở nơi đó đâu cùng mình nói chuyện là dơ bẩn mình miệng mình có thể cho lão nhân gia ông ta rót một ly rượu coi như là người ta đồng ý mình rót xong rượu hai người liền lui ra ngoài lại chay ở ngoài cửa đợi một cái trên mặt hồi hộp một cái lửa giận mạo cung tùng lôi duẫn cung lại đánh hai cái bàn tay bọn hạ nhân lấy tới hai cái hoàng hoa lê làm tinh xảo hồi quà một lớn một nhỏ nhỏ phía trên còn cần một khối to lớn mã não chỉ là cái này hộp liền đem lương xuyên xem sửng sốt, cái này thả vào đời sau tới đấu giá, được không thiếu tiền đi. Lôi Duẫn Cung chỉ thích xem lương xuyên cái loại này khiếp sợ diễn cảm, đặc biệt hưởng thụ đặc biệt thỏa mãn. Thằng nhóc này nhìn không giống như là không gặp qua việc đời người à? Tại sao lại là cái bộ dáng này? Mẹ, lại phải sắp xếp. Được chú ý. Lôi Duẫn Cung không dám kinh thường, không dám lộ ra một chút kinh thường, bưng đại lễ hộp đi tới đinh vị bên cạnh, nhỏ giọng nói, đây là hai vị biếu cho lao đinh một chút quà nhỏ, xin đinh đại nhân vui vẻ nhận. Đinh vị vậy thích tiền, nhưng là hắn muốn tới tiền con đường quá nhiều. Hiện tại đã không có năm đó mới vừa thi đậu tiến sĩ lúc mới vừa làm quan thu tiền loại khoái cảm kia, thật hoài niệm à, khi đó thu mấy cái kim quả tử cũng có thể để cho mình tìm cuồng loạn vượt quá cả đêm không ngủ. Bây giờ thế nào, bất kể là nhận được kỳ chân dị bảo gì, mặc dù cao hứng nhưng mà luôn có một loại vô hình cảm giác mất mát. Người chính là như vậy, Sơn Chân Hải vị ăn nhiều vậy sẽ cảm thấy ngán. Đinh vị liền mang theo Lương Xuyên một người, tự nhiên Lương Xuyên thay hắn đem hộp quả thu xuống. Lương Xuyên nhận lấy hộp, vốn cho là cũng sẽ không quá nặng, kết quả hai cái nhỏ cánh tay trầm xuống phía dưới, thiếu chút nữa đem hộp đện trên mặt đất. Đây là đưa nhiều ý tứ tốt nặng như vậy Tiếp theo Lôi Duẫn cung lại cầm một cái khắc hộp, giao đến Lương Xuyên trên tay nói: "Nghe nói dưới chân đàm Miêu tốc trí, may mắn đạt được lao đinh tài bồi, thằng nhóc ngươi nhan nếu có thể đi theo lao đinh phối hợp ra cái dạng người, tương lai ở trên triều đường cũng là đám người cùng nhiệt theo đuổi tồn tại, chắc chắn, cũng không nói tương lai, phát hiện ở địa vị này quả thực ở để cho chúng ta hâm mộ không dứt, Khoan Nhi vậy cùng ta nói: "Chuyện này ngươi làm được khá tốt, công độ người ngoài." Coi thường, ta Lôi Duẫn cung cũng không vui được người khác chấm một. "Thưa ngươi tỉnh, nhỏ chuyện nhỏ nhất định phải nhận lấy." Cái này hộp liền rõ ràng phân lượng ít đi rất nhiều, Lương Xuyên không do dự, len lén xốc một cái khe nhỏ nhìn xem bảo vật bên trong, chỉ gặp bên trong có một con ngọc ngựa, còn có hai cái nước bao tinh khiết phỉ thúy chiếc vòng, những thứ khác còn có khối kim bông hai. Lương Xuyên nhìn vậy hai cái chiếc vòng ánh mắt thẳng sáng lên, quay đầu cầm một cái trở về cho Trịnh Nương quay mang, một cái để lại cho nghệ đương. Ngọc Trinh lần sau lại cho nàng làm một cái. Lôi Doãn cung đối Lương Xuyên nói, những thứ này vật kiện nói quý ngược lại cũng không quý, bất quá đây thành Đông Tùy tiện đi đổi thành một bộ nhỏ nhà vẫn là dư sức có thừa. Ngươi vậy đừng cảm thấy quá kém, ngày hôm đó sau đi theo Lao Đình, có chính là để cho ngươi hài lòng. Lương xuyên hết sức không chế được mình tướng anh chưa, nước miếng thiếu chút nữa thì muốn không tự chủ chạy xuống nói, hài lòng hài lòng, tiểu nhân không dám không hài lòng. Không có khách sáo không có rối trá, Lão tử chính là như thế yêu tiền. Hắn không phải người trong quan trường, hiện tại có hay không chức vụ nhận hối lộ tội, không cầm trắng không cầm, tới đinh vị làm sao xem hắn, cứ như vậy nhìn thôi, Lão tử dù sao thì là tham tiền. Lôi Doãn cung đưa xong lễ mượn men rượu bắt đầu cào nhau, lần này lửa lớn mặc dù cả triều đều có phê bình kín đáo nhưng là cũ không đi mới không đến, chúng ta công bộ những thứ này còn trai nuôi yên lặng nhiều năm một chút đất dụng võ vậy phải không được, lần này cuối cùng lâu hạn gặp Cam Lâm, ông trời khai thiên ân, cho chúng ta một chút xíu niệm tưởng và triển vọng. Đinh vị nhẹ nhàng nhìn hắn một cái nói, đều nói các ngươi công bộ là tiện nghiệp quý phải, muốn làm quan cũng không muốn đi, muốn phát tài lại chen chúc bể đầu chui vào trong, lôi công công lời này nếu là để cho quan gia nghe gặp, xem quan gia thiên ân ngươi bị không chịu được. Ha ha ha, Lôi Duẫn cung dùng một loại lại nhọn lại chán ghét điều trêu chọc, cười được mọi người lúng túng không thôi, đi theo cười cũng không được, không đi theo cười lại cảm thấy không đúng. Ngốc tại chỗ, từng cái không biết nên làm thế nào diễn cảm. Lôi Duẫn công nói Phải trả là Lão đinh ngươi nhất hiểu được lao ra cái này một bộ, phải phải phải, chỉ là chúng ta công bộ xuất công suất lực không giả, trong tay công trình xây vậy quả thật nhiều, chỉ là tiền khoản tài hàng đều là Tam ti phân phối, từ bọn họ trên mình cầm tiền so nhạn qua ổ lông còn khó hơn, dáng vẻ này năm đó Lão đinh ngươi ở Tam ti nha môn những cái kia quan cảnh, chúng ta qua thật tốt không thoải mái. Hiện hạ cuộc sống này vẫn là người qua sao, cùng cầu vượt hạ xin cơm hoa tử kém không nhiều, hiện tại thật vất vả đụng phải khối này lớn thịt, chúng ta còn có thể bỏ qua. Lôi Duẫn cung thu người ta chỗ tốt tự nhiên muốn thay bọn họ nói một chút lời khen, nhưng mà lời còn chưa nói hết liền bị đinh vị ngừng lại. Hắn từ xây một tòa đạo quan sau đó đã bị thiên hạ mắng làm ngàn năm linh thần, lại tu cái hoàng cung không phải tiếng xấu và năm. Hiện tại mình còn thiếu cái này một chút chỗ tốt sao? Mình cần chính là háo danh tiếng ạ. Lương Xuyên hơn liền một câu miệng nói, công bộ không phải tới tiền tốc hành sao? Câu này lơ đãng, hai người đều nhìn lại. Lương Xuyên kẹp tay gấu, đồ chơi này không biết là như thế nào thướp nhập vị, mùi vị mặc dù nặng nhưng là mùi vị ngon, không hổ là một đạo sơ chân. Lôi Doãn Cung vừa nghe tới tiền mạo trong lòng so cái gì cũng linh lợi, ân cần cho Lương Xuyên thêm một ly rượu nói, nhìn ngươi trong lời này có lời dáng vẻ, nói, chúng ta nghe đây. Lương Xuyên để đua xuống nói, các ngươi cái ngành này hẳn là chủ sự xây dựng, phàm là cùng nóc nhà có liên quan cũng quy các ngươi quản, ta nói không sai chứ. Lôi Duẫn cũng nói, chính phải. Lương Xuyên vỗ xuống bắp đùi nói, vậy được rồi. Làm địa ốc còn không kiếm tiền vậy còn ngành gì có thể kiếm tiền, mấu chốt cái thời đại này địa ốc giám quản ngành còn không có sinh ra, tất cả loại quyền lợi cũng hoặc hơn hoặc ít cùng công bộ chức năng sát biên, trong này đạo đạo có thể là thêm. Nói cách khác đi. Bây giờ không có phòng cháy chữa cháy khái niệm, nhưng mà hiện tại vẫn là sẽ phát sinh hỏa hoạn à? Hơn nữa hoàng cung bị đốt ví dụ ngay tại bên cạnh, phòng cháy chữa cháy nhưng mà một cái không cho coi nhẹ vấn đề đây không phải là là tới tiền mau con đường mà hiện đại vô luận là công xưởng vẫn là xây phòng, hoặc nếu mở tiệm sợ nhất là ngành gì, chính là phòng cháy chữa cháy kiểm tra. Nói ngươi qua ngươi liền qua, nói ngươi bất quá nguyên đến ngươi khóc mới ngưng, chẳng muốn để cho ngươi mở ngươi tiệm còn chưa mở trương liền được đóng cửa. Nhưng là thật có vấn đề sao? Nhất định là có vấn đề, cái nào tiệm cái nào xưởng có thể hoàn toàn thực hiện tiêu chuẩn hóa? vậy được bản ném vào đi chỉ không không biết năm nào tháng nào mới có thể đem chi phí thu hồi lại được đâu lương xuyên nói các ngươi công bộ tại sao không làm một cái phòng hỏa kiểm tra toàn bộ thành biện kinh bên trong tiệm rượu khách sạn rất nhiều lấy phòng hỏa danh nghĩa nhập tiệm kiểm tra tồn tại hai hỏa ngầm thì phải cầu lập tức chỉnh sửa chúng ta cũng là vì biện kinh an toàn dưới mắt thiên can vật táo vạn nhất đi nưa nước đưa tới trong thành động loạn đây chính là bệ hạ không muốn thấy lôi doanh cung nghe được mặt mày hớn hở đúng vậy như vậy làm tiếp toàn bộ trong thành quán cơm tiệm lẩu khách sạn hàng ngàn hàng vạn một nhà thu hắn chỗ tốt phí trên dưới 100 sâu, một vòng cạo xuống nào chỉ là hoàng kim và lượng, một tòa kim sơn vậy đi ra. Hơn nữa, lý do này không thể tốt hơn nữa, một cây đuốc đốt được quan gia là kinh hãi run sợ, quan gia cũng không muốn trong thành vậy cháy, lý do này cả chiều trên dưới chỉ sợ không có một cái dám không thể nói. Đinh Vị thêm liền một câu, ngày mai ta thức khải tấu bệ hạ, để cho hắn phổ biến khắp thành phòng hỏa lớn kiểm tra, đến lúc đó lôi công công ngươi có thể phải phí tim phí sức. Lôi dẫn Cung không ngừng bận rộn từ trên ghế ngồi dậy nói, lao Đinh ngươi cũng đánh trận đầu, chúng ta còn có lý do gì làm ruột đầu vương bác? nhất định tận tâm tận lực, không phụ lao đinh nơi nhờ. Lương xuyên nói tiếp, thật ra thì không riêng gì phòng hỏa kiểm tra, sau này trong thành mới xây nhà cũng có thể làm một cái phê duyệt, vạn nhất nhà an toàn chất lượng không qua cửa, người đi vào ở sập xuống đập chết người, vậy không được phiền vãi đi nữa phụ khai phong. Những sáu lộ này hiện tại cũng rất phổ biến, chỉ qua hai tiếng đời tình hình trong nước vậy không giống nhau. Đại tống triều xây phòng sửa đường bắc cầu trộn công giảm liêu là muốn giết đầu, thợ trách nhiệm tim vậy rất mạnh, bởi vì không người muốn đập bảng hiệu. Hiện tại cũng không giống nhau, những cái kia cái lòng dạ hiểm độc khai thác địa ốc lương tâm toàn để cho cho ăn, lên vụn vụn gia phỏng nhà chất lượng còn xa tốn từ trước, chính phủ bất đắc dĩ chỉ có thể ra, đài rất nhiều kiểm tra phê duyệt hàng ngũ. Lôi Tuấn Cung là càng nghe càng mừng rỡ, Thằng nhóc này trong đầu chứa là cái gì? Làm sao tốt như vậy dùng? Trước kia công bộ nhiều người như vậy làm sao cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới những phương pháp này, từng cái phổ biến sau đó ngồi ở phủ nhà bên trong sau này thu tiền cũng có thể nhận được nương tay, người nào còn dám nói công bộ là đệ nhất thiên hạ thiện bộ? Sau này để cho các ngươi đứng ở bên ngoài liền nhìn, nhìn lao tử như thế nào được lợi được buồn mãn bất mãn. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Một đao nơi tay, thiên hạ vô địch. Chương năm trăm Đinh vị hiến mị, tây hoa môn tập anh điện. Tập anh điện vốn là dùng để đại yến quần thần yến tiệc tập vui chỗ. Bởi vì hỏa hoạn duyên cớ, lúc đầu cung điện đến gần lửa trận, ở tể tướng lữ di giản theo đề nghị, tạm thời nghị sự điện biến thành tập anh điện. Trong chiều, bách quan uy tập bất quá tất cả mọi người là một mặt trợ vật, rất nhiều người tham dự ngày đó chữa cháy, hoặc là mệt mỏi được mất sức, khẩu khí này còn không tỉnh lại, hoặc là chính mắt làm chứng rất nhiều binh chốt nội quan cung nữ bị lửa lớn vô tình chiếm đoạt, còn lòng vẫn còn sợ hãi. Triệu Trinh mặt xanh bên trong phím tử, giống như một khối bị bệnh gan heo, chính hắn ngủ nhà bị người một cây đốt điểm cũng đủ bền muộn còn muốn bị ngự sử đại còn có gián viện tương kỳ những thứ này, ngự sử pháo văn nói hắn là đức hạnh chưa đủ mới bị thiên phạt, đổi ai ai cũng được nổi giận. Mẫu chốt Triệu Trinh quá yêu quý mình danh tiếng, ai phun đầy mặt hắn cũng còn sẽ cười ha hả tiếp lấy, cầm khí đi nuốt vào bụng. Hiện tại để cho hắn ở tại trong vườn hoa hắn cũng không có ý kiến, đội thành hắn hoàng đế của hắn ai chịu. Hắn cùng thái hậu Lưu Nga đồng thời rời đến duyên phúc cung ở tạm, những thứ khác đền xây thiện hoàn hảo sau đó mới có thể lại dọn về nguyên địa điểm. Trên thực tế hắn cũng không muốn cùng thái hậu khoảng cách như vậy đến gần. Lưu Nga là một vị truyền kỳ cô gái ở trong lịch sử địa vị đủ để cùng võ tắc thiên sánh bằng chỉ là nàng không có võ tắc thiên như nhau đi sưng đế nhưng là cũng không xê xích gì nhiều triệu trinh tức vị tới nay lưu thái hậu một mực buông rẽm năm chính chuyện không to nhỏ tất cả đều hỏi tới những thứ này hắn cũng không có vấn đề bởi vì lưu thái hậu quả thật có cổ tay triều cục hắn không có năng lực ổn định dưới tay đám người này lữ duy giản đinh vị tiền duy dần dương sùng vân cái nào là đèn cạn dầu tình liên một người đi ra làm ẩm mỹ một tí cũng đủ tiểu hoàng đế triệu trinh uống một bầu chân chính tư tưởng không phải tại triều cục trên mà là triệu trinh mình thân thế trên nhưng là triệu trinh có cái tư tưởng. Lưu Thái Hậu cũng không phải là hắn mẹ đẻ, trên phố còn có tin đồn là nàng hại chết mình mẹ đẻ. Từ nhỏ bên thay cái loại này tin đồn cũng chưa có dừng lại, hắn tự nhận Lưu Thái Hậu đối hắn từ nhỏ so mẹ ruột còn tỉ mỉ chú đáo, dạy dỗ hắn chính là một vị hợp cách đế vương thuật, nhân nghĩa cùng, cơ trí cùng tồn tại. Nhưng mà càng như vậy hắn càng cảm thấy Lưu Thái Hậu có khác đệ tâm, thợ nhỏ tín nhiệm tại triều đỉnh quan trường Châu ngâm nhuộm bên trong, mình bắt đầu có chút dao động đều nói tể tướng trong bụng nếu có thể chống đỡ thuyền, hắn là đế vương, vượt quá nếu có thể chống đỡ ngược, hắn ghi trong tim được xem đại dương như nhau, nhưng mà đây là đơn giản có thể làm được sao? tâm kết này thẳng đến lữ di giản dùng kế mới giúp triệu trinh giải khai liền tư tưởng triệu trinh mẹ đẻ lý thị trên phố truyền thuyết là bị lưu nga hại chết sau đó đem triệu trinh nhận làm con thừa tự đến mình danh nghĩa năm đó lưu nga cầm một đầu con báo lột ra làm lý thị hải tử cũng chính là dân gian nơi truyền thuyết con báo đổi thái tử cái này dĩ nhiên là lời nói vô căn cứ triệu trinh từ nhỏ cũng biết lưu thị không phải hắn mẹ đẻ, cho nên đổi thái tử chuyện này lưu nga không cần thiết đi nguy tạo nếu không nàng có thể để cho người trong thiên hạ biết đây là trên sân khấu cầu gây mà thôi triệu trinh tiểu nhân bên người muốn diệt trừ lưu nga Ở hắn bên thai một mực nói mẹ đẻ Lý Phi là bị Lưu Nga hại chết, cái này tin nhảm để cho Lữ Di Dạn công phá. Lữ Di Dạn phương pháp nhất là đơn giản, Chăm nghe không bằng một thấy, tin nhảm dừng lại ở chính mắt nơi gặp, hắn để cho Lý Phi quan tài ở Triệu Trinh trước mặt tại chỗ mở ra, Triệu Trinh vừa gặp mình mẫu thân yên nghỉ dáng vẻ vô cùng bình thản, vậy trang đồ trang sức càng là dựa theo hoàng hậu phối sức hạ táng, thuyết minh Lưu Thái hậu đối Lý thị là hậu táng, vậy Lưu Thái hậu đối Lý thị tất cả loại tin nhảm không phải không đánh tự thua. Triệu Trinh tuổi tác tràn vào dài, mặc dù thành kiến mở ra, nhưng là dẫu sao có ngăn cách ở nơi đó tự nhiên vậy không thích cùng cái này cùng mình tranh quyền người phụ nữ đi được quá gần cùng vô cùng chọi nhau là từ xưa không đổi chân lý như có thể không gặp tốt nhất không gặp trên điện văn võ bá quan theo thứ tự gạt ra văn thần cầm đầu chính là bình trương chính tướng lữ di giản nội quan mới vừa sướng xong có bản sớm tấu không bản bái triều, lữ di giản liền đứng dậy giơ trong tay trắng hốt bản cao giọng nói thần có bản tấu triệu trinh cũng biết ngày hôm nay nếu là không có có bản tấu vậy thì có quỷ đám này quỷ tinh đại thần hai con mắt cũng tinh được sáng lên đầu một kiện nhất định là hoàng cung xây lại việc lớn đúng như dự đoán lữ di giản cất cao giọng nói khải tấu bệ hạ ngày hôm trước tám điện đủ bị hủy bởi hỏa hoạn hiện trong ngoài bình tĩnh thần nghị thích hợp lần nữa tu sửa đền lấy chân hương uy chuyện này chính là triệu chi nghĩ cũng là lưu thái hậu quan tâm nhất hiện tại cư trú duyên phúc cung ở quá không tiện cùng thiên tử vốn nên âm dương có khác biệt hiện tại toàn ổ chung một chỗ coi là chuyện gì mà lữ di giản nhất khai khang phía sau văn võ bá quan liền bắt đầu phụ hoạn chuyện này lại không có đầu vóc vậy được chào lưu nếu là đầu vóc nóng lên tới một câu không thích hợp xây dựng rầm rộ ngươi để cho quan gia đi ngủ nơi nào cũng chỉ có lữ di giản thích hợp mở cái miệng này bởi vì là ý của mọi người thấy nhất trí những người khác cũng không dám cướp cái này đầu ngọn rõ đắp tội lãnh đạo chuyện ngu xuẩn ai đều sẽ không đi làm. Các ngự sử mang triệu trinh thuần túy chính là đồ cái ngoài miệng thông khoái, có thể có hậu quả gì không? Ngày vậy nhận sai, tổng không thể liền triệu trinh địa phương ngủ đều không tu chứ. tóc hối cua nhân dân trong nhà lửa cháy vậy sẽ lần nữa tu sửa. hướng chi thiên tử hoàng gia, thần tán thành, thần tán thành. trên triệu đường không có một cái giọng cát thưởng. triệu trinh lặng lặng ngồi ở trên đại điện, lúc này không tới phiên hắn nói chuyện, sau lưng hắn một cái thanh âm nói chuyện trước, chỉ nghe triệu trinh phía sau có một khối gỗ dèm một tấm so hắn ngồi cái ghế còn cao hơn một bậc trên ghế vượng ngồi một vị ung dung hoa quý phụ nhân đây chính là đường kim đại tống thực tế người điều khiển hoàng thái hậu lưu nga lưu thái hậu thanh âm rất nhẹ nhưng là nghe vào lỗ hai bên trong nhưng để cho người cảm thấy mười phần phấn khích Nghi uy thiên hạ quan gia nhân hậu không truy cứu bốc cháy nguyên do có thể lại không nói tu bổ cung thất chuyện liên quan đến hoàng thất mặt mũi quan gia còn trẻ người yếu nếu là ngay cả một chỗ ở thích hợp cũng không có dưới mắt phong hàn lộ nặng gió bắc một ngày hàn tượng như một ngày nếu là ngã liền hắn thân thể ai ra không tha cho các ngươi những thứ này hắn mới lưu thái hậu phong cách từ trước đến giờ mạnh mẽ văng rội Ngoài miệng nói rất nghiêm nghị, hành động lại là cho không được một chút lơ là, Triệu Trinh không phải hắn ruột thịt con trai, nhưng làm ruột thịt vậy ở nàng một tay tài bồi, cho không được một chút sơ suất. Cả Triều Văn Võ không người hoài nghi Lưu Thái Hậu mà nói, đám người còn không đáp lại, công bộ thượng thư Lưu Vĩnh Phương đứng dậy. Lần này đến phiên bọn họ công bộ nổi tiếng, Lưu Vĩnh Phương đi bây giờ đường đều là măng rõ, ai thấy hắn đều nói Lưu đại nhân mạnh khỏe chuyện tương lai, một tiếng nói hạ không rời miệng. Cho quan gia tu cung tu điện cho tới bây giờ cũng tính cái công việc béo bở, ai thấy có nhà mới ở mất hứng. Đinh Vị cho Triệu Hằng tu liền ngọc thanh chiêu ứng cùng, vậy quan chức như bay sách nổ lên. Lưu Vĩnh Vương lần này là đi đại vận, cá mặn một chút xoay mình. Vốn là công bộ ở phía trước đế lúc đó là náo nhiệt không lượng, khắp nơi ở tu đạo xem, bọn họ là bận điệu được bất diệt nhạc hô. Triệu Hằng vừa chết, cầm thiên hạ còn có công quỹ vậy làm nhục được xong hết rồi, đến Triệu Trinh nơi này chỉ có thể học tập văn cảnh trọng dụng hoàng lao trị, tới cái nghỉ ngơi lấy sức. Công bộ những người này không có ai cầm nhìn thẳng xem bọn họ đến lượt bị nghỉ việc. Lưu Vĩnh Phong những năm này treo một cái công bộ thượng thư chức vụ nhưng mà ngay cả một nhà vệ sinh cũng không có sửa qua, mỗi ngày ở công bộ bên trong trụ thương quấn rồi, lúc nào nhận đãi ngộ như vậy, sắp già còn có thể như thế ra một lần hải, mò một cái như thế công lao rất lớn lao, cũng không thiếu mỡ có thể được lợi, không phải tổ tiên buốc khói xanh là cái gì? Lưu Vĩnh Phong nói, ta công bộ nguyện toàn quyền phụ trách chuyện này, định đem tám tòa đại điện tu bổ như lúc ban đầu, để cho bệ hạ cùng thái hậu vô tư không lo. Lưu Thái hậu hài lòng cười một tiếng, thở dài một cái nói, vẫn là Lưu đại nhân có lòng, người khác vẫn không nói gì người một người già thần nghịch lại là thể đã, hiểu được ai già tâm tư. Bất quá lời nói liền chuyện, Lưu Thái Hậu lại nói tiếp, lại mấy tháng chính là tháng trạm trời Đông Gia rét, gió bắc lấm liệt trời rét đất đông, chính là ăn Tết vậy không còn hình dáng, quan gia đợi không được khi đó, cái này tám tòa cung điện tu ở tháng trạm trước làm xong. Năm trước làm xong. Liền nói cách khác trong 3 tháng tám tòa cung điện thì phải làm xong. Cả Triều Văn Võ còn lấy là mình nghe lầm, đây là cái gì ý tưởng ngây thơ, hóa ra cái này Lao Thái Hậu lấy là xây cái thổ điệu miếu đâu. 3 tháng chính là xây cái từ đường vậy xây không đứng lên nha. Đáng người đáng thương nhìn mới vừa nhảy ra ngoài Lưu Vĩnh Vương, ngây ngốc ngây tại chỗ, cái này không ra mặt khá tốt. Dù sao cũng rơi vào trên đầu bọn họ sống, hiện tại tốt lắm, vốn là công lao rất lớn, hiện tại biến thành một kiện đòi mạng đồ thủ công, 3 tháng. Khi cùng bùn náo đùa giỡn đâu? Thiên binh binh tương lai vậy không có biện pháp làm thành chuyện này ạ. Tốt lắm, chuyện này Lão Thái hậu cũng lên tiếng, nếu là không làm được thì phải ai xinh đẹp, cái này Lão Lưu vận khí thật ánh, cả đời không cùng chuyện gì kể bên tốt bên, thật vất vả đụng phải một đường tử chuyện tốt, hiện tại chuyện tốt có thể đổi tăng sự. Lưu Nga cũng không phải là cùng bọn họ đùa giỡn, trước kia nàng đối thủ đều là những người gì? Vương Khâm Nhược khấu chuẩn các loại nhân vật hung ác, không có thiết huyết cổ tay tự trấn được đám người ngừng thở, chỉ sợ lúc này đi theo Lưu Vĩnh Phương cùng nhau xui xẻo, việc này ai làm người đó chết. Lưu Vĩnh Phương ngực giống như bị bị búa tạ cho luân quá như nhau, dưới chân mộc dễ, trên lưng còn đè ép đá lớn, ngây ngẩn chạy ở hai ban văn võ ở giữa, tiến tôi không được, hắn đầu gối một phiến chỗ trống, tiếng ông ông ở bên thai vọng về. Nếu không phải như thế nhiều cặp mắt xem, quan gia còn ở mình bên cạnh, hắn thật muốn rút tay ra cho mình hai tát hai, mình sống cả đời đụng lên cái gì chuyện luôn là kìm nén, làm sao lần này để cho nhạn mổ và mắt, như thế xung động làm gì? Làm sao bây giờ? Lưu Vĩnh Vương mồ hôi lạnh từ trên lưng chảy xuống chuyện này hắn vốn là lấy là cho hắn cái năm ba năm tùy tiện xây tùy tiện mò luôn có thể đem tám tòa cung điện hoàn thành hiện tại muốn hắn ba tháng hoàn thành còn không bằng cho hắn chọn khối tốt nghĩa địa để cho chính hắn nằm đi vào tính nhưng không được nhiều như vậy lưu vĩnh vương tấn công thông một tiếng quỳ xuống mặt dây nói hồi thái hậu chuyện này công trình thật lớn lại chuyện liên quan đến bệ hạ long thể an dưỡng chỗ cho không được có một chút sơ suất ta công bộ trên dưới nguyện một lòng là thái hậu cùng bệ hạ phân ưu làm sao thế nào lao thần cao tuổi giang suy thể tập chỉ phụ lòng thái hậu cùng bệ hạ kỳ vọng mong thái hậu cùng bệ hạ chọn một chỉ huy ta công bộ trên dưới nguyện phục tổng phân phối định có thể Ở trong 3 tháng đem 8 tòa cung điện giữ kỳ hoàn thành. Lời này vừa nói ra, đám người nguyên bản nhìn Lưu Vĩnh Phương mắt tình đều mang đồng tình, bây giờ nhìn Lưu Vĩnh Phương trong ánh mắt đều mang đố lửa nhỏ, hận không thể phá hủy đầu này cáo giả. Cả chiêu trên dưới trừ các ngươi công bộ làm sầy, ai còn biết giải vào những đồ chơi này? Chính ngươi thân là công bộ thượng thư không mang theo đầu, tốt lắm, hiện tại để cho người khác đi dẫn đầu, dù sao không làm được trị oa nữ không phải ngươi đúng không? Mọi người trong lòng lập tức gấp, Lưu Vĩnh Phương tuổi đã cao đám người là thấy được, Lưu thái hậu rất có thể vậy sẽ thông cảm hắn, bị hắn lắc lư đi qua dẫu sao chuyện lớn như vậy không người sẽ đem tất cả quyền chỉ huy giao cho một cái lao già khẳng rất lâu lãnh đạo xem ngươi không phải ngươi năng lực chỉ là ngươi quá độ mà thôi ngươi thái độ đủ thành khẩn lãnh đạo liền hài lòng lưu thái hậu nói lưu ái khanh trung trinh thể nước cả đời nhẫn nhục chịu khó thật sự là ta chịu mấp mực bổn cung cũng không muốn ái khanh cao tuổi chú thao trừ ái khanh nhưng cũng có nguyện là quan gia rót sức người đứng ra để cho bổn cung nhìn một chút yên tĩnh tập anh điện bên trong lúc đầu còn cá biệt lẹt đẹt nhỏ rộng hiện tại hoàn toàn yên tĩnh ngay cả một xuyến đại khí người cũng không có Văn Thần lấy lưỡi di dạng cầm đầu, người người sắc mặt tái xanh cái này, lao Thái hậu muốn vừa ra là vừa ra, để cho người phụ nữ đương ra ngay cả có cái này chút phiền toái, hoàn toàn không hiểu lại phải chỉ huy bận bạn, có thể là ai có biện pháp đâu, liền quan gia đều phải nghe nàng, ai dám nói phải không? Đợi hồi lâu lại không có một người đứng ra, Lưu Thái hậu còn lấy là mình nhìn lầm rồi, nửa lúc mới phản ứng được, nặng nghe đánh một tí phật ghế, giận dữ nói, mới vừa người người còn muốn bận biểu biểu thị trung tâm, cái này sẽ tại sao không ai lên tiếng? Tu sửa cung điện dùng là đại nội tiền, lại không vơ vét dân chi dân cao, nhìn cầm các ngươi sợ chẳng lẽ cũng chưa có có thể hoàn thành chuyện này. Vẫn không có người nào lên tiếng. Lưu Thái Hậu nổi giận, nhưng lại nhưng không thể làm gì, chuyện này không trâu bắt chó đi cày chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Lữ Ái Khanh, ngươi cùng các vị khanh gia thương nghị một chút, ngày mai tảo hội ai ra hy vọng nghe được tin tức tốt của các người, các vị có còn hay không chuyện quan trọng khải tấu? Không, có liền giải tán đi, ai ra mệt mỏi. Đây là, Đinh vị từ Lữ Di giản sau lưng đứng dậy nói, thần có bản tấu. Lưu Thái Hậu nói, chuẩn. Đinh vị nói, đại nội cháy có sĩ tốt bách quan cùng tất lự còn tổn thất thảm trọng, dưới mắt lựa trời dồn dập xảy ra. Vạn nhất thành biện kinh bên trong đưa tới lửa lớn hậu quả không thể lường được, chỉ sợ còn sẽ tổn thương đạt tới hoàng cung. Vì thần đề nghị chỉ định công bộ dẫn đầu, đối trong thành tất cả nhà dân đạt tới cửa hàng tiến hành hỏa hoạn thay hỏa ngầm kiểm soát, ghi danh tạo sách, có thì đổi không thì thêm miễn, chấm dứt hỏa hoạn lần nữa phát sinh. Lữ Di giãn trong lòng rét một cái, ám giác khó ổn, bất quá tạm thời lại không thấy được chuyện này không đúng chỗ nào. Bách Quan vừa thấy Đinh Vị ở nơi này loại giờ phút quan trọng sách lên cái loại này phương án, người này mọi người đối đãi đều là cẩn thận một chút. Đinh Vị làm việc cũng sẽ không làm không công, chỉ là bọn họ xem không thấy chuyện này sau lưng có ý đồ gì thôi chưa từng gặp phòng cháy chữa cháy kiểm tra uy lực thì không cách nào nhận thức cái loại này kiểm tra đối phổ thông nhân dân còn có thương gia tạo thành sợ hãi Lưu Thái hậu tán thưởng nói Đinh Ái Khanh nói thật phải chuyện này bổn cung còn cùng quan gia hơi nhắc qua cũng là lo lắng trong thành cháy vạ lấy hoàng cung vậy thì do Đinh Khanh thảo nghĩ một phần phương án giao cho công bộ thi hành đi Đinh vị mừng rỡ nói thần tiến cử một người định có thể hoàn thành quan gia cùng Thái hậu mới điện chuyện yên lặng khát thường yên lặng cả triều người hiện tại đều sợ cùng tu cung điện chuyện này dính vào bên liền công bộ Lưu Vĩnh Vương mình đều sợ muốn chết bởi vì đây căn bản chính là một kiện nhiệm vụ không thể nào hoàn thành mới vừa lưu vĩnh phương vậy chết liền tra diễn cảm thấy không đinh vị mẹ hắn thật là một nhân vật lúc này còn dám nảy ra chỉ là không biết hắn là phải giúp người hay là hại người giữ bọn họ hiểu đinh vị lúc này người đề cử chính là cầm người này đi hầm phân trong đống lửa đấy, nhất định là muốn người này đến lúc đó không làm được nhiệm vụ hắn lại bỏ đá xuống giếng một cái nhưng mà cũng không đúng à nếu là hắn chỗ hiểm người vậy hắn cái này người bảo lãnh không phải vậy muốn đi theo song đời lưu nga nói khanh nơi tiến cử người là người phương nào mau nói đi đinh vị cao giọng nói nội quan lôi dẫn cung tinh minh cường kiền Đối quan gia thái hậu lại là trung tâm không hay, thần tiến cử lôi dẫn cung chủ ti chuyện này, nếu như tương lai không làm được 3 tháng nhiệm vụ, thần nguyện cùng lôi dẫn cung cùng nhau về nhà dưỡng lao. Giao giao. Đám người ngây ngẩn, đinh vị thật là lớn khí phách. Chủ động về hưu lời này có thể không phải tùy tiện nói bậy bạn, đặc biệt là ở đám người nhìn chằm chằm ở giờ phút quan trọng này, đến lúc đó dù là lưu thái hậu thông cảm hắn là quân phân yêu nóng lòng miễn tội của hắn, ngự sử còn có dán quan môn vậy sẽ không bỏ qua đinh vị. Đám này ngự sử sớm muốn giết chết đinh vị cái này đừng hấn, có cái loại này trên trời rơi xuống cơ hội bọn họ có thể không nắm chặt. Lưu Nga tương đương hài lòng, nói, chuẩn đấu, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Cầu xiên end rồi thì ta đọc cầu công ty. Chương 525, Đinh Phụ tiểu thư." Việc xây cung điện quả thật không ai dám tiếp, Đinh vị đưa cái việc này giao cho Lôi Duẫn Cung, đám người không khỏi được híp mắt lại đánh giá cái này hai người. Chỉ có một cái người tử có thể hình dạng cái này hai người, cấu kết với nhau làm việc xấu. Lôi Duẫn cung thân phận đặc thù, thái giám, thái giám ở bên trong trong cung sâu được Triệu trình còn có lưu thái hậu niềm vui. Không vì cái gì khác, liên bởi vì đám người này không có dị tâm bọn họ không giống những cái kia làm lính đại đầu binh lính và những cái kia một bụng ý nghĩa xấu người có học thái giám thậm chí liền hài tử cũng không có cũng không ai lo lắng bọn họ có thể sẽ tạo phản được thiên hạ cho ai các triều đại trong hoàng cung đều có thái giám một phòng họa loạn cung vi còn có chính là trọng yếu nhất đáng người này nhất đáng tin cậy không có nổi giống mà đinh vị giám đi hại lôi dẫn cung sao hắn không dám thái giám nói rõ liền không có bản lãnh gì nhưng là bọn họ phần lớn có một tấm khéo mồm khéo miệng còn có được trời ưu đãi như thế chính là cách hai vị đại nhân vật quá gần mỗi ngày ở hai vị bên lỗ thay nói một ít nói bóng nói gió chính là bách luyện quân tử cái này hai vị vậy sẽ mang ánh mắt khác thường tới xem người lưu vĩnh Phương được buông gánh nặng mặc dù công bộ cấp cho bọn họ cái này hai cái lao quỷ trợ thủ nhưng mà đây đã là cầu cũng không được chuyện tốt chuyện này bất kể là bảy trên đầu người nào đều là bọn họ công bộ ra người xuất lực nhưng là đinh vị lên tiếng tương lai có cái vật nhất Gánh trách nhiệm liền do đinh vị tới không tới phiên hắn lưu vĩnh Phương bộ xương giả này bất quá đinh vị khẩu vị quá lớn hôm nay hơn nữa một cái lôi xuất cung cái này hai người ở trong triều đều là nổi danh cự tham hơn nữa khó dây dưa hiện tại lại phải làm cái gì phòng cháy chữa cháy kiểm tra Quỷ biết cái này hai người trong bụng đánh là cái gì chống. Bây giờ là làm một ngày hòa thượng gõ một ngày chung, đi một bước coi là một bước. Lưu Vĩnh Phương Lương đã ước, trong lòng ngầm suy nghĩ một chút lần cũng không dám lại như thế liều Lĩnh. Lưu nan nữ nhân này liền là phụ nữ, muốn vừa ra là vừa ra, làm sao không tới bầu trời trở tòa cung điện được. Lương xuyên được chiếc vòng, Lôi Duẫn cung nói cái này chiếc vòng ở Biện Kinh có thể đổi một bộ nhà, Biện Kinh nhà có thể không phải là đùa, Tô Thức ca ca sau đó cho mình con trai còn có mình ở Biện Kinh tìm một cái chỗ đắc chân, bán sạch mình chân tàng diện tích, còn mượn không thiếu tiền còn ở thành Biện Kinh đưa làm một nơi bất động sản. Xem ra mấy ngàn năm qua người trong nước một mực sâu sắc giá phòng khốn khổ à lương xuyên ở hậu thế sẽ chả không có mua phòng, bất quá hiện tại hắn nếu là muốn mua phòng sớm không phải một kiện nhiều khó khăn chuyện, mình còn đắp một tòa căn phòng lớn, cũng coi là so sánh với chưa đủ không thể so với hạ có thừa. Ngược lại là vậy hai chủ đầu, vì bắt lại xây hoàng cung công trình, sai giá lớn như vậy, có thể tưởng tượng trong đó lợi ích đâu chỉ ngàn lần gấp vạn lần. Chính được anh nhìn vậy cái chiếc vòng suy nghĩ xuất thần, chiếc vòng thủy sắc so nàng ngẫu thân trên tay đeo vậy cái còn muốn nước sáng, đây chính là năm đó cùng gã đồ cưới bên trong đáng giá tiền nhất vật kia người phụ nữ đối đồ trang sức cho tới bây giờ đều là không có sức đề kháng. giữa lúc lương xuyên cùng trịnh như người nông ta nông lúc đó cửa phòng lại bị người gõ. lương xuyên đầy mất hứng hỏi người nào. ngoài cửa một cái giọng nữ truyền vào. lương quản sự mời ngươi đi ra một tí. người phụ nữ. trịnh nhựa banh cùng lương xuyên nhìn nhau một tí. vậy đến tìm lương xuyên làm việc đều là nam gia đình. hiện tại bọn họ có chuyện tìm lương xuyên trực tiếp đi tìm niệm thành. do niệm thành tới mang hộ nói nha hoàn sẽ rất ít cùng quản sự hoặc người làm trực tiếp đúng. trừ phi là trong phủ gia quyến giao phó. lương xuyên đối trịnh nhựa banh nói ta đi ra ngoài xem xem. Trịnh Nương bên trong lòng dâng lên một cỗ tử người phụ nữ trực giác, chuyến này đi là họa không phải phúc, không khỏi được trong lòng tăng thẳng. Kéo Lương Xuyên tay nói, Tam Ca, ngươi sớm đi trở về, ta chờ ngươi. Lương Xuyên ở mặt nàng bên vuốt ve một tí, nói, yên tâm, chính là hổ ta cũng không sợ, ngươi còn lo lắng cái gì? Lương Xuyên ra cửa vừa thấy, quả nhiên là một nha hoàn, nút ở quần áo phẩm trật phải là một thân quyến tiếp thân nha hoàn, cũng chính là nhất đẳng hạ nhân. Những người này có lúc so các gia quyến còn khó hơn quấn, bởi vì các nàng sẽ cáo ngượng nói hùng. Lương quản sự mời theo ta tới. Sắc mặt của Nha Hoàn thật không tốt xem, trợn mắt nhìn Lương Xuyên một mắt, vất tay một cái xoay người liền đi. Lương Xuyên vậy không hỏi nhiều, đi theo nàng đi tới một tòa khuê lầu trước. Những chỗ này người đàn ông giống như là không thể tới, trừ phi các nữ quyến chủ động yêu cầu. Trai gái dâu sao có khác biệt? Tống kế thừa đường phòng, tống sơ xã hội nếp sống đối nữ nhân mà nói còn không có như vậy nghiêm khắc, đến nam tống có lý học mới đổi được biến thái mà hà khắc, nhưng là cơ bản khoảng cách vẫn là phải giữ, tình ngay lý gian mọi người đám người miệng tử kim, chính là đinh đại nhân vậy thông thả đám người miệng. Khuê lầu thêu phòng cửa mở to ra, cửa treo mấy ly xinh đẹp cùng đèn. Đi tới cửa nha hoàn liền để cho Lương Xuyên đợi ở cửa. Lương Xuyên chưa từng vào các cô nương khuê phòng, đứng ở cửa ánh mắt dùng sức hướng bên trong liếc trước, loại địa phương này liền cùng nữ nhà trợ thợ như, phá lệ dụ cho người nghĩ thế nào, đột nhiên mới vừa vậy tên nha hoàn rời khối vòng ghế, một cô nương ngồi tới đây. Xấu xí, thật sự là xấu xí, như thế xinh đẹp khuê phòng lại ở như thế một vị xấu xí được mát mẹ thoát tục con gái xấu xí. Lương Xuyên quan sát tỉ mỉ trước cô gái này, cô gái này không lớn bụng bự, nửa mình dưới kín ngắn, nói mập ngược lại không mập, có chút giống vượng sơn nông thôn những cái kia làm việc đồng áng xuất thân thôn nữ muội tử. Cùng Lương Xuyên trong ấn tượng tiểu thư khuê các hoàn không liên quan không được bên. Nàng ngồi ở trên ghế một cổ tử đứng ngồi không yên xấu hổ tư thái để cho Lương Xuyên cả người không nói được không tự tại, nhìn dáng dấp chính nàng vậy rất không quen như vậy chói buộc, chán tới giữa vậy đối với liếc mắt cùng Đinh Vị vô cùng giống. Chẳng lẽ là Đinh Vị con gái? Đại tiểu thư, ngươi chính là mới tới quan sự Lương Xuyên. Đinh đại tiểu thư vừa mở miệng Lương Xuyên đỉnh đầu tóc thật là muốn dựng lên. Nàng thanh âm lại thấp lại nhọn. Lúc nói chuyện vì lộ vẻ được ôn nhu giống như bị người bóp cổ vậy, để cho người nghe thay nàng thống khổ và phẫn. Cái gọi là đông thi hiệu quả nhăn mày nói chính là đại tiểu thư cái bộ dáng này. Lương Xuyên không dám sẽ cùng cái này xỉu cô nương đối mặt, vội vàng túi đầu xuống chắp tay một bài nói, chính là tiểu nhân. Cô gái này vừa thấy Lương Xuyên lớn lên khôi ngô cao lớn, lần đầu gặp ngược lại là rất khả quan, nhưng mà vừa thấy Lương Xuyên trên mình một mạc hình dáng, mặt lập tức liền tối, lại sau khi nghe ngóng, thật đúng là người làm, nàng một đường đường phó tể tướng tiên kim làm sao có thể gả cho một người làm đâu. Lương Xuyên từ lúc đi theo định vị đi một chuyến tự phần lâu sau này, Hắn cái này đình phụ con rể chức vụ coi như toàn thật, cái này tin nhảm truyền bá tốc độ thật là kinh người, cái loại này liền báo cũng không có niên đại dựa vào tay miệng tương truyền. một buổi tối công phu, toàn bộ thành viện kinh đều đang truyền khắp, đám người rối rít truyền thuyết lương xuyên thân phận, nói được có lô mũi có mắt, trừ đinh vị và lương xuyên, căn bản đều biết. thật ra thì đến đinh vị cái loại này cấp bậc, con gái hắn chính là lớn lên cùng một con heo rừng giống nhau, như lúc muốn lên cửa lấy lại làm con rể hắn xếp hàng tây hoa môn cửa vị trí kia cũng còn có nhóm lớn người muốn cướp, nhưng mà lương xuyên nơi nào sẽ muốn? tin tức này tốt có chết hay không đinh đại tiểu thư thiếp thân nha hoàn gia phố là nàng gánh nước bột thời điểm đủ vải lỗ quốc công vương siêu trong phủ nha hoàn, vương siêu một lòng muốn để cho mình con trai cưới liền đinh vị con gái, còn mẹ nàng có được hay không xem, Muốn đẹp mắt nạp cái tiếp không phải xong chuyện. mạnh mẽ kết hợp, sau này ở trong triều đình một tướng một nước công, ai dám thả cái dám đối bọn họ bất kính thử một chút. cái này cũng là đinh vị ý tưởng, đinh vị thân là quan văn đứng đầu, tuy nói vẫn là phó tướng tham gia tránh sự, nhưng là chăm xích can đầu còn kém một bước nhỏ. vương siêu là thái tông thời điểm chiến tướng, thân đánh trăm trận chiến công vô hạn, sinh được một cái con trai vương đức dụng được gọi là kinh thành phong lưu vô song tướng, tương lai chỉ sợ ở trường trận vậy sẽ rất nhiều đóng góp hai nhà liên đứng lên tương lai một văn một võ, chỉ sợ thành biện kinh bên trong khó đi nữa có đi thủ. Nhưng là ngày trước tống khoan đặt tiệc ở Tử phán lâu, lương xuyên xuất hiện để cho nhiều ít sinh ra hiểu lầm. Thành biện kinh bên trong đồn đãi lương xuyên đem sẽ trở thành là đinh vị dễ hiện. Xem đinh vị cái loại này chừng mắt tất so với, vô cùng là bao che người nhất là không thể nào đối người ngoài hảo phóng, chỉ phải ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn làm một con chó. Tương lai phú quý tuyệt đối không thể giới hạn. Lương xuyên xuất hiện liền là chuyện xấu. Lỗ quốc công gia nha hoàn vừa gặp đinh tiểu thư nha hoàn chỉ một cái sức lực địa lão vui, chỉ là trong miệng không dừng được phản chua, nói một miệng nói mát hận không được chú lương xuyên đột nhiên chết bất đắc kỳ tử không kết quả cửa này chuyện tốt để cho bọn họ lỗ quốc công gia có cơ hội đinh phủ nha hoàn vừa nghe trận tròn mắt bọn họ lao ra lúc nào cầm tiểu thư hứa người ta liên nàng cái này thân mật nhất nha hoàn vậy không có nửa điểm thiên rõ thu được nàng lập tức trở về phủ nói cùng tiểu thư nghe đinh phủ tiểu thư này vừa nghe thiếu chút nữa đã hôn mê nàng muốn là bay lên đầu nhánh đội phượng hoàng cho mình tìm một chỗ vinh hoa chỗ sau khi nghe ngóng lương xuyên lại là mình trong phủ một người làm mình là cành vàng lá ngọc hắn một giới nát vụn lá cỏ dại cũng dám tới đánh mình chú ý chó cũng sẽ đi tiểu chiếu mình một cái hình dáng. Hắn một người làm cũng xứng muốn ăn thịt thiên nga. Đêm đó đại tiểu thư liền tự mình đem lương xuyên kêu đến mình khuê phòng bên cạnh, chuẩn bị hỏi một phen. Trên thực tế cái này, đại tiểu thư mặc dù cùng đinh vị như nhau xuất từ đinh gia, nhưng cũng không là đinh vị ruột thịt đích nữ. Nàng tên kêu Chiêu Hoa, vẫn là đinh vị cho hắn lấy. Giữ bối phận nàng muốn hô đinh vị thúc phụ, năm đó đinh vị một bước lên mây sau đó, trong gia tộc rất nhiều người liền tới phụ thuộc vào. Thân ca ca năm đó chết sớm, dưới gối cũng không con cái, liền đem điều này ấu nữ nhận làm con thừa tự cho đinh vị làm con gái, bất quá bởi vì năm xưa dạy dỗ không làm một ít thói quen cuộc sống còn duy trì quê quán phong tục, đinh vị cũng là không biết làm sao. hiện tại hiển quý muốn nhất trước dịu dắt một tí phụ huynh người thân, nhưng là lại không có cơ hội, chỉ có thể đem yêu ký thắt vào ca ca con gái trên mình. cha ta có nói qua muốn để ta gả cho ngươi, ngươi có thể đừng hy vọng hảo huyền, ngươi cũng không xem ngươi là thân phận gì, xứng với bổn tiểu thư ta sao? quay đầu ta để cho cha cho ngươi chút chuyện thật tệ, coi như là bồi thường ngươi, còn như cuộc hôn nhân này, ngươi cũng không nếu lại hy vọng xa vời. lương xuyên nghe được sợ hết hồn hết vía, cái gì đem cái cô gái này gả cho mình? đây là đình lão kỳ ý. trời ơi! Để cho mình cưới cái cô gái này còn không bằng để cho mình đi cưới một đầu heo nái. Lương Xuyên mồ hôi nhễ nhại nói, "Hồi đại tiểu thư, tuyệt không chuyện này ngươi chớ nghe người bên ngoài nhàn ngôn phán ngữ, ta tiện mệnh một cái làm sao dám leo tiểu thư cao chi. Chính là ta xem nhiều tiểu thư một mắt cũng cảm thấy phải là có tổn tiểu thư thân phận." "Tiểu thư yên tâm, tiểu nhân sau này đi bên ngoài, nếu là có nghe được tương quan lời đồn đại nhất định hung hãn dạy bảo những thứ này tư chuyện người, còn tiểu thư một cái." Cái này cô gái mập dáng vẻ chân thực để cho người muốn phẫn nộ, hết lần này tới lần khác còn có một cái sức lực ở lương xuyên tao thủ lộng từ, tái máy vậy để cho người muốn đem cách cờ tối nổ ra phong tình. Gặp Lương Xuyên nhìn thẳng cũng không xem hắn một tí, Đinh Chiêu Hoa căm hận nói, ngươi thiếu cho bọn tiểu thư đi khắp nơi phô trương, đi tự mình trên mặt tiếp vàng. Thứ gì? Ngươi chuyện này sau này không cho phép lại sách, càng nói người bên ngoài nghĩ càng nhiều, chúng ta quan hệ càng không biết, sau này để cho bốn cô nương còn như thế nào lập gia đình. Mặc dù là đinh phủ bên trong nhất đẳng một địa vị quý gia tử đệ, cái cô gái này nói chuyện nhưng là thô bị không chịu nổi, ý nói vậy không cố kỵ chút nào, ngay trước Lương Xuyên mặt nói cùng Phượng Sơn nông thôn Phượng Anh có được liễm mạng, bất quá cái loại này phương thức nói chuyện Lương Xuyên tương đối thích, đi thẳng về thảm ma chính mình còn muốn đi tính toán các ngươi những thứ này ăn no chống đỡ người tâm tư Lương Xuyên liền xem cũng không muốn lại liếc mắt nhìn cái này đình chiêu hoa, bất quá hắn tâm lý thực đang buồn bực, làm sao nàng sẽ tìm tới tự mình tới nói lời nói này, nhất định là có chút nguyên nhân gì, thì hay không sẽ không huyệt chống tới gió. Mình mấy ngày nay địa phương nào vậy không đi, đi ngay một chuyến xe kim lâu cùng tử phản lâu, chẳng lẽ là cái này ở giữa sẽ ra chút cái gì hiểu là mình không biết. Ừm, đại tiểu thư thả lỏng, tiểu nhân biết rồi. Lương Xuyên không có ngẩng đầu, nếu không hắn thật muốn xông tới phiến cái này cô gái mập hai cái lỗ hai to con tử. Cái này Đinh Chiêu Hoa đem hắn gọi tới bên cạnh mắng một trận, trước khi đi còn thường hắn hết mấy bận nhãn, một mặt chán ghét dáng vẻ. Thật ra thì Lương Xuyên trong lòng cũng đang chửi, loại cô nương này đặt ở Phượng Sơn nhà ai dám muốn. Nếu là chiếm được như vậy phụ nữ về nhà thật là ngã tám đời hết môi, chiêu đệ cái đó tẩu tử cùng hắn kém không nhiều, đều là nhà gieo họa, trong nhà tùy tiện một cô nương vậy so loại hóa sắc này mạnh, chính là làm nan trúc lý nhị hoa ở Lương Xuyên trong mắt, mặc dù giá trị nhan sắc không cao, nhưng là người ta thắng ở tấm lòng hiền lành, tâm linh tay càng đúng dị, lấy về nhà ồn thỏa là một vị vượng phu hiền thê, Đinh Chiêu Hoa loại người này, nếu không phải đầu thai bản lãnh tốt, sớm để cho Người đổi ra khỏi cửa, tuy tiện loại người như vậy vậy so cái thế lực này đình chiêu hoa tốt hơn mấy phần. Lương xuyên mới vừa đi ra đình chiêu hoa khuê lầu, Thái môn dẫn hai người đi tới, tới gần Lương xuyên vừa thấy, nguyên lai là hai vị tú nương, trong tay sách may vá hộ, cùng Lương xuyên sát vai mà qua. Nhưng là Lương xuyên đầu tiên nhìn thấy cái này hai người liền cảm thấy cả người không tự tại, cái này hai người quanh thân tản ra một cổ để cho hắn tương đương bài xích cảm giác chán ghét, xem nhiều mấy lần, so với kia đình chiêu hoa còn không thoải mái. Nhưng là cái này hai cái tú đương lớn lên cao lớn, Lương xuyên không nhịn được vẫn là hơn nhìn hai lần, cái này không xem không biết, vừa thấy dọa cho giật mình hai cái tú nương trên môi dài miệng gốc dâu tử cổ họng còn có hơi nổi lên cục xương ở cổ họng đây nếu là hai cái người đàn ông lương xuyên vậy không kỳ quái mấu chốt cái này hai cái tú nương có phái nam ngạch thủ trên mình nhưng giả trang tướng diêm dúa loe loe so người phụ nữ còn có mấy phần người phụ nữ phong vận cái này đêm khuya còn đi đình chiêu hoa gian phòng đi tới lương xuyên cả người đều nổi ra gà thanh viện kinh bên trong có rất nhiều cao cấp phục vụ cái này thợ may chính là trong đó hạng nhất. Tiểu thư khoe các vị thích cầm y hoa phục, nhưng mà bởi vì gia quy cửa đệ nghiêm cẩn, bọn họ không có cách nào khắp nơi xuất đầu lộ diện, cho nên vừa ra đời đến cửa tính thể cắt y tú nương, cái loại này chức nghiệp. Rất nhiều vì làm ra càng thấp thân quần áo tú nương sẽ cẩn thận xem xét cô nương thói quen cuộc sống, cải tiến quần áo không vừa người chỗ, như vậy thì yêu cầu các nàng cùng cô nương được cùng ăn cùng ở, dẫu sao đều là phụ nữ, rất nhiều người ta vậy cũng không có vấn đề. Bất quá buổi tối là tình huống gì? Ngươi là thái môn mang, Lương Xuyên cũng không muốn nhiều chuyện, thiếu là một mình rơi vào thanh nhàn. Mời ủng hộ bộ mặt thế Tinh Châu. Cầu xin end rồi thì ta đọc cầu công ty. Trương năm trăm hai Trung hoạch định, Lôi Doãn cung tử đòi được đinh vị Kim bài lệnh tiễn sau đó cùng tam cánh hổ vậy ở thành biện kinh bên trong bắt đầu làm mưa làm gió. Sắp như vậy chịu cái mạng này còn thật không phải là người bình thường dám đi nhận nhiệm vụ trọng đại. Ba tháng, Lưu Vĩnh Vương vừa nghe muốn ba tháng sửa xong tám tòa cung điện chân cung hù mềm nuốt, hắn nơi nào biết sợ? Đinh vị người này không đánh không có năm chắc chiến đấu, ra tay một cái được thế ở tất được, chẳng qua cùng chết. Dù sao có cao cái đinh vị ở phía trước đỉnh đầu, Lương Xuyên gia cái chủ ý này thật sự là tổn về đến nhà, tổn đến cùng đào người ta mộ tổ tiên không khác biệt. Cái này thời đại nhà vậy một nóc không phải thuộc một cấu tạo hơn nữa còn là lấy mục làm chủ lấy đất là phụ lão tổ tông trí chí không chính là vừa muốn thực dụng lại dùng thuận lợi lấy tài liệu vật liệu gỗ là được đứng núi chịu xào kiến trúc vật liệu coi như là trong hoàng cung đền trọng yếu như vậy kiến trúc cũng không chạy khỏi dễ cháy dễ bỏ có thể chết người khuyết điểm dân gian nhân dân cư trú nhà lá nhà tranh liền càng không cần phải nói thành đông khu nhà giàu khá tốt phần lớn đều là nhà sang trọng thành tây và thành bắc còn kém rất nhiều nơi này còn có hàng loạt khu dân nghèo rất nhiều chính là cỏ tranh đánh cho thành chiến tiến sau đó phía dưới là hẻm đất cái loại này kiến trúc đừng bảo là phong hỏa người ở cũng treo làm sao kinh nội tra Bên trong thành hơn 1 triệu nhân khẩu, giữ hộ khẩu coi là cũng kém không nhiều hơn 300.000 hộ, tương đương với có hơn 200.000 căn nhà, những thứ này gian nhà cũng chưa có nóc là đạt tiêu chuẩn. Trừ phi bọn họ dùng xi măng xây thành, nhưng là đi đâu đi cho bọn họ nước lá bùn xây nhà. Hơn 200.000 nóc nhà à, một cái nhà thu một văn tiền đều là ngàn tiền, lôi dẫn cung còn không có đón lấy hoàng cung tu sửa tờ đơn lớn, lương xuyên giúp hắn lấy được lớn như vậy một khoản thu nhập thêm, thật là nằm mơ cũng phải chạy nước miếng phong cháy chữa cháy kiểm tra cây bước thứ nhất trước đốt những thứ này hạng sang lầu xanh quán rượu những chỗ này có thể đều là người có tiền đi vào không qua cửa có hay không hỏa hoạn thai hoạ ngầm toàn bằng khổng phương huynh đến chưa tới mức lôi duẫn cung muốn cây liền là hướng về phía tiền đi qua liền một chút che giấu cũng không mang làm việc thủ đoạn là bá đạo mà trực tiếp vừa ở vào tiệm cũng không mang vòng vo thấy được một chút ngọn lửa thì phải cầm tiệm của người ta phong còn chỉ uống nói vạn nhất lửa này đốt lớn cầm quan gia hoàng cung lại đốt bọn họ toàn gia tộc một người đầu cũng không đủ chém lầu xanh là địa phương nào Hoàn toàn chỉ dựa vào ban đêm làm ăn, cái gọi là vừa mới lên đèn dùng ở nơi này làm ruộng chuột là nhất thích hợp bất quá, cái này nơi trang hoa cũng là tới tiền tối đa, vật dễ cháy sáng nhất đường địa phương. Thự nhiên vậy liền trở thành lôi dẫn cung hút bạc gà vàng. Lương xuyên vốn cho là bọn họ tùy tiện thu mấy mươi sâu một cái thành biện kinh cũng có thể để cho hắn được lợi được buồn mãn bất mãn. Sau đó chính hắn ra phố sau khi nghe ngóng, lôi dẫn cung cái này thái giám chết bầm hoàn toàn liền là hướng về phía dành dụ được dân biến làm sập biện kinh nghề giải trí đi, mấy chục sâu có thể đi vào pháp nhãn của hắn. Đó hoàn toàn là cầm hắn làm ăn mày đang đánh phát, một tòa lầu xanh câu lan, một cái nhà tiệm rượu hội quán, nếu là giao tiền ít hơn so với 10 ngàn sâu căn bản đừng muốn thấy được ngày thứ hai mặt trăng, hắn chỉ mỗi mình động thủ, còn muốn kéo công bộ, phụ khai phong nhà, tuần tiệm ti nhiều ngành liên hiệp chấp pháp, công độ nguyên không chết liền phụ khai phong trên, phụ khai phong uy hiếp không lúc ních liền tuần tiệm ti đại đầu binh lính, cửa trực tiếp động thủ, những thứ này làm lính gặp. Còn có thể ban ngày ban mặt hạ ở dưới chân thiên tử đánh đập cấp đốt, đó là kích động được bọn họ mỗi cái lỗ chân lông đều ở đây tê chói tai, ra sức được không thể lại ra sức, toàn bộ thành biện kinh doanh thanh tái đạo trời nổi giận người quán. Lương Xuyên Quá xem nhẹ lôi dẫn cung còn có đinh vị khẩu vị, bọn họ hai cái đưa cho cả thành các hành các nghiệp dự thu vào trước xếp hàng một cái tọa thứ đầu tiên là những tiệm vàng bạc, sau đó là tiệm bán châu báo trang sức, còn có tất cả loại dược phòng gia tiệm còn có xa xỉ phẩm tiệm, kích thước lớn mười ngàn ذâu, nhỏ cũng phải mấy ngàn ذâu, không giao tiền có thể, công bộ nha dịch cho tới bây giờ không có hưng phấn như vậy qua, bọn họ còn không biết mình nguyên lai like trong tay quyền lực lớn như. Vậy, cái này tầm quan trọng như thế mạnh, vì quan gia an nguy, đi lên chức cầm tiệm lập, tiếp theo lại đem tiệm phong. Tán nhẫn một chút còn trừ một cái muốn như hải quan tội dành, đem người rời đạt cho phủ khai phong lập án thẩm tra. Trình Lâm là biết chuyện này, ban đầu cũng là cầm phản đối thái độ, Lôi Duẫn cung gặp Trình Lâm lại cùng hắn làm ngược lại, nói mấy câu vạn nhất lửa này lại tiêu cháy, Trình Lâm cái này tiêu cực thái độ Lôi Mỗ người có thể nhất định phải đi trong cung thật tốt nói một chút, một phen để cho Trình Lâm lập tức thay đổi hướng gió, lập tức vậy tán thành như vậy kiểm tra một tí, nếu không một cây đốt tiêu cháy hắn cái này khai phòng phủ doanh vậy muốn xui xẻo theo. Về tình về lý hắn hoàn toàn không chiếm thượng phong. Nhưng là cái này hai người nơi nào là lo lắng quan gia an nguy, rõ ràng là lo lắng mình tiền trình. Trình Lâm phát hiện không xong, Lôi Duẫn cung đám người này hoàn toàn là cầm đầu dê bán thịt chó. Đánh kiểm tra cờ hiệu khắp nơi thu tiền, tất cả loại hối bạc. Các lộ buồn phận tổ chức thương nhân cư dân Hoa Tuyết liền khiếu loại tố cáo cái này Thái giám chết bầm. phủ khai phong đã nhận được rất nhiều liên quan tới lôi dẫn cung thu hối lộ tố cáo. Dựa theo quy trình, Trình Lâm đem lôi dẫn cung thông báo tới đây, người này quỷ tinh quỷ tinh, nơi nào chịu chiêu nhận, rất nhiều cửa tiệm cũng là đưa tiền tiêu thai, mọi người sống yên ổn với nhau vô sự, ai để cho quyền lợi nặn ở người ta trong tay. Thái giám chết bẩm một trận làm việc, làm cho cả thành biện kinh đối hắn đạt tới đinh vị là hận thấu xương khận không thể tháo hắn ra đạp thịt ngày xưa ngũ quỷ đã trở thành lịch sử duy trì đinh vị tiếng xấu còn tiếp tục ở xỉ nhục trụ trên có khắc chữ bọn họ nơi nào sẽ hiểu được lương xuyên thuận miệng nói thiếu chút nữa kích thích dần biến cái này độc kế là lương xuyên nghĩ ra được vậy thua thiệt lương xuyên nuốt ở phía sau màn nếu không ra phố nhất định là người người tơi đánh mấy ngày thời gian công bộ cán bộ còn có nha dịch phát huy đầy đủ lao mô chịu khổ chịu đựng lao không chối từ vất vả tinh thần khắp nơi đánh ra tám mặt mai phục đem thành biện kinh tẩy một cái để hướng lên trời mấy ngày kế tiếp lôi dẫn cung mò được vô số chỗ tốt tiền bạc đã thu mấy trăm ngàn dâu còn chúng ban đêm đóng cửa lại đều ở đây nguồn ruồi lôi dẫn cung đời sau đầu thai còn làm thái giám đời này sớm muộn chết không được tử tế nhưng là từ một phương diện khác có thể thấy được đại tống đầy đủ sung túc có thể gặp một ban người tốt sống không lâu gieo họa tặng ngàn năm nguồn ruồi cho tới bây giờ đều là người bất lực trò lừa bịp bất quá lôi dẫn cung vậy đụng phải rất nhiều xương cứng xem su mật sứ tiền duy dần con trai lão đại tiễn loan ở bên ngoài hiểu rõ đồng tiền trang tử lầu lão nhị tiền hối là thái tông chín nữ công chúa chư phu sả nghiệp một chảo một mạng lớn lao tam tiền huyên mình không có sản nghiệp nhưng là cùng tín an quận vương nhà triệu tông ngạ su mật phó sứ dương sùng Huân con trai lưu lui tới quá mức bí mật đầu tư vậy không phải số ít lôi duẫn cung ban đầu không biết những sản nghiệp này lai lịch lên người ta môn nhân nhà nơi nào sẽ để ý những thứ này công bộ lâu la liền hấp nước trà cũng không cho uống gậy to tử hầu hạ trực tiếp cho đánh ra lôi duẫn cung hình thói quen nơi nào chịu được phần này đều khí hắn lần này là mang thánh chỉ tới còn có người dám cùng hắn cưỡng nó này vừa lên tới liền đem tiễn đoán một cái tiểu lầu cho sốc cái này vén lên coi như thọc tổ hoang vào vẽ tiễn đoán kêu lão đệ trực tiếp đi cấm quân điều một ngũ lao thân phụ thủ hạ thân binh đem lôi dẫn cung các người trận trong tiệu lầu không nói lời nào trước đánh cho một trận sau đó có người liều mạng trốn thoát đến đinh phủ mời lương xuyên lương xuyên mặc dù là đinh phủ người mới nhưng là thân phận sớm ở biện kinh lặng lẽ truyền liền ra cộng thêm hắn nói chuyện làm việc có phân mưa không giống lôi dẫn cung như vậy đi lên thì phải cùng người ta vừa mới tới để lương xuyên tỏ rõ liền thân phận cậy vào trước đinh vị thế mới xài một chút tiền cho người ta đập xấu đồ vật trong gia đình chữa trị khỏi bất cứ lúc nào làm chuyện gì cũng tỉ số thanh chàng hợp cùng đối tượng lôi duẫn cung hành thanh biện kinh còn có không thiếu so hắn càng hành thật ra thì trong tiệu lầu phần lớn là tiễn đoán người mình đến sau này đọc xấu dù sao đều là coi là ở lôi duẫn cung cái này toát đầu chim trên không đổi trắng không đổi đánh trận đánh này sau đó lôi duẫn cung tự nhận xui xẻo, bản tính có thu sau đó lại đập lô quốc công vương siêu chi tử vương đức dụng sản nghiệp để cho vương đức dụng một lần thu thập những thứ này trong tay có binh con nhà giàu cái nào là dễ sống chung một lời không hợp liền trực tiếp sáng đau thu được lôi duẫn cung lúc này mới thu liễm rất nhiều ngày đó triều hội cũng không có tại chỗ chọn lựa xây lại cung điện tổng chỉ huy trong ba tháng muốn làm ra tám cái đại điện tới trừ phi là đại la thần tiên tử trên trời rời tám toạ hạ tới nếu không ai vậy không có cách nào Lưu Vĩnh Vương lão hổ ly này nguyên lai like là muốn độc tài công lao lớn này phía sau cũng không hù được coi đầu giúp cổ trở về bọn họ xây công trình là chuyên nghiệp nhất còn không thể làm gì cái khác văn võ nhìn chỉ có thể làm trợ mắt bãi chiều sau đó Đinh Vị liền bắt đầu suy nghĩ chuyện này tới thực vậy chuyện này hoàn thành là đại công một kiện nhưng mà độ khó vậy rất lớn có đột phá hay không phương pháp đâu Về nhà một lần Đinh Vị vừa vặn gặp đi ra ngoài thay lôi dẫn cung lao cái mông Lương Xuyên Lương Xuyên vốn định đem lôi dẫn cung đánh hắn cờ hiệu khắp nơi làm ác sự việc nói một lần sau đó suy nghĩ một chút chủ ý này là mình ra Sau lưng chỗ rửa chính là Đinh Vị, mình nói với mình hắc trạng. Hai người tướng ngồi ở tránh đường bên trong. Lương Xuyên nhớ tới tối hôm qua Đinh Chiêu Hoa lần nói, lại xem xem Đinh Vị một mặt không vui, chẳng lẽ muốn nói là chuyện này? Đinh Vị nói, hôm nay Triều hội Lưu Thái hậu yêu cầu trong 3 tháng xây lại tốt tám tòa đại điện, dùng quan gia trước cuối năm có mới chỗ đi. Lương Xuyên thầm nghĩ, ồ, không phải nói Đinh Chiêu Hoa chuyện, khá tốt khá tốt Đinh Vị gặp Lương Xuyên lòng không bình tĩnh, hỏi, Tam Lang ngươi có tâm sự gì sao? Lương Xuyên phục hồi tinh thần lại, ngượng ngùng nói, vâng, mật tướng, nhỏ không khác biệt tâm sự, chỉ là ba tháng hoàn thành cái này tám tòa đại điện độ khó rất lớn sao? độ khó rất lớn sao? Đinh Vị lấy là mình nghe lầm. Sở Dĩ Lương Xuyên sẽ hỏi một cái như thế không thông minh vấn đề, chính là ở Lương Xuyên ấn tượng trong đó, hoàng gia công trình đều là lực cả nước thống nhất phân phối, động một chút thì là điều động mấy trăm ngàn thợ như vậy hành động đại quy mô, đừng nói ba tháng sinh ra tám tòa đại điện tới, chính là ba ngày cũng không phải không thể nào Đinh Vị sở dâu mép của mình, ánh mắt càng sai lệch, cười khổ nói, tám tòa đại điện nhìn tu là rất đơn giản, nhưng mà cái này không đơn thuần là sửa xong. Vấn đề đặt ở trước mắt chủ yếu vấn đề là hỏa hoạn, sau đó nhiều phế tích muốn thanh gia thành, thành biệt kinh có người thoáng tính một tí, như vậy nên công phế tích hoàn toàn dọn ra biện kinh trí ít cần nửa tháng đến một tháng thời gian. Lương xuyên hỏi, tại sao phải như thế nhiều ngày giờ? Đại nội si tốt vô số chính là một người rời một khối gạch vậy hoàn thành, như thế nào cần phải lâu như vậy đâu? Đinh vị kiên nhẫn giải thích, người là nhiều, muốn bấy nhiêu có nhiều ít, nhưng mà đường thì lớn như vậy, trực tiếp điều vào cấm quân tới rời phế thạch vật liệu gỗ không thiết thực, nhiều người thậm chí đường không có và phế liêu gửi ném phế liêu. Đinh vị nghiêm túc nói, quan gia xưa nay sợ nhất chính là những thứ này cấm quân và tướng lãnh muốn cái này hàng ngàn hàng vạn cấm quân mất không chế ở phía dưới mí mắt ngươi để cho quan gia như thế nào ngủ yên chỉ cần một cái thai vạn chính là vô số đầu người rơi xuống đất lời này ai đón người nào đầu người cũng không bảo lương xuyên hỏi đinh tướng theo ngài xem còn có những thứ khác bởi vì khó khăn hai người đang nói lúc đó thái môn vào đường báo lại chuyện gọi chiêu hoa tiểu thư chỗ lại mời tú nương làm mấy bộ xiêm áo mới vậy loại chuyện nhỏ này đinh vị nghe cũng không muốn nghe có thể là đại ca con gái mình từ nhỏ cưng chịu thói quen trong phủ có cái quý cũ tiểu thư chuyện nhỏ đi nữa cũng phải cùng hắn bẩm báo tốt để cho hắn tâm lý có cái để Trước kia không có phát tích trước làm một bộ xiêm áo thay đổi thì đã đủ rồi, lại hơn liền cảm giác được xa xỉ lãng phí. Sau đó một bước lên mây mai kia do giản nhập xa xỉ, muốn về lại ngày xưa một mạc sinh hoạt đã không thiết thực, làm nhiều mấy bộ áo đông thường mặc dù nơi phí không thiếu, nhưng mà chiêu hoa cao hứng liền tốt. Thái môn vừa thấy hiện tại mình chỉ phụ trách tiểu thư quần áo theo cái loại này chi ma lục đầu vậy chuyện nhỏ, Đinh đại nhân cũng không có việc gì liền mang theo người mới tới này tiểu tử, chiếu này trước kia đi xuống, còn có mình ngày qua sao? Đinh vị nghe xong liền để cho Thái môn lui ra ngoài, cái này lão quản gia trung tâm là đủ rồi nhưng mà cách cục và trình độ quá thấp, mình để cho hắn trong nhà có thể, những thứ khác hoàn toàn không dùng được. Thái môn liếc Lương Xuyên một mắt sau đó, thận thận lui ra ngoài. Lương Xuyên trong lòng cái đó giận à, tiểu tử ngươi bây giờ là thật không chết không thôi phải không? ở Đinh Vị bên cạnh ngươi cũng cùng dám lao tử phạm xương sở, làm không chết ngươi. Đinh Vị nói tiếp nói, phế tích chỉ là chuyện nhỏ, dọn dẹp xong sau đó lại phải vận đi vào nhóm lớn vật liệu gỗ vật liệu đá, tất liêu, những thứ này nguyên vật liệu vận chuyển độ khó, nơi phí sức người vật lực lại là không thể đo lường. dưới mắt Biện Hà chính là nhất thời điểm bận rộn, các nơi bắt đầu tích trữ tích qua đông vật liêu nếu lại thanh ra không gian đặc biệt vận chuyển những thứ này tu tạo cung điện vật liệu năm nay mùa đông nhân dân chỉ sợ sẽ dân đoán sôi trào lương xuyên tính toán một chút nói vậy vận những thứ này vật liệu lại cần nhiều ít ngày giờ lương xuyên suy nghĩ một tí chuyện này thật giống như hắn trước kia nghe qua làm gì tới đúng rồi lương xuyên hỏi ân tướng chuyện này tại sao không thể đồng thời tiến hành đâu như vậy ta cảm thấy thời gian mới có thể hơn nữa sẽ không làm nhiều đến dân chúng sinh hoạt đồng thời tiến hành đinh vị thật giống như cũng muốn hiểu ý từ gì chợt từ trên ghế thái sư đứng lên ở tránh đường bên trong đi mấy bước đường Lương Xuyên không đành lòng quấy giày hắn, nhưng mà xem hắn liền cách vậy một tầng mong mộng sợi bông giấy mà không có biện pháp tháo phá, nhẹ nhàng chỉ rõ liền một chút nói, dẫn biện vào cung. Chính phải. Đinh Vị một quên một trưởng đánh một tí, mừng rỡ nói, đem biện Hà nước dẫn nhập hoàng cung. Cứ như vậy của sông được bùn đất có thể dùng để nấu gạch ngói, dòng sông một khi thông suốt, lớn như vậy tông vật liệu gỗ cũng có thể theo biện Hà trở đến hoàng cung, cũng không cần chiếm dụng bên trong thành người dân thương dùng dân sự dòng sông, đợi gạch liêu vận chuyển xong, đem mới đào dòng sông xếp liền, lại đem lúc đầu phế tích bổ sung nhập dòng sông, như vậy mặt đất là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đinh Vị hai mắt phóng tinh quang, chắp tay sau lưng nhìn tránh đường bên trong treo tùng hạc duyên liên đồ, tâm tình kích động giật tại bày tỏ, chắc chắc thở dài nói: Tam Lang lão phu đạt được ngươi cuộc đời này, tướng đồ có hy vọng tiến thêm một bước, thật là trời cũng giúp ta. Lương Xuyên không dám giành công tiêu ngạo, hắn biết Đinh Vị người như vậy nhất là tự phụ không dứt, vội vàng mình bị mõm xuống đất trên, đối Đinh Vị nói: Ân tướng qua khiêm đường, biện pháp này là Ân tướng mình nghĩ ra được, cùng nhỏ người không liên quan, có thể vì đại nhân phân ưu là tiểu nhân vinh hạnh. Đinh Vị hài lòng được ha ha cười một tiếng nói. Tam Lang trẻ sơ sinh chi tâm bản tướng há sẽ thì làm như không thấy. Ngươi từng nói muốn làm ăn, cần bản tướng giúp vô luận là tiêu phí vẫn là mạng giao thiệp cứ tới tìm ta. miễn được ngày sau ngươi oán hận bản tướng, có đinh vị những lời này, sau này phiền vãi là có thể ít đi rất nhiều. Lương xuyên lại là liền liền cảm ơn, chính hắn tính toán một chút, mấy ngày nữa hồi thanh nguyên mang tiền mang hàng tình báo đội cũng hẳn trở về. Mời ủng hộ bộ mặt thế tinh châu. Chuyện đọc được có sáng tạo nội dung, có đoạn hơi dạng hán nhưng tạm ổn. Chương năm trăm vị chủ tu thập anh điện, cả triều văn võ người người có lòng thích thích, chỉ sợ mình bị lao thái hậu chỉ đích danh làm cái đó quỷ xui xẻo, trong 3 tháng sửa xong cung điện, chỗ tốt không mò được, cuối cùng ăn cái nhiều dân hoặc là làm việc bất lực tội bị cách chức điều tra. Lưu Vĩnh Vương đem cái này một chậu nước dơ hắt đi ra ngoài sau này, liền đến hắn thoải mái nhất, bỏ được một gương mặt giả nuôi chuyện gì cũng sẽ không có, trời sập xuống còn có vóc dáng cao chĩa vào, không cần hắn tới chịu oan ức. Những người khác coi như đau khổ, một ban văn thần lấy lư di giàn mặt đen nhất nhất úi Tu cung điện dĩ nhiên có thể, từ từ tu nói vậy dễ hiểu, nhưng mà muốn trong 3 tháng sửa xong, không chỉ là dựa vào bọn họ công bộ một nhà lực, lại là lực cả nước đang bồi lưu thái hậu đạt tới quan gia mù hầu tạ. Hắn nơi nào sẽ không biết tám tòa cung điện 3 tháng có thể sửa xong, nhưng là như vậy hậu quả chính là lúc đầu hoa gấp đôi tiền có thể làm được, hiện tại nhất định phải hoa 10 lần. Tiền từ đâu tới đây, còn không phải là dân chúng dân chi dân cao. Có nhiều như vậy tiền không cần ở cái khác dân xanh chỗ, như vậy trắng trắng đem tiền chi ra, ha chẳng phải là quốc tặc đối chủng. Công bộ là cao hứng, có bó lớn cơ hội đi mực tham công trình khoản, nhưng mà hộ bộ đâu, còn có tam ti nha môn người, bọn họ liền muốn khóc, tiền này cứ như vậy nhiều, tu cung điện dùng hết rồi, ngoài ra còn có sửa đê tu vận Vàng Hà năm nay chỉ sợ tái phát nạn lụt, ta vận quan hệ đến vận nước, càng là không thể đoạn, tiền từ nơi nào sinh ra. Hắn cũng không phải là một người bình thường chính tướng, mà là lục bộ bách quan đứng đầu, những chuyện này có người làm càng phải có người đi cân đối, cân đối người đó chính là hắn Lữ Di Giản. Kẻ chạy máu môi, thật tốt tám tòa cung điện vô duyên vô cơ đốt. Lữ Di Giản đi trước sau như một là thái hậu tuyến đường, năm đó Triệu trình cùng Lưu Thái Hậu bởi vì mẹ đẻ sự việc hai người quan hệ nháo được vô cùng là cứng ngắc, vẫn là Lữ Diễn Giản ở trong bảy mưu tính kế, cân đối tốt hai người quan hệ, Lưu Thái Hậu muốn đem Lý thị qua lỏa táng nhưng là Lữ Di giản lại nói muốn giữ Thái hậu lễ nghi an táng Lý Thị, nho nhỏ một chuyện, là ngày sau Triệu Trinh Hiệu Lưu Thị trôn phục muốt. Cũng là ở sự kiện kia, Lữ Di giản thu được Lưu Thái hậu xem trọng, dựa vào Lưu Thái hậu chống đỡ tướng đồ mới biết như vậy thản nhiên. Nhưng là theo quan gia trưởng Thành, hắn biết mình ngày là qua một ngày ít một ngày, hắn không phải là không có nghĩ tới đầu dựa vào đến quan gia vậy nhất phái, nhưng mà ai biết đây là thật tim đầu hàng vẫn là tới Nam Vùng, cõi đầu tường cho tới bây giờ không có cuộc sống tốt, ở trong triều đình như vậy lại là người gặp người hận ở hắn sĩ đồ bên trong có hai cây lửa, một cái đốt ở chân Tông triều, vậy một cây đốt đốt tất cả mọi người luôn uống. Ai là quan gia tất cả mọi người nhận không được, liền Lữ Di giản quỳ một cái hô to vạn thuế ổn định cục diện. Từ đó về sau triệu hàng cũng là đối Lữ Di giản tín nhiệm trăm lần, từ chân tông triều đến đương kim quan mới nhà thất vị, Lữ Di giản vị trí một mực thuận lợi thản nhiên. Nhưng mà dưới mắt một cây bước này liền đốt được Lữ Di giản là tâm tiêu như đốt cơm nước không ngon, hắn đã quyết định quyết định tha đắc tội cái này trợ giúp mình rất nhiều quý nhân cũng phải ngăn lại nàng hoang đường ý tưởng, vì không phải mình, mà là bên ngoài người dân. Hắn Lữ Di giản là can thần, mà không phải là một vị gian thần. Hắn vĩnh viễn đều là nghĩ biện pháp đi giải quyết vấn đề, mà không phải là nghĩ biện pháp đi định hốt nên hợp trên ý. Đinh vị giếng của không dao động đứng ở Lữ Di Dặn sau đó, xưa nay lão nhị trùng dung chi đạo là nhất đáng nghĩ, trời sập xuống có lao đại chạy vào, coi như là làm việc vậy không tới phiền hắn. Nhưng là ngày hôm nay hắn đến có chuẩn bị, không minh mà thôi một mình muốn kinh đáng người. Trong triều nội quan lại sướng một lần mở màn trắng, Lưu Thái Hậu ngồi ở trên đại điện, quét mắt một lần hoang mang bất an văn vò bà quan, không, có một người dám ngẩng đầu lên. Không biết làm sao chỉ có thể đem áp lực gây cho Lữ Di Dặn Cả chiều chỉ có thể có một cái ghế nổi, có lại chỉ có Lữ Di giản cái này bình thường một người. Lữ Ái khanh ngươi có có thể nghĩ đến cái gì thí sinh thích hợp? Lữ Di giản bị điểm tên, nhắm mắt đứng dậy, nói: Hồi Thái hậu, theo lão thần nơi gặp, trong ba tháng muốn sửa xong ba tòa đại điện tuyệt không khả năng, cho dù hoàn thành vậy sẽ tổn thương nặng nghề dân lực, sao không ở tạm cái khác cung điện, cho công bộ các thợ một mạng công tế hoạt, như vậy cũng sẽ không có tổn thương người dân sống. Lưu Thái hậu vốn cho là hắn có chủ ý gì hay sao, không nghĩ tới lại là Phạm Thượng thẳng rán, cái này Lão thần từ trước đến giờ là cùng mình một cái lòng. Không nghĩ tới ngày hôm nay lại cùng mình trở mặt chọc giận mình, khí được mắt vượn trợn tròn, không ngừng mắng to. Càn rỡ, ngươi cái này lao chua nhọ mau cho ta lui ra. To gan vô lễ miệng ra cùng ôn, ai ra ngay cả một chỗ đặt chân cũng không có, tìm một chỗ đi làm sao thì có tổn thương dân lực. Nhân dân chẳng lẽ nhìn ta cùng quan gia lưu lạc bọn họ có thể an tâm ăn cơm ngủ được rác, trung quân yêu quân nói chính là treo ở miệng cạnh nói chơi. Chẳng lẽ ta cùng quan gia chính là giết hại người dân cùng dân nhu lợi bạo quân sâu mọt. Lữ Di Dạn, ta xem ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, khỏi triều đình bỏ ra nhiều năm như vậy, triều đình đối ngươi thiếu nợ quá mức nhiều, theo bổn cung xem là thời điểm nên cân nhắc trở về quê hương dưỡng lão. Mọi người đều là cả kinh, cái này lao thái hậu cũng quá chuyên huệ bá đạo, lữ di giản đối nàng có thể không nhất thiết trung tâm. Nhiều năm qua bày mưu tính kế, hai người lẫn nhau giúp đỡ, qua đóng một cái lại một quan, cho tới bây giờ cái này giờ phút quan trọng, liền bởi vì một cây đúc, chỉ là lữ di giản không thuận tuệ tâm nguyện của nàng, lại muốn đem vị này tam triều nguyên lão trực tiếp quanh về nhà cáo lao đồng loạn, cả triều văn võ quỳ xuống, đám người miệng nói, thái hậu nghĩ lại, chư linh vị, đinh vị đứng ở trong đám người liền cùng một tòa giá bút núi tựa như lộ vẻ được phá lệ nổi bật, lữ di giản giống vậy quỳ xuống. Hắn lương lộ vẻ được vô cùng còng lưng, bởi vì đầu dựa vào vị này, lao thái hậu thanh danh của hắn cũng không phải là hết sức dễ nghe, thậm chí bị quan lấy nịnh thần gọi. Hắn cả đời này vì triệu tống hoàng thất cùng thiên hạ người dân cũng có thể nói hết lòng hết sức, sắp quay đầu lại đổi lấy được chỉ là một câu cáo lao đi. Học thành văn võ nghệ, hàng cùng nhà đế vương, ở nhà đế vương trong mắt, cho tới bây giờ không thiếu người, võ lớn là người muốn tranh cương triệu hiển vị, một khi thất sủng, bọn họ kết quả thật còn không bằng một kiện hàng hóa. Hắn cũng không nghĩ tới, cả đời mình vô tư bỏ ra sắp đến già tới là cái này cùng thê lương kết quả, cái này trên kim điện tất cả người không khỏi là thổ thức. Lữ Di giản dùng khỏe mắt liếc xéo trước sau lưng Đinh Vị cái con này ác lang, hắn ở mình sau lưng ẩn nút liền quá lâu ngày giờ. Hôm nay rốt cuộc phải lấy ra nhanh vớt của mình. Lưu Thái hậu phượng nghi thiên hạ, ngồi ngay thẳng nhìn một vòng cả triều là Lữ Di giản đoạt tình văn võ đại thần, các đại thần càng cầu tha thứ bọn họ càng không muốn thấy. Ai hy vọng một người duyên căn cơ thâm hậu lao thần tại triều đình bên trên một nhà lớn mạnh đây? Ngày hôm nay Lữ Di giản lấy vì mình thế lực đủ cường đại, đủ để thay đổi ý nghĩ của các nàng. Ngày mai sẽ dám công khai cùng nàng Lưu Na làm ngược lại, như vậy tình hình hắn càng không muốn thấy. Đinh Vị, đột nhiên nàng nhìn thấy đổ sộ sừng sững Đinh Vị nàng cũng không thích linh vị cái này quyền thần đầu tiên linh vị tướng mạo chân thực quá xấu xí có câu cách ngôn liền kêu tướng do tâm sinh linh vị lớn lên xấu xí nội tâm vậy nhất định không đủ thoải mái cái này ngày xưa quyền tam ti dùng ở phía trước đế vậy chính là trượng phu mình triệu hàng khi còn tại thế liền nhiều lần lạ thường nhiêu dưới mắt trong triều đình cũng không phải một khối thế bản cái này linh vị mơ ước chính tướng vị trí đã là chiếu như vậy như biết lưu thái hậu do xét hỏi những đại thần khác nhưng còn có nói về nếu như khuyên ai gia thay đổi chủ ý cũng không cần ai gia chẳng muốn tổn thương chúng ta trên dưới một khối hỏa khí nếu có ý kiến hay cứ lấy đi ra có quan gia cùng ai gia thay chớt chỗ dựa Lưu Thái hậu kim một lời, Đinh vị đợi đã lâu, đám người còn trên đất quỳ đâu, hắn một mình bước ra khỏi hàng, dơ cao hốt bản đem con người một cái nói, thần có bản tấu. Quan gia nhìn bọn họ một sướng một họa, mặc dù giống như một con rối như nhau không nói câu nào, nhưng mà trong lòng cũng rõ như tiếng. Lưu Thái hậu nơi nào là bởi vì cái này mới tu đại điện chuyện cùng lữ di dản không thoải mái. Rõ ràng là từ mẫu hộ độc nóng lòng, nhìn mình tuổi dần dần lớn, trong triều quyền hành vẫn nắm giữ ở những thứ này lao thần trong tay, nàng đang thay mình mở đường tiêu diệt trong triều đỉnh trướng ngại vật đây. Ngày hôm nay cáo lao một cái, ngày mai lại chữa tội một cái, không cần đã lâu. Trên triều đình đều là huyết dịch tươi, đến lúc đó mình cũng có thể hoàn toàn độc ngăn cản một mặt. Ai, Triệu Trinh trong lòng đang thở dài, vị này lao thái hậu không phải mẹ của mình, nhưng làm được rất nhiều mẫu thân đều khó làm được chuyện, nếu như nàng là mình mẫu thân thì tốt biết bao, mình chỉ sẽ niệm nàng tốt, nơi nào sẽ đi tính toán nơi này có âm như gì, có cái gì quỷ quyệt. Triệu Trinh nói, chuẩn tấu. Đinh Vị tiêu ngạo ngay trước mặt của mọi người, cao giọng nói, thần nguyện lĩnh kiến trúc tám điện tổng chỉ huy một chức, thay bệ hạ cùng thái hậu phân ưu. Tám tòa cung điện mặc dù là ở trong ba tháng hoàn thành, nhưng là nơi phí công quỹ nguyện cùng ba năm kỳ hoàn thành nơi phí không hay, nếu như có kém thần nguyện lấy chết tạ tội, đinh vị từ vừa mới bắt đầu cũng không trông cậy vào đi chấm mút tam ti tiền, năm đó mình liền tam ti xuất thân, triều đình tiền cũng không phải trên trời vô căn cứ rất xuống, trừ phi tự nghĩ biện pháp, chỉ nhìn bọn hắn ngược lại bị bọn họ bắt được, được điểm. lưu thái hậu lúc này mới chợt nhớ tới, đại trung tướng phù 7 năm, nơi phí không coi là ngọc thanh chiêu ứng cung lúc đầu kế hoạch muốn 15 năm mới có thi công hoàn thành, tiên đế nhiều lần cùng hảo báo đoán chỉ sợ mình mấy năm sống không thấy được ngọc thanh cung hoàn thành, tinh nguyện tin tưởng cũng không đi tin tưởng người đàn ông miệng, đi theo tiên đế thời điểm, tiên đế mỗi ngày treo ở mép nói chính là muốn tiết kiệm rằng gì. Cung điện còn có quần áo chi phí cái gì ngược lại thật thật một mạc, tiền toàn dùng để tế trời cầu tự còn có cho những thứ này thần tiên tu tạo kinh quan. Cho nên tại cái này tám tòa đại điện lâu năm không sửa sang, lựa nhẹ nhàng điểm một cái, vậy diễm chấm nhỏ liền không ngừng được tán loạn. Cái này hạng công trình sau đó rơi xuống lúc đó quyền tam ti dùng, đặc biệt phụ trách quản lý tài sản đinh vị trong tay, ước chừng 5 năm cái này một khoang thế kỷ công liền sừng sững hoàn thành, dùng đám người đối đinh vị nhìn với cặp mắt khác xưa. Về sau Đinh Vị lại là chen rất khấu chuẩn cái này một cứng rắn quyền thần, cả triều văn võ chỉ nhớ ban đầu sự tàn nhẫn của hắn ai còn sẽ nhớ lao hồ lin này, đang chỉ hủy xây về phương diện này còn có như thế một tay. Lưu Thái hậu mắt vượng lưu truyền, cười nhìn cái này lao thần nói, Đinh Ái Khanh có thể có nắm chắc, liền Lữ Ái Khanh cũng sợ như sợ cọp, trong ba tháng hoàn thành phải chăng quá mức vội vàng. Đinh Vị cao giọng nói, thần nếu có thua bệ hạ cùng Thái hậu thì nhờ, cam nguyện lấy đi ô sợi bông cùng Lữ đại nhân một đạo cáo lao về quê. Hán thanh âm thế như trùng lớn, lăn lăn đi, lời nói tới giữa nhưng tràn đầy uy nghiêm cùng tự tin cạnh không không nghi ngờ chút nào lão già này khoe khoang khoác lắc chân thực tính. hắn muốn cáo lão liền cáo lao đi còn muốn kéo lên lữ di dàn một đạo lưu thái hậu đại hỉ lạc lạc lạc liên tiếp cười trừng mấy tiếng cái này đã mấy ngày ăn cơm ngủ không yên ổn ngày hôm nay cuối cùng để cho nàng trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất được ai ra mệnh ngươi linh vị toàn quyền phụ trách chuyện này công bộ từ trên xuống dưới toàn do ngươi phân phối ở biển kinh trùng quanh tái phát động trăm nghìn phu thuyền mọi người vừa nghe mồ hôi nhễ nhại xuống trăm phu thuyền nơi phí lại muốn bấy nhiêu lưu thái hậu lại tiếp tục nói không đủ lại từ lạc dương phân phối không đủ còn muốn lại điều đám người nhớ tới năm đó ngọc thanh chiêu ứng cung xây dựng tình cảnh vậy thật là muốn kim cho kim muốn bạc cho bạc tiêu tiền cùng nước chạy tựa như rào rào rào rào liền chạy đi ra ngoài trên phố đều gọi kiệt thiên hạ tài, tổn thương sinh dân mệnh lệnh tổng cộng có hơn 2.000 nghìn ngóc bao hàm trường sinh sùng thọ điện đạt tới 2.610 gian phòng phòng ước chừng tiêu phí bạc trắng gần trăm triệu lượng ước là triều đình hai thu nhập năm hắn tốn kém to lớn xa hoa trình độ thậm chí vượt qua tần thủy hoàng cung a phòng nhưng lại ở chân tông trong mắt chỉ cần có thể làm xong toàn bộ đại tống quốc khố đều bị đinh vị rời chống vậy không có vấn đề khá tốt lúc ấy cùng nước liêu đã kia điều ước bất đắc dĩ Hai nước lẫn nhau không xâm chiếm, nếu không biên cương tai họa cùng nhau, cả triều văn võ không nghi ngờ chút nào, chỉ sợ liền quân sĩ quân lương vậy không phát ra được. Thật vất vả cất mười mấy năm quốc khố mới thoáng phong giật liền mấy phần, chẳng lẽ lại muốn bắt đầu đại thủ đại cước? Để cho Đinh vị đi sửa thực vậy chuyện này có thể sẽ đẹp hoàn thành, nhưng mà đây giống như để cho con chuột đi thủ lô gạo, thủ dĩ nhiên cũng có thể thủ được, chỉ sợ được trước để cho cái này chuột lớn ăn no trước mới được. Đinh vị nói, "Vì thần lĩnh chỉ, hắn đã có tu cùng phương án, thiếu chút nữa là cái này quyền chỉ huy, hôm nay người tại cơ có, phương án lại là ổn làm, chuyện này Têu hắn không làm được điều khó." lúc này đinh vị quyền thế đã ngút trời như diễm chuyện này định căn bản vậy không có những thứ khác chuyện nội quan vừa hô bãi triều đám người vội vàng đi lên đỡ lữ di giản lữ di giản tựa như già rồi 10 tuổi lại không có năm đó nhuyễn khí dáng vẻ già mua hoành thu là người trong quan trường nhất để cho người sợ không chỉ có là sinh mạng sắp chung kết lại là chính trị đời sống chào cảm ơn đinh vị bây giờ nơi nào còn cần định hốt lữ di giản khấu chuẩn đi sau này có thể để cho hắn xem được mắt người đã không có phất ống tay háo một cái liền ra tập anh điện lưu lại đám người hận hận không thể hạ giận ánh mắt trường giang sóng sau đẻ sóng trước đợt sóng trước vận mệnh cho tới bây giờ chỉ có một loại mời ủng hộ bộ mặt thế tinh châu. Chuyện đọc được có sáng tạo nội dung, có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổn. Chương 528, Mới quen đồng ý cùng. Đinh vị Giang tạo 8 tòa mới điện tin tức truyền ra, cả triều chấn động, tất cả loại vạch tội văn thư như tuyết phiến vậy bay đi thành biển kinh. Cái này thời kỳ đại tống văn nhân còn không có quên trong xương khí tiết đại tống lúc này văn nhân thiết cốt lên ken, bọn họ bất kể cái gì là chết cái gì là cách chức quan, danh tiếng còn có chân lý ở trong mắt bọn họ so cái gì cũng quý trọng tất cả người vẫn nhớ được đại trung tường phù ba năm vậy trận nghiêm khắc xuân hạ nạn hạn hán vì chiêu ứng ngọc thành cung độ tiến triển triệu hàng coi thường mấy chục ngàn khổ dịch sống chết một mặt dục làm gấp rút tam ti dùng tất cả người kéo thuyền thêm sông thuyền toàn bộ xuất chinh dùng tới lại từ dân gian điều động mấy ngàn dân thuyền chỉ là vì một tòa theo đổi hư không phiêu miệu đạo quan thời điểm đó người dân đã khổ không thể tả nhân gian bi kịch lần nữa tái diễn mà nói triệu tống xã tắc đem uy cao ốc đem như vậy thiên hạ trải qua ngũ đại thập quốc mấy trăm năm loạn thế phân tranh ba thánh thật vất vả qua liền có triển vọng ngày mặc dù phía bắc kết đan hổ coi đam đam nhưng mà vậy so với kia ăn thịt người hắc cám loạn thế mạnh được quá nhiều dân gian thậm chí bắt đầu truyền lưu nổi lên ca dao muốn có thiên hạ yên tĩnh tu rút ra trong mắt đinh muốn có thiên hạ tốt không như cho đòi khấu lão lang quan làm được người gặp người hận cũng là rất có tiền đồ cái này trong mắt đinh danh như ý nghĩa chính là đinh vị mà khấu đâu không phải cái gian mà là ở lôi châu dưỡng lao trước tể tướng khấu tướng lang quan lại như có thể xem khấu chuẩn như vậy mặc dù thân bất tại kỳ vị lại có thể để cho thiên hạ người dân tất cả đều thất vọng cũng không mất là thành công cái này lời truyền đến triệu hàng trong thay là cái gì ý cái nào đương gia đế vương có thể nghe được vào như vậy dễ cận người trong thiên hạ đối đinh vị không ngừng nghỉ chửi rủa, đinh vị quan chức nhưng là càng ngồi càng cao, hắn không cần người trong thiên hạ đồng ý, chỉ cần muốn triệu quan gia đối hắn không có chút nào hai lòng. Hiện tại hắn đã thấy vậy chính tướng vị tại triều mình mắt, chỉ cần mình cầm cái này tám tòa đại điện đẹp sửa xong, lao thái hậu còn có triệu trinh sẽ không bạc cái mình. lôi duẫn cung cái này thái giám chết bầm phát huy trọn vẹn hắn còn chuột qua đường người người kêu đánh bạt thủ, triệu nhân phẩm thành miệng kinh, nghe được lôi duẫn cung danh tiếng, hận không thể ăn sống thịt đạm kỳ cốt thủy lập tức cả thành hết sức mắng đinh vị thiên cổ thứ nhất gian thần nhưng là vẫn là có vô số hợp ý người ở trong chuyện này đánh hơi được phát tài kiếm tiền cơ hội làm ăn bọn họ giống như người được mùi máu tanh cá mà vậy vọt tới đinh phủ bốn phía chuẩn bị chờ cơ hội mà động bọn họ không chỉ có nghe nói đinh phủ mới lên tới một vị hậu sinh lương xuyên thân phận không thể không tác thần bí lai lịch lai lịch hoàn toàn không có bất kỳ tiếng gió nào vừa lên tới liền là trở thành đinh vị dễ hiền đinh vị gần đây đầu ngọn rõ nhưng mà tạm thời không lượng ở nơi này loại giờ phút quan trọng trên có thể vào pháp nhãn của hắn hắn há có thể là cái gì phím phím hạng người trong năm xưa đồn đại là đinh vị nữ tế là dạng gì nhân vật hoặc là lỗ quốc công công tử vương đức dụng người như vậy mới, hoặc là su mật sứ dương huân sùng nhà công tử dương kỳ như vậy tuôn tải, tùy tiện một người tương lai đều là bất khả hạn lượng phú quý, ai có thể nghĩ tới là một cái tiêu là cái gì lương xuyên không biết từ nơi nào nô ra mặt hàng. lương xuyên giống như vạch qua chân trời sao rơi vậy, phủ vừa xuất hiện liền hấp dẫn tất cả mọi người con người. trọng yếu nhất chính là, lương xuyên quật khởi tốc độ quá mức, mau được tất cả người chưa kịp tiếp nhận người này thân phận, giống như đất bằng thẳng bên trong nô ra vậy. lúc đầu đinh phủ chuyện không to nhỏ đều là do thái môn cái này lão quản sự ra mặt xử lý, bên ngoài bây giờ chuyện nghe nói đinh vị đều giao cho vị này hậu sinh. Ước chừng để cho Thái môn quản tốt nội môn chuyện. Muốn làm lại tu đại điện cái công trình này trên chia một chén canh, liền được từ đinh vị chỗ vào tay, bởi vì đinh vị hiện tại đã dùng khâm định chỉ huy sứ, mà muốn đến gần đinh vị, phương pháp tốt nhất bắt đầu từ lương xuyên vào tay. Hiện tại thành biện kinh ở dưới chủ thầu trong vòng lại lưu truyền một cái nhân vật thần bí, mọi người trăm phương ngàn kế muốn dò thăm hắn ăn ở ăn uống sở thích, theo trước mắt siêu tầm tình báo tới xem, người thần bí nhân bên người cất giấu một vị dung mạo xinh đẹp cô nương, đã từng còn gia nhập qua túy kim sòng bạc, hơn nữa tháng đương già khánh, kỵ đám người rối rít suy đoán, người thần bí nhân nhất định là một hào sắc lại lạm danh của người. Người đàn ông mà chỉ cần cùng hai thứ đồ này dính vào bên, cái này không liền khắp nơi đều là cửa đột phá liền mà. Đến lúc đó đầu kỳ sợ hảo, sự việc liền dễ dàng làm xong. Bọn họ trong miệng người thần bí nhân chính là đinh phủ mới lên quản sự, còn đầu góc mơ hổ lương xuyên. Từ lúc lương xuyên cùng đinh vị đi một chuyến tử phàn lâu thật to lộ một lần mặt sau đó, cộng thêm lời đồn đãi lương xuyên là đinh vị nữ tế kiêm đinh phủ quản sự mấy điểm danh tiếng, rất nhiều người có lòng đã mở mẹ kinh doanh cùng lương xuyên quan hệ. Có lúc quan hệ vật này rất vi diệu, ngươi ngày thường vài ba lời ân cần hỏi han mấu chốt lúc đối phương liền chịu đưa ra giúp đỡ, mà không cần gì thiên đại ơn huệ. Ngược lại là sắp đến trong lúc nguy cấp, ngươi chính là vác núi vàng núi bạc đi cầu người ta, đối phương không biết sâu cạn, quả quyết không dám đường đột hỗ trợ. Lao đạo người giang hồ hiểu được phòng ngừa chu đáo đạo lý. Trên đời khó khăn nhất đi ra chính là bước đầu tiên. Bọn họ rốt sao không nhận biết lương xuyên, vừa khổ tại không có người trung gian tiến cử. Những người này mang lễ vật chỉ có thể kèm thêm một tấm bài thiếp, đem lễ vật ngưng đính phủ người gác cổng đưa đến cái này đính phủ quản sự trong tay. Nhưng là bọn họ có thể không biết phải, phần lễ vật này rốt cuộc rơi xuống cái nào đính phủ quản sự trong tay. Hiện tại đính phủ nhưng mà có trong ngoài hai người quản sự. Trước kia bó lớn cá giết qua sông đến cửa đều là nhờ thái quản sự cho đinh đại nhân đưa lễ, nhờ người làm việc tự nhiên cũng phải cấp người chỗ tốt, tránh phần kia đưa người lễ bị người cho nhớ nung. Tặng qua nhiều người, mọi người cũng chỉ thành thói quen, lại là theo bản năng cho là vội tới thái quản sự đưa lễ, dẫu sao lương xuyên tới ngày giờ chưa đủ một quý, căn cơ đều không ổn đâu, nào có cái gì đến cửa tặng quà người, bọn hạ nhân cũng không hỏi liền trực tiếp đem lễ vật đưa cho thái môn. Thái môn vừa không chú nói vậy không chú trọng, bọn hạ nhân xem không hiểu vậy bài tiếp, hắn nơi nào sẽ xem không hiểu, bất quá hắn cũng mặc kệ như thế nhiều, đem thiệp ném một cái, vậy lễ vật hắn liền chiếu một toàn thu nếu như nói thu một hai năm không đánh trận, thu nhiều, cái này đi đem nhiều dĩ nhiên là đụng phải quỷ. Có một lần Thái Môn lại thu người ngoài đưa tới lễ vật, sau đó lại đem bái thức ném. Đúng lúc Niệm Thành đi ngang qua nhặt lên thiệp cả kinh thất sắc, chạy mau đến người gác cổng nơi đó hỏi mấy câu. Lúc đầu mấy ngày qua không hề thiếu người xa lạ tới đưa lễ, bọn họ cũng không có chỉ đích danh muốn tặng cho ai, đều là kèm thêm một tấm thiệp. Người gác cổng cửa không hỏi nhiều liền đem lễ vật đưa cho Thái Môn. Niệm Thành trong cơn giận giữ đầu tiên là chửi mắng mấy cái người gác cổng một lần. Hắn bây giờ là đi theo Lương Xuyên kiếm cơm, Lương Xuyên ngày không tốt qua bọn họ cũng đừng nghĩ có ra mặt này mãng xong sau đó hắn liền tự mình canh giữ ở cửa, phàm là có đến cửa tặng quà, toàn do hắn tự mình tới tiếp thu, quả nhiên vừa thấy, thiệp trên toàn viết lễ vật là cho Lương Xuyên. Khá tốt phát hiện được sớm. Nghiêm Thanh thở phì phò chạy tới cùng Lương Xuyên tố cáo, Lương Xuyên cười nói, ngươi vậy không có biện pháp cùng người ta đối chất, huống chi đưa những thứ này, lễ người không chừng muốn chúng ta giúp bọn họ làm cái gì thiên đại chuyện, thái quản sự giúp chúng ta thu, chúng ta vui vẻ thanh nhàn phải không? Lương Xuyên không có vấn đề bọn họ những thứ này làm nhỏ xem được làm gấp, lại là cùng người gác cổng 3 làm năm lần, sau này không hắn ở bất kỳ lễ vật đều không thể trực tiếp giao cho bất kỳ một vị quan sự. Người gác cổng trong lòng cái đó giận nha, ngươi mẹ hắn không cũng chỉ là một chân chó, đến ông nơi này túi khoe khoang cái gì? Chỗ tốt không mò được đồ để cho cá nhân ngươi năm người sáu dạy dỗ một lần, cũng không biết là từ chỗ nào lấy được tiếng gió, về sau lễ vật một phần không rơi toàn rơi xuống lương xuyên trong tay. Những người này ra tay vô cùng hào khí, cái gì phỉ thúy mã não ngọc thạch đổ cổ một kiện thi đấu một kiện quý giá, xem được lương xuyên con ngươi cũng mau rơi ra ngoài. Lương xuyên vậy không giấu, lễ vật phàm là thành một đôi, mình lưu một kiện, khác một kiện đánh liền thưởng cho niệm thành hoặc là những thứ khác người làm. Trong chốc lát toàn bộ đinh phủ người lại tướng tới là lương xuyên ra sức liền vì đổ lương xuyên tâm tình tốt thưởng bọn họ một hai kiện đáng tiền vật tiện lương xuyên không phải người ngu tự nhiên nhìn ra được bọn họ đổ chính là mình rộng rãi cho nên hắn xem người rất trực tiếp ra tay vậy trực tiếp hơn ở niệm thành hướng dẫn dưới thành tâm muốn cùng mình liền thưởng chút đáng tiền mà những cái kia đánh gió thu tùy tiện cho điểm đánh đổ liền cho đuổi cho dù là như vậy so với thái môn một hơi nuốt một mình lương xuyên ngược lại là phân cùng đám người không ít thứ tốt lương xuyên không chỉ có rơi vào liền một cái tiếng tốt đám người vậy dần dần thấy rõ mới tới vị này quản sự, không chỉ là một vị cười mặt Bồ Tát, thủ đoạn thần thông là hết sức là cao siêu. Nếu không người ta một môn không ra không bước khỏi cửa, cứ như vậy nhiều người đưa cho hắn đưa lễ. Lôi Doãn cung phòng cháy chữa cháy kiểm tra mặc dù đưa tới cả thành tức giận, nhưng là cũng có tốt một chút, chính là thành biện kinh phòng cháy chữa cháy thay hoảng ngầm thật to thấp xuống. dị vãng phòng cháy chữa cháy thay hoảng ngầm, hiện tại cũng không thành vấn đề. Từ lúc biện kinh giới nghiêm sau khi giải trừ, biện kinh lại khôi phục những ngày qua náo nhiệt, ban đêm mười dặm đèn hoa trăm dặm không ngủ, câu lan tiệm rượu giống như là thiếu nợ vậy, phải đem ngày xưa kiếm quyết đồ đạc về, hơn nữa ra sức muốn bán có lúc thu tiền hối lộ liền cũng sẽ có cảm giác mệt mỏi. Lôi Duẫn Cung từ lúc đinh vị là hắn miêu an toàn phòng cháy chữa cháy kiểm tra sai sự sau này luôn luôn liền hướng đinh phủ bên trong khách tới truôi. Dĩ nhiên sau lưng hắn còn đi theo một nhóm lớn người làm đều là mang lớn kiện nhỏ kiện dương lớn nhỏ dương bảo vật vội tới đinh vị đưa quả biếu đinh vị ở trên triều đình núp nhích một chút nhợt nhạt, hắn ăn được cái bụng đều phải căng bể. Nghe nói gần đây đinh đại nhân lại ôm xuống liền thi công tám tòa cung điện sai sự, đây có thể không thể cứu vãn được à? Trong triều đình người không dám nhận, người chủ sự tuy là Lôi Duẫn Cung, nhưng mà hắn không có như vậy trình độ học vấn. Năm đó nếu là hắn có một chút xíu trình độ văn hóa cũng không tới đem mình mệnh căn cắt mất, đi làm một cái khi sư diệt tổ thái giám, tam tòa cung điện à, người bên ngoài nhưng mà bó lớn muốn đến dính vào một cước, chính là tùy ý gọi một tí vậy, mỡ vậy so với cái này kiểm tra an toàn nhiều hơn trăm lần. vì báo đáp đinh vị ân tình, ngày hôm nay hắn đặc biệt mang theo hai phần lễ vật tới đinh phủ đồng dạng là một lớn một nhỏ hai phần lễ vật đinh vị còn chưa có trở về phủ, lôi dẫn cung ngồi ở trong tránh đường chờ đợi vô cùng buồn chán, liền suy nghĩ rứt khoát trước đứng dậy đi tìm lương xuyên. lương xuyên gần đây thu lễ nhận được mềm tay, có vài người nhân xâm lộc dùng các loại vật đại bổ hiện tại cả người hỏa khí nghệ nương lại không ở bên người, ăn nữa những thứ này dương bộ vật không biết không phải tự tìm không thoải mái mà lôi duẫn cung tới lúc đó lương xuyên đang cầm một chôi nhỏ quạt lá ở trong viện tử hóng mát lôi duẫn cung đắp tay cười to nói tam lang tốt nha tính này cùng cảnh ngày đẹp trời thả ở trong nhà ngồi chơi không bằng chúng ta đồng thời đến hơn nhạc lâu sung sướng một phen như thế nào lương xuyên nghe được sau lưng truyền tới một thanh âm liền vội vàng tới vừa thấy đây không phải là cái đó công bộ làng trung lôi duẫn cung mà xem hắn mặt đầy bóng loáng hoang liu chỉ sợ là gần đây lại vớt không ít chỗ tốt nguyên lai like là lôi đại nhân tiểu nhân không có từ xa tiếp đón đáng chết đáng chết Lương Xuyên cố làm ra một mặt sợ hãi trạng. Lôi Duẫn Cung nói, cái gì đại nhân trừ một người, lớn hơn nữa người không trả là được tới hướng lao đệ rời cứu binh. Kaka đây lần này là tới cảm ơn Tam Lang đối đãi nhiệt tình. Mau mau mau, chớ ở chỗ này chưa mua muỗi, chúng ta đi uống rượu đi. Lôi Duẫn Cung chỉ là một thái giám, một cái lương Xuyên đặc biệt đáng ghét thái giám, bất quá trên mình hoặc hơn hoặc thiếu đều có một cổ tử không sợ chết phỉ khí, đặc biệt là si mê cái loại này tới tiền mau con đường sau đó, vậy càng là cả người lỗ chân lông cũng lộ ra một cỗ tử ngang nhiên khí nói xong lôi duẫn cung đầu tiên là để cho người đem lễ vật rời tới cửa lương xuyên không hy vọng có người biết trịnh nhược vinh bị mình che giấu ở đinh phủ bên trong liền vội văn nói lễ vật thả cửa là tốt ta để cho người làm tới rời được rồi ta cùng lôi đại nhân đi xem một chút cái này biện kinh vật hoa thiên bảo mời ủng hộ bộ mặt thế tinh châu cầu xin en rồi thì ta đọc cầu công ty trương 529, trăm che thì bà năm trăm bốn lương xuyên lên lôi duẫn cung nhà xe ngựa mới ra đinh phủ hai người cùng dư cộng giá tin tức lập tức có người chú ý tới lôi duẫn cung là người nào nói khó nghe tiêu hoa quan nói được cao lớn lần trước điểm đó là triều đình trọng thần phụ trách triều đình lớn nhỏ xây công việc lúc này xuất hiện ở đình phủ nói rõ cái gì đinh vị lại là người nào người ta đinh đại nhân lần này nhưng mà tám điện trọng tu tổng chỉ huy sai khiến lương xuyên cái này tổng quản ngoại vụ lại là hiện tại đinh vị bên cạnh đội được tím bầm nhân vật hai người đụng đầu thuyết minh cái gì cấu kết với nhau làm việc xấu cùng phe với nhau đinh vị mình kiêm tu điện chỉ huy sứ một trước sau đó lớn nhỏ công việc toàn quyền giao cho lôi duyên cùng hai người hiện tại một nơi lô mũi hả giận ở biện kinh đi ngang cũng không người nào dám nói không phải sớm có người truyền thuyết lương xuyên trong một đêm không biết từ chỗ nào nhô ra sau đó liền được đinh vị thưởng thức, lại được liền lôi dẫn cung coi trọng, tên tiểu tử này tương lai không lâu khẳng định biết bay hoàng thăng trước. đại tống triều làm quan không nhất định phải khoa cử thi, có lúc ngươi có thể đã được một cước bóng tốt hoặc là nhảy được một tay hào đại thần, cũng có thể một bước lên mây. hơn nữa so người ta hàn song khổ độc mấy chục năm còn quả hàn dùng, như quả không ra ngoài dự liệu, lương xuyên tương lai sớm muộn phải thành công. xe ngựa vừa mới tới mã hành ngay trên, sau xe đầu cũng rất tự giác đi theo hết mấy chiếc xe ngựa hoa lệ, lóc cốc tiếng võ ngựa từ từ đi theo lôi duẫn cung nhà phía sau xe ngựa, lôi duẫn cung ngồi ở trong đầu xe phát huy đầy đủ hắn thái giám đó bản sắc trên mặt định hốt gạt bỏ một cái khách sáo đủ cười đầu tiên là cùng lương xuyên kéo phụ huynh chuyện nhà chuyện cửa có không có nói xa nói gần lương xuyên chân thực đối hoạn quan không có hào cảm trên lịch sử trừ một vị ba vật quý thái giám lưu lại ngay mà hình tượng cơ hồ không có mấy tên thái giám là đối lịch sử có đóng góp hắn còn nhớ hai người lần đầu tiên gặp mặt cảnh tượng lôi dẫn cung liền đinh vị nợ đều không mua hiện tại lương xuyên cho hắn làm vừa ra phòng cháy chữa cháy kiểm tra để cho hắn được lợi phải là bổn mãn bất mãn hắn mới biết lương xuyên đầu này hạt dưa dễ xài như thế nào kêu hắn không cảm ơn lương xuyên Lương Xuyên thầm nghĩ lão tử là cùng ngươi đi ra uống hoa rượu, không phải cùng ngươi tới làm hộ tịch, ngươi cầm nhà lão tử để đều phải trả một lần. Thành bệnh kinh lương xuyên đến hiện tại cũng không có thật tốt đi dạo qua một lần. Bởi vì Triệu tông ngạc người kia phòng đoán còn muốn tìm mình phiền toái đâu, tự nhiên không thể đem bối cảnh của mình trước thời hạn bại lộ. Nói tới nói lui, Lôi Duẫn cung rốt cuộc nói đến mấu chốt điểm chủ yếu, hắn nhìn xem bốn bề vắng lặng nói, Tam Lang thay ta chuyển đạt cho Lão Đinh, Lão Đinh lần này là suất đại lực, chúng ta cũng không phải quên gốc người, tu cung chuyện Lão Đinh gánh chịu đại đầu, chúng ta cũng không khiếp liền trận, lần này gánh nặng đè ở dưới người chúng ta nguyện hết sức giúp Lão Đinh làm được đẹp lên núi đao xuống biển lửa tại chỗ không chối từ chỉ mong Lão Đinh đến lúc đó có thịt cũng không thể nuốt một mình Lương xuyên một mặt làm khó khoát tay một cái nói Lôi đại nhân đây là hát kia ra hí ngươi muốn đòi sai sự hẳn đi tìm Đinh đại nhân tìm ta nói chuyện có thể không tính toán gì hết đi ngươi cái thái giám chết bẩm muốn tham tiền đi tìm Đinh vị nói đi cùng ta nói có ích lợi gì Lôi Doãn cung khách khi nói cái này chúng ta tự nhiên biết chỉ là mong đợi Tam Lang ở Lão Đinh trước mặt nhiều hơn phía ưu mấy câu chúng ta cảm cảm kích rơi nước mắt ngày sau có phú quý một nhất định sẽ không quên Tiêu Lão đệ ngươi mẹ hắn treo người nào Lão đệ đâu Cái này Lôi Duẫn Cung tuy nói là một hoàng quan, nhưng mà hoàng môn nội quan ở tống triều làm quan lớn thậm chí làm tướng quân vậy không phải là không có, địa vị này bày ở nơi đó, cùng lương xuyên một giới gian nô so với chính là trên trời dưới đất, hiện tại ở cạnh mình vậy tự xưng huynh đệ, cùng thái giám làm anh em nhắc tới có mấy phần kỳ quái, nhưng là mình dính đinh vị quang, thật là gà chó thăng thiên, vì đòi điểm chỗ tốt, thật là khí tiết cũng không lo. Từ nơi này mà khác cũng có thể nhìn ra, lần này đại công trình là một khối biết bao mê người bánh ngọt, cái này Lôi Duẫn Cung Nguyên lai like làm phòng cháy chữa cháy kiểm tra làm tốt lắm tốt, nghe nói khắp thành người dân hiện tại hận không thể ăn cái họ này lôi, làm được cả thành mưa gió. Bao nhiêu người cửa nát nhà tan, liền bởi vì hắn ăn thịt người không nhà xương, mình là ăn được cái bụng cũng ngoa đầu không được. Lương Xuyên nói, Lôi đại nhân nói quá lời, thật ra thì ta cũng có chuyện muốn nhờ, ta biết vài bằng hữu cũng là xây phòng thượng hạ thợ, muốn là đại nhân quay đầu thật có thể bắt lại những thứ này đại công trình, có thể hay không phân một chút. Lôi Duẫn cung vội vàng vỗ ngực một cái, hiểu ý nói, đây là tự nhiên, điểm đạo lý này chúng ta vẫn hiểu, nói đi, muốn bấy nhiêu chúng ta có thể cho tuyệt không hỏi. Nói đến chỗ này, Lương Xuyên liền nghĩ tới liền một người, Triệu Tiểu Phẩm. Lương Xuyên nghĩ là Triệu Tiểu Phẩm bọn họ những thứ này làm công tử bận rộn hơn nửa đời người nếu là cho bọn họ một cái cơ hội có thể là quan gia xây nhà, sau này cái này bảng hiệu chữ vàng coi như là văng rồi loa thành sư phụ sau này sẽ là ai thấy cũng thích cướp tay hàng. chỉ là hắn phỏng đoán triệu tiểu phẩm bọn họ vậy không lớn như vậy tim. từ thanh nguyên chạy đến biên kinh tới, chân trần trình liền được phí nhiều ít tiền bạc. quan gia yêu cầu trong 3 tháng hoàn thành cái này hạng công trình, bọn họ vậy một đám loa thành sư phụ nếu là toàn bộ điều động, chỉ sợ 3 tháng cũng không đến được thành biên kinh. lôi duẫn cung có thể không phải là nghĩ như vậy, cái này rõ ràng là cái này lương xuyên mình muốn chia một chén canh. Đây là trong quan trường quy tắc ngầm, bỏ không được con tép sao bắt con tôm, quan lọ chẳng cũng không có làm việc thiện người tốt bụng ở lương xuyên ý chính là đinh vị ý. Lương xuyên mượn hắn gan hắn cũng không dám tới nhọn chỉ mình đến miệng thịt béo. Lương xuyên chỉ là đổ cái chuyện vui. Hắn là gan lớn hơn nữa vậy chưa từng nghĩ phải đi đánh hoàng gia cung điện chủ ý, phải làm chủ thầu nơi nào cũng có thể làm, làm gì đi tranh cái loại này dao gác ở trên cổ bất thình lình liền sẽ chặt xuống hành làm, gần vua như gần quạ, bảo hộ lột ra chẳng lẽ còn có kiếm đạo lý. Hắn chân thực không hiểu nổi tại sao những người này nghĩ như vậy đi làm cái công trình này, thật tốt như vậy được lợi. Xe ngựa đến một cái tử phàn lâu, một nhóm lớn bụng phệ bóng loáng mặt mày viên ngoại lao ra bộ dáng người liền vây lại. Những thứ này có coi như là nhân vật có mặt mũi, cái này sẽ toàn sung nổi lên người làm ngựa hỏa nhân vật, giúp lôi phủ người chăn ngựa siết ở đầu ngựa. Bên cạnh còn có một đoàn gia đinh hạ trong tay người bưng đủ mâu mã đủ loại tinh xảo quà, cung kính chờ đợi trước lôi dẫn cung. Lôi dẫn cung nhẹ nhàng khơi mào mạn xe nhìn một cái bên ngoài vây được nước chảy không lọt đám người, cười nói, Tam lang nhìn một chút bên ngoài, những người này cũng đều là tới nịnh hót ngươi, một lát những cái kia cái quà ta giúp ngươi trước thu cất, quay đầu đưa đến ngươi vậy. Lương Xuyên trong lòng đang suy nghĩ, thằng nhóc ngươi có sợ hay không sẽ là mình trước qua một tay, tay trong kẻ hở không bắt được chạy ra ngoài mới cho ta đi. Hai người vừa xuống xe quả nhiên bị người vây quanh vòng tròn. Tất cả loại đạo hạ, chúc mừng, lời khen tặng bên tai không dứt, có chính là Hướng Lôi Duẫn Cung nói thẳng hạ, có chính là Hướng Lương Xuyên, vô đinh vị tốt dấm nhưng là Hướng Lương Xuyên nói. Bởi vì ở bọn họ xem ra, hắn cũng chính là mượn đinh vị thế, nếu không hắn một người làm quản sự, ai sẽ cầm nhìn thẳng xem hắn. Lôi Duẫn Cung cười được cùng Hoa Nhi tựa như, những người này không phải là muốn phân một hơi lớn ăn thịt tan một lần, bọn họ đều là trong thành so với có thực lực chủ đầu dưới quyền thợ hàng ngàn hàng vạn đều có, huống chi lần này công trình không giống nhau, triều đình sẽ trưng dụng nhiều thợ, đến lúc đó bọn họ đem mình thợ phải tới, cầm lai triều đình tiền, mở chỉ sợ mấy đợi vậy không ăn hết. làm quan mà muốn chính là như vậy tiền hô hậu ủng khoái cảm, như vậy mới thông khoái, có chỗ tốt cầm, còn có người đứng hot, xem trong triều đình có chút đầu óc hư, chỗ tốt đưa đến bên cạnh cũng không dám cầm, làm quan đổ cái gì? đây là cao ly hái nhân sâm ngàn năm, đưa cho lương quản sự bồi bổ khí, điều chỉnh điều chỉnh thân thể. đây là đông hải chu sơn mỏ cực phẩm chân châu, còn có san hô thả ở nhà dưỡng một chút mắt. Còn có tất cả loại ly kỳ cổ quái lễ vật, như ngà voi, gạc mai, còn có cái gì ngọc thạch bảy kiện ngọc điêu, một lần cũng là vàng bạc đồ trang sức, tất cả đều là đáng tiền vật kiện, thậm chí còn có đưa thôn trang dụng đất, đều là bên ngoài thành thượng hạng dụng tốt, tùy tiện một nơi cũng là trên bạc triệu giá trị đắt như vậy lễ vật, những người này làm đồ chơi tựa như, ánh mắt đều không nháy mắt một tí liền đưa ra. Lương Xuyên nhìn nước miếng nuốt mấy miệng, đưa tới cửa, không muốn uống không muốn. Những người này nhìn Lương Xuyên chiếu một toàn thu, ánh mắt đều không nháy mắt một tí phải biết cái này từ phản lâu cửa người đến người đi có thể không ít ánh mắt nhìn chăm chú đây ngày hôm nay thu tiền ngày mai tin tức này liền truyền tới cửa thành hắn lại một chút không lo lắng đi theo đinh vị quả nhiên khẩu vị đều là cực lớn người lôi dẫn cung ngược lại là như nhau đều không thu hắn thủ đoạn không vậy vụ về muốn thu lễ vậy không thể ngay trước mặt của người trong thiên hạ thu à vậy không để cho giám sát ngự sử để mắt tới mới là lạ cũng chỉ lương xuyên cái loại này thân không có công danh nhân tài sẽ không chút kiên kỵ có lúc thể chế người bên ngoài cũng có chỗ toà muốn làm chút chuyện gì cũng không sợ cao hứng liền tốt tốt lắm tốt lắm các vị tam lang buổi tối là tới tìm vui vẻ các ngươi lại ngàn quay đầu quét tam lang hương trách nhiệm này xem các ngươi có thể hay không tha thứ nổi phải phải phải đám người vội vàng nhường ra một con đường một cái viên ngoại trạng người đứng dậy nói ta đã đem tử phản lâu lớn nhất nhã phòng bao mời lôi đại nhân còn có lương đại quản sự lên lầu nói xong vội vàng mình mở đường liền liền đi lên lôi duẫn cung hướng mình người làm chép miệng nói chúng ta thay tam lang đem vật kiện cũng thu chờ một chút kéo đến đinh phụ tam lang trong viện người làm từng cái nhận lấy đám người lễ vật trong tay ngày hôm nay lương xuyên không dẫn người tới tự nhiên vậy không có biện pháp tự tay mang lương xuyên trong đầu nghĩ Tiểu tử những lễ vật này ta cũng đều nhớ. Quay đầu nếu là ít đi một kiện ta giết chết ngươi ở nơi này, biện kinh thật là khắp nơi hoàng kim. Quang lễ vật này mỗi ngày thu vừa thu lại cái này, không ra một năm hết Tết đến cũng là bạc triệu tài sản. Còn muốn buôn bán nữa gì? Khó trách nói tể tướng trước cửa thất phẩm quan, hắn cái này trên danh nghĩa quản sự, trên thực tế một chút thực quyền cũng không có. Bằng vào danh tiếng này là có thể lường gạt như thế nhiều tiền, đây cũng quá tùy ý đi. Từ phan lâu lương xuyên đã là lần thứ hai tới, nơi này quy mô khí phái, phục vụ chu đáo, tùy tiện một cái nâng ngón cô nương vừa thấy đều là đi qua ngàn chọn vạn chọn tốt bại hoại. Muốn hình dáng có hình dáng có vóc người có vóc người cùng quý khách treo chọc giải buồn không một không tinh không thiếu triều đình quan viên đều ở chỗ này uống rượu sung sướng triều đình mặc dù có mệnh lệnh rõ ràng quan viên không được lên tiểu lầu nhưng mà đồ chơi này liền cùng ngày công tác lệnh cấm rượu như nhau đặc biệt quản những cái kia không có quyền không có thế tiểu quan phàm là có chút quyền thế quan viên ai đưa cái này cấm lệnh làm chuyện xảy ra từ phàn lâu sửa sang đột nhiên ra một cái nhã chữ triều lại trước những thứ này có chút thân phận địa vị sĩ đại phu dùng vật muốn còn có tiểu sắc hấp dẫn các lộ người tuổi trẻ nạp miễn vào trong đó lần trước tới không cẩn thận xem, hiện tại vừa thấy, lâu này bên trong khắp nơi đều là người đẹp, càng đi lên đi gợi cảm chủng loại càng nhiều, người người hai vũ lụa mỏng miêu tả sinh động cảm giác, xem được lương xuyên là huyết mạch căng phồng, cái loại này cổ điện vị người đẹp cùng hộp đêm cờ tờ vớ như vậy nồng trang diễn mà đi lên liền chơi chiêu thức đồ rẻ tiền quả nhiên không giống nhau, chỉ là nhìn ánh mắt cũng mo ăn no. Quan nhân buổi tối khỏe, đâm đầu đi tới một vị người đẹp, tư thái thành thực phong tình vô hạn, lại không có làm bộ quen lẳng lơ, chỉ là đi tới lương xuyên bên người hơi hành một cái lễ, quan một động tác này là có thể nhìn ra nhà này tiểu lầu đối nghiệp vụ viên huấn luyện đó là tương đối thích hợp. Những cô nương này không nhận được lương xuyên, có thể nhận được lôi doãn cung còn có lôi doãn cung đi theo phía sau những thứ này đại tài chủ, bọn họ đều là eo quấn bạc triệu chủ, từ quần áo thần thái còn có trên mình đeo đồ trang sức ban chỉ liền có thể gặp một ban. Lương xuyên nhìn lôi doãn cung dáng vẻ có chút bội phục, người này rõ ràng là tên thái giám. Theo đạo lý vậy chức năng hẳn phế mới là, nhưng mà ba ngày hai đầu đi câu lan bên trong chạy, chẳng lẽ hắn không nóng nảy? Làm nghề phục vụ lâu, luyện liền đều là một đôi hỏa nhãn kỳ tình, nếu không trong vô hình mình dễ dàng đắc tội với người, vậy dễ dàng bỏ qua phát tài thằng thiên cơ hội tốt. Hầu ban dẫn đoàn người đến đặt trước gian phòng, phủ ngồi xuống tới. Lương Xuyên liền hỏi, đại quan nhân ta thật giống như gặp qua. Vị này viên ngoại trạng lao ra vui vẻ dám run dám run đi tới, chắp tay hướng Lương Xuyên không người làm một đại lễ, vui vẻ nói, đại quản sự trí nhớ tốt, lần trước thảo dân may mắn chiêm ngưỡng đinh đại nhân kim nhan, hôm nay có được đại quản sự còn có lôi đại nhân nề mặt, có thể vì nước phân ưu, tiểu nhân tâm tình kích động giật tại bày tỏ, không khỏi sợ hãi không khỏi sợ hãi. Lôi Doãn cung phủ hà miệng, nói, vị này là hừa ấn, biện lương thành có hạn đại hộ thương cổ, còn được hơn trông cậy vào tam lang cho ăn miếng cơm. Lần trước vậy một vị khác kêu Vương Lâm, thanh biện kinh trong ít ỏi, nhà giàu vậy còn muốn mình thường một miếng cơm ăn, chén cơm này được bao lớn, một tòa kim sơn sợ cũng chứa đủ liền đi. cái này hứa ấn lần trước cấp được cho đinh vị mời rượu cơ hội, lương xuyên ấn tượng rất sâu. hứa ấn ngày hôm nay đem tử phàn lâu tốt nhất phòng diễn bao, súng 10 phần vốn gốc, đây cũng không phải là giống vậy chút tiền liền có thể đả phát. một lát lầu khôi lã cô nương tương lai trợ hứng hát khúc một bài, hứa ấn trên mặt hơi có vẻ bà phân đắc ý, thật giống như làm thành một kiện thiên đại việc khó vậy. lôi duẫn cung lúc đầu một bộ buồn bã ngưỡng ngồi tư thái, vừa nghe liền vội vàng ngồi dậy, nói nhưng mà vị kia kinh thành đổi bài, thi tử vô song lữ nhất lã cô nương. Hứa ấn cười tủm tìm phụ liền hạ tròm dâu của mình nói, lôi đại nhân quả nhiên là phong nhã người, thành biện kinh bên trong đều là truyền một dòng ngó lưỡi nhất hình dáng, đó là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ vậy phong lưu. Nếu không phải ngày hôm nay nghe nói lôi đại nhân và đại quan sự muốn tới tử phan lâu, cô gái này há có thể tùy tiện tiếp khách. Lã cô nương cũng là khâm ngưỡng lôi đại nhân và đại quan sự tư thế anh hùng, chúng ta có thể thơm lấy nghe tới lã cô nương một khúc, vậy coi là không hưởng công chuyến này. Hứa ấn nói được ngược lại là dễ nghe lại khách khí, thật ra thì trong lòng nghĩ như là, ngại ngại, không phải là một cái đi ra hát dong phụ nữ mà tốn thêm một chút tiền lao tử muốn nàng quỳ nàng liền được quỳ bọn ngươi những thứ này vẻ nho nhã nghèo kiết lao ra mỗi ngày thích nguyên những thứ này phong hoa tuyết nguyệt đồ chơi đang nói lúc đó hỏa kế dậy một khối lửa mỏng bình phong đi vào xuyên thấu qua bình phong người đối diện ảnh dữ sức khuôn mặt xem được không rõ lắm chân thiết chẳng lẽ cái này hát khúc còn muốn do ôm tỷ bà nửa che mặt không được mời ủng hộ bộ mặt thế tinh châu Cầu xịn en rồi thì ta đọc cầu còn gì trương năm gặp lại cố nhân trung nguyên mặt đất vật phú dân phong từ từ phàn lâu một bàn này rượu món là có thể nhìn ra trên bàn lên thức ăn không nhiều nhưng là lương xuyên một đạo vậy tiêu không được manh mối vừa ấn thật khách khí là lương xuyên kẹp món rất rượu, mỗi đạo món xem lương xuyên một mặt mới lạ vẻ mặt, thao thao bất tuyệt giới thiệu. Trên bàn mấy đạo món thật cũng coi là sơn trần, mùi voi, gân mai, điệu lạc đà, tinh môi còn có ba gai. Tùy tiện một đạo món thả ở hậu thế ăn một lần cũng được đi vào ngây ngô mấy năm, tương đương có sử đấu, vườn thú đều không có thể thấy mấy lần, liền muốn đều không thể nghĩ như vậy. Nhưng khi nhìn Lôi dẫn cung cái dáng vẻ kia, sự chú ý hoàn toàn ở còn không ra sân chỗ cái gọi là lự nhất trên người cô nương, những thứ này món hắn phỏng đoán cũng là ăn chán ngán, liền xem cũng lười được liếc mắt nhìn. Lương Xuyên nhìn chằm chằm những thứ này, chân tu kinh ngạc ngẩn người, những thứ này món ăn không biết là sẽ kéo dài tuổi thọ vẫn là sẽ tổn âm tổn thọ. Còn giữ lại mấy đạo lương Xuyên liền chưa thấy được ly kỳ, hình như là nấm trúc nhang phỉ, còn có tổ yến bạc thai các loại sản vật núi rừng, những thứ này hiện tại là đồ tốt, đời sau có thể nhân công trồng, người bình thường nhà cũng có thể ăn được, cũng sẽ không lại ly kỳ. Ngược lại là hải vị một ví dụ cũng không có, thành biện kinh ở vào trung nguyên thủ phủ, phải nói tôm cá tươi còn có thể thỉnh thoảng nếm thử một chút, muốn ăn hải vị, vậy phải cầm giang ngọc vào ngăn linh nam trái vài chiêu thức, chăm dặm gấp không ngừng đổi nước tiên đá. Vùng duyên hải hải sản đưa đến viện kinh chăm Sống một cũng là kỳ tích đó là người bình thường ăn nổi sao chỉ sợ quan gia cũng không dám như thế xa xỉ lãng phí mấy cái hỏa kế còn ở tay máy bình phòng, lại tiến vào một đội hòa nhạc sư phụ bọn họ người người rất thức thời tìm được mình vị trí an phận ngồi xuống điều chỉnh thử mình nhạc khí ánh mắt cũng không dám loạn phiêu. lương xuyên đua ở cũ trái rửa trên gió cuốn mây tan không lâu lắm trên bàn mẩu sắc thức ăn đã hai ba thanh có thể thấy được ấy vừa ấn vô vô tay lại đổi lại mấy đạm món lương xuyên vừa thấy lại là tươi mẩu sắt thức ăn cái gì li môi phi long khị não còn có đất mô. Lương Xuyên không sợ bọn họ gửi, món đến mép chính là ăn. Lương Xuyên tự nhận ở trong núi ngây ngô ngày giờ không thiếu, nhưng mà chưa bao giờ ăn rồi cái này cùng màu sắc thức ăn đã liền đã viện. Đời người đắc ý tu đều vui, thật thật không hổ công lần này biện kinh một nhương ạ. Các bạn trẻ bày suy nghĩ cả nửa ngày, rốt cuộc đem ghế dựa bình phong toàn bộ bảy chiếu xong tất. Như vậy lui về phía sau một chút đi, phòng riêng lại bên trong lại khôi phục yên lặng. Chỉ có Lương Xuyên miệng to ăn thịt miệng to nhai món thanh âm. Lôi Duẫn Cung tham tiền cũng không tiện sắc, thái dám lên lầu xanh cũng chỉ có thể liền nhìn, bất quá hắn sớm có nghe đồn Tử Phàn lâu thứ nhất đầu bài lự nhất đại danh nghe nói lữ nhất hát bài hát riêng một góc trời, tiếng như âm thanh thiên nhiên lượn quanh lương tam ngày ủy do không lưng. hắn cũng là tử phàn lâu khách quen cũ, tới nhiều lần, đừng nói người, liền bài hát cũng chưa từng nghe qua. hồi lâu, có cái cô nương từ bên ngoài bao gian thành thực đi tới, yêu kiểu ngồi ở bình phong sau đó, tiếng như ngọc châu nện ở ngân bàn bên trên dễ nghe. các vị khách quan bình yên, tiểu nữ lữ nhất tài nghệ không tinh, chỉ biết một bài hát, đặc biệt hiến cùng các vị. cái này tử phàn lâu dù sao không phải là lầu xanh, có chú hát cô nương vậy nhiều là hiến nghệ bán hát, vương không làm bán thân bán thịt như vậy sự việc. hạ cửu lưu câu lan làm ăn bọn họ còn khinh thường đi làm càng cao năng lực nơi càng yêu quý mình danh tiếng, bảng hiệu chữ vàng muốn rơi lên tới khó khăn, phải ngã. Một buổi tối một chuyện nhỏ, mấy cái bẩn thỉu người là đủ rồi. Lôi Duẫn Cung cất cao giọng nói, sớm nghe nói về lã cô nương tài nghệ vô song, hôm nay rốt cuộc thấy lấy ai đuổi nhớ nhung, lã cô nương sao không rút lui đi cái này bình phong để cho chúng ta tươi đẹp một phen, cô nương tuyệt thế tốt nhan. Lữ Nhất thanh êm ấm nu viện chuyển, không mang theo một chút mũi nhọn, Lôi Duẫn Cung một chiêu đi qua, thật giống như đánh vào trên bông vậy vậy. Lữ Nhất nhẹ nhàng nói, tiện tì dung nhan đếm xỉa đến làm gì, chỉ dơ bẩn đại nhân pháp nhãn, như được đại nhân bất ký, tiện tì nguyện bắt đầu đánh hát. Cướp ép hái dưa không ngọt, Lôi Duẫn Cung khâm mộ càng nhiều hơn chính là lữ nhất tài hoa, còn như vẻ đẹp của nàng sắc, hắn chính là thấy thèm cũng không có ra tay công cụ ạ. Xin mời cô nương. Lương Xuyên ngồi ở một bên nghe bọn họ một sướng một họa, cái này Lôi Duẫn Cung hoàn hảo là tên thái giám, nếu không chỉ sợ có thể để cho hắn chơi ra chủng loại tới, buổi tối xem bộ dáng này, làm việc tát phái giống như một mười phần xã hội nhân sĩ, không nói phải trái chỉ nói quyền lực lớn nhỏ và thực lực cao thấp. Nhưng là hắn phong độ ngược lại là để cho Lương Xuyên khá để ý bên ngoài, có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Giống vậy Thái giám thường thường rất nhạy cảm mình đã đi qua thế sạch sẽ qua người thân phận, tuyệt sẽ không đi lầu xanh cái loại này chiêu hận địa phương chui, hắn ngược lại tốt, so bình thường người đàn ông còn muốn sĩ diện hảo, chuyên chọn cô gái xinh đẹp điểm. Cái cô gái này là lai lịch gì, cái này tử phàn lâu sức lực cũng là mười phần. Lão Lôi hiện tại tay cầm phòng cháy chữa cháy kiểm tra quyền hành, xem ai khó chịu liền trên nhà ai đi tìm tra, một thọt một cái chính xác, trừ những cảnh nền tiên hùng hậu quý thích không dám động sau đó, có thể để cho hắn như thế khách khí, nhưng mà ít gặp. Lương Xuyên nhìn cái này lữ nhất thân hình, khẽ đàn làm sao giống như là tỷ bà hoặc là hồ cầm các loại nhạc khí. Mép mới vừa giơ một ly thanh mai cất ngậm vào trong miệng, nghe cái này lữ nhất mở miệng hát câu thứ nhất, lại hoàn toàn không để ý hình tượng, đem tất cả rượu còn có trong miệng nhai một nửa món thịt một cốt não toàn phun đến bàn cơm bên trên. Người trong động quen thuộc khuôn mặt, người là ta thủ hầu Ôn Lù, coi như nước mắt chìm ngập thiên địa, ta sẽ không buông tay. Biết bao quen thuộc nhịp điệu à, đây không phải là hiện đại ca khúc thần thoại sao? Bài hát này hiện tại truyền bá độ lại như thế cao, liền thành bệnh kinh vậy truyền lưu được rộng như vậy. Lương xuyên tạm thời thất thố đưa tới Lôi Duẫn cung còn có hứa ớn kinh ngạc, đây không phải là một bài hát mà tôi, còn như kinh thành như vậy hình dáng. Tam lang ngươi không có sao chứ? Lương Xuyên rất sợ cắt đứt lưỡi nhất biểu diễn, lấy tay cản ngăn cản lôi dẫn Cung còn có hứa ấn, nhận lấy khăn lụi lau chùi mình miệng. Bọn thị nữ đem một bàn dơ bẩn không chịu nổi rượu món toàn bộ luu xuống, lại nhanh chóng đổi lại một bàn. Hứa ấn chút nào chưa thấy được nhất đối, ở hắn xem ra, tiền này hoa được quá đắt giá, cầm hai vị gia phục vụ tốt lắm, sau này ăn uống thoải mái còn dùng buồn sao? Ca khúc lưu hành chính là như vậy, làm người nghe được mình biết hát bài hát lúc sẽ không tự chủ được đi theo hừ hát lên. Lương Xuyên chờ mang rượu lên món bữa trống, nhàn chán ngồi ở phòng tiệc đi theo cái này lưỡi nhất giai điệu, lại vậy đi theo hát lên. Hồ cầm là hết sức là bi thương nhạt khí. Người phụ nữ trình diễn đánh hát phần lớn không thích dùng cái loại này nhạc khí, cũng rất nhiều trường hợp cũng hoàn toàn xa lạ, cũng chính là lựa nhất bài hát này riêng một góc trời, lại phá lệ êm tai dễ nghe, vận động biệt kinh, danh tiếng mới như vậy hiển hách. Mấy fan đau khổ dây dưa nhiều ít nửa đêm vùng ơi, nắm chặt hai tay để cho ta và người lại cũng không rời phân. Lương xuyên ban đầu chỉ là thấp giọng đi theo hát, hát được trầm thấp chính là bên cạnh lôi dẫn cung cũng không có nghe rõ, bất quá càng về sau hát đến hưng khởi, không khỏi được lớn tiếng đi theo hát đi ra, thanh âm lại là càng ngày càng lớn, tạm thời truyền đến bình phong sau đó. Bình Phong sau Lữ Nhất vừa nghe đến lương xuyên hát thần thoại trong tay hồ cầm tiếng hơi ngừng, trong hoảng loạn từ sau tấm bình phong đi tới phòng riêng bên trong, kinh ngạc nhìn phòng tiệc ngồi lương xuyên, hai mắt không giúp thêm trông đợi nhìn lương xuyên. Vậy một đôi nhu tình như nước mắt sáng nhìn chằm chằm lương xuyên, trong miệng lẩm bẩm, "Ân công." Lương xuyên nhìn vị này, Lữ Nhất không khỏi có một cổ cảm giác đã từng quen biết, chỉ là tạm thời không nhớ nổi ở nơi nào gặp qua. Lữ Nhất vui cấp mà khóc, nhìn lương xuyên nói, "Ân công chẳng lẽ là quên tiểu nữ, năm đó cái này một khúc thần thoại vẫn là ở gió núi lâu đường, ấn công dạy cùng ta và cha, ấn công quên?" Cái này nói một chút lương xuyên đột nhiên đem suy nghĩ kéo trở lại mới tới Phượng Sơn ngày trước, khi đó mình chân vẫn là qua, cùng nghệ nương một đạo vào chợ phiên, mình nhàn rỗi vô sự kéo một bài hát. Lúc ấy mượn đàn có thể không chính là cái này cô nương đàn mà. Thật là nữ lớn 18 tám tuổi, lúc này mới mấy năm công phu, ban đầu vị kia gầy yếu không chịu nổi để cho người không nhận ra nam nữ cô gái nhỏ hôm nay trổ mã được như vậy làm người hài lòng. Một tấm băng tuyết thông minh gương mặt so thẩm ngọc trinh còn có một phần phong tình, eo như yếu liêu đờ gió, lại xuất hiện mê người đường quang. Cộng thêm vậy xây lòng người giọng hát còn có mình không chỗ nào bất lợi lưu hành địa khúc. Lữ nhất ở thành biện kinh bên trong có thể đứng vững chân cây liền một chút cũng không ly kỳ. Chẳng qua là khi đó một cái mại võ cô gái nhỏ làm sao hiện tại sẽ biến thành tiểu lầu hạt dương. Lôi duẫn cung và hứa ấn hai người chính là khiếp sợ và phần, Chẳng muốn cái này tướng mạo xấu xí, vừa mới ra lớn xấu xí tiểu quản sự lại vậy nhận được kinh thành đầu bài lữ nhất cô nương. Đây là cái gì tạo hóa? Hoặc là chính là thằng nhóc này là phong nguyệt cao thủ hồng trần chịu khách, trong được tiểu nương tử quen thuộc, hoặc là chính là giả heo ăn hổ, nhìn như đơn giản phổ thông, thực ra là không hiện núi hạt dương. Lại suy nghĩ một chút đinh vị coi trọng như vậy cái này tiểu tử chưa dám máu đầu. Hai cái nhìn Lương xuyên ánh mắt không khỏi thêm mấy phần nghi ngờ. Người ta lư nhất cuối cùng cũng không có cầm nhìn tới bọn họ hai người, cho dù bọn họ là tu điện giam tạo dùng vẫn là gia tài vô số đại thổ hào, lại không đạt tới một cái tiểu quan sự. Lương Xuyên có chút ngại quá, khá tốt cô gái này chưa nói mình là phượng sợ tới, nếu không hỏi một chút mình căn cơ liền rõ ràng. Lúc đầu ngươi têu lư nhất, ban đầu liền ngươi tên chữ đều không hỏi. Lương Xuyên ngượng ngùng nói. Lữ nhất nói, tiểu nữ ban đầu cũng không phải danh tự này, chỉ là hai miệng đổi một người, có thể không phải là lư nhất liên sao. Lương Xuyên loáng thoáng còn nhớ cha hắn bộ kia thô bị dạng, hiện tại xem nàng một thân một mình. Không khỏi hỏi, cha ngươi đâu? Nói đến Chí thân, Lữ Nhất không khỏi chảy nước mắt, vậy nũng nịu hình dáng lại là trọc người trữ mến. Thật tốt một chàng rượu biến thành nói chuyện cũ, hết lần này tới lần khác hiện tại làm phiền Lương Xuyên thân phận hai người lại không tốt chen ngang một gậy nói chút gì, chỉ có thể làm nhìn bọn họ ngươi nông ta nông, hoạt thoát thoát dư thừa dáng vẻ. Lôi Duẫn Cung liền nhìn, chân thực không chịu nổi, chen miệng nói, lúc đầu Lã cô nương cùng Tam Lang là quen biết cũ, đây cũng là cửa tốt, bản quan cả gan mời Lã cô nương chỗ ngồi tương ngồi, cùng Tam Lang cộng ẩm hai ly như thế nào. Lữ Nhất nhìn Lương Xuyên Thâm tình nói, không dối gạt đại nhân Tiền tỉ mới vừa hát bài hát vẫn là Lương Xuyên đại ca dạy, nếu không có lương xuyên đại ca, tiểu nữ đã sớm đông đói đầu đường chết đã lâu. Lữ nhất mặc dù thân rơi hồng trần, nhưng mà cả người tự nhiên hào phóng, có lẽ là giang hồ đi nhiều, tuy là nữ lưu trên mình vậy cổ tử anh khí lại là thoát tục. Lôi Duẫn cung trong lời nói mặc dù hơi có vẻ niềm ấm, nàng nhưng lơ đễnh, thẳng ngồi xuống, dựa ở lương xuyên bên người. Một đôi mắt sáng nhìn chằm chằm lương xuyên, bưng một ly rượu lên, bất kính quan lớn bất kính đại cổ, chỉ kính lương xuyên. Lương xuyên xem nàng tịnh ý thành khẩn, vậy giơ một ly, chỉ là bình thản hơn liền một câu, "Rượu này mãnh liệt, uống ít chút." Lưỡng nhất nhàn nhạt gật đầu một cái, trong ánh mắt cũng không so ấm áp. Hai người đang uống lúc đó, phòng riêng nô lên bị một người đụng đi vào. Người này lưng hổ chó soi eo, vừa ở vào cửa tri mừng giống vậy, ánh mắt quét mắt một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi vào đằng cùng Lương xuyên đối ẩm lưỡng nhất trên mình, khí phải là lông mang đứng thẳng, râu tóc lập trường. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có trăm nghìn năm bờ UFF. Cầu xịn en rồi thì ta đọc cầu công ty. Trương 531, đánh do thu. Xong người tiến vào này, lương xuyên nhìn trăm trăm vừa thấy, nếu không phải là hắn hành vi để cho người quá đáng ghét, lương xuyên nhất định sẽ thật to ủng hộ một phen. Trong cổ thư thường nói rực rỡ mã siêu cầm phàm tặng, hình dung là anh hùng thiếu niên có một cổ tử anh khí bộ phát khí khái, cái này người tuổi trẻ vừa vặn liền phù hợp lương xuyên trong ấn tượng anh hùng thiếu niên hình dáng. Lữ Nhất thấy người này tới, ánh mắt đầu tiên là sáng một tí, tiếp theo lại mở đi đi xuống, đổi được không tức giận, thậm chí không đi xem hắn, bưng một ly rượu, tràn đầy uống một mình một ly. Lương Xuyên nhìn người trẻ tuổi này, sự chú ý vậy toàn bộ ở Lữ Nhất trên mình, trong mắt kia chứa chấp những người khác. Tốt đối với xi si nam và nữ, có câu chuyện. Lương Xuyên đầy đủ ngầm thẩm ý nhìn Lữ Nhất, lại nhìn xem cái này người tuổi trẻ. Lôi Duẫn cũng cái đó giận à? thật tốt một kiện nhã chuyện mặc dù lương xuyên cùng lữ nhất có chút câu chuyện, tóm lại là kiện chuyện chuyện chuyện tốt, một mình ngươi đại lao thô tới sát quá mức phong cảnh. Dương Kỳ, ngươi đừng khóc lóc con sòm, cái này Têu Dương Kỳ người tuổi trẻ mắt hổ mở một cái, hai tay bấm một cái thành kiếm chỉ, khí thế quả nhiên là kinh lợi, nếu là ở lò chiến trường đây tuyệt đối là một viên manh tướng. Dương Kỳ chỉ lôi dẫn Cung mà nói, ta liền khóc lóc con sòm ngươi muốn sao? một câu nói hù được lôi dẫn Cung muốn phát tác không được, oái lời đến khoe miệng lại nuốt trở vào, thật thật là tú tài gặp phải bình có lý cũng không dám nói. người khác sợ hãi lao tử người Dương Sùng Hân có quyền thế, chúng ta cũng không sợ tin không tin ngươi lại nhảy, chúng ta đi ngay lấy lao tử ngươi. Thật tốt một chàng nhã chuyện ngay tức thì là được diễn võ trường, đây là hát vậy một gia. Lương xuyên vội vàng đem lôi doãn cung kéo người xuống, thấp giọng hỏi nói, lôi đại nhân đừng tức giận, không khỏi hại thân thể. người này là ai? Lôi doãn cung tức tối nói, cha hắn cha là đường triều su mật phó sứ dương Sùng hân, hắn tên tiêu dương kỳ, là cái hoa hoa thái tuế, văn không được võ không phải, cả ngày trà trộn cái loại này ngõ trăng hoa, cùng vương siêu nhà vương đức dụng hai người còn tự mình trên mặt thiết vàng, tiêu làm cái gì phong lưu uy manh hai lần, nhìn vậy tiêu bao gối kinh sợ dạng so hắn vậy tham bị phụ thân cũng không khá hơn chút nào lôi duẫn cung thanh âm mặc dù thấp nhưng là ngay trước người ta con trai mặt nói người ta láo tử không phải trong được dương kỳ ba thi thần bảo khiêu một quyền hướng lôi duẫn cung lập tức đảo liền tới đây lôi duẫn cung liền cái miệng kia lợi hại thân thể có thể so với lầu này bên trong cô nương còn không bằng ít nhất người ta cô nương luôn luôn còn có vận động nếu là ai như thế một tí chỉ sợ nửa dưới ánh trăng không đất lương xuyên đống nhiên một tí đứng lên một trưởng nên đón một tí đem dương kỳ quả đấm bọc dùng sức kéo một cái dương kỳ cả người bị mang theo đứng lên quay một bên Lương Xuyên ngồi dương kỳ ngược lại không có cảm thấy Lương Xuyên bao cao, cùng hắn đứng lên, lại cảm nhận được vậy trên tay kình lực, mới phát giác người này không phải người bình thường, chí ít vậy lập tức kiểm chế liền không chiếm được tiện nghi gì. Ngày hôm nay không phải tới gây chuyện, hắn vậy đã nhìn ra, lự nhất người này không phải ra giá nổi tiền là có thể mời được nàng để cho nàng để cho bản rượu buổi rượu người. Cái này lại là nơi nào nhô ra, thường ngày mình ngưỡng mộ trong lòng cái cô gái này mang người có tiền vậy không vào được nàng pháp nhãn, chỉ một cái liếc mắt, hắn là có thể nhìn ra đầu mối, hôm nay nàng nhìn Lương Xuyên ánh mắt không giống nhau. "Ngươi, cùng ta đi." Dương Kỳ nhuợt bộ Thanh âm thấp mấy cái điều, thấp giọng với Lữ Nhất nói. Lữ Nhất khẽ thở dài một cái, ánh mắt cũng không có nhìn về phía Dương Kỳ, nói: Dương công tử, ngươi trở về đi thôi. Phó sứ đại nhân không hy vọng ngươi tới loại trường hợp này, càng không hy vọng thấy ta cùng ngươi dây dưa. Lữ Nhất một phen giống như một cái trọng truy nặng nghề đánh vào Dương Kỳ ngực, để cho hắn sắc mặt ngay tức thì đen xuống, muốn nói chuyện nhưng cũng không nói ra được gì, lồng ngực hỗn hển phát ra thanh âm. Lương Xuyên thay lòng vẫn còn sợ hãi lôi Doãn Cung cản một quyền, lòng bàn tay còn mơ hồ bị đau, trong lòng thảng mắng: Thằng nhóc này quả đấm này quá cứng. Cha hắn là lão binh người sành đợi xuất thân, chỉ sợ hắn từ nhỏ cũng là hàng ngũ mài đi ra ngoài. Lữ Nhất đứng dậy hướng về phía Lương Xuyên nói: Lương đại ca, tiểu nữ liền nương thân ở tử phàn lâu, chỉ mong ngày sau còn có cơ hội sẽ cùng đại ca tạm biệt. Tối nay tiểu nữ liền tạm thời cáo lui. Nói xong thẳng liền lui ra ngoài. Dương Kỳ vừa thấy Lữ Nhất đi, hướng Lương Xuyên còn có Lôi Doãn Cung hừ một tiếng, mình sập cửa đi. Lương Xuyên hỏi: Thằng nhóc này nóng này không nhỏ à? Lôi Doãn Cung đáp lời nói: Dương Sùng hơn một giới võ phu có thể dạy ra dạng gì con trai? Vu học tầm hoa vấn liễu, nếu là ta đã sớm bị hắn sống tức chết cũng chỉ dương sùng vân trong quân đội vất không ít mỡ, để giành được liền không ít ra tài đủ cái này bại gia tử phú phí, nếu không nhà sớm để cho hắn thua sạch. Đầu tiên là oái một bàn lớn, tiếp theo lại là để cho dương kỳ một phen giày vò lương xuyên cũng không có lại thiệt rượu hứng thú, nhìn xem bên ngoài giờ, hướng về phía lôi duẫn cung nói, lôi đại nhân, giờ không còn sớm, chúng ta đi thôi. Từ phan lâu sớm có quản sự ra mặt tới bồi tội, còn như dương kỳ tạo thành tổn thất, không thuộc về lôi duẫn cung bọn họ lo lắng, lữ nhất mấy năm này cái gì cảnh ngộ lương xuyên không biết được, lúc xuống lầu lương xuyên nhìn thêm mấy lần, cái cô gái này từ phương nam một đường đi tới biển kinh trong đó không biết chịu bao nhiêu đau khổ nhìn cái dáng vẻ kia dưới mắt còn có một vị hơn tức con em đang đeo đuổi hắn có phải hay không phu quân mình cũng không biết đại tống nhìn lớn như vậy thật ra thì cũng không lớn nhân duyên tế hội chân thực quá mức lên liền rượu lữ nhất cũng coi là tự mình tới đến cái thế giới này gặp phải đầu một người xa lạ đi chăm trở xa nhau lại đang tha hương lần nữa gặp phải mới vừa xuống lầu đâm đầu đi tới một vị hao tổn mặt tiểu sinh gương mặt mặc dù là trắng non không tì vết lương xuyên nhưng là một mắt thấy lộ ra một cổ tử âm khí thật giống như một cái rắn độc tùy thời có thể sẽ phát tác ăn người hổ ai cũng biết sợ nhưng là rắn độc liền làm cho người ta chán ghét bởi vì chúng rất tăm hiểm Tên mặt trắng nhỏ này đang muốn lên lầu, lương xuyên xuống lầu không khéo cản hắn đường, nhẹ nan che nói một câu, mau tránh ra. Thừa ấn và lôi duẫn cung vô cùng khó chịu, trình mắt thấy hết thảy các thứ này, người này bọn họ làm sao sẽ không nhận biết? Thành miệng kinh một số cậu ấm, tín an quận vương nhà triệu thị tông thân triệu tông ngạc. Có lẽ lôi duẫn cung đối những người khác cũng dám rêu rao đôi câu, giống như dương sùng hơn con trai dương kỳ, nhưng mà số này thái tuế hắn có thể không chống nổi. Thằng nhóc này sau lưng đứng lớn, chỗ rửa vững chắc nhưng mà đường kim lao thái hậu, tin hắn có một cái gan cũng không dám cùng thái hậu phạm nhân hoành. Loại người này đặc biệt khó dây dưa không phải bọn họ thật lợi hại mà là bọn họ mạng giao thiệp mười phần rộng lớn đi về trước đẩy mấy lời bọn họ cùng quan gia còn là người một nhà quan hệ như vậy ai nào được qua lương xuyên dĩ nhiên là không biết thức hắn nếu là biết người này chính là cấp trịnh nửa bên người hắn sẽ không chút do dự cho hắn một cước đến lúc đó để cho đinh vị tới lau cái mông triệu tông ngạc cũng là gặp lương xuyên mặc được nhất một mạc tầm thường nhất chọn cái này mềm nhất trái hồng bót một tí lương xuyên rất tức thời đi bên thang lầu trên đi lại gần hoàn toàn chưa thấy được có bất kỳ khuất nụ cảm hắn quan điểm chính là thành biện kinh liền cùng tứ cựu thành tự như rơi xuống cục gạch đập phải chí ít cũng là một sự cấp cán bộ. Lần qua đều là đầu ngón tay so mình cánh tay còn to còn có phấn khích quan lớn nhà giàu. Đắc tội ai mình cũng sẽ rất vất vả. Dĩ nhiên triệu tông ngạc không tính là, bởi vì kết thù kết. Lui một bước trời cao biển rộng, có lúc ra vẻ đáng thương sẽ sống được rất vui vẻ nha. Triệu tông ngạc cũng không nghĩ tới đi theo lôi dẫn cung người này như thế sảng khoái, hắn không khỏi hơn nhìn hai lần, lương xuyên trang điểm vậy không giống như là người làm, bởi vì không thể nào người làm cùng chủ nhân song song đi, rối loạn tôn thi. Nếu không phải người làm, phàm là cái người có thân phận. Ở nơi này hân nhạc lâu bên trong có thể như thế đơn giản liền rất mặt mũi mà cảm thấy sao cũng được. Lương Xuyên cũng không quay đầu lại xuống lầu, không phải hắn không có vấn đề, là hắn làm bộ như không có vấn đề. Vừa ra từ phan lâu, Lương Xuyên mặt lập tức liền kéo xuống, Lôi Duẫn cũng thấy Lương Xuyên hấp được có thể tích xuất một mặt, nhất thời sợ hết hồn. Lương Xuyên cho hắn ấn tượng vẫn là rất hiền lành người vô hại loại cảm giác đó, trong chốc lát thấy Lương Xuyên bộ mặt thật có chút không thính đứng. Hắn là Tín An quận vương Triệu Duẫn Linh con trai Triệu Tô Ngạc, cây mạnh bá đạo vô lý, ở thành biện kinh là nổi danh, chọc tới hắn không đúng không đúng người mất trí ít cũng được nhà tan, loại người này vẫn là bất trọng thì tốt hơn liên lôi duẫn cung không nói lý như vậy chủ cũng có thể từ hắn trong miệng nói ra người khác vô lý đó nhất định là tương đương không nói lý lương xuyên nói cụ thể làm sao cái vô lý pháp lôi duẫn cung nói lão lôi ta nếu là gặp ai không thoải mái cũng chính là đến cửa thu cái kiểm tra phí cái gì vị này tiểu công gia nếu là gặp ai không thoải mái trực tiếp đến cửa thu người ta cửa hàng không cho chân cũng cho bất đẳng vừa ấn gặp may cắm châm nói năm ngoái hắn coi trọng thành tây một nhà cửa hàng đầu tiên là thiết kế để cho quan phủ truy tra vật bẩn đi trong cửa hàng để bán sau đó sẽ phái mở nha dịch vào trải đi tìm vội tìm tòi ra vậy kiện vật bận lập tức cùng trưởng quỹ nói điều kiện hoặc là rời tay chuyển để cho cửa hàng hoặc là trưởng quỹ trực tiếp đi phủ khai phong đại ngục cửa hàng hắn triệu tiểu công gia để cho người tiếp thu thủ đoạn này ngược lại là thật độc lương xuyên hỏi phủ khai phong không dám quản sao lôi duẫn cung nói ai dám quản lao thọ tinh treo cổ hiểm mạng lớn sao cha hắn triệu duẫn ninh còn muốn nịnh hót lao thái hậu tiểu công gia còn muốn kêu lão thái hậu một tiếng cô ai dám đi quản quả nhiên là có quá bá đạo thừa nói nghe nói năm ngoái cái này tiểu công gia coi trọng thanh nguyên huyện hạng nhất ngao đường tay nghề tự mình chạy nhanh tới thanh nguyên phải đến lấy được tay nghề này liền người ta người cũng bắt đến miệng kinh tới chỉ là không biết xảy ra điều gì chuyện rắc rối thật giống như để cho người ta cô nương trốn thoát lương xuyên khoẹt miệng nâng lên lơ đãng nụ cười thầm nghĩ chạy là để cho lão tử cho giấu đi người này làm ác cả thành đều biết xem ra tự mình xử lý hết hắn là vì dân trừ hại chuyện tốt lương xuyên vừa về tới đinh phủ lập tức cùng trịnh nhược anh nói chuyện này vừa nhắc tới triệu tông ngạc trịnh nhược anh khí được hàm răng muốn bể thật không thể nuốt sống người này lương xuyên khẽ cười nói đương kim quan gia cũng không phải là ngu ngốc chủ trung gian thị phi phân rõ những thứ này gian định nhảy đã không bao lâu đang nói lúc đó niệm thành báo lại bên ngoài phủ có một đám ôn công hán bộ dáng người tới tìm quản sự lương xuyên mi ngẹo đầu mình lúc nào biết ôn công hán còn một đám nhanh như vậy có nông thôn nghèo thân thích tới đây đánh gió thu liền sao xem đinh vị cấp bậc như vậy triều đình quan to vậy bên ngoài phủ đều có hộ vệ coi nhà canh giữ người bình thường đi tới xem nhiều hai mắt vậy sẽ gặp khiển trách bất quá lương xuyên gần đây là đinh vị bên cạnh đại hồng nhân liền thái quản sự đầu ngọn gió cũng không bằng vị này tiểu lương quản sự tất cả loại nên đón đưa về lại là nương được không ngừng linh phủ người nhìn những thứ này ngẹo kết tướng người vừa thấy cũng biết còn thật không chừng là những khe núi trong danh nghèo thân thích nghe lương quản sự phát đạt không xa vạn dặm tới nhờ cậy chính là khó chịu có thể dưới mắt cũng không thể có bất kỳ biểu lộ vạn nhất những thứ này bất mãn quay đầu chuyển đến lương quản sự trong lỗ thay lão nhân gia ông ta sẽ không đối với các thân thích như thế nào giết chết mình những thứ này không đáng tiền hộ viện nhưng mà cùng chơi như nhau lương xuyên còn ở giọt cục cục cái gì ôm công hán ra cửa vừa thấy khá lắm nơi nào là cái gì ôm công hán tần kinh úy chỉ thiềm còn có ra luật trọng quang ra luật hán cùng với một đám tình báo đội các huynh đệ tới được xong hết rồi trong đám người lương xuyên xa xa thấy năm đó ở thanh nguyên kết nghĩa kim lan hai vị đại ca trong đám người hạc lập siêu nhiên một mắt liền tìm được gặp tần kinh cùng út chỉ là như thế nào biết mình ở biên bình lại là làm sao cùng gia luật trọng quang bọn họ một đạo tới biên bình đám người vừa thấy lương xuyên đi ra tần kinh và út chỉ thềm mở miệng hô lão tam mà gia luật trọng quang còn có gia luật hãn cùng tình báo đội viên chính là hô to chủ nhân đám người vui đạt tới ôm nhau bọn hộ vệ vừa thấy trong lòng run, run run một cái thầm nói ta nói đi thật đúng là mấy cái nghèo thân thích khá tốt mới vừa không có lớn tiếng rêu rao nếu không hiện tại mình không ăn nổi được bao đi Trong đám người đột nhiên đi ra một người, trên đầu mang một khối đầu lạm, nguyên lai là đứng ở đám người phía sau, đi tới lương xuyên bên cạnh, nói: "Ta cũng tới." Lương xuyên vừa thấy, ồ, đây không phải là Tôn gia đại thiếu Tôn Hậu pháp mà. Liên ngươi cái này đại thiếu gia cũng tới đánh thu gió nổi lên. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có trăm nghìn 100.000 number UFF. Cầu xiên end rồi thì ta đọc cầu công ty. Chương 532, một khoản đầu tư. Thấy nhân mã của mình đến sắp lương xuyên sức lực liền chân, cây súng bên trong ra chiến quyền, không nói làm đại sự, chuyện nhỏ cái gì ít nhất không cần mình mỗi ngày tự thân xuất mã, lúc đầu mua miếng thịt đều phải mình ra phố. Cuộc sống này thật không phải là người qua. Suy nghĩ một chút hiện tại đi ra ngoài sống lưng đều là thẳng tắp lương xuyên khỏe miệng cũng không khỏi muốn cười trộm. Lương Xuyên không nghĩ tới là liền đại thiếu gia Tôn Hậu Phác vậy đích thân đến, xem ra thằng nhóc này cũng muốn làm làm sự nghiệp mình. Ban đầu mình cầm hắn tốt một trận lắc lư, có chút tương tự chuyển tiêu kéo hắn hạ mùi vị của nước, không nghĩ tới cái này lại có hiệu quả. Vậy một đêm hắn tự mình tới cửa thời điểm mình cùng hắn nói qua, nam nhi chí tại thiên hạ, đầy đại tống đều là kiếm tiền con đường, tay hắn đầu hướng chi có tốt như vậy lá trà, còn sợ tiền này không kiếm được sao. Mình vậy cam kết muốn để cho bọn họ nhà lá trà phát huy xưa không bằng nay. Mặc dù nói khẩu khí lớn liền chút, bất quá tất lại không là không thể nào chuyện, mình hiện tại có đinh vị tầng quan hệ này, hết thệ không còn là xa không với tới chuyện. Trong chiều có người tốt làm quan, trong chiều vậy người giống vậy tốt bán trà. Làm quan biến hình nhận hối lộ có một chiêu rất hữu hiệu vậy rất trực tiếp chính là bán lá trà. Lá trà đồ chơi này, nhưng mà cái động không đấy, cũng có tựa như một năm một gốc không ngừng thu hoạch, người nói trà này trị giá 10 ngàn sâu nó chỉ đáng giá 10 ngàn. Phàm là nha môn cửa hoặc là đơn vị trọng yếu gì cửa có như vậy mấy tiệm trà, không cần suy nghĩ, nhất định là lãnh đạo cái gì thân thích mở, muốn làm chuyện có thể, tiên tiến quán trà thật tốt tiêu xài mùi phen. Hiện tại đến tìm đinh vị làm việc người có thể quá nhiều, những người này suốt ngày bao lớn bao nhỏ lễ đi tay mình đầu đưa, vậy nho nhỏ xương phòng cũng mau không buông được, lại không có biện pháp đổi thành tiền, còn không bằng để cho những người này trực tiếp đưa tiền tới được thông khoái. Tôn hậu phác nếu là biết lá trà có thể như vậy bán không biết sẽ có cảm tưởng gì. Lương Xuyên đem ra luật trọng quang ra luật hãng kéo đến một bên nói, các ngươi sao biết ta ở đỉnh phủ, ta nhớ lúc ấy ra luật hãng trở về lúc ta còn không có cùng các người nói ta gì chuyển chứa. Gia Luật Trọng Quang kẻ gian cười nói, một lúc vào thành chúng ta đoàn người cũng là hai mắt sờ một cái mù, còn thương lượng kêu các huynh đệ chia nhau đi tìm hiểu chủ nhân ngươi tin tức, không muốn đến chúng ta đặt chân tửu lầu nói mấy chuyện đại sự, trong đó có một kiện nói đến Tể tướng mới thu nữ tế, là mới tới quan sự, chúng ta vừa nghe, có thể không phải là chủ nhân ngươi tên chữ, lại là gần nhất chuyện, chúng ta suy nghĩ một chút không cần hỏi dò, tuyệt đối là chủ nhân ngài danh tác. Không sai. Chỉ là Gia Luật Hãn sắc mặt thật giống như không quá cao hưng nói, chủ nhân, ngươi phải làm Tể tướng nữ tế vậy chúng ta chủ mẫu phu nhân làm thế nào? Cái này phu nhân nói chính là Nghệ Dương gia luật hắn bản tính vô cùng cho thỏa đáng, chỉ nghe đồ nói đại khái liền cho là lương xuyên tới kinh thành leo lên tể tướng con gái, vậy trong nhà nương tử dĩ nhiên là muốn bỏ rơi. Lương Xuyên đạp hắn một cái, liếc mắt nói, cái gì phu nhân làm thế nào, phu nhân vĩnh viễn là các người phu nhân. Người bên ngoài nói bậy nói bạ các ngươi không nên đi để ý, ta vừa vặn gần đây có người ở ngoài thành đưa một bộ thôn trang cho ta, các ngươi trước cầm các huynh đệ an trí một tí. Đúng rồi, tiền và đồ mang theo sao? Gia luật trọng con nói, chủ nhân phân phó chúng ta tự nhiên muốn làm thích hợp, tất cả đều thỏa đáng. Lương Xuyên hỏi, bến tàu hiện tại như thế nào? Lương Xuyên hiện tại đã coi thanh Nguyên Cảng vì mình độc chiếm, người bất kỳ cũng đừng nghĩ chấm cướp. Có cái này tòa Kim Sơn, sau này sẽ là mình làm bất cứ chuyện gì sức lực. Ngày khác Nam Tống ngung cư Long Nam, chống giữ 50 cuối năm tại vẫn là chống đỡ bất quá chỉ là phương Nam có mở cửa bến cảng chỉ có 4 chỗ, mà mông cổ có hơn 10 tòa, Nam Tống quốc nội vật giá bay tăng kinh tế điều khiển thất bại, hoàn toàn mất đi sức chống cự. Mà Lương Xuyên quản lý là tương đương quy phạm, sẽ không bốc đột, có tiền mọi người cùng nhau được lợi, các khách thương thương hưng hãn vậy cao hứng, cùng thắng đôi bên cùng có lợi. Thành Nguyên Cảng bây giờ chúng ta thương hội tàu biển so với trước kia nhiều gấp đôi. Chủ nhân Vượng Sơn mang tới những người đó quá chuyên cần, lại hiểu được khai nguyên. Bọn họ tổ chức rất nhiều dân công đi đào dòng sông, còn có bến tàu, toàn bộ bến tàu tỉnh tỉnh hữu điều. Lương Xuyên nói, những thứ này chủ ý là ai ra? Gia Luật Trọng Quân nói, tô vị tiên sinh ra. Lương Xuyên nói, lão vị quả nhiên là đại tài, nhưng là đám người kia làm sao sẽ như vậy nghe lời? Bọn họ nợ cũng phải mời tô tiên sinh đi làm. Tô Tiên Sinh trước kia đi theo chủ nhân, chủ nhân đều phải nghe lời của hắn, chúng chi bọn họ còn phải cầu cạnh người nhà. Lương Xuyên nói, lão vị nói được vậy không sai dựa vào cái này kiếm tiền không quá dễ sửa sang lại bến tàu không quản lý tốt sau này làm sao sẽ cuồn cuộn không ngừng sinh tiền tới đây gia luật trọng con nói nghe nói hiện tại bến tàu tiền kiếm được chất đống thành núi từng nhóm trở về phượng sơn chủ nhân nhà xương phòng đóng được tràn đầy đều là đồng tiền vàng bạc sắp không buông được chủ mâu tính qua chúng ta một thăng có thể được lợi 300 mấy nghìn sâu lương xuyên nói cái gì nhiều như vậy lương xuyên không biết là thanh nguyên bến tàu kiếm tiền có hai nhà một nhà là triều đình một nhà chính là hãn mặc dù dưới sự quản lý hai đầu phải đóng thuế nhưng là hôn tạp danh mục không có hơn nữa hải thuyền số lượng đội nhiều tương đương với triều đỉnh thu vào tăng lên, thêm nữa triều đình quất tuyển bệ thuế còn có hàng hóa thuế còn không có hắn quất nhiều, có thể không được lợi lên trời sao? gia luật trọng con nói, sau đó đỏ con mắt nhiều người, thanh nguyên đường người cái đầu tiên muốn ăn thịt, lúc ấy nghe nói chủ nhân hai vị kết nghĩa huynh đệ hết sức phản đối, thanh nguyên đường bên trong ý kiến không hợp, đồng thanh sơn một mình mang đường khẩu người tới bến tàu cướp địa bản ban đầu mình không đi lúc thanh nguyên đường liền một mực cùng mình bến tàu làm khó dễ, đường hướng thiên người này dã tâm cũng là cực lớn, nhìn thanh nguyên cả ngày thu lon vàng, lại làm mình những thứ này phượng sơn tới chân đất đang quặng, một hơi khẳng định nuốt không trôi, mình không có ở đây này. Cái này một mâu thuẫn quả quyết vẫn là bột phát, Lương Xuyên đã sớm biết khối này thịt ngon rất nhiều người muốn phân ăn một miếng đây là, Tần Kinh còn có đất chỉ hai người đi tới. Vất chỉ nói, chúng ta khuyên qua đường hướng thiên, hắn giả rồi nghe Đồng Thanh Sơn giật dây để cho người cùng tam đệ người làm khó dễ, nhưng mà chúng ta không được, lúc ấy chúng ta ngoài giảm không giúp liền phân phó người bên dưới yên lặng theo dõi kỳ biến. Đường hướng thiên đỏ con mắt thanh nguyên càng lợi ích to lớn, lúc đầu hắn còn không cảm giác, chỉ là mấy cái thủy bá qua phân khối này lớn thịt, không nhìn ra có bao nhiêu mớ. Sau đó Phượng Sơn người tới, mỗi ngày đi Phượng Sơn vận tiền tiền giấy, mọi người nhìn ở trong mắt, ai có thể không đỏ con mắt đỏ con mắt liền bắt đầu đánh, bốn cái thủy bá thế lực còn không đánh lại Lương Xuyên, một cái đường khẩu người như thế nào đánh thắng được Đổng Thanh Sơn dẫn người đến bến tàu, còn không gây. Chuyện thanh quản đại đội đội viên trước hết làm khó dễ, Phượng Sơn con em trước kia sợ nghèo, không dễ dàng có cái loại này kiếm tiền cơ hội, mắt thấy tới đây đều là tới cướp tiền mình người, nam thấp cạnh há cho người khác ngủ say, lập tức liền giết mù quáng, liền nói đều không được nói, nhặt lên dao hỏa liền đánh. Lương Xuyên lúc đi vậy dặn dò, liên quan đến chủ quyền vấn đề không được nói. Thanh Nguyên cảng là dựng thân bản cách mạng căn cứ, chỗ này tuyệt đối không cho sơ thất có người có ý tưởng liền phải lập tức tiêu diệt, không chỉ là tinh thần tiêu diệt, muốn làm trên thân thể tiêu diệt, cho nên Lương Xuyên vì bảo vệ chỗ này, rời đi Thanh Nguyên thời điểm thành quản đại đội người một cái vậy không mang, liền tình báo đội phần lớn cũng ở lại Thanh Nguyên. Bến tàu một đánh, Tư Phương hành bên kia lập tức vậy nhận được thám tử hồi báo, điểm đủ liền binh mã gào thét liền tới sát bến tàu, từ diện xa quán giang cùng mấy cái thủy bá, hắn là được bạch đạo trên cái tay che trời nhân vật, trước kia bến tàu hắn một cái tử vậy không được chia, từ Lương Xuyên đón lấy sau này, mỗi ngày đi trong nhà hắn đưa tiền, nói cách khác. Hắn hiện tại cũng là cái này bến tàu quản lý ủy viên hội cổ đông, có người đến nhà mình bên trong cấp độ, có thể không nóng nảy thượng hòa sao? Tình báo đội các đội viên vừa thấy, tự giác vậy đi theo thêm một cây bước. Vốn là Đồng Thanh Sơn bọn họ một đường khẩu người đánh tình báo đội người cũng lộ vẻ được có chút cố hết sức, đối thượng thành quản đội cùng chứng gà đụng đá như nhau, hơn nữa quan phủ Tư Phương hành quân tránh quy, còn có âm thầm tình báo đội tám một tước, thành thế còn không có táo đứng lên liền để cho Tam Phương cho hợp lực tiêu diệt ở bờ sông. Tư Phương hành không đã viện còn vọt tới Thanh Nguyên đường đem những thứ khác mấy cái đường khẩu cũng cho tháo được 7 8 phần, không chỉ là trên sông thủy bá liền trên bờ hắc gác thế lực vậy để cho hắn cho dọn dẹp được kém không nhiều. Tần Kinh cùng bất chỉ là lương xuyên kết nghĩa huynh đệ, quan hệ này tư phương hành biết, nếu không hắn cũng phải thanh toán một phen. Thừa xưa ngăn cản người tài lộ như giết người cha mẹ. trải qua trận chiến này thanh nguyên căn bản yên tĩnh. Tần Kinh cùng bất chỉ vừa thấy không chơi được, chuyện này đường hướng thiên có lỗi trước, lương xuyên đầu tiên là ở hương hóa giúp qua hai người bọn họ, sau đó lại cùng hai người kết nghĩa kim lan, hai bên không giúp bên nào, vậy coi là không phụ lòng đường hướng thiên. nghe nói lương xuyên ở thanh nguyên đụng phải phiền thoái, hai người liền thu thập một tí cũng tới kinh thành. còn như tôn hậu pháp mà. Hắn nói một chút muốn mình cung cấp lá trà, lập tức biết lương xuyên nhất định là muốn giúp mình giao hàng lá trà. Người này đầu góc buôn bán vô cùng lá phát đạt, người khác không nghĩ tới hắn cũng già muốn, cảm tưởng cũng được đi, còn làm được. Mình ở thanh nguyên vậy không việc gì phát triển cơ hội, buôn lậu thị trường vậy thì lớn như vậy, suy nghĩ một chút còn không bằng mình vậy đi ra bên ngoài tới sông sáo một phen đệ đệ mình tôn hậu tài mặc dù vô học, ngược lại cũng không phải không đúng tí nào, chỉ là hắn mẹ đẻ cùng với mẹ những cái kia cậu suốt ngày liền muốn thay đổi pháp nhi cầm hắn gạt bỏ tôn ra, ở thanh nguyên suốt ngày bị loại chim này khí, không bằng mình đi ra đánh giang sơn. Lương Xuyên vừa thấy Đinh Phủ không phải chỗ nói chuyện, dưới mắt sự việc vậy còn có quá nhiều, ngay tức thì vậy nói không xong, tổng không thể ở trên đường lớn xe chạy kể không ngừng, trong phủ người làm nhìn cũng không tốt xem, vội vàng mang những thứ này lao huynh đệ hướng ngoài thành đi tới. Thôn Trang ở thành tây, ra khỏi cửa thành đi bên trong Niu lại đi trên hơn 30 dặm, địa giới ngược lại là thuộc về bên trong Niu. Thôn Trang cũng không phải đặc biệt thượng hạng thôn trang, chính là giống vậy trang hộ, có hạn đất cắt gần trăm mẫu, cũng coi là tương đối kém thôn trang. Bốn phía cũng không có cái gì người ở, khó trách những thứ này đại tài chủ ánh mắt đều không nháy mắt một tí liền đưa ra. Cái loại này thôn trang ở trên tay lương thực không thu được nhiều ít nhưng mà thuế được giao không thiếu. Nông dân nếu là trộn một chút lười, căn bản một cái thôn trang không kiếm được tiền gì đối với lương xuyên mà nói, được lợi cái giám tiền, có thể đặt chân an trí người là được. Lương xuyên hiện tại thiếu tiền sao? Nghe nói bến tàu một tháng có thể được lợi hơn 300.000 xu hắn dân còn cần phân đấu sao? Nghệ nương quả nhiên lo việc nhà có nói, mình trước cực khổ lâu như vậy kiếm vẫn chưa tới nghệ nương một số không đầu. Chỗ này không có nhân khẩu lưu động gì, người từ bên ngoài đến cũng không nhiều, đất đai lại là mình làm ruộng dưa cần hạn đất cát, đơn giản là bất quá thích hợp nhất bắc tống biện kinh dựa vào cái này mấy mẫu ruộng cần nuôi gần triệu nhân khẩu lộng lẫy giáp thiên hạ đem nông canh văn minh sáng tạo hưng vượng đến cường thịnh cái này cố nhiên có tập thiên hạ thuế ruộng công cắt châu đường thuế ruộng toàn bộ chuyển vận đến biện kinh tới đừng bảo là biên thủy chính là khai phong chúng quanh mấy huyện cũng làm nghèo được liền lên ken vang vậy không nghe được thôn trang vừa vận ở tường phù và bên trong lưu tới giữa cũng coi là tiếp giáp vùng đại tống làm ruộng người là hết sức không có địa vị ngoài miệng nói là lấy nông làm gốc trọng nông ngữ đường nhưng mà lần xem phòng tiệc ly ly không phải trước kính thương nhân người thoáng người có chút đầu vóc cũng đến thành biện kinh bên trong làm chút bán lẻ Dầu gì cho người làm việc là vặn, kiếm vậy so làm việc đồng áng hơn hơn nữa tới được cung dung. Ở nơi này suy nghĩ dưới ảnh hưởng, dưới chân thiên tử ngược lại thành loại ruộng ít nhất địa phương. Nghe nói Thái môn đem niệm tu tỉ tỉ hắn cũng là ăn ở phụ cận đây cái nào thôn trang trên. Ra vào đều là ngựa lớn xe nên đón đưa về, được không khí phái. Thôn trang lương xuyên trực tiếp lấy tên kêu Lương gia trang, bản xứ họ Lương ngược lại là một cái so sánh thiếu họ. Thôn trang bên trong cũng không có cái gì người, liền lưu phòng hạ thấp, lúc đầu tài chủ đem nông hộ cũng xưa tan sau đó cũng chỉ đem đất đai cũng hoang. Gia luật trọng quang và gia luật hãn đem bảng một tháo, tung lên một hồi kịch liệt bụi đất sau này cho, nhưng chính là lương gia trang. Mấy người ngồi xuống từ từ nói đứng lên. Ban đêm lương xuyên lớn bảy mấy bản, rượu thịt bao no. Nói mình một chút gần đây ở bệnh kinh gặp vỡ, dù sao chính là một câu, người ở đây ngu tiền nhiều, khắp nơi đều là hoàng kim tốt được lợi được tàn nhẫn, các huynh đệ đi theo làm rất tốt, sau này là lớn cầm kiếm tiền cơ hội. Uống rượu được xong hết rồi, lương xuyên đem Tôn Hậu Phác kéo đến một bên, thần bí nói, "Ta đây có một khoản đầu tư không biết Tôn lão đệ ngươi có không có hứng thú. Mấy ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 number UFF. Cầu xiên end rồi thì ta đọc cầu công ty. Chương 533, đầu tư hợp cổ." Tôn hậu pháp nghe được cái này tin tức, trái tim nhỏ mà run lẩy bẩy thiếu chút nữa không cao hứng được ngất xỉu đầu tư loại chuyện này vô cùng là kỳ diệu. Làm người khác tới cầu ngươi đầu tư lúc đó, ngươi chiếm cư ưu thế địa vị quyền lựa chọn ở ở trên tay ngươi, mà làm cung cấp cầu quan hệ phát sinh biến hóa lúc đó, cầu người là một kiện vô cùng là thống khổ sự việc. Tôn hậu pháp chứng kiến lương xuyên không tưởng tượng nổi đường, từ phượng sơn một vị nông dân nhỏ biến thành thanh nguyên quyền thế mạnh nhân vật, lại biến thành biện kinh nhân vật quan trọng, đế quốc tể tướng đinh vị quản sự. Trước đây sau mới bao lâu, mình vẫn là cái đó nhất sự vô thành cái gọi là lá trà thế gia đại công tử. Xuất thân thiếp đại nhi tử, liền quyền thừa kế cũng không biết có hay không con trai thứ địa vị biến hóa thậm chí so mai tiêu bên trong thứ còn điên cuồng hơn. Hôm nay mình đã không có cùng hắn thương lượng điều kiện. Lương xuyên tạo hóa thật là kinh người, ngắn ngủi mấy năm thời gian, mai tiêu đắc chí, mình ngàn dặm điều điều chạy tới, đúng là mình cần cậy vào hắn. Lương xuyên chính là nhìn chúng tôn hậu phát tiền trong tay, còn có hắn buôn bán thủ đoạn, lúc này mới có lòng muốn mượn tôn hậu phát tay kiếm lấy thùng vàng thứ nhất. Mặc dù nói nghệ nương ở thanh nguyên cảng có thể kiếm tiền vô số, nhưng mà tiền này không có biện pháp thời gian ngắn đến trên tay mình. Hiện tại thế đạo này quá không quá bình. Qua một chuyến lạc dương giang đô có hạ đức hải như vậy thủy tặc hồ coi, đến mân Tây còn có mân cống tiếp giáp rừng sâu núi thẳm, nơi đó còn có vô số thổ phỉ sơn tặc, 300 ngàn quan tiền đến biện kinh cũng có thể còn lại 30 sâu đều là sơn tặc các đại gia khai ấn. Tôn Hậu phát nhìn nhiệt lạc chủ động lương xuyên, có chút thụ sủng nhược kinh, tạm thời lại có chút cả làm nói, "Lương xuyên huynh đệ." Nha! "Không." Tạm ca ngươi nói, có tiểu đệ có thể giúp được gì không nhất định hết sức tương trợ. Đường Đường tử đại công tử đổi lời nói đổi được như thế khách khí, lương xuyên tạm thời cũng có chút không thinh đứng. Lương xuyên vui vẻ trước đem Tôn đại công tử đem vào trong nhà bên trong. Trong phòng tràn đầy một lớp bụi, Lương Xuyên phân phó cấp tỉnh báo đội viên đi vào trước thu thập một phen, ít nhất có thể đối đãi người tiếp khách. Lương Gia Trang chăm phế đợi hưng, chuyện thứ nhất chính là trước từ quét dọn bắt đầu, trước chế tạo thành thích hợp người cư trú thôn trang, tương lai mới có thể hưng vượng lên. Lương Xuyên một tay tựa vào phòng trung gian trên bàn, nghiêng người nói: Phác Ca Nhi chúng ta cũng là lao giao tỉnh, lần này ta phát hiện một cái trời ban cơ hội tốt, nếu như chắc chắn tốt lắm nhà các ngươi lá trà có thể liền biết bay trên đầu nhánh đội phương hoàng, không còn là lệ thuộc vào buôn lậu liền tư trà, thậm chí trở thành cống trà cũng có thể. Cống trà, Lương Xuyên nói kích thích tôn hậu phát thần kinh nhạy cảm bọn họ cũng không phải là không có đem lá trà mang tới biển kinh tới bán qua, không chỉ có bán qua liền đưa vậy đưa ra không thiếu, nhưng là ở kiến châu trà trước mặt, bọn họ lá trà căn bản không người hỏi han, thậm chí liền thuộc chung đất trà cũng so bọn họ muốn cướp tay đại thống bên trong bán không lúc nhích lá trà, bọn họ một cái mới chuyển mục tiêu về phía nước liêu. Liêu cũng không có trồng trọt lá trà tốt đất hay, lá trà cũng khó ở bắc địa sinh trưởng, dựa vào tư thông với địch bọn họ còn có thể được lợi tiền không ít. Nhưng mà cho dù ai cũng có thể xem được rõ ràng, cái này cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài, bị khám phá thậm chí là cả nhà sao chém đại hòa chuyện. Khẩn cầu tam ca chỉ giáo lúc này tôn hậu phát giống như một vị khiêm tốn cầu học học sinh đào kép nghe lương xuyên dạy bảo thái tông cháu cô trai thương vương chi tôn tông thất triệu doãn nhượng chi tôn triệu tông thực thiên tư vô cực ta xem người này ngày sau nhất định bất phạm mà hôm nay triệu doãn nhượng đời người đang gặp thua lũng cái gọi là giúp người đang gặp nạn hơn xa thêu hoa trên gấm ta nguyên dự định muốn nhà ngươi lá trà đưa cho triệu doãn nhượng nhà sử dụng không nghĩ tới chính ngươi cũng tới biệt kinh. như vậy ta cũng tốt trước mặt cùng ngươi nói chuyện tôn hậu phát ngồi ở trên ghế vốn là rất mong đợi hắn giạt rào lấy là này trà lá là muốn tặng cho đinh vị loại cấp bậc này người uống phải biết đinh vị hiện tại nhưng mà tham gia tranh sự hơn nữa đinh vị đối trà đạo rất có điều nhiên, giống vậy nước trà còn không vào được pháp nhãn của hắn. phó tể tướng cũng uống nhà mình trà, vậy không chân chính bảng hiệu chữ vàng sao? ai là triệu doanh lượng, ai là triệu tông thực? căn bản liền chưa có nghe nói qua cái này hai nhân vật có số à? chẳng lẽ là kia hai cái gặp rủi ro hoàng tôn? tôn hậu phát trong bụng nghi vấn vốn định bật thoát lên, nghiêng mặt sang bên chỉ gặp lương xuyên một mặt tự tin, hồi tưởng lại lương xuyên một đường chưa từng bị thua thiệt, ánh mắt còn có thủ đoạn đều là nhất lưu, hắn cần gì phải cầm hai cái vô danh tiểu tốt tới lừa dối mình? trong này nhất định có thật to văn trương co như là hai cái vô danh tiểu tốt, chính là để cho bọn họ uống trà. Một năm có thể uống hết mấy cân lá trà. Điểm nhỏ này tiền còn hoa không dậy nổi sao? Tôn hậu phát trên mặt hiện lên mùa xuân vậy ấm áp đủ cười, liền vội vàng đổi lời nói. À, tăng ca liền triệu thị tông thân cũng có kết giao, chân thực để cho tại hạ bội phục. Nhà ta bên trong thượng đẳng nhất long đoàn đã mang đến bảo đảm triệu. Tôn hậu phát tạm thời không biết nên xưng hô như thế nào vị này triệu doanh lượng, lương xuyên tiếp lời nói. Triệu vương gia. Uhm, triệu vương gia. Tôn hậu phát cười khan một tiếng chỉ là cái này đầu tư không khỏi quá nhỏ đi. Hắn không cam lòng tại cái loại này chuyện nhỏ. Hắn muốn là gia tộc mình ở trong tay mình cao hơn một tầng lầu, mình thân phận có thể lần nữa đạt được chứng minh. Lương xuyên mặt mày hớn hở nói, cái này dĩ nhiên không gọi đầu tư, cái này gọi là hợp ý. Nếu quả thật bọn họ làm giàu liền đó là chúng ta mệnh vận khí tốt tốt. Đầu tư muốn thật tinh mắt phải có hạng mục, ta dự định ở thành biện kinh bên trong xây một tòa lớn nhất tiểu lầu, bên trong có sảnh mát xa, ăn uống chơi đánh cuộc một con rồng, cái gì cần có đều có. Không biết tôn công tử có không có hứng thú. Cái gì cần có đều có. Tới, đây mới là mình yêu cầu. Lã bất vi đầu tư một cái gì nhân mấy chục năm mới có hồi báo, hắn có thể không chờ nổi thời gian lâu như vậy hơn nữa còn chưa nhất định có thể đánh bảo phiếu. hắn muốn là có thể kiếm tiền nhanh nhiều tiền phương pháp, một đêm chợt giàu như vậy. cha buôn liền kiếm tiền phải mái thói quen, đã không có biện pháp lại đi được lợi một ít chút tiền chậm tiền, bọn họ coi thường. tôn hậu phát nói, đương nhiên là có hứng thú. lương xuyên nói, dưới mắt ta cần đại lượng tiền mặt, không quá ta người có hạn, tiền trong tay cũng có giới hạn, muốn một khoản bút từ thanh nguyên trở tới đây vậy không thực tế, chỉ hy vọng ngươi có thể khẳng khái mở hầu bao, cầm bỏ tiền tới. từ lâu này chúng ta giữ cổ phần coi là. tôn hậu phát còn chưa lên tiếng. Lương Xuyên cứ tiếp tục nói, dĩ nhiên cũng không khả năng để cho ngươi toàn ra, bởi vì tiểu lâu này tốn kém không phi, tuy nói là ngươi bỏ tiền ta ra hạng mục, quản lý kinh doanh cùng nhau làm, nhưng mà dẫu sao là ta đoàn ruột, ta cũng nghĩ xong tốt kinh doanh, không thể nào để cho ngươi chiếm đại đầu, cho nên ta cũng sẽ ra một phần chia tiền, chúng ta liền phân 3-7 thành tự hành. Cái này, tôn hậu phác lộ vẻ phải là đối cái này phân thành không đủ hài lòng. Lương Xuyên lại thêm liền một câu, chính là 3 thành 1 năm lợi ta cũng có thể giao trí ít trăm nghìn sâu, cái này còn là đầu một năm ngày sau nhất định không chỉ số này, nếu không ta nguyện thối lui ra cái này hạng mục, coi như là ta đối tôn công tử thiếu lợn. có câu này tôn hậu phát liền hoàn toàn yên tâm, trên mặt hắn toát ra nụ cười sáng lạng, kìm lòng không đặng ha ha cười lớn, vỗ bắp đùi mình nói, tăng ca ngươi không hổ là nhân trung hảo kiệt, ra tay chính là bất phàm. sau này phàm là có ý tưởng thiếu tiền chỉ để ý tìm ta, chính là đền tiền ta cũng nguyện ý cùng đại ca cùng nhau cộng thua lời lỗ. lương xuyên nói, thua thiệt khẳng định không thua thiệt được ngươi, ta người này cho tới bây giờ không làm mua bán lô vốn cái này người cũng biết, còn có phát ca nhi ta liền muốn hỏi ngươi một câu nói thật, ngươi xem nhà ngươi bây giờ tình cảnh tương lai lão lệnh công về cõi tiên sau đó còn có phần người sao cái vấn đề này từ lúc tôn hậu phát bắt đầu hiểu chuyện liền chính là trong lòng hắn lớn nhất bệnh tùy ý hắn làm được tốt nhất hắn chẳng qua là con trai trưởng người làm trong nhà xem hắn còn sẽ nháy mắt mà đệ đệ mình tôn hậu tài phụ thân thủy trung là coi trọng có thừa dù là hắn là cái nhất sự vô thành cậu ấm lương xuyên tốt nói với nũa ngươi nếu chịu tới biện kinh ở ta xem ra ngươi chính là muốn xông ra mình một phiến thiên địa vậy vì sao không tự lập môn hộ lại nữa đi ở yêu tôn gia tổ nghiệp đâu tôn hậu phát cho tới bây giờ không có nghĩ qua cái vấn đề này trong này bao hiểm trước nguy hiểm to lớn thành công chính hắn kiếm được nhưng là có thể được lợi nhiều ít có thể được lợi được tỷ số nhà được chia nhiều không cái này muốn đánh lên một cái dấu hỏi vạn một thất bại thì sao đó chính là thật mất tất cả lương xuyên xem hắn diễn cảm cũng biết tôn hậu phát nội tâm đang làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng thở dài một cái nói từ trước nhà ngươi làm ăn căn bản là phụ thân một người quyết đoán chính là xảy ra chuyện cũng là coi là ở hắn trên đầu cùng nước liêu qua lại cũng không phải là tùy tiện có thể phủi sạch vạn nhất ngươi chuyện sau này làm lớn người cố ý nhớ nhung ngươi nhảy ra những thứ này nợ cũ tới nhà các ngươi ở lật dưới còn có chứng lành sao tôn hậu phát từ nhỏ cũng coi là ở mật quán bên trong trừ thành Ai sẽ đi muốn nhà mình có một ngày cùng đồ mặt lộ sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy chỉ là một câu nói nhưng mà có thể làm được có thể trò chuyện một chút không có mấy để cho ta nghĩ suy nghĩ một chút. Lương Xuyên nghe được tôn hậu phát những lời này liền đại khái có thể nghĩ tới mình nói có 6-7 thành tôn hậu phát đã nghe lọt được còn dư lại vậy mấy thành liền để cho chính hắn đi suy nghĩ đi quyền quyết định ở chỗ chính hắn thôn trang bên trong dâng lên lúc gần lúc hiện khói bếp các tình báo đội viên thu thôn trang thu thập được dược dỡ đổi mới hoàn toàn đã bắt đầu chiếc nồi nấu cơm thanh biện kinh ở giữa thịt dê tùy ý có thể gặp muốn ăn đến lớn hình xúc vật thịt so những thành phố khác tới được cũng dễ dàng các đội viên trắng cắt 3 cân thịt dê bưng đến lương xuyên bên cạnh lương xuyên vừa thấy cái này thịt cựu xử lý pháp không ngừng cao mày thịt dê ăn như vậy là mùi vị tươi nguyên không giả nhưng mà không khỏi quá quả mà vô vị chứ nguyên liệu nấu ăn thượng hạng hoàn toàn bị tao đảm dưới mắt lấp no bụng là được tương lai chờ mình thành phố tống hợp thể che lại sau này lại vậy không là vấn đề thời điểm chạm vào tối, lương xuyên đem các đội viên tổ chức tới một chỗ khai khẩn nổi lên ôn gia trang đất này chuẩn bị trồng trọt khoai lang thuốc lá hạt giống cùng trái ớt hạt giống muốn chờ nhóm kế tiếp thu được sau đó đồng thời vận chuyển tới bìa vinh dưới mắt liền trước đưa khoai lang tới đây khoai lang giao dịch thì giữ thả cái 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không xấu xa, cắt thành phiến chôn ở trong đất rất nhanh là có thể nảy mầm. khoai lang trồng trọt không hề mệt khó khăn, có thể nói là cái này trồng cây ở có đất địa chủ là có thể sống sót, trồng trọt dễ dàng nhưng là lương xuyên không hề muốn cái này trồng cây trước thời hạn mở rộng. cái này trồng cây quá mức có thể nói là một loại vật liệu chiến lược, lớn diện tích làm thực nói nhưng mà nuôi vô số người, ở lò chiến trường thay đổi cục diện, cho nên dưới mắt hắn lo lắng nhất chính là dây khoai lang bị trộm, trồng trọt đến chỗ khác. thôn trang chung quanh lương xuyên dự định vòng đây lại, bốn mùa cũng để cho các đội viên đi tuần tra, phòng nửa có kẻ trộm tiến vào thôn trang vật này sợ là tương lai có thể thành vì mình chủ lương thực chỉ là đồ chơi này đói bụng thời điểm là có thể cứu mạng nhưng là ăn nhiều cũng có tác dụng phụ dễ dàng đốt tim và phạm chua, tư vị kia không thể so với đói bụng thoải mái đại tông còn có hơn 200 năm vẫn nước đây là kỳ ngược lại là chưa từng nghe qua cái gì đại quy mô mất mùa nhân khẩu cũng không có nổ thức tăng trưởng ngược lại bởi vì chiến tranh nhân khẩu chạy mất càng nhiều lương thực phạm vi lớn bên trong đồ không phải là vấn đề chủ yếu lương xuyên không nghĩ tới chính là kế tiếp một năm thời gian cỡ đó hắn liền phải đối mặt một tràng lớn hoang ăn bài thỏa đáng sau đó lương xuyên trở lại trong thành chính ngự vinh còn ở đình phủ. Hắn không có lý do gì đem một người phụ nữ một mình ở lại hang hổ, dĩ nhiên là đem hắn vậy nhận được thôn trang bên trong. Nơi này không có giám thị, càng không có thái môn như vậy buồn nôn người suốt ngày ở trước mắt lắc lư, hoàn toàn chính là mình một phen tiểu tiên, mình có thể cùng Trịnh Nhược Quanh thật tốt vuốt ve một phen. Từ hai người cùng nhau tiến vào đinh phủ, cách ở hai người tới giữa vậy một tầng lụa mỏng thật giống như bị thổi phá vậy. Lương Xuyên hỏa tốc công thành chiếm đất, giữa hai người tiến triển có trọng đại đột phá. Xa ở tha hương, có cái như hoa như ngọc cô nương đồ vạn, Lương Xuyên vui được không ngậm miệng lại được. Ở Lương Xuyên nằm trong dự liệu chính là hoàng cung tám tòa điện nặng tiện kế hoạch rốt cuộc khởi động. Thời gian đầu tiên, Giang Tạo tổng chỉ huy dùng đinh vị đi đường mệt nhọc đem lương xuyên gọi tới thư phòng, cần kẽ thảo luận công trình thực hiện cụ thể trình tự. Nói thật lương xuyên đối với chuyện này cũng chỉ có thể nói đại khái, thật muốn thảo luận hắn đem lôi dẫn cung kêu đến có thể còn thích hợp hơn. Hắn mặc dù là một thái giám, nhưng là dâu sao là công bộ xuất thân, vẫn là có một chút chân tài thực học, nếu không ở trong thành phòng cháy chữa cháy kiểm đảng tra liền không có cách nào thông qua kiến trúc phán đoán người nhà này phải chăng có tiền. Xây lại kế hoạch bước đầu tiên, đào thông biển hạ. Theo kế hoạch trước đào ra một con sông cừ, sau đó dùng dòng sông bên trong đào lên đất bùn tại chỗ nấu gạch xanh. Bất quá đặt ở trước mắt lại đụng phải vấn đề thứ nhất, hoàng cung đi thông biện hà cũng không phải là một phiên trắng, phía trên này cũng đều ở không giàu thì sang vô số người dân, không ít người vẫn là hoàng thân quốc thích, đây chính là liền đời sau vậy vấn đề nhức đầu, phá bỏ và rời đi. Mây ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có trăm nghìn năm bờ UFF. Cầu xiên en rồi thì ta đọc cầu công ty. Chương 534, công trình bắt đầu. Lưu Kinh thành biện kinh sông có 4 cái, phía nam Thái sông, hơi Bắc biện hà, trung bộ sông kim thủy, còn có phía bắc năm triệu sông. Cái này bốn con sông trên mua bán đều là nườm nượp không ngừng trong đó thủ đẩy biển hà nhất là trục lô vô số trong sạch trên hà đổ trên vậy cái như sóng tràn bờ sông lớn chính là điều này biển hà hai bờ sông thương nhân còn có công nhân lấy mấy chục ngàn kế, là thành biện kinh chỗ mạch máu xây cung điện vật liệu gỗ còn có sơn cùng với tất cả loại tượng đá chỉ có thể thông qua điều này biển hà vận chuyển đến hoàng cung thông qua xe ngựa hoặc sức người căn bản không cách nào ở trong 3 tháng đem những cái kia chọc trời gỗ lớn đưa đến trong hoàng cung đinh vị cái này xây lại tổng chỉ huy dùng rất nhanh liền triệu tập hắn kiện tướng đắc lực phó chỉ huy lôi doãn cung phụ trách công trình thiết kế công việc lôi doãn cung dẫu sao là công bộ xuất hơn nếu là không có một cái nhân Viên chuyên nghiệp tới chủ trì cái này hạng công trình, công trình không cách nào làm xong. Công trình an ninh chủ quản trước điện cũng điểm kiểm hạ thủ ngân, hạ thủ ngân là quan gia du ngoạn ngôi hoàng đế trước theo thân tín, lại gọi tiêm để tùy tùng, là võ tướng ở giữa quyền quý thế lực, coi như là thay quan gia hộ viện trong nhà đến lúc đó xây lại tám điện, không chừng liền hoàn thành, cửa còn có hoàn thành tường đều phải hủy đi. Đây là không có đắc lực thân tín trong non, chỉ sợ quan gia vậy ngủ không yên ổn. Chủ thầu hứa ấn, cùng với giới quyền mấy chục ngàn tạ, không chỉ là hứa ấn, còn có vương lâm cùng với tất cả lớn nhỏ mấy cái nhỏ chủ đầu bọn họ đều là cho lôi dẫn cung đưa không ít chỗ tốt, lôi dẫn cung hết sức ở đình vị trước mặt tiến cử mới chiếm được sai sự. Chiêu đình đến lúc đó đem chiêu mộ nhóm lớn thợ còn có dân công, cái này một khoản khoản tiền cũng không phải là một cái con số nhỏ, một cái thợ một ngày trên mấy trăm tiền, 10.000 người một ngày kế tiếp được bạc triệu tiền ô. Cái này còn chỉ là hứa ấn một người thủ hạ thợ đến, tất cả chủ thầu tất cả lớn nhỏ thuộc hạ ăn cơm dân công cộng lại có gần trăm nghìn tổng số, những người này chi tiêu một ngày chính là trăm nghìn châu. Tiền công vẫn là chuyện nhỏ, chân chính đáng tiền là tất cả loại vật liệu xây cất cho mua. Đây mới là mỡ nhiều một chút địa phương, một cây có thể làm đại điện cột trụ kim ti nam một giá trị đều ở đây triệu sâu trở lên. Hơn nữa còn là có giá cả vô giá, cần được từ tần lĩnh núi sâu vận ra, lại trải qua đường thủy trở đến biển hạ. Triệu sâu ít nhất có một nửa vào những thứ này chủ thầu eo bao, chủ thầu cầm số tiền này lại đi hối lộ, một cái lợi ích dây xích chỉ như vậy hình thành. Cái loại này hoàng gia cấp công trình khác làm tới, không được lợi cái ngàn bạc triệu cũng thật xin lỗi mình xài ân huệ còn có tất cả loại khai thông thu xếp đinh vị phương án một khi công bố biển hà bờ bắc người tìm toàn bộ đều nắm chặt, không vì cái gì khác, bởi vì một khi tạm thời đào dòng sông tuyến đường đi qua địa bàn của mình thì phải vạch ra tới, không chỉ có tháo phòng còn muốn nào, quan phủ có hay không phụ cấp còn làm một chuyện, cái này trong vòng 1 2 năm người sợ người lạ ý, cũng không cần làm. Mới dòng sông đại khái phương pháp chính là thành biện kinh trung gian ngự đường phố lấy đông, mã hành nhai lấy tây, cái này ở giữa lựa chọn sử dụng một cái dẫn nước điểm, vừa muốn vùng nước rộng dai thuận lợi đại tông hàng hóa đi vào, cũng phải tiết kiệm thì giờ tỉnh. Ngự đường phố là quan gia đi lại địa phương, ai cũng không có lá gan đi động, và lại hàng hóa muốn trở đến Đông Hoa môn vùng lân cận, chỉ có thể là lựa chọn sử dụng ở trong thành đến gần phía đông phương vị. Biển Hà phố lớn các cửa hàng lớn đem hết cả thân dài số vận dụng tất cả loại mạng giao thiệp quan hệ rối rít bước lên lôi dẫn cung cửa nhà đi viếng thăm liền trông cậy vào cái này tổng nhà thiết kế có thể nương tay cho cái này biện hà tạm thời dòng sông khởi điểm không muốn chọn ở mình cửa hàng vùng lân cận lôi dẫn cung người này gần đây rất có nguyên tắc không có tiền thích hợp tuyệt đối không làm chuyện tiền đúng chỗ sự việc tự nhiên vậy thì dễ làm hắn đem biện hà trên đường chính tất cả cửa hàng xếp toa thứ nhóm đi ra sau đó đối số vào ngồi phàm là có tới cửa tặng quà liền đi lại thu một vòng thi lễ vật tiền tài sau đó lôi duẫn cung chợt phát hiện mã hành nhai điều này một con phố khác mọi người cửa hàng toàn bộ đều đưa lễ vật cái này cũng không dễ làm à vì vậy lôi duẫn cung lại đem tặng lễ vật giá trị từ thấp đến cao xếp hàng một lần như vậy tặng quà ít nhất cửa hàng liền liếc qua thấy ngay một cách tự nhiên thu tiền làm việc tiền nhiều tiền ít phục vụ là không giống nhau chọn địa điểm bình quang rơi xuống đưa lễ nhẹ nhất cửa tiệm kia vị trên tiệm này nguyên lai like là một cái khách sạn chiếm đất còn thật lớn vừa vặn ở vào biển hà phố lớn cùng mã hành nhai giao hội giao lộ người sáng suốt vừa thấy vị trí này nếu như là từ phía tây tới đây thuyền bè muốn lượn quanh một cái của lớn mà phía tây đúng lúc là những cái kia đại tông vật liệu gỗ tới phương hướng đến lúc đó vẫn đưa đem sẽ cực kỳ phiền toái lôi duẫn cung cũng mặc kệ những thứ này. Phía Toái liền hơn vất vả một chút sao, thu tiền không làm chuyện chiêu bài kia không phải đập. Còn như Đinh Vị mà, hắn căn bản liền xem không hiểu, Lôi dẫn Cung đem điều này địa điểm khu vị ưu thế nói được ba hoa trích trèo, hắn nghe đại khái liền đem phương vị báo lên. Trên triều đình bởi vì thi công mới cung chuyện Tể tướng Lữ Di Dạn đã mau trí sĩ cáo lao, liền Tể tướng nói đi liền đi người. Ai còn muốn đến xúc cái rủi ro này? Đinh Vị hiện tại đã là tổng chỉ huy, hắn nói cái gì chính là cái đó đi. Dù sao một khi không song công gánh nổi chính là hắn Đinh đại nhân, mình xảy ra cái gì đâu? Trước đây Thái hậu cả triều khét to muốn tìm chỉ huy sứ thí sinh thời điểm không nảy ra hiện tại nhảy ra không phải chọc người ngại sao? Cuối cùng tuyến đường định, do biện hà phố lớn cùng mã hành nhai điểm tụ thẳng tắp tới Đông Hoa môn bên ngoài, một cái đường thẳng, dọc đường tất cả kiến trúc bất kể là quan dùng vẫn là tư dụng nhất luật cưỡng ép tháo bỏ, dựa theo nhà lớn nhỏ diện tích tới bồi thường tiền khoản. Nói là bồi thường cùng mạnh tháo hoàn toàn không có khác biệt, chính là cho đồng tiền ý một tí. Hạ thủ lân liền mang theo một đám cấm quân kề bên cái gian nhà phân phát phá bỏ và rời đi khoảng đi qua, phát xong gian nhà lập tức liền trên giấy niêm phong, sau đó sẽ để cho một hai binh lính canh giữ ở cửa, có người dám tư giấy niêm phong có thể giết chết tại chỗ. Dưới mắt hết thề đều phải là quan gia nhà mới nhường đường. Điều này cùng tuyến hoạch định đi vào cũng đều là thật tốt gian nhà, có vẫn là vương gia cao quan gian nhà, từng cái gặp hạ thủ ân vậy lục thân không nhận chiêu thức là có nước mắt không địa phương khóc, có thậm chí nói phải đi thái hậu nơi đó nói với ngự trạng, bị hạ thủ ân cười lạnh rêu cận một lần, việc này chính là thái hậu giao cho hắn, chẳng lẽ thái hậu chẳng muốn ở phòng mới? Động Di chuyển công tác ở một đám đại đầu binh hổ lang uy hiếp dưới lấy cực cao hiệu suất còn mở mở ra trước. Hạ thủ ân đến cửa đều là tiên lễ hầu bình, một lần động viên sau đó, không được thì sáng binh khí, vậy sáng loáng bảo đao một rút ra ai chân bụng cũng sẽ như nhu lên ra. đây chính là quan gia bên cạnh tướng quân, thường nhất làm chính là tiền trạm hậu tấu chuyện, cùng bọn họ nơi nào có địa phương nói phải trái đi. hơn nữa trước mắt vị gia này cùng ngang như vậy chiến đấu chính là ai thế, còn không phải là quan gia. người ta ban đầu liền là theo chân quan gia, quan gia chẳng quá hơn thường ít tiền xong việc, còn sẽ vì một thường dân thật giết mình tiềm để đại tướng. đại đầu binh vừa lên xong giấy niêm phong, hứa ấn còn có vung kiến lâm mấy vị chủ thầu thủ hạ thợ liền xem châu chấu như nhau chen nhau lên đi, dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ thật nhanh phân giải trước tất cả nóc nhà kiến trúc cổ đại không giống hiện đại kiến trúc tràn đầy xi si măng cốt sắt xây dễ dàng nhưng là tháo dỡ lên không có cơ giới hạng nặng trợ giúp hoàn toàn không thể thực hiện hiệu suất cao hóa mấy cái công nhân có thể một ngày vậy không có biện pháp hoàn toàn hủy đi một cây xi si măng trụ muốn là thuần túy dùng búa tạ đi gõ nói thầu một gạch đá cấu tạo nhà cũng không giống nhau miếng gõ chỉ trong chốc lát toàn tháo không có sau đó đem xà nhà tháo xuống cục gạch lại từng cục gõ hết một ngày thời gian một tòa hai ba tầng lầu nhà lầu liền tại chỗ biến mất cái gọi là lý tưởng là đấy nghĩ nhưng là thực tế thì cốt cảm thợ hiệu suất quá cao nửa con phố đã thấy đấy những phòng ốc này tháo ra nhiều vật liệu thừa Cái gì miếng ngói gạch xanh còn có xà nhà, rất nhiều cũng là thượng hạng năm xưa lão liêu, thôi xử lý một tí so mới liêu vẫn hữu dụng. Những thứ này phải như thế nào xử lý thành một cái vấn đề? Không thể nào đem những thứ này dùng để tu sửa hoàng cung, dưới mắt liền những thứ này phế liêu thu chữa đều đã thành vấn đề. Lôi Doãn Cung đụng phải cái vấn đề này lúc này hồi báo cho đinh vị, hắn là phụ trách thực hiện, gặp phải vấn đề dĩ nhiên không phải do để hắn nghĩ biện pháp giải quyết, trời sập xuống dĩ nhiên là một cao trịa vào. Chiều hôm đó, Lương Xuyên cùng tôn hậu phát còn ở trên đường tìm mở tiệm thích hợp địa chỉ, hai người từ mã hành nhai phía bắc đi tới phía nam người người cửa hàng mặt tiền đất đai đều là tấp đất tấp vàng, hỏi mấy nhà có hay không chuyển để cho ý, toàn bộ đều là cầm bọn họ làm kẻ ngu như nhau nhìn. chỗ này chính là cây cái gian hàng bán nước cũng có thể kiếm tiền, ai sẽ ngu như vậy cầm hạ trứng vàng gà làm thịt, trừ phi là trong nhà gặp phải biến cố hoặc là thiếu đánh cuộc nợ tuyệt lộ người, người như vậy có mấy cái đâu? Lương xuyên tiệm không tìm được, ngược lại là để cho đinh vị cho kêu trở về trong phủ đinh vị bên cạnh đang ngồi lôi doãn cung, hai người một mặt khó chịu, lôi doãn cung ngược lại vẫn khá một chút, gần đây chứng chặt đinh vị trên mặt xuất hiện dầu gì thần sắc, gặp lương xuyên tới cuối cùng nhẹ một cái khí. Lương Xuyên vào nhà hướng hai cái phân biệt hành một cái lễ, hướng về phía Đinh vị nói, "Đinh tướng nhưng mà có việc gấp." Đinh vị có chút không thích hỏi, "Trong phủ trên dưới không gặp bóng dáng của ngươi, ngươi đã đi đâu?" Lương Xuyên nói, "Hồi Đinh tướng, tiểu nhân muốn làm điểm bán lẻ liền đi ra phố tìm một chỗ phong thủy bảo địa đi, bất quá vòng vo nửa ngày vậy không tìm gặp tim thích hợp chỗ nơi." Đinh vị không nhịn được cắt đứt hắn mà nói, "Hỏi, mới dòng sông chưa mở đảo, những phòng ốc kia bỏ hoàng liều không chỗ sắp đặt, bản tướng tính một tí." Như lúc lúc này tập trung biện Hà tàu trở hàng tới vận chuyển cũng phải không ít ngày giờ, kỳ hạn công trình có thể kéo dài thức không thiếu ngày giờ, Tam Lang bản tướng bây giờ muốn nghe một chút ngươi cái nhìn. Ngày hôm nay Đinh Vị giọng rất là cương quyết, Đinh Vị vậy không phải thứ nhất tìm lương xuyên thương lượng sự việc, nhưng mà dùng cái loại này cường ngạnh giọng tuyệt đối là lần đầu tiên. Lần này tu sửa cung điện kế hoạch một khi thực hiện, bán cung liền không có quay đầu mũi tên, không khỏi được Đinh Vị không nóng nảy thượng hỏa, hắn cũng biết lần này công trình không chỉ có để cho Lữ Di giản vì mình đường đường, nếu là mình không có địa ổn, hắn chính là bài học thất bại. Lương xuyên cúi đầu trước nhìn xem Lôi Doãn Cung một mắt, hắn muốn biết chuyện này có phải hay không cái này cố ý từ nhỏ báo cáo. Chuyện này căn bản không phải cái gì vấn đề khó khăn, nhưng là vạn nhất là Đinh Vị có lòng phải ra để khảo nghiệm mình vậy vị cũng không giống nhau. Lôi Doãn Cung vậy rất nhức đầu, mặt đều là nghiêng, nhìn dáng rất không giống như giả vờ. Đinh Vị lại là mặt không cảm giác, thậm chí nhìn ra được hắn có chút nóng nảy. Lương xuyên tự định giá một tí, từ từ nói, Đinh tướng chớ cấp, chuyện này đơn giản, hết thảy đều ở đây tiểu nhân nắm giữ trong đó. Ngươi ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có trăm nghìn uff, cầu xin an rồi thì ta đọc cầu công ty. Chương năm muốn bán vật liệu xây cất một 3 tháng tu 3 tòa cung điện đây là một cái nhìn như không thể nào nhiệm vụ ban đầu đinh vị cái phương án này báo sau khi đi lên hướng đầy văn võ cũng là đinh vị thông minh tài trí thất kinh đinh vị mặc dù làm có tài tên nhưng mà ngắn hạn bên trong là có thể có tốt như vậy phương án vẫn là khiếp sợ không thôi đinh vị người này làm có dạ tâm hơn nữa con đường trước sau như một chính là ở nguy hiểm cùng lợi ích tới giữa di động chân tông năm gối triệu hằng lúc ấy đã bệnh nặng không biết có phải hay không dùng qua nhiều kim loại nặng đang ăn dược cả ngày thần trí mơ hồ sau đó lo lắng lưu nga bẩm chính Vì vậy cho đòi khấu chuẩn chuẩn bị thảo ra cho đòi sách chuẩn bị để cho triệu trinh Giang Quốc. Thật bất ngờ lúc ấy tin tức này bại lộ, Đinh Vị quả quyết đầu tới gần Lưu Thái Hậu nhất phái, hai người hợp lực đem khấu chuẩn cách chức quan, cho đến ngày nay Đinh Vị dựa vào Lưu Thái Hậu quyền thế ở trong triều vẫn tạm thời không hai Đinh Vị tính cách chính là vụ cầu nhất kích tất chúng, không thành công thì thành nhân, không chỉ có ở đứng đội thời điểm, đang tranh thủ lợi ích thời điểm lại là như vậy. Bất quá bài triều sau đó rất nhiều người cố ý tỉ mỉ tự định giá Đinh Vị cái này cái gọi là tốc thành phương án, liền phát hiện trong đó tồn tại rất nhiều một lần đạp sai vạn kiếp bất phục đáng sợ cảm ấy. Bất kỳ phương án ở trên giấy đều là mười phần lý tưởng, nhưng là thả vào thực tế tới liền mười phần có cảm. Cứ một nhất ví dụ đơn giản, công trình xây dựng mỗi cái khâu đều phải phê duyệt, 3 tháng cũng là dựa theo thông suất không trở ngại thiết lập nghĩ đến. Vạn nhất cái nào khâu ai hơi ngăn trở một tí, độ tiến triển liền muốn dừng lại. Cái phương án này bên trong tất cả kỳ hạn công trình đều phải nghiêm ngặt dựa theo độ tiến triển để hoàn thành, phàm là chỉ phải xuất hiện một chút xíu không may, toàn bộ công trình đem sẽ toàn bộ dây dưa lỡ việc, biện hà dòng sông mở đào không được, trong sông đất liền không lấy ra, đất không lấy ra liền đốt một thành bạch, một vòng trừ một vòng, trực tiếp đem toàn bộ độ tiến triển kéo chết ở dòng sông trong đó. Hứa ấn cùng chủ thầu nhìn người thủ hạ thi hành lực cũng thật cao, nhưng là bất ngờ luôn là để cho người bất ngờ không kịp đề phòng. Cái này phá bỏ và rời đi chính là một cái ví dụ. Đám người nghĩ tới chỉ là điều này đảo mương dẫn biện trên đường tồn tại vô số vương công hơn trước, động bọn họ đất. Đinh vị chỉ sợ ở cùng cả triều văn võ đối lập, không lấy ý theo đinh vị tính cách, ban đầu khấu chuẩn quyền thế đảo thiên thời điểm hắn liền dám chơi hắn một vố, lên trước thành tham gia chính sự, lữ di giản dám đắc tội liền lưu Nga, Hiện tại hắn vì chính tướng vị cùng nguyên hướng văn võ là địch lại đợi như thế nào, làm hắn leo lên ngôi, cả triều văn võ có còn ai dám nói một chữ không? lợi ích cùng nguy hiểm là cùng tồn tại, ở quan lò tràng đạo lý này lại là tăng cốc. Đinh vị người thông minh một người, như thế nào sẽ không hiểu như vậy đạo lý. Những vấn đề này ở lương xuyên xem ra, cảm giác càng giống như là lộ ra thấy rõ. Kia lần phá bỏ và rời đi có thể thuận buồn xuôi gió. Nhiều ít xã hội mâu thuẫn là bởi vì là phá bỏ và rời đi vấn đề đưa tới, có tiền tài tránh đầy đủ địa phương chính phủ dùng tiền còn không có biện pháp hoàn toàn giải quyết phá bỏ và rời đi ở giữa vấn đề, chúng chi nghèo khó địa khu phá bỏ và rời đi vấn đề. Hắn vậy không nhớ rõ ban đầu bởi vì đất đai tranh chấp gia cảnh cái vấn đề này là một vấn đề khó khăn, bất luận là một ngàn năm trước triều đình vẫn là một ngàn năm sau chính phủ đinh vị trong phủ ba cái bởi vì cái vấn đề này rất là nhức đầu đại thống triều phá bỏ và rời đi cũng không phải là một cái vấn đề nhỏ. năm đó thái tông hoàng đế vì đưa cái này cũng nát hoàng cung mở rộng một tí, kéo xuống mặt mũi đi động viên cư dân phụ cận, xương sở là rất nhiều người không cho thái tông mặt mũi, nói mình không muốn rời đi cố thổ đây không phải là nói nhảm mà, nhà ở hoàng thành bên đây là nghìn vàng khó mua phong thủy bảo địa, kia kẻ ngu sẽ ngoan ngoãn cầm nhà mình dâng ra, rời đến nông thôn đi phẩm núi nghịch nước. chuyện này nếu là đặt ở nam đợi liền dễ dàng hơn, thái tông hoàng đế tiết tên. Danh ngôn chính là muốn dùng dân tâm thủ thiên hạ mà không phải là dựa vào trời hiểm thủ thiên hạ, nam đời đắm kia người mạnh có thể không giống nhau, bọn họ là dựa vào đao nói chuyện, lao tử hoàng cung muốn mở rộng các ngươi dám không thông cảm hoàng đế, một đao rắc rắc thì xong rồi. So với Thái tông hoàng đế, Triệu Trinh càng mẹ hắn yêu quý mình danh tiếng. Lôi Duẫn cung tuy là thái giám, thủ đoạn nhưng là bá đạo, hướng về phía Đinh vị nói, có cái gì tốt buồn, để cho điện tiền ti đám kia binh lính đi tháo, ai không xứng hợp chính là làm trái kháng hoàng mệnh một đao chặt không thì xong rồi. Đinh vị cười nhạt, trong lòng mắng to trong đầu người trừ tiền liền không có một chút bình thường đổ nếu là như thế đơn giản ta cần người tới dạy chuyện này muốn thật làm như vậy dưới mắt không có sao cùng hoàng Cung sau khi sửa xong các bách quan sẽ tới cái sau thu tính sổ dựa theo lưu nga nóng nảy, không đến cái ngựa mái giết lửa thanh toán một tí hắn giết hại dân chúng sổ cái cũng coi là thật xin lỗi nàng lưu nga đinh vị vẫn tương đối so vào trương trạng chuyện này hỏi trước lương xuyên dấu sao phương pháp là hắn nghĩ ra được chuyện này đối lương xuyên mà nói cũng không thành vấn đề nhưng là tương đối thất đức chính là lương xuyên nói phá bỏ và rời đi nhất định là có người muốn rời có người đánh chết đều không rời chuyện này ngược lại cũng dễ dàng, đinh vị nghe được ngược lại cũng dễ dàng ba chữ tim liền để xuống, lôi duẫn cung hỏi có biện pháp gì? trước từ những cái kia muốn rời người ra tay, rời nhất định là có an trí, hoặc là bồi bồi nhà hoặc là chính là để tiền, chúng ta tới một cái động trước, di chuyển trước bồi thường. đinh vị nghe thật giống như có như vậy chút ý tứ, đây là vì sao? lương xuyên nói, rời tới chỗ nào chúng ta định đoạt, bồi bao nhiêu tiền vậy vậy là dựa theo giá thị trường chiết toán, nếu như tới trước người bồi được nhiều, như vậy nhất định là có người sẽ đoạt tới, ai sẽ đần đột chọn người khác còn dư lại, lôi duẫn cung dịu môi nói. Lời như vậy không sai, nhưng mà có vài người chính là không thiếu tiền, lại không thấy được chúng ta cho vào nhà, vậy ngươi làm thế nào? Lương Xuyên nói, tu cung là hoàn mệnh, chuyện này đặt trên người người đó đều phải cầm ra trung quân ái quốc hành động biểu thị một tí, không được động đó chính là khi quân, chúng ta sửa trị hắn thủ đoạn có thể là thêm. Đinh Vị ve chút dâu nhìn Lương Xuyên, thầm nghĩ thằng nhóc này làm sao như thế nhiều ý nghĩ xấu, về điểm kia tử so mình còn nhiều. Trước giờ chúng ta chưa hết tháo, tháo hoàn liền bắt đầu đào dòng sông, những người khác không rời đi liền để cho bọn họ nhà trở thành dòng sông lên cô đạo, sông kia ngâm nước trên ba tháng, xem bọn họ nhà không phòng đổ phòng đổ. Lôi Doãn Cung nghe được ngược lại hú hơi lạnh, liền liền vỗ tay khen hay nói: Tam Lang, ngươi mẹ hắn thật tài tình, như thế thất đức chủ ý cũng nghĩ ra được, cũng không sợ bị thiên lôi đánh. Có lẽ là bị thiên lôi đánh cái từ này dùng không được há? Đinh Vị rất là khó chịu ho khan một tiếng, Lương Xuyên vậy rất là khó chịu, ngươi mẹ hắn mới hẳn bị thiên lôi đánh, chủ ý này còn không phải là các ngươi bức già, muốn trẻ vậy trước đánh chết các ngươi. Lôi Doãn Cung kích động nói: Lão Đinh, chúng ta cứ làm như vậy. Đinh Vị đe xuống kích động trong lòng, Phong Kinh Vân đảo nói: Vậy thì làm như vậy đi. Lương Xuyên nói tiếp, theo kế hoạch chúng ta công trình cái đầu tiên trình tự là đào dòng sông dùng dòng sông ở giữa đất bùn tới nấu cục gạch, nhưng là cục gạch như thế nào đâu, tất đoạn phải có lò gạch, ta xem những thứ này tháo phòng lưu lại gạch đá chính là xây gạch lò thượng hạng nguyên vật liệu, thậm chí không cần lại đi những địa phương khác lại kéo cục gạch tới, những thứ này vật liệu dư sức có thừa. Lôi Duẫn Cung nói, không hề chỉ có cục gạch, còn có cục đá ngói vụn còn có xà nhà mục cùng rất nhiều phế liệu, những thứ này lại nên xử lý như thế nào? Lương Xuyên sừng sốt một tí, hỏi, cái gì xử lý như thế nào? Những thứ này chẳng lẽ không ai muốn sao? Lôi Duẫn cũng nói, Triều đình nếu đã hướng người dân thanh toán giá tiền, sau đó những thứ này sản vật tự nhiên làm theo cũng là triều đình tất cả, một cây bước đốt, đốt những cái kia lửa cũng là quốc khố, người dân tuyệt không thể lại lấy miếng ngói cục gạch. Lương Xuyên thật giống như rõ ràng liền cái gì, trong lòng nóng lên, ân cần hỏi, "Vậy, Lôi đại nhân, các ngươi dự định đem những thứ này phế liệu như thế nào xử lý?" Lôi Duẫn Cung nhìn xem Lương Xuyên vậy một mặt nóng như lửa mà dáng vẻ mong đợi nói, còn có thể như thế nào xử lý, hiện hạ đã đem tất cả phế liệu tập trung đến một nơi, đợi biển hạ lên tàu trở hàng đến một cái liền toàn bộ trở đến thành Đông Hạ lưu đi bổ sung. Bổ sung? Ngươi làm như vậy thật sẽ gặp thiên kiên. Lương Xuyên gấp gáp nói, "Đó không phải là quá lãng phí." Đinh Vị nghe được lãng phí hai chữ chân mày rõ ràng nhảy một tí, "Cũng mẹ hắn lúc nào còn quan tâm sống không lãng phí? Có thể đáng giá mấy đồng tiền. Vứt bỏ chẳng lẽ còn giữ lại ăn Tết sao?" Giận Đinh Vị khép lại mình ánh mắt. Lương Xuyên nhìn Đinh Vị nét mặt giàn ruột, bởi vì vì mình lỡ lời cười khan một tiếng, chậm rãi nói, "Nếu là còn giữ lại những thứ này, Phế Liêu cũng cho nhỏ toàn quyền xử lý, nhỏ tin tưởng bản thân có năng lực trong một đêm toàn bộ xử lý xong hết." Đinh Vị trăm cảm đồng thời xuất hiện, mình kết quả là đi cái gì tốt vận, lên trời ban cho mình như thế một vị tốt cố vấn, vốn là trăm xích can đầu còn kém bước cuối cùng này, nhiều năm qua một mực nửa bước khó vào, hiện tại cùng Lương Xuyên phối hợp đơn giản là tiếu ngạo giang hồ không chê vào đâu được ông trời tác hợp cho, trời phù hộ ta vậy. Đinh Vị trông chờ mòn mỏi, kích động một cái tới đây kéo lại Lương Xuyên tay nói, Tam Lang nói mau, chuyện này hoàn thành sau này ngươi nhìn chung kia khối đất xây dựng cái nào cửa hàng nhưng nói không phạm, bản tướng ra mặt vì ngươi giải quyết. Lương Xuyên đem Đinh Vị đỡ hồi chỗ cũ, cực kỳ ăn mũi, dễ đặt hỏi, Đinh tướng những thứ này quả thật muốn phế bỏ vậy nếu như ta đem nó bọn họ toàn bán Đinh Vị từng chữ từng câu vang vang nói mặc cho ngươi xử trí bán quy ngươi có người dám ngay đổi lưỡi hắn nặng nghề đánh một tí ghế bành tay vị uy nghiêm lăn lăn lăn ra nói tiếp giờ phút quan trọng này lỡ Thái hậu nương nương ở mới cung điện Lão Phu muốn hắn xinh đẹp Lương xuyên lĩnh Đinh Vị thủ bài đây là thân phận tín vật lập tức nói với lui ra ngoài vừa ra khỏi cửa liền cưỡi con ngựa nhanh chóng chạy đi công trường Niệm Thành đi theo hắn phía sau Lôi dẫn cung mang công bộ tuần kiểm ti điện tiền ti còn có phủ khai phong người sớm bắt đầu phá bỏ và rời đi ngập lớn đám người này cùng con địa như nhau làm xong chuyện cũng được, làm những thứ này đoạn tử tuyệt tôn chuyện đó là chuyên nghiệp mà nhất lưu, tháo dậy gian nhà tới vừa đấm vừa xoa, so với ai khác cũng lanh lẹ. Lôi Duẫn cung sớm cầm lương xuyên cho phương pháp dạy cho người thủ hạ, không thể không nói đây thật là một cái âm chiêu, nhà kia đừng bảo là đặt ở giữa sông 3 tháng không bị ngâm sâu xa, người bị cô lập ở dòng sông ở giữa 3 tháng, ăn uống còn dễ giải quyết, kéo tung làm thế nào? Trong thành kéo phân công nhân vậy không có biện pháp đi trong mặt sông vận phân người đi. Phương pháp kia hạ, tuyệt đối không có người có thể chống đỡ được qua 3 tháng. Tháo không tháo trận chỉ có một cái, giống như lương xuyên nói Sớm chút phối hợp triều đình cầm nhà cho cống hiến ra tới, đây cũng là trung quân thể nước, triều đình vậy sẽ ưu đãi, nếu không kết quả chính là đến trong sông đi đư cá. Biện Hà phố lớn dọc theo sông chỗ xếp chồng như cao lớn như núi vậy gạch liêu và tháo phòng còn giữ lại vật liệu hựa, bên cạnh còn có cấm quân canh giữ trước, rất nhiều người dân nhìn cái này chất đống như núi rất nhiều bà bối, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Chỗ này gọi là trên cầu đất, cũng là thành biện kinh bên trong một nơi vàng trời náo nhiệt chỗ. Quân gia, ta phụng đinh đại nhân thủ lệnh tới xử lý những thứ này phế liệu, mời quân gia đến cạnh chỗ nghỉ ngơi một chút. Lương Xuyên hướng thủ vệ cấm quân lấy ra một tí đinh vị thủ bài, bọn họ hàng năm đi cấm cung, rất nhiều cao quan thủ bài cũng sẽ nhận thức được, thú chi vậy không ai can đảm tử như vậy mập, dám cầm đinh vị chơi bừa, cái này nguy hiểm không phải đánh mấy côn liền xong việc, không làm được còn muốn xung quân. Thủ vệ kiểm tra xét một tí, lệnh bài không có lầm, liền nhích sang bên đứng đứng, nên xử lý như thế nào, không phải hắn quản. Lương Xuyên nhìn những bảo bối này tức muốn vứt bỏ, chặt chặt thẳng than thở, trường đối niệm thành nói, ngươi thay ta đi thành tây lương gia trang tìm một cái tiêu tôn hậu phát, để cho hắn tới tìm ta, ta ở chỗ này chờ ngươi. Lương Xuyên nói Thôn Trang phương vị, để cho Niệm Thành cưỡi ngựa thật nhanh đi tìm Tôn Hậu Phác. Buổi sáng Tôn Hậu Phác còn cùng mình tìm cửa hàng, đúng hạn thần coi là cái này sẽ vậy phải đến Thuôn Trang. Hắn mang theo không ít người tới, chuyện này có thể được để cho hắn phí sức phí tâm. Biện Hà bên cạnh trồng rất nhiều tóc xanh liễu, cành liễu rủ xuống giống như dải lụa. Lương Xuyên rảnh rỗi tới chờ Tôn Hậu Phác đến, một thân một mình đi tới bờ sông. Trong ấn tượng cái này Khai Phong Thành nước sông hẳn không phải là màu vàng sao? Bất quá cái này cử nước biết thật sự là Thiên Tứ Đại Tống quà tặng mới có thể đúc ra cái này Đại Tống kinh thành sầm uất cùng thịnh thế. Lương Xuyên tính toán mình dự định làm thành phố tổng hợp thể tương lai sẽ tập ăn uống thẩm mỹ nghỉ ngơi thậm chí đánh bạc làm một thể hiện hạ rượu thông thường lầu hoàn toàn thỏa mãn không được mình nhu cầu thà cấp người ta cửa hàng còn không bằng tự nghĩ biện pháp lần nữa xây một cái nhà chỗ này liền là địa phương không tệ lương xuyên đứng ở nơi này hai đường phố hội tụ chi địa nhìn một sông thu thủy trên sông rối bời trong lòng hạ định chú ý tương lai chính là sẽ mặt xuống đi cầu đinh vị cũng phải đem mảnh đất này bỏ vào trong túi cái này khắp nơi vật liệu xây cất mình đoạn lưu một phần chia bên trong mình tỉ mỉ nhìn không thiếu như vậy ôm hết không đến giờ lên trời còn gỗ những thứ này vật liệu gỗ nếu là mình xài tiền đi mua Chỉ sợ mấy năm cũng khó trở đến Biện Kinh tới. Mình không bằng biến phế thành bảo, cầm yêu cầu, coi trọng thượng hạng nguyên vật liệu toàn bộ lưu lại, trước vận tới chỗ nào giữ giữ tốt, tương lai phải dùng thời điểm không phải nước chảy thành sông. Cái này còn có thể tiết kiệm hạ thật là lớn một phần bạc. Đất có, vật liệu có, tương lai cùng Triệu Tiểu Phẩm bọn họ một đám thợ đúng chỗ, mình không liền có thể ở Biện Kinh có một tòa thuộc về mình sảnh nghiệp. Chỉ là không biết lấy lập tức thủ đoạn kỹ thuật, mình mơ ước trong đó 5 6 tầng lầu cao tổng hợp thể có thể hay không xây. Bất quá theo nói đến Minh triều liền lớn báo ân tự như vậy phía Đông Kỳ tích cũng có thể ngật đứng lên, một cái nhà 5 6 tầng tiểu lầu hắn không phải là vấn đề. Tôn Hậu phát san san tới chậm, nhìn đang xem đứng ở biện bên cạnh tường thức sông cảnh Lương Xuyên, se gần nói, "Thế nào, như thế vội vã đem ta kêu tới?" Tôn Hậu phát mắt ánh mắt lơ đãng liếc bên cạnh núi vậy cao tất cả loại vật liệu xây cất, thầm nghĩ, "Chẳng lẽ hắn muốn đánh những thứ này chú ý?" Lương Xuyên xem hắn ánh mắt vô cùng là hài lòng, quả nhiên làm ăn này, người làm ăn đầu gốc đều là tiêu chuẩn nhất định, mình còn không cần mở miệng, chính hắn liền đánh hơi được vậy đồng điên mũi. Lương Xuyên trên mặt tràn đầy hạnh phúc cười nói, "Như thế nào Ngươi đoán chừng những thứ này vật kiện có thể đáng giá mấy đồng tiền? Tôn hậu phát khiếp sợ hỏi, thật đúng là muốn bán những thứ này gạch đá vật liệu gỗ à? Lương Xuyên nói, Đinh đại nhân ủy thác ta toàn quyền xử lý xong những thứ này vật liệu, ngươi ánh mắt tốt giúp ta chọn một ít tốt vật liệu chúng ta mình trước lưu lại. Những thứ khác nghĩ biện pháp cũng cho hắn bán, khẳng định trị giá không thiếu tiền. Chắc chắn, nghe khẩu khí này, đường đường triều đình tham gia chính sự, tinh tốc giống vậy quan lớn cái miệng này sẽ tới ủy thác. Minh thậm chí liền đinh vị dáng dấp ra sao đều không đạp qua. Người so người tức chết người nhà. Tôn hậu phát mặc dù là làm lá trà làm ăn xuất thân, nhưng là làm ăn vật này liền một cái đạo lý, đồ có cái giá cả, theo giá bán chính là. Thủ hạ hắn từ thanh nguyên cùng hắn tới đây đều là nhà từ nhỏ đến lớn gia đình nô buộc, từ nhỏ sẽ dạy bọn họ tính làm lợn, quản lý rời di chuyển mọi thứ đều đủ. Vô vô tay lập tức gần đến bên cạnh, tôn hậu phát nói, nghe lương đại ca an bài. Lương xuyên hỏi, các ngươi ai kế toán viên đếm? Có cái người làm đứng dậy, hướng về phía lương xuyên nói, ta biết. Lương xuyên nói, ngươi đi đem tất cả xà gỗ làm ký hiệu, dự lớn nhỏ chiều dài chất liệu phân loại ghi danh tạo cái sách, khác cái lại mang hai người đem những thứ khác đáng tiền vậy nhớ một tí cái này hòa kế hỏi như vậy chút cục gạch muốn ghi danh không lương xuyên nói cục gạch lưu một phần chia cho linh đại nhân bọn họ làm là làm lò gạch vật liệu những thứ khác chờ một chút trực tiếp bán tôn hậu phát hỏi những thứ này cục gạch sợ có mấy trăm ngàn khối một buổi tối bán xong lương xuyên cười nói ngươi phân phó tất cả người đi biện kinh phố lớn hẻm nhỏ đi thét to đôi câu liền nói mã hành nhai mặt đại lượng bán tông bán tháo cục gạch chất lượng nhất lưu giá cả chỉ cần gạch mới ba thành mua về nhà dùng riêng hoặc là chuyển bán đều là vô cùng là tính toán đi qua đi ngang qua không thể bỏ qua hai người tại chỗ bày cái bàn nhỏ bên cạnh lại bày một tấm gỗ bài trên đó viết cục gạch một khối mười văn tiền, xà gỗ theo chất lượng định giá, toàn trường tiện giá cả lớn bán đồ bàn thảo, thanh biện kinh vật giá không tiễn nghi, chính là cái này vật liệu xây cất vậy so thanh nguyên nông thôn đắt hơn vô số. ở thanh nguyên một cục gạch vậy được hai mươi văn tiền, nơi này những thứ này cục gạch tuy nói là đã dùng qua, có thể là một khối mười văn tiền chính là đốt đèn lồng vậy tìm không. hắn vẫn là lo lắng rất, một buổi tối muốn toàn bộ rời xong những thứ này cục gạch còn không dễ, chúng chi muốn bán. Tam ca, chúng ta ngươi cùng đinh đại nhân lại như thế nào bảo đảm? Liên kết luận chúng ta nhất định có thể hoàn thành. Lương Xuyên xé một cành liêu tay máy, nói: "Ngươi chỉ cần để cho người Sử Lực kêu vừa hô, chúng ta đến ngày mai bình minh, khẳng định hoàn đã thành." Lương Xuyên để cho Niệm Thành đi vùng lân cận tiểu lầu kêu mấy đạo một tới, còn nóng một bình rượu. Tôn Hậu Phác cầm một lớn tỏi bạc cho Niệm Thành nói: "Tiểu ca cực khổ." Lại cầm một tỏi nói: "Đây là món kim." Niệm Thành nhận lấy tiền kia mừng khắp khởi đi, đi theo Lương quản sự người cũng không phải người bình thường, vậy bạc quả tử có chừng mấy lượng nặng, là khen thưởng mình, không ủng công mình chạy xa như vậy một chuyến. Niệm Thành nhà khác không đi, trực tiếp đi hơn nửa lâu, người nơi này cũng nhận thức được nhà bọn họ gia đích phụ một mắt là có thể nhận ra, rất nhiều người cố ý lanh mắt còn nhận ra được vị này. Gia Đinh là theo chân mới lên đinh gia người tâm phúc quản sự lương xuyên lập tức tiến lên đón chuyện trò, nói chuyện dưới quả nhiên là đinh gia quản sự gọi món, vung tay lên lại đem món kim cho thanh toán. Nghiệm Thanh được tiện nghi lại là mở cờ trong bụng, một chuyến liền kiếm tiền không ít. thân nhạc lâu đầu bếp động tác cực nhanh, cái ghế còn ngồi chưa nóng, Nghiệm Thanh liền dẫn nhất vĩ biện hà sinh cá, một bàn tỏi nhang dây móng, một hộp hương tô chân giờ tới, còn có một lớn vỏ bích quang rượu. Triệu đình thực hành muối rượu chuyên bán, ở biển kinh quản khống lại là nghiêm nghị, nhưng là cứ như vậy thiên hạ rượu chính là vậy vị sau đó dần dần diễn sinh ra liền biến báo phương pháp, quan phủ không trực tiếp bán rượu, trên tiểu lâu quan phủ mua khúc, trở về mình trưng cất rượu, người người tiểu lâu liền chế ra mình vị rượu ngon, thân nhạc lâu rượu ngon chính là cái này bích quang rượu. mau ăn cơm, quên đêm đó cơm ăn, ăn xong liền muốn làm việc, chỉ sợ chúng ta được ngủ một đêm không được ngủ. mây ủng hộ bộ ta có một cái sùng vật không gian, cầu diễn en rồi thì ta đọc cầu công ty. chương 536, trăm bán vật liệu xây cất hai, bích quang trong rượu vàng trong mang xanh, uống còn có một cỗ tử nhàn nhạt, nhạt lá trúc thanh nhang, liền cùng trúc diệp thanh tự như biện kinh vùng lân cận không sinh trúc, còn có thể cất ra cây trúc vị rượu ngon, càng lộ vẻ được sơ là không dễ. Sắp trời dần dần tối, biện hà lên buổi tối phủ được người nhẹ nhàng khoan khoái không dứt, lấy thiên là xây như vậy ăn cơm pháp thật là đã biển. Bờ sông già trẻ trai gái dần dần nhiều lên, bọn họ có cầm cây quả nhỏ, có sách ngọn đèn nhỏ lồng, đáng yêu không dứt. Người đi đường nhìn lương xuyên bọn họ bên bàn cơm bên bậy một tấm bảng hiệu, trên đó viết những thứ này cục gạch tiện nghi lớn bán đồ bàn thảo. Người cô ý lập tức nhìn chăm chăm. Thanh biện kinh cùng hôm nay ra bắp rộng như nhau, có được trời ưu đãi khu vị ưu thế, bất kể là sinh hoạt buồn bán vẫn là chữa bệnh giáo dục các thiên hạ có tiền nhất giàu sang nhất đại gia đại hộ quan lớn hiện quý toàn đều tập trung ở cái này thành biện kinh. Nếu là phượng sơn như vậy nông thôn, chỉ sợ là dùng một cái nhà căn phòng lớn để đổi biện kinh một khảm nhà xí người ta cũng sẽ chọn biện kinh ở cung cấp cầu quan hệ điều chỉnh dưới. Thành biện kinh giá phòng cũng là cư cao không dưới, tô thức đệ đệ cả đời vì cho hải tử ở biện kinh có cái chỗ nương thân liền mình tàng thư vậy bán, mới miễn cưỡng quên góp cái ba phòng ở. Giá phòng cao tự nhiên vật liệu xây cất giá cả cũng chỉ cao hơn nữa ở cao giá phòng dưới sự thôi thúc mọi người không chỉ có sẽ không suy nghĩ thoát đi bệnh kinh ngược lại đi bệnh kinh một cái sức lực chui được mạnh hơn, bọn họ đều là ôm trước một cái tín niệm, muốn không sớm một chút ở bệnh kinh có cái phòng, sau này thì càng không mua nổi. Một vị tướng dạng khéo léo lao tẩu quan sát những thứ này cũ vật liệu nửa ngày, lại nhìn xem Lương Xuyên Tôn hậu phát hai người hồi lâu, nếu không phải bên cạnh cấm quân chống non, hắn đã sớm lại gần. Lương Xuyên ăn xong dê móng ăn heo cười trọ, một hơi nhẹ nhàng khoan khoái loãng ngọt bích quang rượu xuống bụng sau đó, đến bệnh hà bên góc liền một đụm nước rửa mặt. Thấy cái này lao tẩu nắm nhìn nửa ngày, Hỏi, lão ca ca đây là trong nhà xây nhà muốn mua chút gạch đá sao? Lão tẩu không nghĩ tới cái này, quan lão ra còn chủ động cùng hắn chào hỏi. Lập tức xích tới, túi người gật đầu nói, chính là chính là, ta nghe nói nơi này có tiện nghi cục gạch, cái này không tới nhìn một chút là thật là giả. Lương Xuyên nói, còn có thể có giả. Niêm biết giá rõ ràng, ngươi tự mình xem xem. Những thứ này cục gạch lúc đầu đều là vùng lân cận cao môn nhà giàu nhà. Xem xem, phía trước nguyên lai là trường quý phi nhà ca ca trương liêu bên trái nhà, người ta nhưng mà quan gia đại cử ca, lúc đầu nhà kia khí phái không, dùng đều là tốt gạch tốt liêu. Hiện tại tất cả ở chỗ này, ngươi nhìn liền chọn đi. Lao đầu suy nghĩ một chút, quốc cựa ca nhà khẳng định sẽ không kém, bất quá hắn vẫn là lo lắng hỏi, bất quá đây là quán phủ, như thế tiện nghi bán, không hối hận. Lương Xuyên nghẹo đầu nói, "Sao, ngươi cho tiền, đi qua chỉ để ý rời, những cái tiếc cái, cái cấm quân quân lính nếu là động ngươi một cái đầu ngón tay, ta liền bồi ngươi giá gấp 10 kim." Lao đầu vừa nghe có thể kích động, từ trong lòng ngực móc ra một lớn túi tiền bạc, nhìn có một hai chục lượng bạc, nói, "Chấm, xem ta có thể rời nhiều ít bạch." Số tiền này tương đương với 20 sậu, cũng chính là 20000 văn tiền. Mười văn tiền một khối gạch, có thể rời hai ngàn khối. Tôn hậu phát để cho hỏa kế ghi nhớ hóa đơn, dẫn lao tẩu đi qua thiên gạch. Lao tẩu nhìn trông non vật liệu xây cất đại đầu binh bên hông thép đào tầm can jun lầy bẩy. Nếu là hắn hống một tiếng, mình tuyệt đối nhanh chân chạy. Hỏa kế thanh điểm ra hai ngàn cục gạch, hỏi, chính ngươi mời người tới rời đi. Thật để cho mình mang đi hả? Cái này hai ngàn cục gạch nếu là mình đi quan diêu bên trong mua, nói thế nào đều phải sáu mươi bảy tiền, máu được lợi hả? Chờ, ta lập tức đi kêu người. Tôn hậu phát gặp thể diện quá lớn, kiếm cái hai lượng bạc đối hắn mà nói cùng đùa dở tự như. Đây mới là chỉ riêng 2.000 cục gạch, nếu là một chồng núi bán tất cả, có thể bao nhiêu tiền? Lương Xuyên nói, chờ một chút để cho hỏa kế cầm tốt vật liệu chúng ta mình lưu lại, sau này chúng ta mình xây lầu được dùng. Tôn Hậu Phác ánh mắt sáng lên nói, chúng ta muốn mình xây. Tôn Hậu Phác trong tay tiền mặt cũng không phải là rất nhiều, chiếu hắn dự tính lúc đầu tối đa vậy liền lấy ra tới cái một trăm sâu cũng hết mức. Đây nếu là mình xây lầu, ở thành biện kinh xài hết bao nhiêu tiền? Bất quá xây lầu cũng tốt, có mình sẽ đặt, đắp chính là mình, sau này ít đi rất nhiều om sòm thanh âm, nhưng là cái này xài hết bao nhiêu tiền? Vật liệu nếu như nói đều có nhưng là đất xây dựng cũng phải tiền không phải sao? Thanh biện kinh tốc đất tất vàng, chỉ sợ mấy trăm ngàn sâu không cầm được đi. Người làm ăn liền là thích nên khó khăn lên, gặp phải cái loại này mua bản lớn, hắn nghĩ tới không phải khó khăn, mà là trong này lợi nhuận nhất định là vượt quá kiểm chế trả. Lương Suy nói, làm xong chuyện này đến lúc đó đinh đại nhân sẽ giúp chúng ta giải quyết đất xây dựng chuyện, nói cách khác cái này hai hạng phải tốn đại đầu đều có rơi xuống, vật liệu không lấy tiền đất xây dựng cũng dễ làm, xây cái này lầu đại ca ngươi mà liền không cần lại xảy ra cái gì nhiều tiền. Hơn nữa ta xem cái bộ dáng này, chúng ta buổi tối chỉ sợ ở kiếm một món tiền lớn. Tiểu đệ bội phục, trước kia ta chỉ làm trương đại ca những thủ đoạn này là chuyện nhỏ, không nghĩ tới đến thành biện kinh cái loại này, đầm rồng hang hổ chi địa, ngươi vẫn là như cá gặp nước, vậy nhiều thua thiệt ngươi giữ rát, ta mới có thể thấy được cái này cùng khí tượng. Mới vừa lao tẩu đi không bao lâu, liền mang theo gia đình còn có người làm trở lại, chừng 10 chiếc lừa mạ dạ trước xe ba bánh, một trên xe ba gác mặt còn đựng một đại la không đồng tiền, cười được miệng cũng sai lệch, hướng về phía lương suy nói, quang gia, ta muốn mua 50.000 gạch, lập tức lo đi, ngươi có thể muốn giữ cho ta nhà, không để cho có thể người khác cho lo đi. Lương Xuyên nói: "Yên tâm lão ca ca, ngươi tiền nếu như đúng chỗ, 50000 cục gạch ta nhất định giúp ngươi giữ lại, bất quá buổi tối nhất định phải lôi đi, lỡ ngày mai coi như lên giá, ngày mai một khối 30 văn." Lương Xuyên đem niệm thành hô đến bên cạnh nói, Niệm Thành ngươi lại đi viết cái nhãn hiệu, liền viết chỉ này một ngày, ngày mai tăng giá, ngày mai một gạch 30 văn. Niệm Thành rất nhanh liền lại dựng lên một bộ bài. Qua đường người dối dít chỉ trích: ơ cái này tăng giá có thể quá nhanh à, hôm nay mới bán 10 văn tiền, ngày mai một khối cũng có thể mua ngày hôm nay ba khối." Lao tẩu Cao Hung nói: "Khá tốt hôm nay rỗi danh đi ra lưu hai bước." Gặp phải cái này đường tử chuyện tốt, thiên hạ rất xuống một miếng thịt to nhân bánh, thay ta tỉnh khá hơn chút tiền. Lao tẩu nhà người nghiêm xe nghiêm kéo trở về trước gạch trước, người đi trên đường thấy, kéo hỏi, những thứ này cục gạch ở đâu ra? Gia đình vậy không suy nghĩ nhiều, bật thốt lên, trên cầu đất vậy chỗ bán cục gạch đâu, một khối mới 10 văn tiền, có khá hơn chút đâu, đi chớ ngày mai sẽ phải lên giá, ngày mai một khối muốn bán 30 văn đấy. Người đi đường kinh hỏi, cái gì? 10 văn tiền một cục gạch, nha, ta vừa vặn muốn xây cái ao, ta cũng đi kéo hắn mấy xe cục gạch tới. Cái loại này tâm lý chính là điển hình giảm nhiều giá cả tâm lý. Siêu thị giảm giá lớn, giá cả cũng vô cùng là tiện nghi, rất nhiều thứ thật ra thì vậy không có ích gì, ngày thường một kiện 500 nguyên, hiện tại chỉ bán 50 nguyên, nhưng là ông bà cụ chính là muốn đứt, cảm giác không mua chính là thua thiệt, mua về dù là để cũng cảm thấy được kiếm, để không chừng ngày nào dùng được cho. Hơn nữa cổ đại nhà cùng hiện đại không giống nhau, hơi một tí đều là lớn tuổi hơn nhà cũ, tường đổ phong đổ là chuyện thường xảy ra, tu tu bộ bộ cùng quần áo tựa như, không được nữa dựng một căn phòng nhỏ cũng được, dù sao cục gạch tiện nghi. Cục gạch giảm nhiều giá cả tin tức ra đi ô vậy khuyết tạng ra. Láo tẩu nhà xe lôi giống như là sống sờ sờ quảng cáo xe. Mọi người nhìn hơn nửa đêm kéo cục gạch cũng sẽ lắm mồm hỏi đôi câu. Hơn nữa tôn hậu phủ hỏa kế khắp phố thét to, trong chốc lát tất cả mọi người đi lên cầu đất rồi, liền vì cấp mấy cục gạch. Tôn hậu phát thở dài nói: Đinh đại nhân muốn chúng ta một ngày bán xong những thứ này cục gạch, ngươi nhưng giả vờ trạng ngày mai tăng giá, dân chúng cũng phải tham tiện nghi tâm lý, hay là từ đám người tâm lý, cái này không cấp ngất trời mới là lạ. Hai người ngay tại biển hà bên nhìn lên, chỉ gặp biển hà phố lớn giống như đánh giặc như nhau, vô số người đẩy xe lôi hoặc kéo xe ngựa ảo ảo hướng lên trên cầu đất giết chạy tới. Hạ thủ nhân đốc quân phá hủy một ngày gian nhà cũng không có gian nửa điểm thay vạn. Chợt nghe người phía dưới báo lại nói biện hà phố lớn có vài cổ loạn dân, chỉ sợ tình huống có biến. Hạ thủ nhân sắc mặt tái xanh, cái này dưới chân thiên tử cho không được một chút thay vạn, phàm là có biến chính là vô số đầu người rơi xuống đất, hắn không dám kinh thường, lập tức từ giữa hông rút ra thép đao quát lên. Mãi mãi, còn thật không có sợ chết, đao kiếm cũng cho ta ra khỏi vỏ. Chờ một chút nếu là đụng phải thật dám tạo thứ, tại chỗ cho hết ta chém. Ai ngờ Hạ thủ nhân đại quân giết tới trên cầu đất thấy nhưng là ngoài ra một phen cảnh tượng lúc này đã là đèn rực rỡ treo cao lúc đó biển hà trên lửa khói sáng rực vô số tàu chở hàng ở bờ sông xếp hàng trên bờ chính là vô số xe lôi liên miên không ngừng nguyên cái biển hà phố lớn trên phải là nước chảy không loạn lại xem bọn họ nào có tạo phản làm loạn dáng vẻ nhìn dáng dấp càng giống như là vội vã cướp cái gì tốt bà bối đi chế sẽ không có chiêu thức hạ thủ nhân ngồi trên lưng nửa cao dọn đem trông non phế liêu cấm quân uống tới đây để cho ngươi trông non những người này là chuyện gì xảy ra canh phòng nói đại nhân mới vừa có người cầm đinh vị đại nhân thủ bài tới xử lý những thứ này phế liêu tiểu nhân kiểm tra qua thủ bài thủ bài là thật Những người này là tới mua gạch đá vật liệu gỗ. Hạ Thủ Ân cũng mặc kệ bọn họ là làm gì, hắn chỉ cần không ra thai vạ là được, nhìn cái này trợ thức ăn giống vậy bệnh hà phù lớn, sắc mặt tái xanh. Vạn nhất trong này có người gây chuyện, cục diện có thể không dễ khống chế. Lương Xuyên xa xa cũng nhìn thấy một đội cấm quân cỡi con ngựa cao to chạy tới, lập tức mang tôn hậu phát tiến lên chào đón. Lương Xuyên đứng trên mặt đất hướng ngồi ở cao đầu đại mã lên Hạ Thủ Ân làm một đại lễ nói, dám hỏi tướng quân là. Hạ Thủ Ân lang tiếng nói, ta là điện tiền ti Hạ Thủ Ân, ngươi lại là ai? Lương xuyên gật đầu nhìn một mắt Hạ thủ tân, ánh mắt đúng mực, cười nói, ta là cho Đinh đại nhân ban sai. Buổi tối Phụng Đinh đại nhân làm tới xử lý cái này đống ngớp chân vật kiện, kinh động đại nhân thật là đáng chết. Đinh vị người, Hạ thủ tân ánh mắt hiu lại, sát mặt thoáng hòa hoãn một chút. Lần này hai bọn họ người là hợp tác, mặc dù hắn không thích Đinh vị là người, nhưng mà cùng là quan gia ban sai, hắn vẫn là cho người ta một chút mặt mũi. Hơn nữa buổi chiều cái này mấy trăm ngàn cục gạch còn cùng núi như nhau, trạng vạn tối mình tuần thành thời điểm còn ở muốn xử lý như thế nào những thứ này. Lúc này mới bao lâu công phu lại xem bị chó cắn mất một cái lỗ hổng tự như, thiếu rất thật là lớn một chồng trong thành người dân con kiến rời nhà vậy, vô số người ở nơi này tòa gạch trên núi leo lên leo xuống, bọn họ rất sợ không giành được một gạch nửa đá, vô số cục gạch đeo xe lôi, hoặc trước kéo đến bờ sông dùng tàu chở hàng một thuyền thuyền lôi đi. giờ tí trước tới, nửa ngọn núi đã không còn. nơi ủng hộ bộ ta có một cái sùng vật không gian. cầu xịn en rồi thì ta đọc cầu công ty. chương 537, vốn bán vật liệu xây cấp ba. phía đông mới vừa hiện lên trắng, đầu đường ngõ hẻm sừng gà trống bắt đầu gáy, lúc đầu đóng ở trên cao cầu đất một tòa gạch đá đại sơn lại cùng ngu công tượng như trong một đêm bị thiên thần rời đến nơi khác, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên đất. Từ biện Hà phố lớn một mắt có thể thẳng tắp mong đến Đông Hoa môn, một cái đường bằng phẳng phơi bày ở trước mắt. Lôi Duẫn Cung đối lương xuyên kế sách đó là nói gì nghe nấy, cái loại này tổn người bất lợi đã đoạn tử tuyệt tôn độc kế vậy tốt nhất do Lôi Duẫn Cung như vậy không có nổi giống để hoàn thành, dù sao con cháu của hắn cây đã không còn, đoạn không đoạn tử tuyệt tôn giống nhau. Người khác mạnh tháo đó là trang cầm vũ khí, đại đao mở đường uy hiếp dụ dỗ, Lôi Duẫn Cung mạnh tháo không giống nhau, bọn họ cầm cái sọt và hạ đầu. Lôi Duẫn Cung ở lương xuyên lui cá phương pháp trên căn bản khác biệt hệ kính, nghĩ ra càng tồn chiêu thuật. Từ biển Hà bắt đầu một con đường trực tiếp mở đảo. Nhà đã tháo xong trực tiếp chui từ dưới đất lên, xây lên đất bùn có trường núi nhỏ cao, hoặc là trực tiếp cầm những cái kia đất bùn đem những cái kia không rời người ta vây quanh vòng tròn, nửa đêm đi người trong nhà trốn đất, miễn cưỡng đem người ta một cái nhà dương trạch làm thành một cái lớn phần mộ. Trong thành nhân dân kêu khổ cả ngày, bọn họ đi phủ khai phong tố cáo tố cáo, nhưng mà trình lâm nào dám quản, chúng chi người ta làm vậy không sai, thật tốt dọn đi không là được, cần phải dựa vào tại chỗ làm hộ bị công chế. Những cái kia sớm rời cư dân thật sớm liền chọn xong mới địa điểm, thành bắc đất đai còn có rất nhiều, đinh vị cũng không phải người hỏi tuyệt đối thực hiện lời hứa đối với những thứ này phối hợp triều đỉnh công tác lương dân vung tay lên đưa tiền cho một chút không tiếc rồi cùng không rời đi cái này trên lệnh lớn quá rời triều đỉnh cho ban hành chứng minh cái gì điều kiện đều dễ thương lượng không rời chính là chỉnh vào chỗ chết thật tốt ngôi nhà này làm được phòng độ phòng độ, kêu trời trời không lên tiếng gọi đất không linh lôi dẫn cung chỉ sửa trị năm ba nhà cư dân sông kia người trên đường toàn bộ rất thức thời rời được sạch sẽ lữ di giản nhìn cũng không dám tin tưởng thành biện kinh những người này cũng không phải là cái gì thiện cùng hàng người thủ đoạn không thường quy không thể trị được bọn họ đinh vị quả nhiên có một bộ lúc này mới mấy ngày thời gian liền dọn dẹp được sạch sẽ như vậy. Hơn nữa dân gian phản ứng còn không coi là quá mức kịch liệt, chưa đến nỗi kích thích dân biến loại trình độ đó. triều đình làm chút chuyện gì đó không phải là đắc tội người, có người cao hứng thì có người buồn, không người nói với đó mới bên trong có mơ ấm. Các ngự sử vốn muốn mượn cái này cơ hội thật tốt nhân xâm đinh vị một cái, không nghĩ tới tiểu tử này làm việc như thế lanh lẹ, lại cầm không tới cái chui, đến dòng sông lần trước hỏi người nào không phải ở tự nguyện trên căn bản dọn đi, giấy trắng mực đen nhưng mà vẽ đặt in dấu tay đâu. Dọn đi cư dân muốn xây nhà mới, vậy thì cần đại lượng vật liệu xây cất, hơn nữa mắt xem mùa đông sắp đến, cũng không ai muốn ba mê tết ở đất hoang trải qua đi. Bọn họ ở thành biện kinh bên trong khắp nơi mua vật liệu xây cất, kết quả bọn họ ngạc nhiên phát hiện, dòng sông bên cạnh thì có bán vật liệu xây cất, hơn nữa những cái kia vật liệu xây cất nhìn như làm sao? Có như vậy một chút xíu con mắt. Không sai. Lương xuyên phá hủy nhà bọn họ nhà, sau đó sẽ cầm nhà bọn họ vật liệu xây cất bán cho bọn họ. Tiền được lợi được chính là càng khoế như vậy. Ai sẽ nghĩ tới nhà mình rời lúc đi còn muốn đem cánh cửa ngự xuống, cầm cột nhấc lên đi. Vậy hơn tất cả. Nhà mình ai cũng không xuống tay được phải không? Hơn nữa dòng sông trên cấm quân quân lính cầm sáng loáng thép đao cứ như vậy trông non, cùng các lao bách tính vừa khóc hai náo ba treo cổ phải chết không sống tháo nhà mình tháo đến sang năm cũng tháo không xong, chuyện này còn được Triều đình tới. Chơi ạ, còn có thiên lý hay không? Triều đình đưa tiền, sau đó tiền này toàn bộ lại chảy đến lương xuyên trong tay. Nghe nói vật liệu xây cất muốn lên giá. Nửa đêm về sáng lương xuyên vì kích thích mọi người một cái, đem nguyên là thẳng đứng một bài rút lui hết, lần nữa viết một khối, cục gạch 20 văn một khối. Lập tức liền tăng giá, cái này một tăng chẳng những không giảm tiểu dân chúng khiêng gạch tích cực tính ngược lại kích thích đến bọn họ thần kinh nhạy cảm hiện tại 20 văn vậy coi như tiện nghi nếu là đợi trời sáng liền nhưng chính là 30 đồng tiền cả cầu đất đầy người tất cả người tựa như nổi điên toàn ở cướp vật liêu có cả nhà đều xuất động vai chọn tay nói tốt điều động xe lửa xe ngựa xe lôi xe đẩy tay các loại có trực tiếp mướn lớn tàu chở hàng đi đường thủy một thuyền chừng mấy chục ngàn cục gạch liền trực tiếp lôi đi mấy chục ngàn người tụ tập trung một chỗ ra không ít chuyện dấp rối hạ thủ gân nếu không phải xem ở đinh vị mắt mũi nhất định phải lương xuyên xinh đẹp trên cầu đất nổi lên nhiều lần mâu thuẫn đều là mấy nhóm người đồng thời coi trọng một kiện vật liêu có là thượng hạng xà gỗ có chính là thợ điêu khắc tuyệt đẹp đá, hai nhóm người cướp được một khối nói không nhíu liền đánh đập tàn nhẫn. Hạ thủ lần thiết thủ vô tình tàn nhẫn cực kỳ, đi lên liền hái được hai người đầu, hù được những người khác theo quy củ không dứt, không dám lại xung động. Hai người đầu hiệu quả cũng là cực tốt, dùng cán gỗ tự cắm, một mực cắm vào liền trời sáng, cả cầu đất lại cũng không có ra khỏi bất kỳ thay vạn. Lương xuyên cùng Tôn Hậu phát hai cái trẻ vào lớn vành mắt đen, bận làm việc một đêm, mặc dù bọn họ phần lớn thời gian kêu đồ ăn khuya không phải ăn thịt chính là uống rượu, còn có chính là bên trái xem xem bên phải xem xem, ngược lại là so các bạn trẻ còn mệt hơn. Điểm một chút bao nhiêu tiền? một lát chúng ta đi ăn điểm tâm, phụ cận đây có nhà bột canh và rán dương chàng không tệ, chỗ khác có thể không ăn được. tôn hậu pháp để cho hỏa kế kiểm lại nửa ngày, thở ra cả ngày. hỏa kế bầm một tí hóa đơn nói, gộp lại cộng là thu 148.000 trăm Đồng mươi tiên toàn bộ là dùng dò chúc chứa, sắp xếp hiểu rõ mười sọt, vô cùng phong phú đánh vào thị giác lực. lương xuyên nói, đi, sách một sọt đi cho các vị trông trưởng trong các quân gia tán vừa tán làm mua sớm chút tiền, sau đó sẽ sách năm sọt đưa đến hạ đại nhân trong phủ, một buổi tối hạ đại nhân vi tâm, chúng ta được bày tỏ một chút. tôn hậu pháp sừng sốt một chút, sau đó bừng tỉnh hiểu ra vỗ chán của mình một cái, áo nào nói, phải phải phải, ta làm việc vẫn là quá trẻ tuổi, không giống trương đại ca như vậy lên đường, đối nhân xử thế kém được quá nhiều. La Hàn cùng hạ đại nhân biểu thị một tí tâm ý. Các bạn trẻ đem đồng tiền giấy đưa qua một hồi, trở về câu trả lời. Như thế nào, hạ đại nhân nhận không? Hồi lương chủ nhân, nhỏ đến hạ phủ không có thấy hạ đại nhân, đem tiền lưu lại liền đi. Hạ phủ người có hay không giao phó cái gì? Không có. Lương Xuyên nói, làm được không tệ, đi, chúng ta đi an điểm tâm, các ngươi đem tiền trước trở về thôn trang bên trong đi. Lương Xuyên ôm tôn hậu phác bà vai nói, cái này hạ thủ nhân không phải người bình thường, người này là quan gia bên cạnh đeo đao, đặc biệt phụ trách quan gia an toàn, người bình thường trở không được con đường này, cùng hắn làm quan hệ tốt ngày sau chúng ta dùng được cho. Lương Xuyên ra tay một cái liền đưa ra gần nhất bạc triệu tiền, không thể bảo là không danh tác, bất quá có thể kéo tốt con đường này, há là ngày sau 10 ngàn sâu có thể mua được. Tùng thả dây giải câu cả lớn, thủ giáo quay đầu đinh vị nơi đó cũng được đưa chút lễ vật, đến lúc đó ta cầm ngươi giới thiệu cho hắn, còn như hắn có thể hay không để ý ngươi, thì phải xem chính ngươi bản lĩnh phá bỏ và rời đi phế lưu thanh trừ hết sau này mấy chủ thầu các thợ mục lập tức di chuyển vào công trường mấy vạn dân công đào điều này mới trong dáng gấp đường dây vậy cảnh tượng khoáng đạt vĩ nga chỉ có vĩ đại nhân dân Trung Quốc mới có như vậy lực sáng tạo hai người mới vừa ăn xong điểm tâm trở về một cái năm trượng rộng bảy xích bao sâu tạm thời dẫn mương nước đã sơ cái hình thức ban đầu các dân công sẻ sắt còn có thiết quốc chim trên dưới là bay những thứ này đất bùn nguyên lai like là nhà xuống bù nước không có người đi đường đạn đào lên liền so thông thường ung dung hơn lương xuyên nhìn mấy chục ngàn người đồng thời đậu công hai con mắt thiếu chút nữa kinh động đến trên đất dẫn mương nước trừ bãi đất tử còn không có mở rộng Những địa phương khác đã đào được xong hết rồi, mương nước hai bên xếp chồng thật cao đường bùn. Hai bên trái phải tất cả xây lên liền một lò gạch, cục gạch là tối ngày hôm qua bán còn dư lại, chỉ nửa ngày thời gian, tốc độ thật là kinh người. 8 tháng 9 biện kinh thiên can vật áo, hồi lâu vậy không thấy được một giọt nước mưa, cái này lò gạch ngay cả một che mưa lều cũng không có trở. Biện hà lần trước thuyền một thuyền củi than trở tới, mặc dù lò gạch lò thân phía trên bùn sám còn chưa khô khô xong, các thợ mộc đã bắt đầu đem dùng khuôn xây tốt gạch vôi một khối một khối đi kỹ viện bên trong đưa. Một sọt một sọt củi than đi kỹ viện bên trong đống tảng ra, đợi hỏa điểm đứng lên không cần cùng mặt trời đem lượng nước hơi cho khô, cái này lửa than nhiệt độ liền đem lò gạch hơ khô. Hoàng cung đại điện dùng cục gạch cùng bình dân nhân dân dùng cục gạch còn không giống nhau. Các dân công từ trong ruộng đem đất nào tới, biện kinh lúc đầu vậy là thượng hạng hợp, trong đất chứa sa tính không nhiều mà giàu có niêm tính đi qua nghiền còn có qua xi si sau đó, trong đất hạt lớn viên sáng hết, chỉ để lại mịn chất đất, thêm hoàn nước qua lướt sau đó còn muốn cùng đánh mặt gần tựa như đối đất đoàn tiến hành xoa luyện, tiếp theo mới có thể bỏ vào khuôn bên trong áp chế thành hình. chuyên dùng khuôn gạch từ vậy so phổ thông người dân dùng gạch xanh lớn, đem bên trong chất đất đẽ được khẩn thực, như vậy đốt chế ra cục gạch liền cùng đá tượng như ở tại trong phòng như vậy mùa hè sẽ không nhiệt mùa đông cũng sẽ không cảm thấy lạnh người bình thường nhà nếu là dùng như vậy gạch thành vốn sẽ phải lật mấy lần gia đình nhỏ tiểu hộ hoàn toàn không chịu nổi bởi vì cục gạch nhỏ hiệu quả cũng kém không nhiều hoang thất theo đuổi hưởng thụ vật hết sức xa hoa dĩ nhiên là phải dùng tốt nhất lương xuyên gặp qua hiện đại gạch đỏ nấu quá trình thông thường đốt kết gạch cũng là lấy đất sét làm chủ bất quá sẽ gia nhập trang nhang còn có than đá sỏi than làm nguyên vật liệu nấu dùng than đá hoặc là khí đốt thiên nhiên ước chừng sáu ngày là có thể ra lò sử dụng lương xuyên hỏi trên công trường thợ Mà theo bọn họ nói, cái này kỹ viện bên trong gạch khối chí ít được 10 ngày mới có thể ra lò, một lò có thể đốt ra chừng mấy chục ngàn cục gạch. Phía sau lò gạch vậy lục tục ở xây trước, tương lai ra gạch tính sẽ không so to lớn, 2 tháng thời gian, hoàn toàn đủ đốt xong tất cả gạch xanh. Lương Xuyên cùng Tôn Hậu phát hai cái hứng thú cao tăng trở lại lương gia trang, lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày liền kiếm mấy chục ngàn sâu, đem ngày tới sợ chỉ so với buôn lá trà còn muốn kiếm tiền. Một lần lương gia trang, Lương Xuyên liền phát cho mỗi người 100 đô tiền, ở thành biện kinh đi, khắp nơi đều là muốn tiền địa phương, mình kiếm tiền ở lại trong tay vậy không có gì lớn dụng. Còn không bằng để cho mọi người cùng nhau sống được mở để tâm một chút. Tình báo đội các huynh đệ nhìn Tôn Gia Hỏa kế một gánh gánh tiền đồng đi thôn trang bên trong vận chuyển, ánh mắt cũng nhìn thẳng, đây là đi ra ngoài cấp tiền sao? Gia Luật Trọng Quang đang ăn sớm chút, tới bệnh kinh khắp nơi thịt dê cùng cỡ lớn thịt xúc vật, đối với bọn họ những thứ này không thị không vui chạy khiết đan huyết dịch người mà nói, trong xương hay là đối với thịt có vô cùng hứng tới. Hắn không để ý tới gặm trong tay đuổi dê cây gậy, đem gậy cốt tử ném xuống đất, vội vã chạy tới Đêm qua chủ nhân cấp tiêu tôn gia hỏa kế, mình những thứ này huynh đệ một cái vậy không tiêu. Ngày hôm nay liền một gánh gánh tiền đi trong nhà trở trở về. Cái này là làm cái gì tốt mua bán cũng không gọi tới mình. Hắn đã đem ba mươi mấy vị khiết đan tình báo đội viên sinh kế coi làm danh mạng thứ hai của mình, không thể mang bọn họ kiếm được tiền. Mình trong lòng cùng lửa đốt tự như. Dưới mắt lương xuyên tay để đội ngũ đã không lại là chỉ có bọn họ một đám người, chỉ là đám kia thành quản đội hộ lang thì không phải là bọn họ có thể so sánh. Thành quản đội trận hình vũ khí còn có phối hợp đã không phải là nông dân quân pháp vi, thậm chí so quân tránh quy vi lực còn muốn càng tàn bạo. Mình đám này huynh đệ nếu là không phủi mông một cái phát chút tàn nhẫn, hiện tại chỉ sợ cũng muốn xem tôn gia đám này ra đính phía sau cái mông nhìn đói. Chủ nhân, ngài không chỗ nói, các huynh đệ người người có chính là khí lực, ngươi cầm chúng ta im lìm ở nhà làm ruộng, bên ngoài có tốt sinh kế cũng không để cho các huynh đệ đi xuất một chút sức lực, chỉ cầm tiền chúng ta vậy bên trong có thể gãy nãy à?" Lương Xuyên vô vô vai hắn nói, "Yên tâm, có các ngươi sống phải làm, ngươi an bài hai người lấy nhanh nhất tốc độ sẽ giúp ta hồi một chuyến thanh Nguyên, đem Hà Bảo chính nhận được bệnh tình tới, ngoài ra cầm Triệu tiểu phẩm bọn họ một đám người vậy mang tới." Gia luật trọng cũng nói, "Nói như thế nào?" Hắn lo lắng chính là mình huynh đệ mặt sinh, vạn nhất bọn họ không tin đâu, đường này đồ cũng không phải là đùa giỡn, qua lại mau vậy được một tháng, dùng tới dịch trạm khoái mã nói. Lương Xuyên hướng bên cạnh trên một tảng đá nhích lại gần, chấm tư một tí, nói, hà Bảo chính nơi đó ngươi liền nói tìm được con trai hắn, có muốn tới hay không nhận nhau đi." Sau đó Triệu Tiểu Phẩm nơi đó liền nói cấp cho quan gia tu cung điện, nói đến phân thượng này, bọn họ nếu là còn không động tâm, vậy cũng không có biện pháp. Cho tầm thường người ta tu cái nhà, trong vòng trăm năm xem được gặp, cho quan gia sửa nhà, đó là tiên tu vạn đại cũng thấy được việc lớn, con cháu cũng đi theo thơm lấy đâu. Gia luật trọng con nói, Ta lập tức đi làm. Lương Xuyên nói, đợi một chút, không gấp, ngươi đi cho các huynh đệ mỗi người tìm một con thượng hạng ngựa, sau này chúng ta mình chăn ngựa, mỗi ngày thao luyện, cầm thuật cưỡi ngựa cũng ngặt lên. Chung quanh những cái kia cái đất hoang, ngươi giúp ta đi hỏi một chút chủ gia, xem bọn họ có bán hay không. Muốn đến cũng không phải cái gì kim quý ruộng tốt mập, cũng mua lại, sau này để cho các ngươi phi ngựa dùng. Gia Luật trọng quang kích động nhanh hơn khóc, bọn họ hướng tới lưng ngựa ở Thanh Nguyên chỉ có thể thỉnh thoảng cưỡi một kỵ, qua vựa qua biển, nếu là có mình sơn, sau này sẽ là mỗi ngày chạy cũng không có ai sẽ nói gì, lại càng không dùng lo lắng thân phận bại lộ. Cảm ơn chủ nhân gia luật trọng quang cười được cùng đóa lao tựa như hoa cúc. Ngươi ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Cầu xiển en rồi thì ta đọc cầu công ty. Chương 538, lữ tướng cáo lão. Thôn trang cửa diêm đã đổi lại khí phái môn bài, lương gia trang, thôn trang cánh cửa trữ mực, nhưng mà từ cửa trang bên trong đi bên trong vừa nhịn, tất cả nhân viên đầu các ti kỳ trước, trong tay đều có làm việc, tốt nhất phái sức sống bừng bừng cảnh tượng. Lương Xuyên nói một chút muốn mua ngựa chuyện, gia luật trọng quang so với ai khác lên một lượt tìm, bọn họ người khiết đan đối với ngựa hướng tới giống như lương Xuyên đối cái thế giới này hướng tới như nhau, có một loại đến tận xương tủy như tình gia luật trọng quang phân phó gia luật hạng đi mua đất, mình mang bọn tiểu đệ đi mua ngựa. thành viện kinh bên trong ngựa tốt toàn đều tụ tập ở mã hành ai. con đường này nguyên bản chính là buôn ngựa lên hành nơi đại tống lúc đầu đối bên ngoài chiến tranh vô cùng nhiều. xuất chinh nam chinh liêu chiến mã nhu cầu tính cũng cực lớn. cái gì điền ngựa xuyên ngựa còn có tây bắc ngựa cùng với nước liêu buôn lậu ngựa cái gì cần có đều có. mấy người tất cả loại tốt đẹp giống ngựa cũng chọn mấy con, cấp không thể đợi dắt trở về. những con ngựa này bên trong có công có có mẫu, lương xuyên cho bọn hắn tiền. gia luật trọng quang các người vậy qua thói quen khổ hạnh hòa thượng này, căn bản không có những thứ khác tiêu khiển và giải trí. Tiền trong tay cũng còn coi là có một chút, lấy hết ra mua ngựa. Cùng người đàn ông xe yêu đạo lý giống nhau. Lương Xuyên mới vừa ở thôn Trang bên trong ăn cơm chưa xong, liền gặp bốn người đổi 40-50 con ngựa mừng khấp khởi trở lại thôn Trang. Đàn ngựa bên trong có lớn có nhỏ, liền chú ngựa nhỏ bọn họ vậy mua về rồi, phía sau còn đi theo một chiếc xe lôi, phía trên hình như là ngựa ăn thức ăn ra súc. Ngựa đồ chơi này có thể quý giá trước, mặc dù nói chúng vậy ăn cỏ, nhưng mà ăn cỏ con ngựa không khí lực, được này bọn họ thức ăn ra súc, đậu đỗ thêm cám lúa mì, gạo chấu, có thể thêm một chút nữa yến mạch còn có cao lương dĩ nhiên to thức ăn gia súc cũng chính là có tất không thể thiếu thêm một chút lươn muối đúng vậy ngựa vậy ăn muối như vậy này đi ra ngoài ngựa mới là thượng hạng ngựa tốt chạy thế nào cũng sẽ không mệt mỏi lương xuyên xem bọn họ đau lòng bảo bối những con ngựa này dám vẻ, trong lòng trực cảm thán quả nhiên mỗi cái người đàn ông cũng đối lương xa bảo bối loại này không có sức để kháng còn chưa ngồi nóng đi vừa định cùng bọn họ cùng nhau nghiên cứu một tí những con ngựa này làm sao thuần dưỡng niệm thành liền nhanh chóng báo lại đinh vị lại cần dùng đến hắn mãi mãi một khắc đều không được thanh nhàn lương xuyên phân phó tôn hậu pháp kêu mấy người mang theo mấy bánh tiền chuẩn bị cùng hắn một đạo đưa cho đinh vị Mình kiếm tiền, không thể nuốt một mình, không chịu mọi người đều vui trong vô hình đắc tội với người là đáng sợ nhất, đinh vị người này đừng xem từ đầu tới đuôi không có nói tới một cái chữ tiền, nhưng mà đối tiền khẩu vị không phải vậy lớn, hắn muốn là lớn tiền, chút tiền căn bản coi thường. Lương xuyên chuyện kiếm tiền hắn ngoài miệng chưa nói, nhưng mà nhìn ở trong mắt, biện hà trên đường chính chuyện phát sinh đều ở đây hắn nắm giữ bên trong. Đinh vị sáng nay đạt được lôi dẫn cung báo cáo, trên cầu đất lên cũ phế vật liệu xây cất đã toàn bộ xử lý xong hết, còn dư lại cục gạch xây thành lò gạch, mà lò gạch vậy bắt đầu nấu cục gạch. Cái này một loạt làm việc tiến trình so hắn tưởng tượng còn nhanh hơn, lúc này mới mấy ngày công phu một phiến phồn thịnh hướng binh khí thế ngất trời cảnh tượng liền đi ra. Đinh Vị mỗi lâm triều liền đem công trình độ tiến triển hồi báo cho triều đình nhị thánh, tốt để cho hai vị chờ mong phòng nóng lòng trên đỉnh tim lúc có cái điểm. Trên kim điện Lưu Thái hậu hung hãn tán dương Đinh Vị một phen, gọi Đinh Vị là phụ quốc năng thần cơ trí đầy dây, là quân phân ưu. Lưu Thái hậu cùng Đinh Vị hai người nguyên lai là chung một chiến tuyến đồng minh, hai người hợp lực liền triệu hàng cũng không dám tiếp triều, trực tiếp cầm khấu chuẩn cho đưa đến Linh Nam. Hiện tại Đinh Vị lại là Lưu Na phân ưu, Lưu Na lại là được cho Đinh Vị một chút chỗ tốt mới là. Hoàng môn tuyên đọc ý chỉ, thật to tán dương Đinh Vị một phen, lại cho mấy kiện cẩm bảo. Thời tiết này có thể dần dần lạnh, ở biện hà phố lớn tốt chống lạnh. Đinh vị nghe được mặt không đỏ tim không đập mạnh, thật giống như hết thảy các thứ này đều là hắn cần phải được như nhau. Hôm nay triều đình bên trên thời cuộc không giống nhau, cùng trung thư môn hạ bình chương sự, chính tướng Lữ Di giản bóng người lại cũng không thấy được. Hoàng môn tuyên đọc hoàng đinh vị khen ngợi, lại tuyên đọc Lữ Di giản trí sĩ cáo lao văn thư, cái này không khác nào một đá kích thích nghìn tầng sống. Trong chốc lát quần thần người người nội tâm phân chấn, tuy có không thiếu triều thần cùng Lữ Di giản chính kiến không cùng, nhưng mà bọn họ một lòng đều là vì nước không có chút nào miêu đã chi tâm, Lữ Di giản đi, là triều đình tốt nhất. Lữ Di giản cùng trước tể tướng Lữ Mông chính chất tử, mặc dù quan tiếng không tốt, bởi vì đả kích hoàng hậu chuyện cũng bị ngoại giới gọi là gian thần, nhưng là điều này thật sự là quyền thích hợp thủ đoạn đặc biệt kế. Thủ đoạn mặc dù không nhã liền một chút, nhưng là tìm căn nguyên cứu để vẫn là vì triệu thị giang sơn xã tắc và thiên hạ lê dân, hắn lữ ra người cái nào có nửa điểm tư lợi qua. Vị này lao tể tướng là triệu thị giang sơn bán cả đời mệnh, liền bởi vì ngăn trở lưu nga xây mấy tòa mới cung điện, cuối cùng lại rơi vào liền một cái tự nhận trách nhiệm chí sĩ, kết quả hỏi dọ sau này còn ai dám tại triều đình là công liều mạng? Nhưng mà thời cuộc không giống nhau. Trước kia khách sáo một phen trang giả trí sĩ triều đình là sẽ không thả người, hết sức giữ lại dưới nên làm mà còn được tiếp theo liền. Hiện tại ai dám cầu nhạo vậy thì cùng nhau cứ đi, chết liền cái trương đổ tệ chẳng lẽ còn muốn ăn đái màu chưa không được? Triều đình thiếu hắn lưỡi di giản một cái lao ra không thiếu, còn nhiều mà muốn người làm việc. Này, đinh vị không phải dương mắt muốn lên vị. Các bách quan có chút chính nghĩa sĩ mặc dù vẫn là trượng nghĩa chấp liền mấy câu nói, bất quá vẫn là nội tâm sóng lớn mãnh liệt bề ngoài giếng cổ không giao động, nói mấy cái trên mặt bàn giữ lại lúc chia tay nói như vậy, không liên quan đâu nữa, cuối cùng vẫn là không có thay đổi phải đi sự thật. Triệu Trinh mặc dù cũng không vui vị này tam triều đứng thẳng láo tể tướng, bất quá nể tình hắn lao khổ công cao. Ban đầu Lưu Thái hậu cùng hắn bởi vì mẹ đẻ Lý Thị chuyện nháo được không ngu mau, vẫn là hắn ra mặt điều đình. Chuyện này Triệu Trinh một mực nhớ trong lòng, không thể nói thích, vậy để cho Hàn Lâm viện viết một chỉ ba văn, ngay trước cả triều văn võ mặt tuyên đọc một phen, quyền coi là làm cho này vị tể tướng tiến hành. Bãi triều sau đó, Đinh Vị ở trong phủ cầm chuyện này cũng nói liền một lần, mẹo khóc con chuột. Lữ gia gia tộc mấy đời nối tiếp nhau qua lại, từ bọn họ ra thúc đời dậy liền đại tống triều rơi lên trời ngọc trụ trước biển kim lương. Hàn Lộ Phú tác giả Lữ Mông chính vậy từng là tể tướng. Lưu Di giản là hắn chất tử, giống vậy ngồi vào chính tướng ngồi vị. Bọn họ con cháu hậu bối có thể hay không lại đạt tới cái này địa vị cao. Lương Xuyên trong ấn tượng thật giống như không có đinh vị hết sức hài lòng Lương Xuyên thành chủ. Quả thật vận dụng thiên người thủ đoạn trong một đêm đem mấy triệu cục gạch rời đi, lôi dẫn cung sống động miêu tả cho hắn nghe thời điểm, cho được đinh vị gật đầu liên tục khen ngợi. Lương Xuyên mình gần đến đinh vị bên cạnh, thì đơn giản hồi báo một lần, nói đơn giản dễ dàng, không tốt không đàng giá để ra vậy được mà không khoác hoang. Đây càng để cho đinh vị thích Lương Xuyên. Lương Xuyên còn rất hiểu chuyện đem được lợi được tiền tiền giấy đưa mười ngàn sâu tới đây, đã để cho Niệm Thành dẫn dọn vào phòng kho. Đinh Vị mặc dù còn coi thường cái này mười ngàn sâu bất quá vậy là Lương Xuyên làm việc được lợi, càng cảm thấy được niềm vui không dứt. Đi, đổi thân sáng rỡ quần áo. Buổi tối cùng ta một đạo đi lữ tướng nhà dự tiệc. Lương Xuyên kêu, lữ tướng. Chẳng lẽ là cáo lao tể tướng Lữ đại nhân? Đinh Vị nói, cái gọi là sớm tụ sớm tan mọi người đồng liêu một tràng, đều là là vì ta chiều hết sức hết sức. Lâm Trung liền ta chờ một chút thần đưa hắn một chút cũng là trò chuyện tỏ tâm ý. Lương Xuyên không người nói, tiểu nhân thân phận hèn mọn, cái này cùng trường hợp chỉ sợ sợ hãi. Lương Xuyên đối loại trường hợp này không cảm mạo. Đại thống đám này đi học vô cùng là chú trọng xuất thân trình độ học vấn, rất nhiều giới tể tướng không phải nghiêm túc, đứng đắn khoa cử xuất thân, còn để cho rất nhiều đồng liêu cho châm biếm công kích. Hắn nói rõ liền chính là một người làm, đi xem náo nhiệt gì, cho mình ngưỡng mức không phải. Đinh Vị nói, Thái Môn buổi tối có chuyện, ngươi vậy vô cùng ít cùng ta cùng nhau ra cửa, đi ra ngoài kiến thức gặp không có chỗ xấu, tương lai cùng ngươi ở thành biện kinh bên trong đi có nhiều ít lợi. Nếu như chân thực không muốn đi bản tướng vậy không miễn tướng. Vừa nói như vậy, Lương Xuyên ngược lại là có mấy phần ý tưởng. Cái thời đại này tên quá nhiều người, lấy ra đều là xử ra nồng mực nặng bút nhân vật. May mắn kiến thức một tí những nhân vật này phong thái cũng không ngừng. Cái này biện kinh đi một lần đinh vị nói không sai. Hắn đây là cân nhắc cho mình, cái này cùng trường hợp phối hợp cái quen mặt vậy so sau này nói toạc miệng tới được mạnh, Đế quốc tể tướng cấp bậc trường hợp, mình là thật tốt tốt lối ăn mặc một chút, không thể thất lạc mặt mũi của mình, càng không thể chết đinh vị mặt mũi. Chính như anh suốt ngày nuốt ở đình phủ bên trong, ban ngày lại không thế nào thấy lương xuyên, đành phải dựa vào chút may và tiêu thụ tới đội phiền muộn thời gian vừa nghe lương xuyên phải đi dự tiệc lập tức giúp lương xuyên chuyên tâm chọn lựa cả người đỏ thâm bộ xanh sức lực trang lương xuyên nhìn chúng ý không dứt chỉ là chỉ sợ phô trương quá mức cái này lục mập đỏ gầy sẽ hay không quá đẹp lương xuyên hướng về phía trịnh Nhược anh nói tôn hậu pháp cũng tới bìa kinh ngày hôm qua cùng ta kiếm tiền không ít hiện tại bọn họ cũng ở tại thành tây bên trong như vùng lân cận thôn trang bên trong ta sợ ngươi ở nơi này trong phủ ngây ngô được im lìm nếu không đi chỗ đó ở một thời gian trịnh như anh như được đại sá nói được a được a ở chỗ này ta cũng mau im lìm ngủ sớm muốn đi bên ngoài đi một chút là đêm Lương Xuyên thừa dịp bóng đêm để cho Niệm Thành đem Trịnh Nhu Băng đưa đến Lương Gia Trang, rời đi thành biện kinh đất thị phi này. Trịnh Nhu Băng tâm tình vô cùng thoải mái, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy lạ như vậy vui vẻ. Lương Xuyên thì mặc được cùng một chú rể tựa như, cái loại này đỏ lục bộ đồ ở Tống triều có đặc thù ý nghĩa, đọa là chủ, lục là nền, là ngày vui vợ chồng mới cưới thích nhất kiểu dáng. Trừ tân hôn này, những tim ngày vui mừng cũng có thể mặc vào một mặc. Nhưng là ngày hôm nay cũng không phải là ngày vui mừng, vừa vặn ngược lại, đối với đại đa số công thần mà nói, hôm nay là triều đỉnh bi thương một ngày. Tất cả nhà xe ngựa lâm long vậy đi đến lữ phủ ngày hôm nay mắt thường có thể thấy được tất cả nhà xe ngựa đều là làm trang lót khỏa, lộ vẻ được giản dị được không thể lại giản dị. Hơn nữa khách mời không có một cái mặt nợ nụ cười, quần áo vậy giản dị hết sức, toàn bộ lữ phủ mang một cổ tử nghiêm nghị khí. Lữ gia gia phong giản dị, từ lữ mông chính hẳn lọ phú liền có thể gặp một ban. Mặc dù lữ di giản đã vị cực nhân thần, nhưng mà nhà bọn họ đầy đủ tài, nô buộc hai ba người, một tòa viện so với đinh phủ bên trong lương xuyên cư trú xương phòng còn phải kém hơn rất nhiều, diện tích lại là không so được. Nội thất sửa sang cùng lại là hoàn toàn không có so sánh tính đinh phụ xe ngựa nghi trượng vừa đến Lữ phụ liền đưa tới mọi người ồn ào náo động đinh phụ xe ngựa giống như vạn lục trong bộ rậm một chút đỏ, người khác là hết sức hết sức ngưỡng làm, xe ngựa của bọn họ là đinh vị chuyên giá, phía trên tô điểm tua thải chủ, còn treo chấm cung đèn, liền trên xe ngựa trùng cũng là đồng tao tinh chế, vó ngựa lóc cóp phối hợp trùng thanh thúy, đám người có thể không chú ý sao? Hừ. Lữ tướng đại nhân Mai kia thất thế, cái này đinh lão quỷ lại như vậy cuồng bội đến cửa nhà tới giễu vọ dương ngoài tới, một cái khấu tướng, một cái lữ tướng, xem ra cái này đinh lão quỷ chỉ có ông trời mới có thể thu hắn những thứ này công thần hai ba tất cả thành nhất phái bọn họ âm thầm nhìn đinh vị vậy không che giấu chút nào của ngạo chỉ có thể như vậy mắng lương xuyên giạt rào mong đợi từ trong buồng xe nhảy ra lần này hắn không có chậm đã đinh vị cùng một chiếc xe mà là đi theo đinh vị phía sau độc lập một chiếc xe ngựa nghiêm túc như vậy trường hợp cái này đi theo đinh vị người lại ăn mặc cùng chú rể tựa như tới tham dự tiễn hành tiệc mọi người lửa giận lập tức bị đốt chỉ điểm lương xuyên bàn luận sôi nổi đây là người nào nhà không tơ thời lương xuyên đảo mắt nhìn một vòng đột nhiên phát hiện mọi người ánh mắt không rõ lắm thân thiện có khòe miệng gân cũng nổi lên lại xem bọn họ quần áo trên người phối hợp mình khoe khoang vẻ mặt còn có cao lớn hùng vĩ vóc người mình hoàn toàn thành toàn trường tiêu điểm muôn người ngắm nhìn vậy nghe nói đây cũng là vậy đinh vị mới thu dễ hiện dưới mắt đang hắn trong phụ cho hắn làm quản sự đâu đinh lão quỷ nhãn giới như thế cao lại vẫn chịu để cho con gái mình đã cho chặt chặt xem vóc người này coi như là có chút chiêu thức cũng là một xu hướng nghiêm tiểu nhân bất quá đinh vị con gái không phải hắn ruột thịt chuyện này ngươi không hiểu được sao đám người tạm thời quên bổi tối nhân vật chính là sắp rời sân chỗ lữ di giản mà không phải là cái này tới đây bán thịt lương xuyên lang đinh vị chậm rãi theo xe trên dời đi ra lương xuyên vội vàng phụ cận nâng đinh vị Hai người chủ tớ chi nghị nhìn để cho người một mắt liền muốn suy nghĩ nhiều quan hệ có thân mật bao nhiêu. Đinh vị vừa ra sân, có chút quan viên liền chủ động đến đón, mai kia thiên tử một triệu thần, hôm nay Lữ Di giảng cáo lui, lên trước 10 có 8 9 là đinh vị, chính trị vòng chưa bao giờ thiếu hợp ý phân tử, dưới cây lớn hóng mát người có khứa người. Lữ Di giảng cũng không có xuất hiện, ở hắn xem ra những thứ này đồng liêu là từ tình phần tới đưa hắn đoạn đường cuối cùng, hắn vừa không muốn đem sự việc làm lớn, càng không muốn đem sự việc quá độ mỹ hóa, đối với hắn cái này tệ tướng mà nói, kết cục như vậy là thế lương. Có người nịnh hót đinh vị thì có người đối hắn nhìn hờ hững. Đinh Vị trước mắt vậy còn không có lên tới chính tướng vị, còn chưa tới tay quyền lợi hắn cũng không hạ cùng những người khác so đo. Dẫu sao nhân vật chính của hôm nay là Lữ Di Dạng, còn như mọi người cũng đang nghị luận Lương Xuyên, Lương Xuyên mặc đỏ thẫm lớn xinh đẹp, cướp hết tất cả mọi người đầu ngọn gió, mình rõ ràng cùng hắn nói là Lữ tướng tiến hành, lại thế nào mặc được như vậy rêu rao. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Cầu xin en rồi thì ta đọc cầu cũng ti. Trương 539, trăm Lữ phủ thực hiện. Lữ tướng phủ lão bột gặp Đinh Vị tới, vội vàng ra cửa chào đón. Lữ Di giản không chịu ra cửa gặp nhau bọn họ những thứ này người làm tự nhiên được tướng sự việc làm viên mãn, thay chủ tử phân tâm là người làm cần phải hết sức chi đạo. Đinh Vị Đinh Đại Nhân Giá Lâm mời vào bên trong, lão bộ cao giọng sướng liền một tiếng tên, rất nhiều ở trong nhà quan viên rối rít liếc mắt đi ngoài nhà xem. Lữ Di giản ngồi cao câu cá đài trong mắt để sắc bén hướng về phía liên can đồng liêu thấp giọng nói, ta từ đi không sao, bất quá ngày khác triều đỉnh rơi vào kẻ gian trong tay, ta nhưng có chút lo lắng à. Đinh Vị từ tiền triều bắt đầu hướng về phía quân thượng chỉ biết một vị phụ họa lùa theo, cái gì dân sinh kế hoạch lâu dài ở hắn trong mắt không đáng giá để ra nếu không chiêu cần phải ngọc hư cung như vậy đường triều cung á phòng cũng sẽ không tồn tại làm được công quý điều tệ dân chúng lầm than bổn triều thật vất vả thay đổi cũ chế khí tượng ngang nhiên triều hàng làm chính đây là không ít người đều sợ làm mất nước thần khi đó quốc gia loạn thành hình dáng gì hoàng đế mê mệt tại mê tín hoạt động lớn làm xây dựng đạo quan xây vô số còn muốn cùng nước liêu khai chiến nếu không phải thiền uyên kỳ tích đánh ngang tay nói không chừng hiện tại tất cả đều là tù nhân còn có thể qua cuộc sống bình yên chỉ điểm giang sơn đinh vị chính là gian thần ở giữa giang thần trước kia cùng hắn cùng nổi danh vương khâm nhược lâm đặc các người cũng ngã đài thế thế, liền hắn còn căng cứng lên chiến đấu hăng hái ở một đường. nghe lão buộc hát hắn tên, Lữ Di giản mặt trầm xuống, mỹ mắt vô lực đạp kéo theo. có câu nói là đồng khí liên tri, Lữ Di giản xưa nay mặc dù đi là thái hậu một đường, nhưng mà hai người hoàn toàn là chính kiến hoàn toàn ngược lại hai người. Đinh Vị leo thái hậu là thăng quan, Lữ Di giản là vì ổn định triều cục. mọi người đều là nói hắn có cậy thế ngại chọc được hắn quan tiếng cũng không phải mười phần hoàn mỹ. hướng ra ngoài cũng nói hắn là giản tướng, nhưng là liên can đồng liêu ai chẳng biết hắn là một lòng vì bang gia, vung tha mình lữ gia mấy đời trung lương mỹ danh, lao khổ công cao nhẫn nhục man nặng lữ phủ dưới đường những người còn lại gặp lữ di giản tức giận không nói cũng là tràn đầy sục sôi nhưng ngực như đẻ đá mệt mỏi đẻ không chỗ khơi thông có người đấm ngực có người dậm chân tránh đường bên trên vô bản chụp tay vịn thanh âm người người đều là có những thanh âm này lữ di giản cũng có thể an tâm cáo lao những thanh âm này chính là đối hắn nhiều năm nhẫn nục mang nặng đồng ý hồi lâu mới nhẹ giọng nói ngày sau toàn do liệt toàn công thần lao phu đại khả yên tâm tới chính là khách đứng hàng công thần cùng ta một đạo đi ra ngoài nên nên đi lữ di giản đi tới cửa quân thần cùng ở phía cuối đinh vị đã đi tới tránh đường cửa trong phòng ngoài phòng vừa vặn hình thành hai nhóm người rằng có cảm giác Lữ Di giản giếng cổ xuân như gió hướng đinh vị hành một cái lễ, ánh mắt Lơ đãng quét qua sau lưng hắn uy vũ bất phàm lượng xuyên, trong đầu nghĩ cái này đinh vị không sợ trời không sợ đất ngày hôm nay lại thế nào mang theo một người hộ vệ tới đây. Hơn nữa cái này hộ vệ là cố ý tới buồn nôn mình sao, làm sao mặc được như vậy vui mừng, cùng một kẻ lỗ mãng tự như. Hắn không biết hôm nay là mình rời đi ngày. Đám người thấy được đinh vị, mặt đầy khó chịu liền trực tiếp viết ở trên mặt, đinh vị không cùng bọn họ vậy kiến thức, cả chiều công thần có thể vào pháp nhãn của hắn chỉ mấy cái như vậy, Lữ Di giản coi là một cái, những người này mà định hơn chính là nhảy nhót tôi đám người đột nhiên thấy được đi theo đinh vị phía sau cái này người tuổi trẻ truyền thuyết đinh vị tìm một cái nữ tế không phải hay không người trẻ tuổi này lôi duẫn cung từ lúc thấy lương xuyên vô luận là tìm về quan ấn là một vẫn là giải quyết phế liêu là một đều là thần linh trợ giúp liền đinh vị cũng không nghĩ ra được phương pháp hắn một nén hương không tới công phu liền muốn đi ra hơn nữa đem sự việc giải quyết được như vậy hoàn mỹ lôi duẫn cung làm người vậy không cho nói ở cùng bạn bàn rượu yến tiệc lúc đó ba ly rượu xuống bụng. Không biết là vô tình hay là cố ý cầm lương xuyên như thế số một người nhờ đi ra, người có lòng lập tức liền để ý, khó trách đinh vị gần đây lại là từ nói với Hăng Hái làm chỉ huy sứ, nguyên lai là sau lưng có cao nhân chỉ điểm. Xem ra Lôi Duẫn Cung nói chính là tiểu tử này. Chỉ là thằng nhóc này làm sao nhìn có chút sững sờ, theo đạo lý không tới à? Như thế người thông minh trường hợp này mặc cái này sao không hợp thời quần áo, tới là bãi. Mọi người nhìn về phía Lương Xuyên, lúc đầu cho là cái ngoại lòng, không nghĩ tới mặc được lượi lượi, rất sợ người khác xem không thấy hắn tựa như làm sao cùng tưởng tượng không giống nhau có người ở lữ di giản bên thai nhiều lời đôi câu, lữ di giản kinh sợ một tí, nhìn nhiều lương xuyên vậy trương người vô hại mặt hai mắt, xem bề ngoài, chân thực cùng những cái kia hành vi không liên lạc được. đinh đại nhân chịu nể mặt là ta bộ xương già này tiện biệt, thật là làm đồng tế rườm rỗ, lao hủ vô cùng cảm kích. chúng ta cũng coi là tam triều đồng liêu, ngày hôm nay lão phu đi trước, sau này còn ngưỡng rửa vào đại nhân ổn định triều cự, là ta đại tống làm nhiều công hiến. đinh vị biết hắn đây là khách sáo nói như vậy, bọn họ vậy một đám người bên trong đấu nhất là tàn bạo bất quá, nói dám đồng liêu chi nghị, bất quá vẫn là cười gượng nói, lữ tướng nói quá lời trong triều mất lư tướng là vị mất một xương cánh tay, là ta đại tổng hàm vậy, cái gọi là bản đảng thức thành hận, lư tướng cả đời là Triệu thị Thiên hạ hết lòng hết sức đây là quá rõ ràng, ngày mai ta nhất định báo cáo quang gia, không thể mất người trong Thiên hạ tim. Ai cũng nghe được đây là mèo khóc con chuột con tròn cho gà chúc tiết không bình yên tim. Lữ Lữ Di không di chuyển vị ngươi định vị nơi nào có cơ hội lên trước, còn phải ở chỗ này giả mù sa mưa, thật là làm người ta đốn mửa. Bất quá cái loại này không có biện pháp, cái loại này chính trị tú nếu như không phối hợp trước cùng nhau diễn thôi liền ra vẻ mình chính trị tình thương quá thấp, để cho người tăng thêm cởi liễu mà thôi. Định ngại nhân không cần ta ý đi đã quyết, nhiều năm đẻ trên bờ vai cái thúng tổng tại có thể thao xuống. Hôm nay cùng đứng hàng biệt ly, ngày mai ta liền lên đường trở lại Sơn Đông quê quán. Hôm nay biệt ly vì sao kỳ tạm biệt, chỉ có thể xem xem duyên phận. Tới tới tới cũng đừng đứng, trong phòng ngồi trong phòng ngồi. Mời, đinh vị đưa tay làm một cái động tác tay, lữ di giản trước bay trở về tránh đường. Chánh đường bên trong để mấy tấm gỗ đặt cái bàn tròn, lấy lữ di giản đinh vị còn có vương như khâm chạy triều đỉnh trọng thần ngồi ở thứ nhất trường, phía dưới còn có mấy cái bàn. Lương xuyên nhìn lướt qua, trừ đinh vị không có một vị biết. Vừa ngồi xuống món liền lên tới, đầu tiên là một bản cại xanh đậu hũ. Tiếp theo là một bản hành lá cắt nhỏ cá, sau đó là một bản béo mập thịt ba chỉ, thịt này là tiện nghi nhất bất quá, so thuần thịt nạc phải tiết kiệm không thiếu tiền. Tiếp theo là một đĩa dưa muối, sau đó còn có một mâm lúc sơ, đường đường đương triệu tể tướng, lúc chia tay thực hiện nơi tiệc lại cái này cùng một mạc đơn sơ, không phải là hắn không thích xa hoa, thật sự là làm quan thanh liêm không tham không ăn, lúc này mới rơi vào kết quả như thế này, liên can thuộc hạ xem phải là không ngừng rơi lệ. Lương xuyên xem phải là trận mắt hốc mồm, lấy Lữ Di giản loại thân phận này người liền đem bầu trời long Phượng bắt lại nấu nấu món hắn cũng bất giác được quá mức. Dưới một người trên vạn người người ăn tốt nhất một đạo món lại là người bình thường nhà cực kỳ phổ thông nhất thịt ba chỉ, những thứ khác món nhìn lướt qua, trong thức ăn cũng không có nhiều ít vắng mỡ, có lẽ vẫn là cái này bản thịt ba chỉ chịu đựng đi ra ngoài mỡ heo. Những đại thần khác nơi nào sẽ không biết, cái này Lữ Di giản ngày thường vô cùng thiếu thực thức ăn mặn, cũng chính là gặp qua lễ tết hoặc là mình sinh nhật mới cắt một dao thịt tới đếm thử một chút, cũng chính là ngày hôm nay ngày đã thủ, chẳng muốn quét công thần đồng liêu mặt mũi mới lại tốn kém một cái. Lương Xuyên có lúc đang suy nghĩ, có chính trị hợp ý phần tử chính trị làm dáng quá mức lợi hại, bọn họ có thể đem một đôi giày rách bổ lại bổ, hoặc nếu kêu mình mẫu thân đi trên đường nhặt rác, nhưng mà bối bên trong nhưng là xa hoa lãng phí vô độ. So ra, người như vậy diễn xuất sớm muộn sẽ mọi người chửi rủa. Chính hắn quan sát một tí vị này lưỡi di dẳng, mặc quần áo bên ngoài sáng rỡ, lót trong lơ đãng lộ ra đã tẩy được bạc màu. Trên mặt không giống đinh vị như vậy hơi hiện lên hồng quang, mà là có một cổ tử nhàn nhạt màu tím bầm, thân hình lại là giống như khô cằn, do lớn một chút là được đem vị cụ giả này mang đi. Người như vậy là lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ mới có biểu hiện, nếu như nói mỗi ngày cầm y ngọc thực cùng, vậy tuyệt sẽ không là như vậy cảnh tượng. Lại xem nhà hắn, đồ gỗ nội thất chỉ là bình thường nhất gỗ đặc, trên thị trường vậy không tìm được thấp hơn liêm, nhà người hầu nô hoặc là lao hắn hoặc là bà này, tuổi tác so hắn cũng phải lớn hơn, bận điệu trong ngoài bừng món, liền vị người giúp người vậy không? Phải nói hắn kiếm bao nhiêu tiền lương xuyên đều tin, phải nói hắn hơn thanh liêm lương xuyên cũng tin, nhân tâm miệng ti ở đám người sáng như tuyết trong mắt là che dấu cùng che dấu không được. Lương xuyên chỉ cần vừa thấy đám người đối đãi lư dị giản cùng định vị ánh mắt thì biết. Hơn 2000 năm qua, chúng ta dân tộc cùng quốc gia trải qua rất nhiều lận đận cùng quốc chết lao khổ đại chúng sáng lập trên thế giới nhất là huy hoàng cùng rực rỡ văn hóa nơi này có gian có quỷ phàm là dân tộc đại nạn có gian tà bóng người nhưng là lịch sử là công mình để cho ta càng khó hơn quên là những thứ này chính trực công nghĩa thiên thu vĩ nhân cái này liền có chút nặng mạng lương xuyên một mực cổ đại những thứ này làm quan liền không có mấy cái cái mông là sạch sẽ ngày hôm nay nhìn xem lữ di giàn nhà lại xem hắn mời tiệc những thứ này món không tin cũng không được lã thị gia tộc khởi điểm không hề cao hắn thúc thúc lữ ngông chính xuất thân lại là hèn mọn tới cực điểm vậy viết ra hẳn lò phú như vậy khoáng thế tân biên Có như vậy truyền thống, sẽ dạy ra như vậy danh tướng, Lương Xuyên một chút cũng không bất ngờ. Lương Xuyên đứng ở đĩnh vị sau lưng, nhìn vị này sắp thối vị cụ già, đối lịch sử lại có một phen nhận thức mới. Rất nhiều người chưa thấy được lữ gia giản nhà cuối cùng bữa tiệc này tiệc gia đình họ Mạc, ngược lại bọn họ cầm đũa cắp ăn trên bàn mỗi một đạm món, có vài người thậm chí còn nếm ra lệ nóng. Bọn họ lấy có thể tới trận làm binh, lấy cùng như vậy danh thần hiển thần cộng sự là hảo. Lữ gia nghèo khó gia phong bọn họ là sớm có nghe đồn. Hoàn toàn không nghĩ tới thật nghèo khó như tư. Mọi người đối lữ di giản kính nghề tình lại là tự nhiên nệ. Thánh đại tống triều đối đại quan viên đại nộ có thể nói là các triều đại cao nhất, nhưng là như vậy bổng lộc thật ra thì cũng chỉ khó khăn lắm để cho một vị quan viên ở biển kinh cái này tức vàng chi địa mua phòng. Những thứ khác lại nuôi hai bạ vị nô buộc, chưa đến nuôi chết nói thôi. Muốn gọn gàng thể diện, khó khăn. Lương xuyên suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể rõ ràng. Hiện tại coi như là người dùng nhang cảng công chức lương cao tiền lương, muốn ở chúng ta đế đô mua một căn hộ, mua được tới sao? Còn không phải là mỗi ngày được chen thông châu xe điện ngầm tới làm. Còn trông cậy vào dựa vào những thứ này công tư mỗi ngày thì cá, không có màu xám cho thu vào, mộng còn không làm tình đâu. Tiếp rượu tới giữa, lão buộc dịch bưng lên bình trà cẩn thận cho mỗi một vị đại nhân châm đi qua, lữ dạ nghèo được thậm chí liền rượu vậy cũng ứng không được, Lương Xuyên nhìn vậy nước trà, đoán chừng cũng không phải cái gì tốt trà, nước trà bên trong còn có thật là nhiều lá trà mạnh vụn. Bất quá đại tống uống trà pháp cùng đời sau không giống nhau lắm, bọn họ điểm trà pháp có lẽ chính là như vậy phương pháp ăn. Lữ Di dặn thấy mọi người ăn uống đã kém không nhiều đúng chỗ, chậm rãi từ chủ vị đứng lên, giơ lên ly rượu trong tay, trong ly không có rượu nhưng có tô trà thương đám người tính một vòng đám người gặp lữ di giản đứng lên không người dám kinh thường, toàn bộ cũng đứng lên bao gồm đinh vị ở bên trong người người dơ lên nước trà trong ly cùng lữ di giản tương đối lữ di giản nói hàn xá không có rượu hôm nay chưa công tình ý kéo dài lão hủ cũng chỉ có thể lấy trà thay rượu cùng chưa công cộng tự cuối cùng này cùng triệu chi nghị nói xong lữ di giản uống một hơi cạn sạch tất cả người vậy rồi dít uống cạn liền nước trà trong ly lữ di giản không có trực tiếp ngồi xuống cười khổ nói lão hủ ta đều bình ba năm bước lên bảng sơ bổ giáng châu sau di chuyển thông châu tân châu lại tới lấy bộ hình bộ Ngông Tiên Đế ân thưởng lưu ta phụ cận đại chiếu, xa ước năm đó ham hở, hiện khó khăn lắm quay đầu đã từ từ ra đi. Hiện tại bệ hạ còn tằm bé quan hậu, tuy có thái hậu chấp tránh, còn được dựa vào chư công dốc lòng phụ dục, lao hủ chết được hắn nơi. Nói xong Lữ Di giản hướng các vị đại thần thi lễ một cái thật sâu, tất cả người không không động dung, không ít người trong mắt lệ nóng không ngừng được đánh lăn, không tự chủ chạy xuống. Lương Xuyên nhìn tận mắt tất cả người giống vậy thật sâu cung kính xuống, hướng về phía Lữ Di giản trả một cái lễ. Lữ tướng bảo trọng. Lữ tướng chân trọng. Tất cả loại huyền tiếp cùng không thôi thanh âm bên tai không ngừng Lương Xuyên giống vậy cong xuống bất quá nhìn trừ linh vị những người khác đối vị này lao tể tướng đều là phát ra từ phế phủ chân tình thực cảm đời người như vậy đời này không còn mong gì hơn mời ủng hộ bộ huyền huyễn đế hoàng triệu hoán hệ thống cầu xin en rồi thì ta đọc cầu có gì chương 540, văn nhân giai thoại một chàng đưa tiễn tiệc tung tóe xa nhau không thôi nước mắt người đàn ông cùng người đàn ông tới giữa cảm tình có chính là chứa có chính là lộ ra chân tình vô luận như thế nào cũng so trai gái tới giữa con cái tình càng để cho người lộ vẻ xúc động tra qua ba tuần lữ di giản ngồi xuống Đại thần trong triều rất thức thời y theo quan thức thứ tự trước sau theo thứ tự phụ cận cho Lữ Di giản dân trà, chính trị xếp hạng đồ chơi này là rất thần thánh cũng không cho có loạn tượng trưng một loại thân phận vừa vặn phù hợp dân tộc chúng ta cho tới nay nhấn mạnh tôn ti có thứ tự. Những người này có tuổi tác thậm chí so Lữ Di giản còn lớn hơn, bất quá đại bộ người Lữ Di giản chỉ là hàn huyên mấy câu, khách sáo một tí, duy chỉ có có một người Lữ Di giản kéo hắn tay nói rồi còn nói, tràn đầy buồn giận còn có khao khát thật giống như đều phải dẫn nước cho vị trẻ tuổi này. Lương xuyên đứng được gần, hơi có thể có thể nghe được bọn họ một ít nội dung nói chuyện. Lữ Di giả nói, ngươi vốn là trên trời kim vượng vậy kim quý người, không muốn xem mổ chim gỗ như nhau cho cây chữa bệnh mình nhưng khai ra hỏa sát thần, trong chiều ô nhiễm lại vô số không thể quá có thể tại ngay thẳng. Nói xấu dáng nuôn nói nhiều, không thể một mặt làm quá đen, cũng phải học học chim hỉ thức báo vừa báo vui, chiêu chửi rủa tại ấp lư lớn vô ích tại quan trước, lưu lại hữu dụng thân mới khá trọng dụng đích khắp thiên hạ bà thánh. Lời nói lương xuyên nghe vô cùng kinh ngạc. Người tuổi trẻ một mặt kiên định nói, bỏ mặt mọi người như thế nào chán ghét quạ đen ách ách tiếng, ta từ đầu đến cuối kiên trì ta tín nhiệm, linh minh mà chết, không nặng lẽ mà tiếng. Lão đại nhân chánh chánh vấn hối nào đó khắc ghi tại tâm người này tuổi không lớn lắm, thân thể cũng không phải đặc biệt dán chắc, điển hình văn nhân hình dáng, nhưng là gương mặt tinh thần sung mãn, hai cái con ngươi lấp lánh có thần, khắp nơi lộ ra một cổ tử kiên định cùng cố chấp. Lương Xuyên thấp giọng hỏi liền Đinh Vị một câu, người này là ai? Đinh Vị nhẹ nan che a cười một tiếng, trận mắt nhìn Lương Xuyên một mắt, nói, như thế nhân vật nổi danh ngươi lại chút nào không biết, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Phạm Nhị Lang Tử, nói cái gì cũng dám nói, đâu đừng ở đấy quần lên hảo háng nhân vật. Phạm Nhị Lang Tử. Lương Xuyên suy tư nửa khắc, trong đầu đột nhiên tránh qua một cái người, không khỏi bật thốt lên, Phạm Trọng Yêm. Đinh Vị nói, ngươi cũng nghe vậy qua. Lương Xuyên mới đến Biện kinh bao lâu, liền liền hắn cũng nghe nói qua nhân vật như thế Đinh Vị chữ bên trong hành gian tràn đầy đối thứ người như vậy khinh thường, cái loại này chính đàn vãn bối cũng chính là mới vừa bước vào sĩ đồ đầu mấy năm có như vậy mấy bầu nhiệt huyết, đợi chính trị hắc cám cùng xã hội chui luyện sau đó mũi nhọn chung sẽ biến mất, hắn như vậy kẻ lô mãng vậy sẽ thợ biến thành cùng hắn như nhau, biến thành một vị chỉ tính cái lợi người. Bao nhiêu năm hoạn biện chim nổi, hắn gặp qua vô số người, không có một lần nhìn sót, Đinh Vị tin tưởng, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Lương Xuyên cùng Đinh Vị tự nhiên không giống nhau, một cái từ nhỏ bị chín năm nghĩa vụ giáo dục học sinh, giỏi. Ai cũng nhớ ngữ văn cuốn sách ấy ngày đó quang diệu vạn đời nhạc dương lầu nhớ vậy một chiếc thiên hạ buồn mà buồn ngày muốt hạ vui mà vui rung động đến tâm can khích lệ liền nhiều ít học sinh vì dân vì nước hăng hái chỉ lệ hào tỉnh tráng trí đây chính là văn có thể viết đỏ một ngôi lầu võ có thể chấn áp một cái nước chân chính quốc chi sống lưng học mẫu mực con người toàn vẹn phạm trọng ta đây phạm văn đăng công một cái chưa từng tư lợi một lòng đại nghĩa đạo đức con người toàn vẹn có lẽ nói gì vương gia thiên tử cách mình rất gần tể tướng đại thần ngay tại bên người mình nhưng mà những người này cùng mình vẫn là có một chút cảm giác khoảng cách lữ di giản ở những người này trong đó coi như nhân trung tài năng xuất chúng địa vị cùng sức ảnh hưởng có thể nói hết sức quan trọng nhưng mà lương xuyên vậy không thế nào rõ ràng nhân vật như thế càng không có biện pháp nhận thức vị cụ già này đối với cái thời đại này tầm quan trọng phạm trọng yêm không giống nhau có thể lên sử gia đã không dễ có thể đi vào sách giáo khoa vậy càng là chấn động cổ thước kim nhân vật lớn mình có thể đích thân làm chứng trên lịch sử một thứ nhân vật nhất lưu ở mình trước mắt đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút thật là có thể viết một bản hồi ký ta cùng phạm trọng yêm những cái kia năm Lương Xuyên suy nghĩ một chút, quay đầu để cho tất chiếu thăng đi y ấn một tí, nhất định sẽ vô cùng bán chạy, hàng không đủ bán. Nếu có thể trở lại mình vậy cái triều đại, viết ra một chữ có máu có thịt sống sờ sờ Phạm Trọng Yêm, cuốn sách này biết hay không bảo? Dĩ nhiên không người sẽ tin tưởng là được. Lương Xuyên trong mắt bất chấp loé sáng đố nhỏ, giống như theo ngôi sao phèn sâm mộ vậy chảy nước miếng ôm vô cùng sùng kính tâm tình ánh mắt thẳng tắp nhìn vị này Phạm Đại Tuân Công. Nếu là không khi có người, thật muốn đi lên để cho hắn ký cái tên à, mình trở về làm chuyện ra bảo. Phạm Trọng Yêm đang đào kép nghe láo tể tướng dặn đi dặn lại dạy dỗ, đột nhiên vừa quay đầu lại. Nhìn thấy Lương Xuyên như vậy làm người ta khó mà mở miệng ánh mắt, chỉ là liếc mắt một cái liền cả người phát mao, người này cái mặc được hoa hồng xanh, lại vậy mặt đầy tướng anh trừ, đi theo đinh vị bên người giống nhau một bộ tay sai ương chó hình dáng, chán ghét tình dược nhiên tại đồng hồ, liền xem cũng không muốn xem lần thứ hai. Lương Xuyên nhìn thấy Phạm Trọng Nghiêm rõ vẻ mặt, lúc này mới chợt cảm thấy mình quá thất thố, thu liễm lại mình diễn cảm, tựa ngực, Nghiêm Trang đứng ở đinh vị phía sau. Xem đinh vị người như vậy, cùng hắn không đúng đường chính là đem hết toàn lực đả kích, nếu không tương lai một khi được thế chính là mình kẻ địch, thả hổ về rừng không phải hắn tác phong, nhưng cầu bóp chết ở dòng đừa xanh trong đó. Phong Tiết không biết là ai đột nhiên khởi hưng, mang theo một cái đầu nói, chúng ta sao không biết chút thi tử giúp trợ hứng gửi, lấy văn đưa tặng có thể truyền lưu thiên cổ, nếu là đưa chút vàng bạc chỉnh nghi chính là lộ vẻ được có chút tục xáo. Văn nhân mặc khách tụ tới một chỗ thích nhất chính là tẩy máy một ít thi tử, lẫn nhau tới giữa vừa có lấy văn gửi tình dùng, lại sẽ không rơi xuống tục bộ, nói rõ liền chính là lẫn nhau thổi nâng, thổi thật tốt liền chính là Lý Bạch như vậy không đạt tới vũng luân tặng tình ta vậy thiên cổ tốt câu. Đúng vậy đúng vậy, Lữ Đại Nhân tập thơ vô số tài cao bắt đầu chúng ta đều là văn bối, trước khi đi lại ngưỡng Lữ Đại Nhân nhật nguyện trói lọi, là chúng ta vẫn bối vinh hạnh đám người đề cử trước lữ di giản, lữ di giản ở thịnh tình thành khẩn dối cũng không tốt từ chối, liền nói, vậy ta liền tới thủ bày nói. lữ di giản đứng lên, ở tránh đường bên trong đi một vòng, đi tới cửa viện tử, xem trong viện nụ hoa thu cúc, thở dài một cái, có chút cảm xúc mà bàn luận, xoay người cất cao giọng nói, thảo oán vương tôn thủ thứ sinh, tự hận quyển liêm nhân dĩ lão, nhân quy bắc huyết chi hà nhật, cúc ánh đông ly tự khứ niên. trong ấn tượng tống triều chủ yếu đều là lấy từ làm chủ, nhưng mà thơ chẳng lẽ không so làm từ thấp, hơn nữa dùng thơ văn tới tỏ rõ tâm ý, nhanh hơn từ có thổi phồng lực. người đang ngồi phần lớn đều là thông qua khoa cử đi lên sĩ đồ ở trình độ văn hóa trên không biết có thể vùng lương xuyên mấy con phố, lương xuyên tối đa chỉ là tham gia thi công chức, chống đỡ chết liền là cái tú tài trình độ. Cùng các vị đang ngồi thi đỉnh đại lão so, đơn giản là hèn mọn được không thể lại hèn mọn. Lữ Di giản quả nhiên tài hoa văn hóa, đi mấy bước đường một bài thơ liền tới, tạo thực tái thế cũng không hoàng hơn để cho. Được. cả sảnh đường buộc phát một hồi mãnh liệt tiếng ủng hộ, cúp tựa như năm ngoái người nhưng càng ngày càng tệ, năm nay thậm chí tu được cáo lão, đau thương tình dược nhiên tại trên giấy, để cho các vị chế cười. Lữ Di giản tim tuy như thơ bên trong nói có muôn vản cảm khái không thôi tỉnh. Nhưng mà một thơ lấy gửi nói, lại vậy không có gì để nói, trời muốn mưa rơi nương phải lập gia đình, sau này sẽ là các ngươi thiên hạ, lại đúng ý không đi thì phải chọc người ngại. Tiễn đại phu cũng ở đây, tiễn đại phu sao không vậy làm từ một bài, để cho chúng ta khai mở nhãn giới. Đám người đưa mắt về phía bàn thứ hai một vị hơi lớn tuổi đại thần trên mình, lương xuyên theo con mắt nhìn qua, "Yến đại phu." Tống Triều họ Yến danh nhân cũng không nhiều, hắn nhớ nhân tông Triều thì có một vị họ Yến người nổi tiếng, hơn nữa đồng dạng cũng là trên sách giáo khoa có thể biết người nổi tiếng. Tiễn đại phu đứng lên hướng mọi người hành một cái lễ nói, "Bây giờ là trưởng giang sóng sau đệ sóng trước." ra người thay thế có tài người ra yến mộ một giới thật ngoan cố chỉ hiểu được làm chút phong hoa tuyết nguyệt nhỏ từ làm ở lữ trước mặt đại nhân không dám của nội hắn ngừng lại một chút nói thúng chi ngày hôm nay âu dương vĩnh thúc cũng ở tại chỗ hắn văn chương thi từ càng ở trên ta ta chân thực xấu hổ thẹn không bằng người nếu như chỉ bàn về tài tình các vị ít có thể để cho âu dương vĩnh thúc là lữ đại nhân làm biệt ly phú trời ạ ngày hôm nay mình là đi cái gì đại vận tới một vị phạm văn đăng công sau đó có thể là yến thủ vẫn là yến mấy đạo hai người một vị trong đó tiếp theo lại là lục nhất cư sĩ âu dương văn trung công ngại ngại không có máy chụp hình nếu không mình cùng bọn họ hợp nhất trước ảnh đây có thể so cùng mình tinh chụp trung chân quý nhiều lữ di giản thật sự là thiên đại mặt mũi như thế nhiều danh nhân cũng tới đưa hắn vị này đại tể tướng danh tiếng so mấy người bọn hắn kém một chút bất quá đây là theo văn học thành tựu quan điểm lên đường nếu là từ chính trị thành tựu cái này tới xem phỏng đoán phạm trọng yên mạnh một chút lữ di giản hoàn toàn không thua mấy người bọn hắn âu dương tu tên chữ vừa ra sân cả sảnh đường đại thần mặt ngay tức thì liền biến không chỉ là khó khăn xem này hơi biến hóa lương xuyên tu hết vào mắt trong triều đình có mấy vị đại nhân mười phần có đặc điểm linh vị được gọi là linh lung vị lấy nhanh trí nổi danh. Tiến thủ làm qua hoàng đế Triệu Trinh lão sư, địa vị không phải là cao như vậy, triều đình ai thấy đều phải cho ba phần mặt mỏng, người này cũng không sẽ giành công tiêu ngạo, với ai cũng có thể đánh cho thành một phiến, trong triều đình nổi danh người tốt bụng. Âu Dương Tu liền một không dạng, người này cùng Phạm Trọng Nghiêm như nhau, tính cách cương trực, nhất là ghét gác như kiểu, vì vậy dám đắc tội liền rất nhiều người. Tiến thủ dụng ý hoặc giả là muốn ở nơi này lúc chia tay tức hóa giải hai người ân đoán, cùng triều làm quan không có gì sống chết thủ, hai người lại là một lòng vì nước người trung nghĩa, như mang tiếc đuối rời đi, há chẳng phải là đời người chuyện án nan? Đinh Vị trên mặt khẽ vuốt cảm cười khẽ không nói, thật giống như đang chờ vừa ra kịch hay. Lữ sử tương kỳ người ngồi ở phía sau cùng có lời nhưng là không giấu được, giống như là ở là hai người mở rõ ràng tư đoán, đứng ra hướng về phía Lữ Di giản nói, hôm nay là Lữ Đại Phu cáo lão ngày, chúng ta cùng Triều làm quan một chẳng, bất kỳ sự việc đều là là vì quan gia cùng thiên hạ người dân không mang theo có bất kỳ tư tình, Lữ đại nhân ngài nói có đúng hay không? Lữ Di giản làm người làm việc so với những người này còn có thủ đoạn kỹ xảo, đương triều làm quan ba phần làm việc bảy phần làm người, Lữ Di giản chính là hơn một phần thương nhân khéo đưa đẩy. Thiếu một phân văn quốc khí, vị trí mới có thể ngồi lâu như vậy, cũng có thể sừng sững lâu như vậy không ngã. Tình thương một mặt, bọn họ có thể so với Phạm Âu Lưu cường thượng quá nhiều. Hắn sớm có tim hóa giải những thứ này ân oán cá nhân, nhưng mà lời này hết lần này tới lần khác không thể từ hắn trong miệng nói ra. Nếu không đó không phải là rơi xuống người khác mượn cớ cùng trò cười. Lữ Di giản tệ tướng trong bụng có thể chống đỡ thuyền nói, Âu Dương Vĩnh Thúc cũng là ngay thẳng sĩ, đây là triều đình phúc xã tắc may mắn, ta cao hứng còn không kịp đâu, tưởng đại nhân nói như thế nào ta tức giận, đây là kể từ đâu? Ta văn Âu Dương Vĩnh Thục thơ văn tuyệt vời. Lúc chia tay có thể tặng ta một bài thiên cổ tiên thiên, có thể thắng được kim châu ngọc quý ngàn vạn. Âu Dương Tu ngồi ở trong đám người, ngày hôm nay nếu đã tới thì không phải là tới pha quán, nhưng mà Lữ Di Dẫn vừa nói như vậy, ngược lại là để cho hắn có chút khó chịu. Lương Xuyên thấp giọng đến gần Đinh Vị nói, Đinh đại nhân, cái này Âu Dương Tu có phải hay không Lữ đại nhân không cùng? Đinh Vị trên mặt hủy mặt nói, người đã nhìn ra. Ban đầu Lữ Đại Nhân tác phong làm việc so với là bảo thủ trong triều rất nhiều người đối hắn bất mãn, cái này vì Âu Dương đại nhân liền nói thẳng thượng thư cho quan gia nói Lữ đại nhân, ta suy nghĩ một chút. Nguyên vậy hình như là như vậy, Lữ Di Giản là bệ hạ tể tướng mà gửi bốn ngoại ô hơn sầy, người dân bên trong khốn, hiền ngu đổ đường, kỷ cương lớn hơn rơi. Trong hơn hai mươi năm, xấu xa loạn thiên hạ, nhân thần đại phú quý, di giản hướng đi, thiên hạ lớn gian nan khổ cực, lưu cùng bệ hạ xứng đáng. Máng to lữ đại nhân là một đời tự gian, hôm nay là người ta lữ đại nhân cáo lão ngày, để cho Âu Dương Tu đưa cho hắn làm từ không phải cố ý đánh lữ lớn mặt người cho người ta ở mức sao? Không chỉ là lữ đại nhân, khấu chuẩn người như vậy đến hắn trong miệng cũng không chiếm được chỗ tốt. Lương xuyên sừng sốt nói, hắn còn dám nói khấu chuẩn. Đinh vị ha ha cười một tiếng nói. Năm đó Vương Thự muốn quản một chút Âu Dương Tu Du Tuẩn, nói Khấu Chuẩn bởi vì tham trong lòng hưởng lạc bị thôi, hắn không bằng Khấu Chuẩn, chơi được so Khấu Chuẩn còn hăng say. Hắn nói thế nào? Đinh Vị nói, hắn nói Khấu Chuẩn không phải hưởng lạc bị bãi nhiệm, mà là lớn tuổi không biết xấu hổ chiếm vị trí không lùi mới ngã xuống rẹo, như thế hoang Đường nói hắn cũng nói được. Lương Xuyên nhìn Đinh Vị nói Khấu Chuẩn bị bãi nhiệm chuyện lại trên mặt một chút gợn sóng cũng không có, người khác ai cũng có thể xách chuyện này, từ ngươi trong miệng xách ra, mùi này thật không hợp. Cái này Âu Dương tu vậy thật là, lời này có thể nói không? Hiểu hắn nói hắn tại tình cao. Không hiểu người hắn liền mắng hắn không biết tự lượng sức mình tâm cao khí ngạo, làm người cần gì phải như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút, đám người này cái đỉnh cái đều là trong một vạn không có một thiên tri tiểu tử, không ai phục ai, bọn họ muốn nhận vua. Vậy trên sách sử có thể cũng chỉ lâm vào là tạ tạ hạ người vô danh. Nhìn những thứ này đương thời cự phách, tuy tiện lựa ra một người cũng có thể viết lên mấy phần lịch sử điều tra luận văn người, mỗi người câu chuyện đều là như vậy tinh thần. Mình một cái túi nhỏ phiến cán bộ cắm ở cái này bên trong, vận khí này thật là để ý mình à. Đinh Vị nói. Âu Dương Tu người này, ngày sau ngươi muốn nhiều hơn chú ý, người này trở mặt vô tình lục thân không nhận, Tiên đại phu dịu rất hắn hắn cùng yến đại phu bất hòa, Lữ đại nhân đối hắn coi trọng, có thừa hắn vậy tham tấu Lữ đại nhân một bản, với ai hắn cũng có thể mang một vậy, thực là vô tình tiểu nhân, bất quá, lúc đầu còn có như vậy nội tình, ồ, làm sao cùng mình biết không giống nhau à? Trên lịch sử ghi lại Âu Dương Tu thật giống như không, có như thế không chịu nổi đi. Lương Xuyên không khỏi nhìn nhiều Âu Dương Tu mấy lần, chỉ từ bên ngoài xem, Âu Dương Tu nói tiếp, bất quá cái gì Bất quá hiện tại có một cái so Âu Dương Tu còn sức sở, chính là vị kia Phạm nhị Lăng Tử, hai người đơn giản là hầm cầu bên trong đá. Một cái thúi một cái cứng rắn. Ngươi ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống. Cầu xin end rồi thì ta đọc cầu công ty. Chương 541, nghề đẻ bốn chỗ. Lúc đầu ngươi là như vậy Âu Dương Tu. Lương Xuyên thầm nghĩ, đã sớm nghe nói Âu Dương Tu là một vị danh tình, tại triều làm quan thời điểm xem ai không phục liền nói thẳng không kiến kỵ, cộng thêm hắn tài văn chương lại thích, người khác là dùng miệng đi phun, tay hắn cự bút tới viết xuống phê bình có thể so với miệng rết tới được hung tàn nhiều. Lương Xuyên cũng không biết, đây là định vị một người đối Âu Dương Tu thành kiến. Lương Xuyên chỉ là duyên gặp một lần, tin vào người khác thành kiến. Vì vậy đối Âu Dương Tu cũng có một cái vào trước là chủ cái nhìn đại tống quan trường phức tạp đến chỉ số thông minh không đủ người ở chỗ này liền mình tại sao bị người khác bán cũng không biết. Nơi này là chiến trường lại là tràng tu la, thất bại người thành như khấu chuẩn ưu tú như vậy người cũng bị đám người này bôi đen. sắp xếp, chớ đừng nói. Chi là Âu Dương Tu như vậy cương trực người Âu Dương Tu như vậy tính cách ở trong triều đình đắc tội vô số người, quan tiếng cũng không phải là quá tốt, nhưng là thanh giả tự thành. Âu Dương đại nhân phẩm cách cũng không tệ lắm, nếu không tùy ông đỉnh nhớ cũng sẽ không ngàn năm qua để cho người nói chuyện say xưa. Có thể viết ra có dụng ý khác người đối với người sinh chắc có một loại thể nộ, chỉ là không đi qua khổ nạn, không thể nào viết ra được. Cùng cái này một đám người chỗ chung một chỗ, Lương Xuyên vừa cảm giác không thoải mái lại cảm thấy như vậy không khí cũng không tệ lắm, Mâu Thuận lại tỉnh lập trước. Vậy đại khái cũng là đại tống triều mị lực, ta cùng ngươi chính kiến không cùng, nhưng là ta là đối chuyện không đối người, cùng ngươi ta là đồng liêu, ở trên triều đình chúng ta nửa bước không để cho. Tại triều đường bên ngoài người đi ta tới đưa tiễn. Đây là văn nhân tới giữa tinh tình tương tích chân tình thật ý lữ di giản cũng là tể tướng trong bụng có thể chống đỡ thuyền. Âu Dương Tu cùng hắn không đúng con đường, nhưng là âm thầm hai người quan hệ không hề coi là quá kém. Giống như ngự sử tương kỳ nói như vậy, mọi người đều là triệu quan gia đi làm, muốn là vì mình tư ích vậy lẫn nhau công kích liền nói có thể nói, nhưng mà một phiến công tâm còn muốn bị người bạch nhãn mà nói, vậy thì không đúng. Lời này còn có mấy phần vì mình chối bỏ trách nhiệm ý. Tương kỳ thành tiệu ngự sử trong ngày thường vậy không thiếu công kích lữ di giản, bất quá người ta chính là ăn chén cơm này, nếu là ngự sử vậy đi theo đỉnh hot. Cái này triều Đình không được sụp đổ. Âu Dương Tu cũng là nội tâm vô cùng là mạnh mẽ, thân là một tên hợp cách giang tinh hắn không thèm để ý chút nào người khác ánh mắt, ngược lại hắn còn rất kính nể Lữ Di giản tận tụy lao mô thái độ Âu Dương Tu giơ ly lên hướng về phía Lữ Di giản nói, "Lữ đại nhân, hạ quan mới làm một khúc ngư dân ngạo đặc biệt đưa cho Lữ đại nhân." Âu Dương Tu nâng ly ra tòa, ngẩng đầu ở tránh đường bên trong vòng vo một vòng, đúng như yến thủ nói, hắn mới không quan tâm yến thủ làm sao xem hắn, yến thủ tự nhận là hắn để về mình, nhưng mà mình không hề lĩnh tỉnh của hắn. Thái tổ ban đầu có quy định, trong triều nghiêm cấm bệ đảng khoa cử giám khảo cùng thí tử tới giữa nghiêm cấm cùng thầy trò môn sinh tương xứng, sợ chính là những thứ này quan văn vận thành một đoàn. Âu Dương Tu tinh thần khiết tích mạnh nhất, càng sẽ không đi đoàn thể nhỏ con đường, chính hắn là nhất phái, cùng ai cũng không cùng, chính là hắn yến thủ trong lời nói mang gai nói hắn không niệm thầy trò chi nghị, hắn cũng không để ý chút nào. Lương Xuyên nhìn Âu Dương Tu, vẻ mặt tương đương phức tạp, vị này đại nhân đứng hàng đường tống lớn tám nhà, tám vị mọi người đều là kinh thế đại tài, hôm nay có thể được gặp thật nhàn, mặc dù có chút thiếu sót, nhưng nhưng lại đạo cuộc đời này không tiếc. Âu Dương Tu cất cao giọng nói, tứ kỳ tài danh thiên hạ trọng, tam triều cấu hạ vi lương đóng định sách công thành thân tối dũng, từ vinh sủng, quy lai bạch thủ xanh ca ủng, Cấu ngã bạc tài vô khả dụng, quân ân cận hứa quy điển lũng, kim nhật nhất thương nan đắc cọng, liêu đối phụng, quan nô vi ngã cao ca tống, lữ di giản làm một bài thơ cảm khái lúc này không giống ngày xưa, Âu Dương Tu làm từ một bài lại là hợp với tình thế, nói thẳng lữ di giản đời người, cả đời nổi tiếng thiên hạ quốc chi sương cánh tay, hôm nay trí sĩ quy điển, sau này lại không tương đối bồng ngày giờ, vừa có khen ngợi lữ di giản thành tiệu, cũng có tiếp nối tình, quả nhiên là như yến thu nói, Âu Dương Vinh thúc danh bất hư truyền kỹ cao một nước. Đám người là lại bội phục lại khó chịu, khó chịu là Âu Dương Tu tính cách với ai cũng làm khó dễ, bội phục là Âu Dương Tu tài tình, thật sự là há mồm liền lên ra, khó trách liền yến đại phu cũng đề cử hắn. Đây chính là truyền thuyết đối với người ta không phục lại mắng bất quá người ta điện hình đại biểu. Lữ Di giản lại là khen không dữ miệng, vỗ tay liền liền gọi thiện, Âu Dương Tu người này cùng Phạm Trọng Yêm là người giống nhau, nhiều sẽ không thua thiệt ít đi chính là triều đình tổn thất. Âu Dương đại nhân không hổ là ta đời đại tài, lần xem cả triều văn võ tài tình có thể cùng Âu Dương đại nhân một bản về cao thấp ta xem chỉ có Đinh đại nhân. Lữ Di giản lời nói liền chuyển đột nhiên đem tiêu điểm chuyển hướng đinh vị nơi này. Trong triều đình những người khác bất luận chính kiến như thế nào ít nhất chủ tâm là tốt, nhưng là đinh vị không phải, người này chính là triệt triệt để để một cái đại gian thần lớn bình thần, bọn họ trước kia cái này một đám người còn có Vương Khâm Nhược mấy người này, người người đều là tài tình tuyệt vời trí mẫn vô song hạng người, nhưng mà tiếc lúc này mới chí thích dùng cho luẩn túi công kích, nếu không phải những năm gần đây bọn họ ngũ quỷ một đảng bắt đầu sụp đổ, Lưu Thừa Khuê bị bắt, Dương đặc biệt trần bài năm ngã đại liền Vương Như Khâm cũng phải cáo lao, nếu không cái này ngũ quỷ tại triều, mỗi ngày dùng tài tình gạt người, buổi bên trong thực thì âm nhu quỷ kế. Lữ Di giản tự than thở, mình một khi đi chỉ sợ thời cuộc không khỏi hỗn loạn. Tín may mắn, dưới mắt chỉ một cái đinh vị, mà hắn lại ngông cuồng vậy nhảy nhót không được lúc nào. Đinh vị thành danh đã lâu, không phải bởi vì hắn định thần đại danh, mà là bởi vì hắn đã gặp qua là không quên được nhớ bản lãnh còn có nhanh trí siêu phàm tài trí. Tiên đế ở lúc liền nhiều lần lạ thường nêu dành được tiên đế niềm vui, hiện tại lại là đoạt được tín ẩm, cho dù ai cũng đoán được. Lữ Di giản vừa đi vị trí thì phải rơi xuống trên tay hắn. Su mật phó sứ Dương Sùng vân nói, lão đinh chúng ta là người thô lỗ sẽ không ngâm thơ đối nghịch, không quá chúng ta sẽ nghe nhà các người những thứ này tướng công tài hoa một cái thi đấu một cái để cho chúng ta mở rộng tầm mắt đinh đại nhân làm sao không thể hiện tài năng để cho mọi người nhìn một chút đâu dương sùng hân là người luyện võ xuất thân há miệng nói chuyện vậy vị liền cùng mọi người không giống nhau lão binh người sành đời nóng nảy thu cũng không thu lại được người khác biết đây là lữ di giả đang khảo nghiệm hắn đinh vị đâu hắn một gân theo sườn núi này liền đem đầu này lưỡi cho xuống còn đẩy một cái đinh vị từ phụ để cho hắn tạm thời làm một bài thi từ không tính là quá khó khăn nhưng là phải giống như âu dương tu như vậy ý sâu cảnh cắt tốt tử khá khó khăn bất quá ngày hôm nay hắn không chút nào lo lắng bởi vì so thi tử hắn sợ nhưng mà có người không sợ sau lưng hắn vị này chàng trai nhưng mà đường kim chẳng lẽ đại tài chỉ sợ Âu Dương Tu đều phải thua trận đám người sớm nghe nói về đinh vị đã gặp qua là không quên được thành tiệu cũng là cặn đọc thuộc bách gia thi tử liền rối rít phụ hòa nói đinh đại nhân ngày lo ngàn việc gần đây tới lại là nhiều lần là quan gia còn có thái hậu phân ưu ngày hôm nay trăm bận bịu bên trong tới cùng lữ đại nhân nói tạm biệt sao không vậy ngâm một bài thi tử đám người chỉ mong hắn một câu nói vậy kìm nén không ra ở nơi này bách quan trước mặt ra cái thật to làm trò cười cho thiên hạ Âu Dương Tu từ ý cảnh cao trình độ vậy cao Muốn làm được so hắn tốt, độ khó cực lớn." Đinh Vị nói, "Ngày hôm nay vốn thân phú một bài đưa cho Lữ đại nhân lúc chia tay, Âu Dương đại nhân nghệ đệ bốn chỗ ta cam bái không bằng, bất quá." Lữ Di dần nói, "Bất quá." Đinh Vị từ phụ nói, "Vẫn nhớ được hai năm trước, Phương Nam hành trống ra một bài từ mới thanh ngọc cán nguyên tịch, một câu đông nhiên quay đầu người nhỏ nhưng ở đèn đốt suy yếu chỗ, còn có một bài trung thu thủy điệu ca đầu chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm cộng tri quyên, danh chấn hoàn vũ trong nước đều kinh hãi, các vị cần phải có nghe đồn đi." Tại chỗ không người thiếu không khỏi được mà ra, cái này hai bài từ bọn họ không ít người đều có nghe thấy. Tiến thủ cũng là khá để ý bên ngoài, cái này hai bài từ từ rõ cùng hắn tương cận, nhưng càng mang theo một cỗ lãng mạn tình trong lòng, siêu thoát tình so với sâu hơn, hắn nghe cũng tự than thở không bằng. Bất quá cái này hai bài từ tác giả tựa như cùng ngoài bầu trời sao rơi, mặc dù chói mắt vô cùng nhưng chớp mắt rồi biến mất, thật là làm người bóp cổ tay. Ngày hôm nay làm sao đinh vị lại đột nhiên nhắc tới cái này hai bài từ. Lữ di giản trầm tư một tí, nhớ lại nói ta nhớ cái này hai bài từ lần đầu tiên xuất hiện là hai năm trước do phúc kiến đường thanh nguyên huyện chuyển tới nhưng là tác giả là ai không biết được lao hủ mới nghe cái này hai bài từ liền đoán chừng người này rất nhiều thành tiệu mất địa không ra văn nhân câu này thiên cổ lời nguyên rốt cuộc bị cái này hai bài từ đánh vỡ không nghĩ tới đến đây lại không từ mới tin đồn để cho người cực kỳ tiết lưới đinh vị đứng lên hướng mọi người nói không sai hai bài từ phủ vừa hiện đời chính là kinh thế làm đáng tiếc trên đời lại không văn nạp vang hôm nay lữ đại nhân không cần tiết lưới bởi vì tác giả đã ở sau lưng ta cái gì đám người dối dĩ không kiềm chế được Tất cả người sự chú ý toàn nhìn về đinh vị sau lưng cái này ăn mặc đỏ thẫm đại lục lớn sướng sở tử, lại là hắn. Mọi người ánh mắt trong chốc lát toàn nhìn về phía mình. Lương Xuyên có chút tay chân luống cuống, hắn chỉ là cùng tới đây gặp việc đời, không nghĩ tới biến thành nhân vật chính. Cái này tương phản có chút quá lớn, đinh vị ngươi cái cáo giả, loại trường hợp này nào có ta phần nói chuyện, lại cầm ta đẩy ra tới làm bia đỡ đạn. Lương Xuyên khẩn trương được có chút cả lâm, đinh đại nhân, ngươi cái này đùa giỡn mở được có chút lớn, ta nơi nào sẽ? Đám người cũng là một mặt không dám tin, liền hàng này có thể viết ra tốt như vậy thi tử. Dương Sùng Hân một giới đại lão thô nhìn Lương Xuyên nói, Lão Đinh ngươi không phải tiêu khiển chúng ta đi. Cái này hậu sinh ta nghe nói tại sao là nhà ngươi người làm, ngươi không có ý nghĩa một tí cũng được đi làm sao cầm nhà ngươi người làm đi ra nói chuyện, không khỏi không đem các vị tướng công coi ra gì. Dương Sùng Hân nhìn Lương Xuyên kinh sợ dạng một mặt cười đe, lại là đưa tới mọi người cười ầm lên ôn nào lên. Đinh Vị vốn định tới lớn nổi tiếng hưởng thụ đám người tân bốc ánh mắt, không nghĩ tới lại hoàn thành liền mọi người cho cười. Được thua thiệt hắn lòng dạ sâu tu dưỡng tốt, nếu không đã sớm buôn miệng mám mẹ. Bất quá hắn một gương mặt giàn mua vậy trầm xuống. Tam Lang ngươi thì tùy ngâm hát một bài, chưa công tại chỗ vậy để cho bọn họ vì ngươi chỉ điểm một hai, đinh vị có chút khó chịu. Ngày hôm nay mang thẳng nhóc ngươi tới đây chính là muốn để cho ngươi phô trương một tí, sắt một sắt những thứ này đi học người chim bị phòng không nghĩ tới ngươi thằng nhóc này ngày hôm nay như thế không nghe lời, ngay trước mọi người dám bắt mặt của ta. lương xuyên rất khó khăn, hắn nhiều nhất chính là một cái nhận chín năm nghĩa vụ giáo dục, sau đó cao trung dự thi giáo dục, Công thi từ phần lớn vẫn là xuất từ tại chỗ những đại lao này miệng, hắn biết cái dám đến hiện trường phát huy. bất quá, đây là một cái khiêu chiến lại là một cái cơ hội. Ngày hôm nay làm tốt lắm liền sẽ có được rất nhiều người thưởng thức, danh tiếng vậy sẽ thật to mở ra, nhưng là độ khó cũng là cực lớn. Vạn nhất không làm tốt mà đắc tội với đinh vị, trước kia cố gắng coi như là hủ phí. Nghĩ đến chỗ này tiết, lương xuyên vẫn là bất đắc dĩ nói, được rồi, ta hết sức thử một chút. Lương xuyên suy nghĩ một chút, trước kia có một bài phòng hoa từ rất nổi danh, đúng rồi, nếu không tiêu nghiệm vậy một bài. Lương xuyên mở miệng rất quy củ lãng tụng nói, nhất khúc tân từ tiểu nhất bôi, khứ niên thiên khí cựu đỉnh thay, thực dương tây hạ kỳ thì hồi, vô khả đại hà hoa là thứ, tự tằng tương thức yến quy lai. Thiếu viên hương kính độc bồi hồi. Đê hoán khê Sa, nhất khúc tân tử tiểu nhất bôi. Từ mới một vườn rượu một be, khí trời năm ngoái gác đình xưa. Bóng xế quay về dễ mấy khi, không thể đành sao hoa giả cánh. Dường như quen biết én quay về, lối vườn hương thoảng thần thơ đi. Ngôn, Nguyễn Xuân Tảo, Tổng tử, nhà xuất bản Văn Hảo, 1999. Lương Xuyên mới vừa vừa đọc xong mọi người lại là vui vẻ cười to. Đinh Vị cái này làm trò cười cho thiên hạ thật đúng là ra lớn. Vốn cho là hắn sẽ để cho một cái trình độ bao cao cao thủ tới đám người bên cạnh khoe khoang một phen, không nghĩ tới lại trẻ con học bứt vậy, tiêu cái người làm tới lãng tụ. Hơn nữa đọc vẫn là Yến đại phu tử, cái này Yến đại phu chính là yến thủ, cái bài này bướm yêu hoa chính là hắn tử. Nghe được đám người cười một tiếng, Lương Xuyên thầm nghĩ nguy rồi. Đinh vị cái đó giận à, khí được hắn vốn là không lớn mắt tam giác híp lại, hắn một lòng đang suy nghĩ, Lương Xuyên ngươi thằng nhóc này nhất định là cố ý, để cho lão tử ở trước mặt mọi người bêu xấu, Yến đại phu tử nổi danh như vậy, đã sớm thiên hạ đều biết, đứa bé ba tuổi cũng sẽ ngậm tụng, người ta Yến đại phu không niệm cần ngươi tới phô trương. Đây thật là oan uổng Lương Xuyên, Lương Xuyên thật là nhớ xóa, tạm thời quên cái này tác giả ngay tại cạnh mình, đây không phải là trước mặt quan công đùa bỡn đại drama mà. Hắn chỉ biết là cái này Hiến Đại Phu địa vị cao biết làm tử, nhưng không biết cái này Hiến Đại Phu chính là Phòng Hoa Tử người Hiến Thủ. Dưới đường có người trực tiếp cùng Hiến Thủ treo nói, tiến tướng Công, ngươi tử có người đọc lên làm tác phẩm của mình, ngài làm cảm tưởng gì? Hiến Thủ cũng là lung túng không thôi, từ này có chút dịu dàng không phải thở mạnh làm, đặc biệt là từ lương xuyên như vậy không cảm tình chút nào niệm pháp từng chữ từng câu niệm sau khi đi ra, giống như nha nha học nói đưa bé ở thuộc lòng hắn tử. Các vị tại chỗ đều là đại tài người, Phòng Hoa Tử chính là tiểu nhã, vốn là có chút không cầm ra tay như vậy vừa ra, lại là để cho hắn lão mặt đỏ giận. Lương Xuyên một thấy tình hình không xong, luôn miệng nói: thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta lại tới một bài. Đám người thấy vậy lại là vui vẻ cười to. Chẳng lẽ thằng nhóc này còn muốn đọc tiếp diễn đại phu ngoài gia tử? Tất cả mọi người đã đối Lương Xuyên không có mong đợi, bọn họ càng không tin Lương Xuyên như vậy mặt hàng có thể làm ra nguyên tịch như vậy kế tác, nhất định là nơi nào ăn cắp bản quyền tới. Việc đã đến nước này, liền Đinh Vị cũng đúng Lương Xuyên mất đi lòng tin. Đang lúc mọi người tiếng cười nhạo bên trong chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong bụng nhưng là lửa giận ngập trời. Trở về muốn nguy Lương Xuyên xinh đẹp. Lương Xuyên ở đám người còn chưa dừng lại trong tiếng cười há mồm cao giọng thì thầm. Thanh âm kia khẳng khái mà sụp sôi, hoàn toàn đem tại chỗ tiếng cười áp chế xuống. Cuộn cuộn trường giang đông thiệt thủy, lãng hoa đào tận anh hùng. Thị phi thành bại chuyển đồ không, thanh sơn y cửu tại kỳ độ tịch dương hồng. Bạch phát ngư tiểu giang trừ thượng, quán khán thu nguyện xuân phong. Nhất hồi trọc tiểu hỷ tân phùng. cổ kim đa thiếu sự, đô phó tiểu đằng trung. Tê es thì vẹn dịch nghĩa, nước sông trường giang cuộn cuộn chảy về đông. Bọt sóng tung lấp vùi hết anh hùng đúng sai, thành bại cũng đều biến thành không. Chỉ có núi xanh vẫn mãi như xưa. Dù trải bao lần dáng chiều soi đỏ, những người chài cá và tiểu phu đầu bạc trên bến sông đã quen nhìn trăng thu. Do Xuân ý nói từng trải, một vò rượu đủ, vui mừng gặp nhau. Xưa nay bao nhiêu chuyện đã qua đều mang vào trong những câu chuyện, tiếng cười. Bài từ này được chép ở đầu tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa của La Quan Trung. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi trên dưới hai quyết, nhưng là hiện trường nhưng là yên tĩnh như chết. Cái bài từ này là đời Minh thứ nhất tài tử Dương Thận tác phẩm, lại là lao La Tam Quốc diễn nghĩa lời nói đầu từ, đại khí bàng bạc khí sâu cầu vọng, liền lao phiên bản Tam Quốc diễn nghĩa vậy bởi vì bài hát này mà tăng sắc không thiếu. Mặc dù không phải là tự viết, nhưng là Lương Xuyên mình chỉ là đọc một lần liền dắt rung động đến tâm can vận đắm chìm trong ba nước như vậy anh hùng qua đời phong lưu hơn chết liều trong đó tốt tử tốt tử lương xuyên trong lòng ngầm thoải mái chắc hẳn cái bài từ này hẳn không có người niệm qua đi lương xuyên phục hồi tinh thần lại vừa thấy chỉ gặp cả sảnh đường yên lặng như tờ tất cả mọi người đều trợn tròn mắt mắt ngây ngẩn nhìn lương xuyên toàn bộ chỗ đang khiếp sợ không thể tự kiểm chế ngươi ủng hộ bộ huyền huyễn đế hoàng triệu hoàn hệ thống cầu xin en rồi thì ta đọc cầu công ty chương năm từ sẽ hạ màn cái này lương xuyên người mẹ hắn còn sẽ giả heo ăn hổ một bài từ trận được mới vừa cười nạo lương xuyên cùng đinh vị người toàn bộ á khẩu không trả lời được Đinh Vị rất hài lòng nhất mép lên cười lạnh một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng đủ để cho người ở tại trảng toàn độ nghe được. Tiễn Thủ là cái yêu tài tài, có này cung ý cảnh người há sẽ là gian tả động tận người. Rõ ràng là một cái đền nợ nước không cửa tâm cho ý ỉ lại người Trung nghĩa. Ngay trước bách quan mặt, Tiễn Thủ lực chụp được đang đang vang, nhất định phải cầm lương xuyên tiến cử cho quang ra, lại là đại lực chống đỡ lương xuyên đi thì Cẩm tú văn trường tùy tiện tới một bài, ai dám không nhận hắn tài hòa? Lương xuyên nhưng mà cực kỳ cực tuyệt nói một chồng lớn lý do, Tiễn Thủ chính là không đáp ứng, quân có đại tài không báo cùng nhà nước, ta ở đinh phủ làm một hạ nhân cái này truyền đi chẳng phải lịch sử quét sân để cho phiên bang manji cười nhạo ta đại tống biết người không cần tiến thủ một cú cùng, ngay trước đinh vị mặt có mấy lời không thể nói vậy trực tiếp nói ra đinh vị ngày hôm nay nhưng mà thật to ló mặt tự nhiên cũng không cùng yến thủ vậy so đo lữ di giản phải về hưu, càng lười phải đi để ý những chuyện này đinh vị biết rõ lương xuyên lương xuyên nếu quả thật muốn thi cử sớm đi ngay như thế nào chịu khuất phục ở mình muốn hạ mình có thể cho hắn chỗ tốt gì ban đầu mình cũng không khuyên hắn đi thi khoa hắn một hơi liền cử tuyệt làm được từ mình đã là hắn mở lớn cửa sau chỉ có thể nhắm lại bao nhiêu người đổ xô vào muốn kiểm chế hỗ trợ Hắn đổ không lạ gì." Lương Xuyên nói, tiến đại nhân những thứ này thi từ đều là ta chỉ nghe đồ nói đến, như không tin ta viết mấy chữ cho đại nhân xem. Có tài mà không tiêu ngạo." Lương Xuyên ở chỗ này càng ra vẻ đáng thương mọi người lại càng cảm thấy cái thằng nhóc này rất là đáng sợ. Có thể làm ra lớn như vậy biết tuyệt từ từ, trí khôn cùng lòng dạ tuyệt không phải bình thường, có thể hắn lại dẫn thân vào ở đình vị môn hạ, một cái sức lực đẩy xuống yến thủ coi trọng tương ra, hắn làm mưu đồ gì? Lương Xuyên đang lúc mọi người nhìn soi mói nắm lên cây kia để cho hắn nhấc đầu vạn phần mút lông, viết mấy cái chó leo giống vậy nên chữ, đám người thở phào nhẹ nhõm. Ông trời là cung mình Lữ Di giản đưa tiễn tiệc ở khúc hiệu bên trong lặng lẽ hàm àn. Từ nay về sau đại tống thứ nhất tài tử danh tiếng đám người lặng lẽ đem hắn gắn ở. Lương Xuyên một cái đinh phụ gian nô trên đầu. Trải qua trận chiến này, Lương Xuyên đầu ngọn rõ tạm thời không lượng, giết được đương triều văn nhân tướng công không trở manh giáp. Lương Xuyên trên người mặc vải kiện đỏ thấm cầm bảo. Lúc đầu người khác chỉ coi là trò cười, thiệt sau khi tan hội đám người mới biết đó là người ta chiến bảo. Lữ Di giản làm một bài tuyệt câu, đó là tự than thở Âu Dương Tu làm một bài tử, đó là tương tích trình độ còn so Lữ Di giản cao một nước đến phía sau chàng này tiệc đã thay đổi vị có một chút lẫn nhau leo so so tài ý lương xuyên từ vừa ra một câu kia cổ kim nhiều ít chuyện cũng chi tiền cười nói bên trong ý cảnh so trước hai bài không biết cao hơn nhiều ít dạng gì tâm cảnh mới có thể lĩnh ngộ như vậy sâu sắc đời người triết lý lữ di giản nhất thời lĩnh ngộ được mình tới tháo xuống cái chúng giờ khắc này hết thảy đều là như vậy không quan trọng từ trên khuyết thông qua lịch sử hiện tượng vĩnh thán vũ trụ vĩnh hằng nước sông không ngừng thanh sơn thường tại mà từng đời một nhân vật anh hùng cũng không một không phải thoáng qua rồi biến mất hạ khuyết cao cả tình cảm sâu đậm khoáng đạt ghi trong tim cầm triều đại hưng vong thành tiểu đề tài câu chuyện cười liêu lấy giúp tiểu hứng như vậy kinh bị thế tục, đạm bạc không câu chấp tình trong lòng lộ ra không thể nghi ngờ, toàn từ quan điểm chính khẳng khái bi hùng, đọc tới chỉ cảm thấy rung động đến tâm can, hiểu được vô cùng, bằng thêm muôn vàn cảm khái ở trong lòng. Ba thủ từ đều là vạn thế vọng về, một pháo ở cả chiều quan to bên trong đánh vang, lương xuyên vậy cả người lục mập đỏ gầy phóng lãng không kềm chế được đang lúc mọi người đầu góc bên trong để lại vẫy không ra ấn tượng sâu sắc. Phải nói điểm chết người là còn đếm hắn vậy nói ra tức thành cầm tú bất thế chi tài. Người đứng đánh làm tốt lắm văn chương cũng được đi, như thế cái người điền cũng có thể viết được một tay tốt văn chương, ngươi nói có tức hay không người? Trên phố cờ gọi Đinh Vị dưới quyền ngôi một con chó ngâm thơ cũng so cả triều tướng Công Đại Phu lợi hại. Từ đêm đó sau này, triều đỉnh Tài Văn Trường Phong lưu toàn bộ quét sân, mặt ném được không phải lớn như vậy, ai cũng không dám nói mình như thế nào có tài. Lương Xuyên đem bọn họ mặt đánh được sưng được cùng đầu heo tượng như. Đám người một khắc trước còn đang cười nhạo Lương Xuyên ăn cắp bản quyền người khác tác phẩm, sau một khắc là chân tránh bị Lương Xuyên trình độ cùng thực lực miễn cưỡng đánh mặt. Nghe nói ngày hôm đó sau đó, biện kinh giấy giá cả tăng không thiếu, mọi người tranh nhau trích ra Lương Xuyên ba thủ từ mới, tất cả một học viện sách xã rộng là truyền tụng, tài tử người đẹp bái đạo cái mộ, Lương Xuyên tên chữ thậm chí đệ qua Âu Dương Tiên Sinh đại danh người phụ nữ tốt đèn đuối suy yếu, người đàn ông mép treo đều là đợt sóng đào hết sức anh hùng. Mọi người hỏi thăm cái này lương xuyên là người thế nào, thật giống như trong một đêm từ đá tới giữa vắn đi ra, phủ vừa ra đời chính là kinh thiên vang lớn, để cho thành biện kinh văn đàn là cự chiến không dứt. Hơn lần hỏi dưới, lại là một gian ô, vẫn là đinh vị nhà gian ô, thân không nửa điểm công danh, thân phận còn có chút hèn mọn. liếm cư đinh vị trong phủ quản sự, nói rõ liền chính là một cái bất nhập lưu. Thân phận bại lộ các hậu nhân lại là ngũ vị tạm trần cơn sóng trong lòng dân chào, cảng khái đinh vị môn hạ vừa đi chó đều là kỳ tài khoan thế, đinh vị có mắt thức hiển tại thu nạp môn hạ còn có cảm lương xuyên mới có thai không gặp. thân trong lòng đại tài chỉ có thể khuất phục môn hạ người khác không có đền nợ nước trí lại không thể mở ra quyển cước tim như cho tản trò chuyện tịch thi từ lớn chứa trong lòng ngực bi thương ở các vị đại tướng công trước mặt lại là đúng mực trên phố còn có lời đồn đại đinh vị mấy ngày liên tiếp rất nhiều kỳ mưu đều là lương xuyên ở sau lưng như đổ chân chính cao nhân là cái tên này không tác phẩm kinh điển quân sự vì che giấu mình tài học hắn cố ý viết ra một tay nát vũ chữ tin nhảm lực lượng là 10 phần đáng sợ trong chốc lát lương xuyên thân phận bị đội lên mấy tầng quan vòng mọi người thêm dầu thêm mỡ phát huy đầy đủ tất cả loại trí tưởng tượng liền miếng ngói bỏ câu lan bờ sông bán hát kể chuyện cổ tích vậy bắt đầu truyền lưu hắn hình tượng chân tướng như thế nào cũng chỉ có bọn họ mấy cái tại chỗ đương triều quan viên rõ ràng nhất dù sao từ ngày trước kiến thức lương xuyên con chó kia leo giống vậy chữ sau này vậy không người suy nghĩ khuyên lương xuyên đi thì phỏng đoán vậy chữ vậy không cái nào dám khảo dám nhận hắn nhân tài là nhân tài chỉ là vậy khuyết điểm cũng quá mẹ hắn chí mạng giống như tây thi vậy gương mặt sau đó giải phó heo nói vậy vác người cái này vậy ngại quá cầm ra tay đi Lương Xuyên trở về nằm xuống liền ngủ, nơi nào hiểu được người bên ngoài mau đưa hắn thổi trời cao. Nửa đường Đinh Vị thật đúng là đánh chửi không được, khí chính là Lương Xuyên không biết là cố ý vô trương huyền hư vẫn là giả heo ăn hổ, trang được cũng không tốt bạch Đinh vậy. Người làm mới vừa lữ di giản nhà bách quan vậy kinh ngạc không dám tin vẻ mặt, hoàn mỹ đạt tới hiệu quả hắn muốn, vừa chấn nhiếp tất cả người, lại chưa đến nơi để cho cái này tới tay nhân tài trắng trắng trốn mất. Tỉnh dậy, gia luật trọng quan tới tìm hắn. Thôn trang bốn phía đã dùng hàng rào giữ lại, còn nuôi rất nhiều hung mánh mánh liệt chó. Mỗi ngày vọng gác bọn họ tình báo đội các huynh đệ cũng sẽ bốn trị giá tola, vừa có người khả nghi nhân viên ở vùng lân cận đi đi lại lại, không nói lời nào trước cột đến thôn trang bên trong đánh một trận, nếu là có một trận trước, chẳng qua ẩm ý Trung Nưu huyện nhà, Lương Xuyên bây giờ là đinh vị người, nhưng mà Thiên Hạ đều biết, một cái Trung Nưu huyện làm cũng không dám cùng Lương Xuyên lớ tiếng. Rêu dao. chính Lược Anh đã bị để cho bọn họ an trí ở thôn trang bên trong, trong lúc rảnh rỗi cái cô gái này đi theo ra luật hãn đoàn người thiên cả ngày cưới ngựa, thuật cưới ngựa lại học được có chiêu có tứ trước kia cả ngày ở đình phủ bên trong học thư họa theo thủa rảnh rỗi yên tĩnh có thừa mà sống hát chưa đủ trịnh nương anh cũng mau nổi điên hiện tại phóng ngựa hát vang không có giảng buộc ngày thật là sung sướng được không được tiết mối duy nhất chính là không biết nhà tình huống gia luật hán bọn họ biết trịnh cô nương tâm tình xin chỉ thị một tí gia luật trọng quang gia luật trọng quang vội vàng phái một con quái mã đi suốt đêm trên xuôi nam huynh đệ đem trịnh nhược anh viết thư cùng nhau mang hộ liền trở về gia luật trọng quang ra phố đi dạo một vòng khắp phố quán rượu lầu xanh gánh hát tử thư đài chỉ cần có cái tản gấu toàn bộ là đang thảo luận một cái tiêu là lương xuyên lợi Gia luật Trọng Quang nghi hoặc không thôi, đây không phải là mình chủ nhân sao? Làm sao trong một đêm như thế nổi danh? Người sợ nổi danh heo sợ mập, Gia luật Trọng Quang cũng chưa thấy được cái này là một chuyện tốt, hơn nữa chủ nhân trên mình cất giấu quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi, vạn nhất bị thế lực lớn để mắt tới, cái này sẽ không tốt đợi Lương Xuyên tỉnh dậy Gia luật Trọng Quang liền đem chuyện này nói cho hắn, Lương Xuyên bị sợ suýt mồ hôi lạnh cả người. Chỉ sợ người cố ý thuận dây leo cũng có thể mò tới mình là thanh nguyên tới thân phận. Sự việc nếu xảy ra cũng không nếu lại đi dò so dò, ánh mắt phải hướng trước xem, binh tới tướng đỡ nước tới đất dẫp, còn sợ có không giải quyết được sự việc sao? Vi phong ngừa vạn nhất Lương Xuyên đem hai vị kết nghĩa huynh đệ gọi tới bên cạnh mình. Tần kinh quý chỉ thêm hai người từ lúc đường hướng thiên không nghe tin hai người bọn họ thành thật huyên sau đó liền hoàn toàn đối cái này nhiều năm láo đại thất vọng. Ban đầu tất cả mọi người đều bị Lương Xuyên cho chập trờn, hắn nơi nào là cái gì người của triều đình, nếu là người của triều đình một lần kia thanh nguyên nổ lớn khẳng định sẽ đem toàn bộ bến đò xích mít trời, máu chảy thành sông. Đáng tiếc cũng không có, đường hướng thiên vậy không có phản ứng kịp nếu như nói ban đầu liền cùng Lương Xuyên chết gặp nói có lẽ có thể đem Lương Xuyên giết chết ở chưa thành quen thuộc để gặp nhưng mà hiện tại Lương Xuyên đã trưởng thành là một cái vật khổng lồ kiến càng hám cây nơi nào còn có nửa điểm may mắn đến Biện Kinh mấy ngày tới đều là ở thôn trang bên trong đánh chịu lượng ngân cốt, không có giang hồ dối bời qua mấy ngày liên ngày vậy là không tệ Lương Xuyên hướng về phía hai vị kết nghĩa đại ca nói hai vị ca ca tiểu đệ ở thành Biện Kinh bên trong đắc tội một vị tạm thời không có thể đắc tội nhân vật lớn ngày thường xuất hành đều là cẩn thận một chút sợ bị người am toán à Vĩ Chỉ Thêm gặp Lương Xuyên biết bao tinh thần tới mỗi người Biện Kinh giấu đầu lòi đuôi gặp người còn thở dài thở ngắn. Khi được trong lòng lựa lên, chúng ta huynh đệ đã sớm nói không thể cùng sinh nhưng cầu cùng chết, có người dám đối với người già tay chính là muốn chúng ta tốt chết, người khác chết tốt hơn chúng ta chết, lão tam ngươi đừng sợ, hai chúng ta người ở không ai dám động ngươi chút nào. Lương Xuyên gương mặt đau khổ ai oán thở dài nói, chỉ hận chính ta học nghệ không tinh, nếu không cần gì phải phải dùng tới hai vị ca ca, hai vị ca ca trên người mình cũng có có chuyện quan trọng, ta tổng không thể đem hai vị ca ca một mực mang theo bên người. Thần Kinh nói, mang bên người thì thế nào? Tích Lưu quan Lương Xuyên huynh đệ kết nghĩa Kim Lan, gia thị cùng xe ngủ thì cùng ngủ, có gì không thể. Lương Xuyên cảm động không thôi cái này hai người mặc dù xuất thân dân gian nhưng mà đối đãi mình là chân tâm thật ý hoàn toàn không có chiêu thức không có hoa hoa ruột ruột mới tới Biện Kinh lúc mình còn bất ngờ hai bọn họ người làm sao vậy cùng tới ban đầu mình nhưng mà mời bọn họ một đạo đi ra tung hoành thiên hạ bất quá bị bọn họ cự tuyệt lúc đầu ra, luật Trọng Quang thường xuyên cùng Lương Xuyên tiếp xúc hai người ngày thường đều có nhìn ở trong mắt Lương Xuyên lớn chuyện nhỏ cũng sẽ giao phó cái này Diệp Trọng Quang đi làm hai cái liền cho rằng Diệp Trọng Quang là Lương Xuyên dưới quyền làm việc tâm phúc từ lúc thanh nguyên đường sụp đổ sau này hai người không có chuyện làm Sau đó liền quá giang ra luật trọng quan con đường này, đúng lúc Lương Xuyên làm ra luật hãn trở về kêu người, hai cái suy nghĩ một chút bên ngoài trời đất bao la, mình kết nghĩa huynh đệ vậy thiếu người, vậy liền đi theo tới. Lương Xuyên nói, nhưng mà ta hiện tại thân ở đinh vị trong phủ làm người, các ngươi lại theo cũng không muốn một đạo làm người làm, há chẳng phải là bôi nhọ hai vị ca ca thân phận. Hiện tại Lương Xuyên là đinh vị bên cạnh người Tâm Phúc nói rõ liền bối cảnh này thế lực đã xưa không bằng nay, chính là đường hướng thiên thanh nguyên đường gắn ở cũng không dám động Lương Xuyên chút nào, hai người chỉ là giang hộ dân gian, còn nói gì bôi nhọ không có nhục không có. Cái này lao tam trên mình trải qua kỳ hiện vô cùng hai cái đã sớm hướng tới, cùng chung một chỗ chưa chắc liền sẽ an tuôi thiệt. Lão tam ngươi nói như vậy liền khách khí, như vậy đi, các ngươi trong phủ còn có thiếu hay không người, ta cùng lão nhị rước thoát đến các ngươi nơi đó cũng giả trang tác hạ người, liền theo ở ngươi cơ đó, vạn nhất có người dùng xấu xa chúng ta tốt ở bên người tương trợ. Lương xuyên đại hỉ, vội vàng phục bái hai vị nghĩa minh nói, như vậy cực kỳ tốt nhất, chính là muốn ủy khuất hai vị ca ca. Lương xuyên từ trong nhà lấy ra hai con ngọc ngựa, đây là lúc trước hứa ấn những cái kia chủ thầu tặng lễ vật, cũng không thiếu bạc quả tử, giao cho hai cái nghĩa minh nói, đây là một chút xíu tiền sai vặt, quyển cho hai vị ca ca ngày thường độ dùng. Thanh biện kinh tiêu xài lớn, không có điểm tiền bạc ở chỗ này không quá thuận lợi. Hai người gặp vậy hai con ngựa không phải vật tầm thường, chính bọn họ trên mình cũng có chút tích góp, bất quá ngày tháng dài lâu cũng có dùng xong một ngày, lương xuyên tiền bọn họ không có từ chối, thoải mái vậy đã thu xuống. Không lâu lắm ra luật trọng quang báo lại, thuốc lá còn có trái ớt hạt giống vậy đưa đến. Lương xuyên kích động phải gọi đều, ở chỗ nào, mau lấy tới. Cái này khác biệt nhưng mà chân quý cây trồng, so khoai lang giá trị còn cao hơn, Lương xuyên quyết định, sau này thì để cho chuyên gia tới trồng chọt cái này hai loại cây. Tốt nhất trồng địa phương dùng tường rào vây lại, như vậy chính là muốn xem vậy không người xem được. Trên cầu đất cục gạch còn dư lại quá nhiều, để cho gia luật trọng quang đi rời một ít tới đây, cầm vọng. Mời ủng hộ bộ Huyền Viễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống. Chuyện đọc được có sáng tạo nội dung, có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổn. Chương 543, gặp lại bao trưởng. Lữ Di giản cách hướng sau đó, mấy ngày bên trong, trong triều đình cực kỳ yên lặng, cùng bình thường sự chính tướng một chức chỗ trống, Triệu Trinh cùng Lưu Thái Hậu đều là nhắm mắt làm ngơ, giả làm không thấy được tựa như, cũng không sách bổ sung tiêu thi sinh, các bách quan nhìn vị kia tử nóng mắt nhưng mà lại không ai dám sách chuyện này. Gấp nhất người không ai bằng Đinh Vị, hắn vốn cho là lữ di giản đi sau này trong triều lý lịch hy vọng còn có mới có thể, vị trí này ngoài hắn còn ai, không nghĩ tới hai vị gia chủ cứ như vậy một mực treo hắn, khối này thì chậm chạp không ăn được mép. Quan gia ở trong triều đỉnh cho Lữ Di Giản bốn chữ to, vườn nước quý thân, cũng coi là đối cả đời hầu hạ triều gia đời thứ ba quân vương khen ngợi. Mấy ngày nay Đinh Vị tan triều sau đó mỗi lần dù sao phải Têu Lương Xuyên đến thư phòng của hắn bên trong, có không có nói một ít quốc chính phương trầm, Lương Xuyên không dám nói bừa, bất quá lão nhân gia ông ta nếu muốn trò chuyện Lương Xuyên liền đỡ phục bồi, trong lời nói Lương Xuyên mơ hồ nghe được hắn đối chính tướng vị không dàn nổi. Nhìn như chỉ có một bước xa, cũng không biết có nhiều ít hao tổn ngã ở bước này bên trên. Ngược lại là thái giám chết bầm lôi dẫn cung đi đinh phủ tới được tới chán ghét kỳ phiền, dương lớn nhỏ dương vật kiện không ngừng đi đinh phủ bên trong sách. Lương Xuyên không nhịn được mở ra những thứ này cái dương nhìn xem, thiếu chút nữa không hủ ngất đi, cái này dương lớn nhỏ dương lúc đầu tất cả đều là vàng. Tám tòa đại điện trọng tu hạng mục khởi động sau đó, các hạng tiền vốn khoản lục tục thích hợp đại tống cái khác không có chính là tiền nhiều, làm cái gì cũng không thiếu tiền. 500 ngàn sâu tiền tài liệu đến một cái vị, lôi dẫn cung mình trước đoạn xuống 250 ngàn sâu lưu làm thu xếp chi dụng, còn giữ lại một nửa mới cho chủ thầu cửa đi hái làm nguyên vật liệu. 250 ngàn sâu hắn lưu lại nữa một nửa, cái khác đổi quan viên lớn nhỏ thu xếp đi qua. Một trang tu sửa lớn sẽ biến thành những thứ này tham quan ố lại trẻ chén say xưa thịnh yến. Công bộ cũng không phải là hắn một người, từ lưu vinh vương xuống phía dưới chủ sự, mỗi một người cũng đều dương mắt mong đợi phân tiền tốt hơn năm. Chủ thầu hứa ấn vương lâm bắt được còn dư lại hai năm chục ngàn sâu, chứ cần thiết tiền tài liệu còn có các thợ mục tiền mồ hôi nước mắt, những thứ khác mình nói ít còn có thể lại được lợi cái trăm nghìn sâu. Cái này hạng đại công trình nhưng mà lấy ngàn bạc triệu để tính, cái này 500 ngàn sâu chỉ là đệ nhất bút dự tính, cầm đi nung gạch đầu dùng. Người khiết đan nếu là biết hắn phát bọn họ tuổi tiền một năm chỉ có 300 ngàn sâu, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Trống chân những thứ này cục gạch chỉ đáng giá hơn 500 trăm nghìn sâu, vẫn là đệ nhất bút tiền vốn, biện hà phố lớn trên công trường cục gạch rời cho bọn họ, bọn họ còn muốn đổ thối tiền cùng là công chức xuất thân lương xuyên mặc dù chỉ là một vị tiểu dân cảnh phụ trách cũng không từng có qua lớn như vậy số lượng, bất quá hắn biết một cái đạo lý, không đưa tay, đưa tay tất bị bắt. hắn nhìn cái này nước chảy vậy nhiều tiền hoa hoa đi đinh phủ bên trong lưu, chút nào sẽ không có một chút nóng mắt. ngược lại đang suy nghĩ, ngày hôm nay cầm tiền chỉ sợ một ngày kia toàn bộ đều muốn phun ra đây chính là trắng trợn tham ô. tiền gì có thể lấy cái gì tiền không thể cầm, lương xuyên mặc dù chưa thử qua nhưng mà trong lòng cũng có cái đếm. triệu quan gia cùng lưu thái hậu đều là hạng người khôn khéo, cầm bọn họ tiền tới trung gian kiếm lời, vạn một ngày sau bọn họ cư trú lầu mưa lọt rõ chuyện này đổ tra được tới nhưng là phải rơi đầu. Uy chỉ thiêm cùng tần kinh hai người vào đinh phủ, lương xuyên thân là quản sự mới thu hai vị người làm đó là rất bình thường không quan trọng chuyện. Hơn nữa tới một cái hai vị mới người làm thân phận cũng không thấp, cùng nghiệm thành như nhau, đều là có đi ra ngoài quyền nhị đẳng hạ nhân. Hai cái người làm cộng thêm lương xuyên, ba người đi đinh phủ bên trong một trạm giống nhau cùng chặn một cái thịt tưởng tựa như, ba người đều là tinh mạnh thể tráng sinh mãnh người đàn ông. Uy chỉ thiêm trên mình còn có xăm một thân tay xăm, một đóa đỏ thắm mẫu đơn từ sống lưng một mực sinh trưởng đến trên cánh tay, tuy là nũng nịu hoa tươi một đóa nhưng mà xem ở bên cạnh người trong mắt nhưng lại như là địa ngục gác quỷ vậy làm cho không người nào so sợ hãi ba người ra vào đều là một thể cái khác người làm mình ngủ ở trong một phòng lương xuyên cùng hai vị kết nghĩa huynh đệ chính là cùng ngủ ở xương chính giữa phòng không phân chia lẫn nhau chính là niệm thành lương xuyên cũng không có đợi hắn tốt như vậy niệm thành trong lòng còn lẩm bẩm mình có phải hay không muốn thất sủng lương xuyên nói chỉ là một câu cái này hai vị là mình kết bái đại ca niệm thành liền lại cũng không nhiều miệng ba người đang trong phòng một đạo đang ăn cơm niệm thành vào nhà truyền đạt nhìn ba người tốn tì chẳng phân biệt được tình cảnh tạm thời ngây ngẩn bất chỉ hét lớn một tiếng chuyện gì Hù được niệm thành run run một cái nói, bên ngoài có người tìm đại quản sự, người lớn lên cùng khối than đen tựa như, phải đặt ở ban đêm còn tưởng rằng là quỷ đâu, hệ ống khói bên trong cũng tìm không gặp. Than đen, có thể để cho người nói như vậy chỉ có một cái người, một cái thật to nổi danh người, Lương Xuyên vội vàng buông chén đua xuống ra đinh phủ đi tìm bao than đen. Bao than đen ăn mặc một tiệp đồ trắng, làm nổi bật dưới càng để cho hắn vậy trương mặt đen vô cùng một trội. Hắn đang cúi đầu ở trên đường đi tới đi lui, bên cạnh đi qua không người nào không ném tới khắc thường ánh mắt hài hước, chỉ trò còn không quên cười nhạo đôi câu, làm được bao than đen đầu thấp được thấp hơn. Lương Xuyên cao giọng cười nhảy ra cửa, ôm Bao Than đen nói, "Bao đại nhân ngày hôm nay cái gì gió cầm ngươi thổi tới ta tới nơi này?" Bao Than đen trong lòng biết hắn đang nhạo báng mình, cũng không giận giận, ngược lại thì thẹn thùng thẹn thùng nói, "Lương đại ca ngươi cũng không thể luận nói, ta còn không có công danh quay đầu cái này, lời truyền đến người khác trong lỗ tai không tới phủ nhà đi tố cáo ta." Lương Xuyên nghiêng đầu liếc hắn một mắt, nói, "Ta nói cho ngươi, ngươi cái này công danh là sớm muộn, ngàn vạn sẽ đối bản thân có lòng tin, lão ca lừa gạt cũng không ai sẽ lừa gạt ngươi đúng không?" Hai người ở đình phủ cửa có một câu không một câu tán gẫu, một cao một thấp, tối sầm một trắng, hình thành so sánh rõ ràng. Cứ không dám giấu giếm ta chính là đối lần này, Xuân Vi lễ bộ thí không có lòng tin cho nên mới tới hỏi hỏi ngươi. Bao Than đen đỏ mặt, bất quá hắn vậy trương mặt đen hoàn mỹ che giấu đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn vẫn lạnh như vậy nghiêm trang. Lương Xuyên nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn nhìn thật lâu, tốt hiện thằng nhóc này ở phủ khai phong ở lại mấy ngày có chút tiến bộ nha, bây giờ nói láo mặt không đỏ tim không đập mạnh. Ta cũng không phải là quan chủ khảo định không được ngươi tiền đồ, càng không biết đề thi, ngươi hỏi tới ta có ích lợi gì? Bao Than đen nói, kỳ hỉ, ta nào dám tới theo dõi để thì Ta chỉ là nghe nói trên cầu đất cầu vượt dưới có một vị coi quẻ tiên sinh, mười quẻ có chín chính xác, ta muốn đi thử một chút, nhưng là vừa sợ bị đạn. Ngươi hiểu được, ta trên người bây giờ tiền không nhiều, còn được ở phụ khai phong bên trong hỗ trợ sao chép kiếm chút bút một phí, nếu là lại bị người lừa bịp không chỉ có tiền không có, sau này, sau này sẽ là thi đậu chỉ sợ tiếng tên này cũng không dễ nghe. Cái này đầu than đen bá rồi bá rồi kể không xong, Lương Xuyên Cố nén không dám cười. Người người này nhìn người vô hại thực thì lịch duyệt không phí, những thứ này cái tên giang hồ lừa bịp cũng không chạy khỏi người pháp nhãn, ta đi học nhiều nhưng là không đủ kinh nghiệm xem xem hiện tại liền đinh vị phủ đệ ngươi cũng ra vào tự nhiên vậy lao gian cự hoạt người đều bị ngươi lắc lư được xoay quanh tinh như vậy người cũng cái hố bất quá ngươi ta không được còn được dựa vào ngươi cầm cầm mắt bao than đen lời này không biết là chủ lương xuyên định bợ vẫn là mắng hắn bất quá hắn dám ở đinh vị cửa nhà mắng đinh vị lao gian cự hoạt thuyết minh hắn thị phi giá trị quan vẫn là không có đi nghiêng cái này lương xuyên an tâm đi có nhiều chính xác chúng ta đi xem xem thuận tiện ta cũng để cho hắn đo lường đo lường xem xem ta đợi này có thể được lợi bao nhiêu tiền lương xuyên đổi cả người thừa phục hiện tại ra phố mặc đinh gia phục trang quá mức rêu rao vì bất chút phiền toái vẫn là mặc mình quần áo, tiêu tần kinh còn có ý chỉ thêm hai người một đạo ra phố. trên đường bao thang đen nói, ban đầu những thứ này coi bói tiên sinh đều là đem gian hàng đặt ở đông hoa môn ra, nơi đó khoa cử bên trong thứ mới có thể đi địa phương, cũng coi là mượn tốt tiền thưởng. bất quá từ một con đường bị ngươi cho đảo sau khi đi ra, đông hoa môn cũng bị phá hủy, những thứ này tiên sinh cũng không ở đông hoa môn dọn quầy ra, bọn họ đổi ở trên cao cầu đất. lương xuyên tức hỏi, ngươi làm sao biết cửa này ta hủy đi đường tam mở? bao thang đen nói, hiện tại cả thành đều biết ngươi là đinh vị phụ tá. Những cái kia chủ ý đều là ngươi ở sau lưng tiếp tay cho giặc hỗ trợ ra. Ngươi là không biết ngươi ở lữ tướng công trong phủ làm ba thủ từ hiện tại có nhiều bức lửa. Tại sao lại nói tới cái đề tài này? Bây giờ là người đều nói mình văn tài như thế nào được, nói được rồi lương xuyên mình cũng mau co hào giác, mình mấy cân mấy lượng không biết. Để cho những tiểu nhân này một trận phù sát, đó chính là heo nái trên cân, một ngàn cân vậy đánh không ở lương xuyên nói, dừng lại dừng lại, chuyện này vẫn chưa xong. Lương xuyên thầm nghĩ, xong rồi xong rồi, đây nếu là cùng đinh vị cột lên một cái thuyền tương lai đinh vị ngã đài thời điểm biết hay không liền mình cùng nhau thanh toán. Chính trị lò chàng sợ nhất chính là thiếp nhãn hiệu. Cái loại này nhãn hiệu một khi dán lên chính là nhận ngươi miệng đầy tranh cãi vậy không làm nên chuyện gì. Người khác nhận định ngươi là đinh vị người ngươi chính là, ngươi dám chối người khác còn sẽ nói ngươi là người bán cầu vinh. Bao than đen đánh cô ở, hắn tiếp tục nói, ta biết đại ca ngươi không phải người như vậy, nếu không ngươi làm sao sẽ vừa ý ta như vậy còn một sách, ta chỉ là muốn nói, đều nói đinh vị không phải cái gì tốt quan. Trước kia thiên hạ không quá bình dân chúng ngày không tốt qua chính là bởi vì hắn khiến cho rất nhiều chủ ý xấu. Ngươi ở hắn bên người có thể tại sao không khuyên hắn một chút, ngược lại giúp hắn ra chủ ý xấu. Lương Xuyên nói, đinh vị là người nào ngươi chưa từng nghe qua. Hắn như vậy thân phận địa vị người ngươi thuận hắn ý hắn coi ngươi là bảo, ngươi nếu là nghịch hắn ý hắn chưa trừ đi ngươi mới là lạ, ta đây là tham sống sợ chết, ngươi còn nhỏ ngươi không hiểu." Bao Than đen cảm thấy kính nể, lúc đầu còn có người có thể đem tham sống sợ chết nói được như thế mát mẻ thoát tục, một chút đều không mang xấu hổ đoàn người không có để cho xe ngựa, đảm nhiệm gió thu vướt mặt hưởng thụ cái này biện kinh tình thế xâm luật. Cái này một giấc mộng biện kinh là phong kiến vương triều đỉnh phong, phong thổ nhân tình vậy nhất là đáng yêu, Lương Xuyên làm sao vậy xem không đủ không lâu lắm lại đến trên cầu đất, mấy dòng sông đã đào xong, nhưng mà còn không có mở rộng tên sông tới giữa đập nước. Các dân công ở trên công trường vung mồ hôi như mưa, mấy chục ngàn người đồng thời lao động, các cấm quân ở bên cạnh bảy trận mà đợi. Thành núi giống vậy, sông đất moi ra, dùng khuôn đúc trục ép thành gạch, trước phơi đủ mấy ngày, đợi bỏ đi lượng nước sau lại vào lò hưng đốt. Sông bên đường gạch xanh lược đứng lên giống như trường thành vậy. Phải biết triều tần quân khởi nghĩa rất nhiều cũng chỉ là cầm cãi quốc, liền thanh đao cũng không có, chỉ như vậy vậy đánh đổ tận bạo chính. Những thứ này dân công sau lưng chính là quan gia thiên tử ngủ nơi, nếu là ra một chút thai vạng. Hạ thủ dân đầu người cái đầu tiên được rơi xuống đất. Như thế nhiều coi quẻ ngươi nói kia một cái so sánh chính xác. Lương Xuyên dõi mắt nhìn lại, trước kia trên cầu đất còn có biển Hà phố lớn trống, du khách cũng chỉ hai ba. Hiện tại biển Hà bên cạnh đều là cửa sĩ viết coi là chữ quẻ chữ, phía dưới trống từng cái gật gù đắc ý coi là chữ tiên sinh còn có đạo gia cao nhân. Cẩn thận vừa thấy, vẫn còn có hỏa thượng cũng tới tham gia náo nhiệt. Thật ra thì Lương Xuyên căn bản cũng không cần coi là, bao than đen lần này là nhất định có thể thi được, không thi đậu từ đâu tới đời sau bảo thanh thiên. Bất quá lịch sử thật giống như cùng thực tế không quá giống nhau, chân chính bao thanh thiên lại là một hướng nội yếu thư sinh, tự tin cũng không quá đủ, coi là liền theo hắn tính một lần đi, quyền làm cho cái tâm lý an ủi, Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y diệt thần. Truyện đọc được có sáng tạo nội dung, có đoạn hơi dạng hướng nhưng tạm ổn. Chương 544, cầu đất coi bói. Trên cầu đất nguyên lai là bình thường không có gì lạ một chỗ, thậm chí bởi vì người nhiều thái mắt lẫn lộn mà là rất nhiều người nơi lên án. Bất quá từ định vị vung tay lên, đem nơi này thiết lập thành vận chuyển vật liệu xây cất dẫn mương nước khởi điểm, nơi này lắc mình một cái, an chơi toàn ở chỗ này châm xuống cây. Tại sao bởi vì nơi này dân công hơn à, tây cái gian hàng bán điểm đậu giang đậu hũ cơm khô cái gì là có thể được lợi tiền không ít. một ít lưu anh lại là ban đêm ở chỗ này chiêu phiêu, những thứ này thợ dân công trên mình cũng đều có không ít tiền, lại có không nhỏ nhu cầu sinh lý, hạ làm xong một thân thể khí lực không chỗ khơi thông, thật có thể nói là là cùng thắng. lợi hại nhất còn muốn đếm những thứ này coi bói, lưu anh cửa kiếm là ra thịt làm ăn, hạ cửu lưu không có đáng, bọn họ làm là kiến thức phần tử làm ăn, không đơn thuần là đi học, chỉ cần là người trong cuộc sống gặp phải điểm không như ý chuyện, cũng sẽ muốn coi là một vận trình. các thợ một tới cầu bình an, các cư dân mà tính vận trình. Còn có coi là nhân duyên, bảng hiệu dễ dàng nhất đánh ra chính là giúp những thứ này tới biện kinh chuẩn bị mùa xuân lễ bộ thử thí tử coi là tiền đồ đừng xem khổng phu tử nói quân tử không nói quái lực loạn thần, người có học còn đặc biệt liền ăn cái này một bộ. Coi là thật tốt một pháo là có thể đánh vang, coi là không tốt cũng là trách học sinh mình không chịu thua kém, giỏi nhất chính là những thứ này người có học há miệng, không cần giao phó bọn họ thêm dầu thêm mỡ chính bọn họ là có thể điên đảo đen trắng đồ long vẽ phượng, nói được ba hoa trích trẻ. Nếu là không tính đúng bọn họ cũng sẽ không đi khắp nơi nói bậy bạn. ngươi biết gặp người liền cùng người khác nói đại gia ta không thi đậu trước ở trên trời dưới cầu bị cái nào tiên sinh hung hãn gài bấy một cái sao? Người khác không mắng coi bòi quá gian, chỉ sẽ mắng ngươi quá thấp có thể, còn không biết xấu hổ khắp nơi cùng người nói. Ngươi nói tiên sinh là vị nào? Lương Xuyên nhìn lướt qua những thứ này thần hồn, thật là yến gầy vòng mập muốn cái gì kiểu dáng đều có, toàn bộ bờ sông cơ hồ không tìm được một cái có thời gian địa phương, một khối vải bảy trên mặt đất thả cái ký tụng là có thể khai trương. Nghe nói có cái cao nhân tính một tí phong thủy của nơi này bị người động liền sau đó, trực thủ Đông Hoa môn. Ngụ ý thật tốt là lớn có lợi cho thí tử động thiên phúc địa, đi qua như thế một lần không người nào nghi cũng có thể thăng quan tiến chức nhanh chóng. Lương Xuyên chẳng muốn tốn uổng tiền này, hắn rất muốn trực tiếp nói cho Bao Than đen nói, "Than đen nghe được, ta dùng ta nhân cách tánh mạng cùng ngươi bảo đảm, ngươi chính là nhắm mắt lại vậy có thể thi đậu đi." Bất quá Bao Than đen khẳng định sẽ không tin tưởng, hắn chỉ biết tin tưởng đây là Lương Xuyên tới dụ hắn mà nói, người chính là như thế quái, người thân cận nhất cùng ngươi nói đạo lý ngươi vĩnh viễn sẽ không nghe vào, nhưng là không quan trọng người chỉ cần điểm ngươi một chút liền đệ bụng. Ngươi xem vị nào tương đối linh?" Bao Than đen yếu ớt hỏi, "Cái gì?" lúc đầu ngươi không biết tìm cái nào phải không? Lương Xuyên đột nhiên cảm giác bị tiểu tử gáy bấy, bao than đen ngượng ngùng cười một tiếng, tay gãi gãi so. Lương Xuyên ánh mắt đánh giá chung quanh liền một tí, cái này cùng hộp đêm bên trong chọn cô nương tựa như, biết rõ kết quả chính là cầu cái tâm lý an ủi chuyện còn muốn lớn như vậy phế chấp trở. Những thứ này coi bói tiên sinh còn có hòa thượng nhìn từng cái giống như là đã trải qua giang hồ đại thần côn, không, căn bản là, há miệng ngươi muốn nghe cái gì nói hắn không thể hỏi cũng có thể sạch sẽ chọn ngươi muốn nghe mà nói đột nhiên hắn thấy được một cái nho nhỏ bằng hiệu, một cái nát vụn vải cùng lao thái bà bó chân vải tượng như lại thui lại dài. Trên đó viết núi Long Hồ đạo thống năm cái niên chữ, tại kia Lương Xuyên tự nhận dùng chân viết cũng có thể viết được so hắn xinh đẹp. Nhất đệ cho người buồn cười chính là, coi bói này liền tiên sinh cũng không tính, nhìn rõ ràng là một vị nhũ thúi mới vừa khô chàng trai, 18-19 tuổi hình dáng, so Lương Xuyên còn trẻ hơn rất nhiều. Gạt người cũng phải hạ điểm tiền muốn có được hay không, ít nhất đi hoa cái trang, điểm mấy bắp dầu, giả bộ một bộ dáng vẻ tiên phong đạo cốt làm ăn này trước hết thành một nửa. Người cái này trai trai tiểu tử ăn cơm còn không có khác biệt người ăn muối nhiều, mạng mình đều không sống rõ ràng, coi là cái gì vậy. Cái khác coi bói tiên sinh vậy lịch duyệt kinh nghiệm cũng viết ở trên mặt nếp nhăn bên trong, liên vị này tiểu tiên sinh mặt kia nước non được có thể chen ra nước. Hắn trên mình còn có cả người vô cùng không vừa người đạo bảo, bù hết mấy động, mặc dù hắn hết sức che giấu, bất quá gió thổi một cái bay lên vẫn là để cho lương xuyên thấy được. Những thứ này cũng không trọng yếu, sở dĩ sẽ chú ý tới hắn là hắn vậy một đầu ngân bạch mái tóc. Lương Xuyên loáng thoáng còn nhớ ban đầu hắn ở phiêu bạc trên biển thời điểm từng làm qua một cái giấc mơ kỳ quái, trong mộng có một vị đạo sĩ đang kêu gọi hắn, mặc dù giấc mộng kia cụ thể là cái gì ngụ ý hắn không biết, bất quá hắn rõ ràng nhớ, vị kia đạo sĩ tóc một loại là tuyết bạch tuyết bạch, không phải cụ già trắng như vậy khô trắng, mà là sáng như tuyết ngân bạch như vậy trắng. Liên cung cái này tiểu quỷ tóc như nhau, là hắn. Lương Xuyên chỉ cái này, núi Long Hổ đạo chính thống cao nhân nói: "Ha ha." Bao Trưởng sừng sốt, cầm Lương Xuyên cùng nhau kêu đến chính là lo lắng bị lường gạt, thằng nhóc này rõ ràng chính là hù dọa người hắn tuổi tác thậm chí còn không có mình lớn lấy một đầu sám sữa liền muốn sung poi bói hắn nói quỷ tài tin cái này tiên sinh đang nhắm mắt ngồi dưới đất tính toán bốn người vây quanh giống như một ngọn núi vậy đem bên cạnh hắn ánh mặt trời cũng che ở bất quá tiểu đạo thống đồ sộ không núp đích lương xuyên ngồi trồm hồn xuống chợt nghe một tiếng sấm xét giống vậy cục cục cục cục đều theo tiếng kêu nhìn lại là từ cái này tiểu đạo thống bụng trời tới nguyên lai like là đói ha ha ha quý chỉ thiên cùng tần kinh đồng thời cười một tiếng lao tam người không để cho hắn lựa thằng nhóc này nhất định là coi là được không cho phép liền quẹt kim cũng không có cơn cũng không ăn được liền có thể chính xác quả bánh à Lương Xuyên cũng muốn nạo báng một tí cái này tiểu đạo thống đang muốn mở miệng, ai biết vị này tiểu đạo thống nói chuyện trước, nói, "Vân đạo còn đang kỳ quái cái này ban ngày tại sao bầu trời đột nhiên tối xuống, nguyên lai là ban ngày có tinh túc hạ phàm." Ngôi sao gì tốc hạ phàm, ta xem ngươi làm miệng đầy địa chuyện." Úy Trì thiêm tiếp tục nói, không nghĩ tới Lương Xuyên đem hắn ngăn lại, ngừng lại hắn nói. Hai chữ tinh túc đem Lương Xuyên chấn động kinh động. Cái này nhắc tới nói lại dài, dân gian có rất nhiều kỳ kỳ quái quái truyền thuyết, cũng không biết là từ nơi nào nghe tới, hoặc là là cái nào sức tưởng tượng phong phú nói thư tiên sinh bịa đặt đi ra ngoài, dù sao những truyền thuyết này nói về tới một bộ một bộ ngươi không tin cũng không được. Truyền thuyết nhân tông trong thời kỳ thiên đỉnh vì bảo triệu tống giang sơn phân biệt phái văn sao vũ khúc hạ phàm, văn khúc tinh là thiết diện vô tư bao thanh thiên, sao vũ khúc là bách thắng tướng quân địch thanh. xuống hai người hạ phàm lúc địch thanh đi trước một bước, đoạt văn tướng cho nên địch thanh sinh được bột mị thanh tú, bao công rơi vào phía sau, chỉ còn lại võ tướng. võ tương thị trương phi tựa như đại hát mặt, cho nên chúng ta thấy bao công hình tượng chính là một cái mặt đen, cùng địch thanh hai cái trao đổi tới đây. dĩ nhiên còn có hứa tiên con trai cũng là văn khúc tinh hạ phàm, nhưng là bây giờ nói khẳng định không phải hứa sĩ lâm nhưng là lúc này ngay trước bao trưởng mặt nói bao than đen là tinh túc hạ phàm cái này liền có chút hù dọa người ít nhất lương xuyên một tí liền bị kinh hãi bởi vì hắn biết cái này tinh túc là ai bao trưởng lương xuyên một cái vị ở bao than đen ngồi xuống đất ngồi xuống từ trong ngực móc ra một khối kim quả tử cung kính bỏ vào tiểu đạo thống bên cạnh nhẹ giọng nói đại sư đây là quẻ kim lần này liền bao trưởng cũng nóng nảy lập tức ném ra liền là một khối vàng rất sợ người khác không biết hắn có tiền không cho hai khối tiền đồng cho hắn đi mua cái bánh bao cũng coi là nhiều thần kinh cùng mắt chỉ cũng là khá để ý bên ngoài bất quá lương xuyên làm việc từ trước đến giờ có đúng mực bọn họ đứng ở phía sau muốn xem xem lại có chuyện gì tốt tiểu đạo thống len lén mở ra một cái con mắt trái lặng lẽ nhìn một cái trên đất kim quả tử mãnh liệt ngón tay trên trời nói xem sao trời cho lừa bị vặt. đám người rối rít nghiêng đầu đi qua muốn xem cái này kỳ quan nhìn nửa ngày cái gì vậy không phát sinh lại quay đầu lại trên đất kim quả tử đã không có xem ra các vị cùng ngày này voi vô duyên đáng tiếc cái này rõ ràng chính là đùa bỡn bọn họ bí chỉ thiêm nóng này bạo, thiếu chút nữa thì vén tay áo lên muốn dạy bảo một tí cái thằng nhóc này lương xuyên cười nói đại sư sao không giúp ta vị bằng hữu này tính một lần Tiểu đạo thống mở to hai mắt nhìn xem bao than đen, không xem không biết, vừa thấy dọa cho dần mình. Hắn đợi người không gặp qua tối như vậy người, không biết còn lấy ai nuốt ở chỗ u ám đâu. Bao than đen rất khó chịu, loại biểu tình này hắn gặp qua quá nhiều, tim không khỏi có chút khó chịu. Tiểu đạo thống biết mình tạm thời thất thố, vội vàng lời nói liền chuyển nói, vị huynh đài này ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen. Vừa mở miệng liền tần kinh cái này nói năng thận trọng giang hồ người đàn ông cũng cười phun ấn đường biến thành màu đen những lời này gắn ở trên người người đó cũng không quá phận, duy chỉ không thể gắn ở bao than đen trên mình. Bao than đen trời xanh chính là tối như vậy. Vậy ấn đường đã sớm hắc được không còn hình dáng, ngươi nói hắn ấn đường biến thành màu đen, quỷ tai nhìn ra được, không phải giang hồ chiêu thức là cái gì. Bao than đen khi ư ư địa đối trước Lương Xuyên nói, Lương Đại ca chúng ta đổi một nhà khác đi, nhà này. Lương Xuyên ngược lại là không có vấn đề hắn làm sao lắc lư, ngược lại, hắn hiện tại chính là muốn nghe cái này tiểu đạo thống như thế nào chuyện hoang đường liên tiên tử tròn nói nó. Tiểu đạo thống nói, huynh đại gần đây có phải hay không bị người gạt người, tổn thất một khoản phát tài. Những lời này liền có chút ý tứ. Loại chuyện này sát suất vẫn đủ lớn, nói ra không lớn không nhỏ sự việc đều có thể đập một điểm bên. Bất quá gắn ở bao than đen trên mình liền chút hơi liền rượu. Hắn quả thật vừa mới bị người cái hồ qua, đem lương xuyên cho hắn phát tài toàn bộ cái hồ không có, có thể nói là tiểu đạo thống chính xác không có lầm. Lương xuyên cùng bao than đen trao đổi một tí ánh mắt, hai người hiểu lòng nhau muốn nghe hắn nói tiếp. Tiểu đạo thống trực câu câu nhìn bao than đen mặt nói, xem ra ta nói không sai, huynh đài ngươi sinh ra ấn đường biến thành màu đen, sắc mặt tạm tạm biến thành màu đen, hàng năm có mấy đen tre đỉnh tướng, theo lý thuyết đời này cũng sẽ vận xuôi không ngừng sẽ không có rất lớn thành tựu. Bất quá, bất quá cái gì? Bao than đen vội hỏi nói, Lương Xuyên liền vội vàng kéo lại hắn để cho hắn không nên gấp, cái loại này đều là nói thuật, trước để cho ngươi mắc câu sẽ chậm chậm rất heo, đều là điển hình chiêu thức. Tuy nói ngươi trời xanh mây đen tướng, bất quá có kiện mục như sao, nói hắn lớn lên hắc, bất quá ngươi gương mặt đã phá, ngươi thiên ngạch chính giữa có tháng một nhà, mặt mày hốc hác, đây là rút mây gặp tháng tướng à? Thúy chi ngươi mệnh trùng, có quý nhân tương trợ, bên cạnh có cái người giàu có, cuộc đời này nhất định là mây xanh thẳng lên, xông phá tiêu hán đại thành hiệu, quý không thể nói bao than đen dẫu sao quá trẻ tuổi, bị hắn một trận lắc lư thiếu chút nữa cũng cho lắc lư què, mặt kia cười được cùng hoa nhi tựa như, lương xuyên xem được không ngừng lắc đầu, lương xuyên thay hắn hỏi, vậy xin hỏi đại sư, ta vị này tiểu huynh đệ sang năm xuân vi có thể hay không cao chung. đây là một đạo nội mạng đề, đã không đúng lao tử không chỉ có muốn người vàng phun ra người còn phải xinh đẹp, tiểu đạo thống dung đùi đáp ý nói, thiên cơ bất khả lộ vậy, mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm ý di thần, cầu xin end rồi thì ta đọc cầu công ty, chương năm chính nhất lôi pháp, lương xuyên cười, nhìn bao trưởng vậy hài lòng diễn cảm. Tiểu đạo thông cũng cười, lại hoàn mỹ chập chần một cái. Lương Xuyên lấy là tiểu tử tuổi trẻ này, nhất thân hành đầu lại là rách dưới không được, suy nghĩ hắn nghiệp vụ trình độ chắc rất giống nhau, không nghĩ tới lại là giả heo ăn hổ, thực ra là lao giang hồ vậy. Bao than đen không hề muốn lấy được một cái tuyệt đối câu trả lời, nói hắn không thể bên trong hắn sẽ cho là đang lừa dối, nói hắn có thể chúng nói hoặc như là đang ăn ủy, bởi vì ai cũng không khả năng biết trước tương lai. Coi bói coi là chính là tâm lý nhu cầu, dự trù đạt tới coi bói chính là thành công. Không có câu trả lời câu trả lời chính là câu trả lời tốt nhất. Lương Xuyên bội phục được không thể đâu. Khách khí hỏi Tiểu Đạo Thống nói, Đại sư cờ sĩ trên viết đến từ núi Long Hổ, núi Long Hổ ta cũng có một vị cố nhân. Tiểu Đạo Thống quan sát một chút Lương Xuyên, người này bình thường không hắn, nhìn dáng dấp trừ tiền nhiều cũng không có cái gì đặc điểm, hắn còn biết người núi Long Hổ, dám hỏi thí chủ biết ta núi Long Hổ vị kia đại đức, nói ra chỉ không chúng ta còn có chút sâu xa. Lương Xuyên cũng không trông cậy vào cái này Tiểu Đạo Thống biết ai, chỉ là thuận miệng nói, không biết Đại sư có biết hay không một vị tiêu lệnh Hồ Xuyên Đại sư, lệnh Hồ Xuyên. Tiểu Đạo Thống sắc mặt biến, thay đổi lúc trước cố làm thâm trầm hình dáng, trên mặt toát ra nụ cười vui mừng, kéo lại Lương Xuyên tay giống như Tha hương Ngộ Cố Chi như nhau, vui vẻ nói, ngươi, ngươi, ngươi biết sư huynh ta. Tiểu đạo thống một nói liên tục hết mấy người, kích động được đầu lưỡi đều có điểm cà lăm. Lương Xuyên nhìn hắn cái bộ dáng này cũng không biết là tin còn chưa tin. Lệnh Hồ Xuyên như vậy thế ngoại cao nhân trên đường tùy tiện một cái bày sạp xem tướng tuổi trẻ cũng là đầu môn. Núi Long Hổ cái này thu nhận học sinh trình độ vậy quá thấp đi. Lại thì hắn một phen thật giả. Lương Xuyên vui vẻ cười to, lúc đầu thật đúng là bạn cũ à, sư huynh ngươi thế nào? Từ thanh nguyên biệt ly sau này ta lại cũng không có gặp qua hắn. Suy nghĩ một chút cái này biệt ly lại là tốt mấy năm trước. Lương Xuyên xa nhớ tới ban đầu Diệp Tiểu Thoa bọn họ mệnh mang là vị này chân chính phụ khoa thánh thủ cứu, lệnh hồ xuyên một kiếm kia mấy thứ đồ này đến nay còn để cho hắn trí nhớ sâu sắc. Thân ký nhất là sau đó hắn trở lại ngõ cây dâu đi cám ơn lệnh hồ xuyên thời điểm vậy ngõ hẻm nhà kia lại cùng Hoang Phế mười mấy năm như nhau. Tiểu đạo thống bụng lại cục cục cục cục kêu lớn một tiếng, Lương Xuyên cười nói, chúng ta có thể hay không di chuyển cái chỗ, sắc trời không còn sớm, đi, chúng ta đi tử phản lâu uống rượu đi. Lương Xuyên còn muốn từ nơi này tiểu đạo thống trong miệng bộ ra điểm liên quan tới lệnh hồ cao nhân tin tức, không nghĩ tới tiểu tử này một lòng nghĩ lấp đầy ngũ tạng miếu một câu nói cũng không nên hắn. trên đất cái này gian hàng vốn cho là tiểu đạo thống muốn thu thập một phen, ai ngờ hắn đem một cái gian hàng ném một cái, cũng không quay đầu lại nói, mau mau mau, ta có thể mau chết đói. đám người trợn mắt hốt mồm, cái này làm ăn còn có thể làm như vậy, hóa ra liền dự định làm một phiếu đường chạy, hay là thật dự định ăn chắc lương xuyên? thật sự là quá sáng khoái, chẳng lẽ hắn sau này không dự định khai trương sao? từ phán lâu hỏa kế rất có mắt gặp, lương xuyên đi theo đinh vị còn có lôi dẫn cung tới qua một lần, sau đó các bạn trẻ liền nhớ hắn bị người sau hùng cảnh tượng, vậy phú quý bức người cảnh tượng thật sâu khát ở tất cả hỏa kế trong đầu. Lương Xuyên chào hỏi một tí, hắn liền đem rượu tốt nhất món bưng lên. Tiểu đạo thống chỉ là hắn tự mình một người liền ăn ngay ngắn một cái đầu say ngỗng, một bình lớn rượu Thiệu hương o tô tột toàn uống cạn sạch, cái này cũng chưa hết, gió cuốn mây tan cuộn sạch rượu trên bàn món đây là đói bao lâu chưa ăn qua đồ mới có như vậy lối ăn, bốn người xem phải là sợ hết hồn hết vía. Không nghĩ tới cái này thân thể nhỏ nhỏ bên trong cất giấu như thế nhiều không gian, làm sao trang vậy sắp xếp không vừa lòng. Cho đến trên bàn xuất hiện một cái cốt đống món núi sau đó, tiểu đạo thống mới thỏa mãn ở một cái, sờ một cái mình bụng, ngồi ở trên ghế phương có tâm tình tảng đâu. Người xuất gia không phải là không thể ăn thì uống rượu sao? Ngươi coi là kia cửa người xuất gia. Ví trì Thiêm chế nhạo cái này tiểu đạo thống nói. Tiểu đạo thống sửa răng, khóe mắt liếc mắt một cái Ví trì Thiêm nói, ngươi liền hòa thượng và đạo sĩ cũng không phân rõ. Ví trì Thiêm quả thật muốn sát, cầm đạo sĩ coi thành hòa thượng. Thằng nhóc này quá có thể ăn, ta nhìn đều sợ. Ví trì Thiêm nói. Bần đạo họ Trương, Trương Kế Tiên, chính là núi Long hổ thứ 30 đời tiên sư chủ nhân, các ngươi có thể kêu Tà Trương tiên sư. Tiểu đạo thống kéo kéo mình vậy cả người vô cùng không vừa người, giống như là trong đạo quan trộm được đảm bảo, đổi một tấm mặt nghiêm túc nói. Trương Kế Tiên Lương Xuyên cùng Tần Kinh Úy chỉ thiềm trao đổi một tí ánh mắt, một mặt mở mịt. Núi Long Hổ cũng không phải là ban đầu liền uy danh hiển hách, ngược lại núi Long Hổ ở đại Tống trước danh tiếng cũng không hiển hách, không tốt kinh doanh dưới thiếu chút nữa cũng muốn đóng cửa yên ổn. Ngược lại là Lịch Duyệt vô cùng cạn bao than đen đột nhiên nói, ngươi chính là biết chính nhất lôi pháp có hàng lộng phục hộ thông thiên đại năng núi Long Hổ tiểu thiên sư Trương Kế Tiên. Trương Kế Tiên giả vờ một mặt ngáo thành, rõ ràng so bao trưởng còn nhỏ, nhưng một bộ hậu sinh khả úy dáng vẻ, trong ánh mắt thật giống như nói tiểu tử ta rất coi trọng ngươi, cải tránh bao trưởng sai lầm nói, không phải tiểu thiên sư, là thiên sư. Thiên sư vẫn là hàng long phục hổ thiên sư. Phục hổ Lương xuyên mình làm qua, ngược lại là không khó khăn gì, hàng long mà, cái này chỉ đáng giá được tranh luận, trên đời thật sự có rồng để cho hắn tới hàng sao? Phải phải phải, thất kính thất kính. Bao Than đen lập tức thu hồi lúc đầu hoài nghi vẻ mặt lo lắng, mặt đầy cười xoa nói. Lương xuyên nói, "Khổng Phu tự dạy các ngươi không nói quá lực loạn thần, ngươi cầm tiền sinh dạy bảo ném đi nơi nào?" Một đám người tựa hồ quên vừa mới đi qua bói. Bao Than đen nói, "Đây cũng không phải là ta nói, dân gian có tin đồn lúc trước gần đây yên lặng không nghe thấy núi Long Hồ ra một vị không được tiểu tiên sư. Ách đại tiên sư" ở lĩnh nam dùng cao nhất lôi pháp hàng phục một đầu làm hại nông thôn giao long vậy long dài gần 20 mươi xích, vẽ vô số người, quan đếm nhiều lần phái người đánh dẹp đều là không công mà về, ngược lại là thiền sư ra tay một cái liền bắt vào tay, là núi long hổ dương danh lập vạn, 20 mươi xích giao long làm sao mình sống lâu như vậy liền không đụng gặp qua, cũng không biết vậy long lột ra có hay không long châu, nói từ cái khác trong miệng nói ra, lương xuyên còn muốn tính toán một hai, từ bao trưởng trong miệng nói ra, lương xuyên liền phải thật tốt cân nhắc một phen, bao than đen thẳng nhóc này không cái khác ưu điểm, chính là người quá dày đạo quá trung thực chung thực đến sẽ không lừa gạt, đổ để cho người gài bẫy không thiếu. Trương kế tiên vậy rất hưởng thụ cái loại này bị người khác phát hiện tức lúc đầu thầm tàng bất lộ cảm giác, đầu năm nay người biết hàng cũng không nhiều. Thở dài một cái nói, chính là chuyện nhỏ đếm xỉa đến làm gì, ta người này gần đây không màng danh lợi, xuống núi trước cha ta liền nói cho ta không thể tranh danh hiếu thắng, ta cũng lần nữa phân phó những cái kia hương dân không muốn đem chuyện ta tuyên dương ra ngoài, không nghĩ tới bọn họ vẫn là không giấu được, ai, đám người này thật sự là. Trương kế tiên trên mặt nào có nửa phần nổi nóng, rõ ràng là không che giấu được vui vẻ cùng tự hào. Lương Xuyên chẳng muốn tin thằng nhóc này thật biết cái gì lối pháp, càng không tin hắn sẽ hằng lòng chuyện hoang đường, mặc dù nói chuyện thế đầu thai loại chuyện này phát sinh ở trên người hắn, nhưng là phải để cho hắn tin tưởng trên đời có lòng, ngược lại không như để cho hắn nói thằng nhóc này biết bay, không chính mắt gặp qua, ở chỗ này nói chuyện vớ vấn đâu. Lương Xuyên càng to mò hơn là lệnh hồ xuyên rơi xuống, gặp cơm tối vậy ăn xong rồi, hỏi, "Tiểu thiên sư ngày hôm nay nhưng có chỗ đặt chân. Ta ở thành Tây bên trong nưu vùng lân cận có một thôn trang, như không ngại có thể đi thôn trang trên ở tạm như thế nào?" Trứng kế tiên cao hứng không giúp, ấm no giải quyết đang đang rầu rĩ vấn đề ở như thế nào giải quyết liên đâu. Vị sư huynh này bằng hữu ngược lại trước mình lên tiếng. Hai người ăn nhịp với nhau, đoàn người trước đưa bao than đen về trước phủ khai phòng, tiếp theo lại đưa trường kế tiên trở lại lương gia trang đoàn người vừa về tới thôn trang. Lương Xuyên răng nhanh lập tức lộ ra, một cái níu lây trường kế tiên cổ áo, đem hắn xé lên, tiêu ý chỉ tiêm cầm tới dây thường xích sát, ý chỉ tiêm sớm xem thằng nhóc này khó chịu, một bộ mài đao sèn xoẹt dáng vẻ, lanh lẹ mang tới lao cái. Lương Xuyên cũng không để cho hắn cầm đao, bất quá như vậy hiệu quả tốt hơn, Lương Xuyên xách cái này choi choi tiểu thiên sư, hung thần ác sát nói, tiểu tử, ta bỏ mặc ngươi là núi long hổ vẫn là mèo chó núi cái gì chó má đạo thống? Ta liền hỏi ngươi, ngươi thật biết lệnh hồ xuyên sao? Trương kế tiên bị Lương Xuyên bất thình lình trở mặt hù bới rối, mới vừa không phải còn đánh được khí thế ngất trời, làm sao thằng nhóc này trở mặt còn nhanh hơn là sách? Tiểu Thiên sư nhìn ý chỉ Thiêm trong tay sáng loáng trường đao, cấp được hai chân cách mặt đất dùng sức đạp đá, cổ họng bị siết được có chút chặt, nước mắt ép được ở trong hốc mắt lợn vần nói, hắn thật là sư huynh ta. Được, tốt ngươi người sư huynh. Lương Xuyên đem trường kế tiên để xuống, sau đó hai người cách mấy bước, Cẩm Tần Kinh cùng Úy Trì Thiêm mời cách nói, "Tới, cầm ngươi vậy cái gọi là lôi pháp cho ta biểu diễn một tí." liền hướng về phía trên người ta tới, đừng khách khí tùy tiện tới. Cái gì? Trương Kế Tiên lấy là mình nghe lầm ở lĩnh nam đồng phục các giao sau đó hắn chính nhất lôi pháp nội danh uy hải bên trong, rất nhiều người vừa nghe nói hắn là người núi long hổ lập tức khách khí, chính là sợ hắn cái gọi là lôi pháp. Phần lớn người đối thiên lôi như vậy sự vật đều là vô cùng là kính sợ, nếu không thể thời điểm cũng sẽ không có bị thiên lôi đánh như vậy. Hành cầu giang hồ lâu như vậy, vẫn chưa có người nào dám cùng hắn nói, "Này, ngươi nếu không dùng xét đánh ta một tí, đây không phải là ngại mệnh dài mà?" Thật, thật có muối không? Trương Kế Tiên lại hỏi một lần. Không trẻ ta một cái ta liền đem ngươi mới vừa ăn tiếp món toàn đánh ra. Lương Xuyên cười lạnh không khách khí chút nào nói, "Trương Kế Tiên không biết làm sao chỉ có thể nói, vậy, vậy nơi nơi này có hộ quẹt sao?" "Hộ quẹt." "Thằng nhóc này cái này giờ phút quan trọng muốn hộ quẹt làm quá mức." Trọng Quang để cho người cho thằng nhóc này cầm một hộ quẹt. Lương Xuyên hướng về phía thôn trang bên trong ra luật trọng quang hô, không lâu lắm ra luật trọng quang cầm một cái hộ quẹt tới đây, đưa cho Trương Kế Tiên. Trương Kế Tiên nhận lấy hộ quẹt sau đó, lại bắt đầu hắn biểu diễn. Hắn đầu tiên là chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó hít một hơi thật sâu, tiếp theo tay phải bấm một cái kiếm quyết, trên tay còn nắng mang đốm lửa hộ quẹt, ngu bàn tay trái trong người từ phía sau Ra luật trọng quang xem hắn đạo sĩ hình dáng lại một cái như vậy dáng điệu, thụ được hướng bên cạnh né tránh, nhìn chăm chăm hắn xem hắn phải làm gì, cả người phong bị. trương kế tiên trong miệng thần thần thao thao đọc đường này, đột nhiên cặp mắt mở một cái, tay trái liền vùng, một đống đen rủi rủi không biết thứ gì trượt đến ở trên tay hắn, tay phải hụt quẹt đưa tới, liền muốn đem nó dẫn hỏa. cái này, lương xuyên chặt chẽ nhìn chăm chăm tiểu thiên sư trong tay đồ chơi. lương xuyên vừa thấy cái này thức, trong lòng tức giận mắng, mãi mãi, cái này mẹ hắn nơi nào là cái gì lôi pháp, đây là thuốc nổ à? đừng. Lương xuyên quát lên một tiếng lớn, lập tức cắt đứt Trường Kế Tiên làm việc. Ba bước năm trừ hai nhảy đến bên cạnh hắn, đoạt lấy liền trong tay hắn màu đen tôn bọc thuốc nổ. Trường Kế Tiên bị hắn một tiếng quát to chấn trụ, mặc cho hắn đem thuốc nổ cấp đi. Lương xuyên cẩn thận quan sát một tí hắn thuốc nổ, bên ngoài bọc một tầng mong mỏng tôn, bên trong bọc lửa đen, thuốc thông qua một cây kiếp nổ nối liền bên ngoài. Cái này thuốc nổ hình dáng cực kỳ giống hiện đại lựu đạn, hình dáng vô cùng là dám chắc, nhìn dáng dấp tính năng chắc không kém. Nếu không như thế nào có thể động phục Giao Long. Đồ chơi này là từ đâu tới? Lương xuyên híp mắt hỏi. Trương Kế Tiên ngượng ngùng nói, ban đầu là mình gây ra, bất quá sau đó ta đến thanh nguyên phát hiện tốt hơn thuốc nổ, liền đổi cách điều chế. Lương Xuyên cười, nói, ngươi lôi pháp chắc là cái này thuốc nổ đi. Trương Kế Tiên ngượng ngùng gãi đầu một cái, ý là thầm chấp nhận. Lương Xuyên hướng về phía gia luật trọng quang đạo cho thằng nhóc này an bài một căn phòng, không ta phân phó không thể để cho hắn rời đi thu trang, cho nên ngươi những chuyện kia hành động còn có núi long hổ một loạt sự việc đều là giả hạ. Lương Xuyên không có lập tức để cho Trương Kế Tiên đi ngủ, kéo hắn hỏi, thằng nhóc này có thể lắc lư lâu như vậy, liền bao than đen người như vậy mới cũng có thể lừa gạt. Không nói cái khác, chỉ là tài ăn nói cũng là không thể có nhiều nhân tài, người như vậy bên cạnh mình chính là cần thiếu. Ta nói ta là thật thiên sư ngươi không tin, lệnh hồ sư huynh vậy thật là chúng ta núi Long Hồ, mặc dù ta lôi pháp còn chưa tới nhà, nhưng là núi Long Hồ không phải không người biết ta, ta lệnh hồ sư huynh liền sẽ, lần sau ngươi đụng phải hắn có thể để cho hắn biểu diễn cho ngươi xem xem. Lương Xuyên trợn khóc trợn cười, hoàn toàn không biết hắn nói là sự thật giả. Vậy ta hỏi ngươi, các ngươi núi Long Hồ đạo thống không phải chỉ truyền trai sao, hơn nữa không thể truyền ra ngoài, tại sao lệnh hồ Xuyên không phải các ngươi tự ra, hắn vậy sẽ lôi pháp Trương kế tiên một mặt vô tội nói, "Cha ta cho sớm chúng ta tính quá quẻ, có một số việc hắn cũng không dám nói toạc, sợ thư sướng thiên cơ, nhưng là vẫn là nhắc tới nói chúng ta núi long hổ nhất mạch đạo thống thuật pháp phát huy chỉ có thể là sư huynh ta, nhưng là danh tiếng hiện hách sẽ là do ta tới một tay thực hiện, ta tự nhận trình độ cứ thấp, đến hiện tại lôi pháp cũng muốn mượn ngoại lực. Làm sao có thể đem chúng ta núi long hổ danh tiếng phát huy đâu? Ngươi nổi chết chính là cái gì giao long? Thật sự có giao long?" Trương kế tiên có chút ngượng ngùng nói, "Nơi nào là cái gì giao long, chính là một cái lớn lên lớn một chút cá xấu thôi." Hương phía dưới người không biết hàng, sai cầm cá xấu làm thành đồng. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Di Thần. Mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức chuyện hơn ngàn trường, sắp vun ra trường đều trường năm trăm thiết kế Lương Xuyên. Đây là ý gì? Lệnh Hồ Xuyên là Lý Tử mà đây cái trường kế tiên là con điểm nhắc không? Là mặt núi sao? Lương Xuyên không hiểu bọn họ núi Long Hổ nội môn chuyện, hắn hỏi vậy sư huynh ngươi hiện tại ở nơi nào? Sư huynh ngươi y thuật còn có kiếm thuật ta xem đều là thiên hạ hàng đầu, nếu có thể rời núi khẳng định lớn có một phen thành tiệu. Cái này ta cũng không rõ ràng, cha ta rất ít để cho hắn trở về núi, ước chừng là hai năm trước hắn trở về một chuyến núi Long Hổ cùng cha ta nán lại hơn một tháng, sau đó lại không thấy, liền sư muội ta vậy cùng nhau biến mất. bọn họ hai người gần đây rất ít ở bên trong sân môn. Ta lúc nhỏ còn thường xuyên cùng sư huynh ta chơi với nhau, sau đó liền không thấy được người khác. lệnh hồ xuyên cùng thần tiên vậy làm việc tát phong đây cũng là thật phù hợp. nếu là cùng thằng nhóc này như nhau ở bên đường bày sạp coi quẹ vậy mới không phải thần tiên thành tiểu. lương xuyên suy tính một tí, lệnh hồ xuyên cùng mình gặp thời gian vừa vặn cùng hắn trở về núi thời gian tướng nhất trí. thật chẳng lẽ là đạo giáo tổ đình núi long hổ làm ra sản phẩm? ngươi thật là tiểu thiên sư. lương xuyên một mặt không muốn tin tưởng hỏi, như giả bao đổi. Tiểu thiên sư vốn là lại phải trang đại đầu, bất quá xem lương xuyên vậy động tới tay không nặng không nhẹ dáng vẻ, lại kinh sợ đi xuống nói: "Chúng ta núi Long Hổ đang nhất phái thiên sư phụ lúc đầu nhất tâm tiềm tu, nơi nào sẽ để ý những thứ này thế sự." Sau đó phát hiện đóng cửa tiềm tu không được, neo được liền suy cũng sắp gãy, các tổ sư phát hiện cứ theo đà này đạo hạnh là có đạo thống sắp gãy, hiện tại chúng ta núi Long Hổ quá khiêm tốn, khiêm tốn được người ngoại giới không biết chúng ta ở tu thầm nói, tiếp tục như vậy chúng ta liền học trò vậy không thu được, nếu không phải ta xuống núi đi một vòng ngay cả chúng ta thiên sư phụ là làm gì mọi người cũng mau quên, ai, cường ta đang nhất phái đại lộ. Trương Kế Tiên càng nói càng ở trên, Lương Xuyên trợn mắt nhìn hắn một cái nói, mọi việc đều có hai mặt, một lòng điều nghiên đạo thuật mới có thể chứng được đại lộ, nhưng là mọi người vậy sẽ quên các ngươi, nhập thế đi hoành dương đạo pháp, có được thì có mất. Đúng vậy, cha ta mắt thấy vậy trước kia sống chết không để cho ta xuống núi, hiện tại vậy đã thấy ra, cái này không, ta mới vòng vo một vòng, mọi người đều biết chúng ta núi Long Hổ đại danh. Tốt lắm, tốt lắm, ta hỏi ngươi, ngươi thuốc nổ từ đâu tới? Tiểu Thiên sư nói, chúng ta núi Long Hổ vậy luận án, lúc đầu nổ qua nhiều lần, nổ nhiều thuốc nổ tỉ lệ liền phân tới đây. Không quá ta trong tay cách điều chế còn chưa như Thanh Nguyên huyện một vị thợ sư phó, chắc chắn sư phó kia thuốc nổ thật là không được, thật là có thể hàng lòng phục hộ, ta thuốc nổ mà, cũng chỉ làm một chút pháo đông thôi. Mẹ, lại dính dấp dậy một cọc chuyện cũ. Lương Xuyên thật giống như biết chút gì, hỏi, Thanh Nguyên pháo thuốc ti thuốc nổ lúc đó là ngươi trọng chứ? Tiểu Thiên sư ngượng ngùng nói, vậy làm sao có thể tiêu trọng đâu, cái này cùng thần binh lợi khí quan phủ đầu heo cửa chỉ hiệu được che giấu ở trong phòng kho, ta giúp bọn họ lấy ra dùng một chút, hơn nữa, ta liền lấy một chút xíu, ta cái đó nhỏ thuốc đồng có thể chứa nhiều thiếu. Cái này là được. Ban đầu pháo thuốc ti thuốc nổ thất là không thiếu, nhưng mà đối bộ thọ trưởng vô luận như chiêu ép đánh đều là nói mới trộm mới bao, liền vừa vặn đủ cầm lương xuyên nổ lên trời, quan phủ cha xét thật lâu cũng không có đầu mối, nguyên lai là bị thằng nhóc này trộm. Lương Xuyên nói, cho nên ngươi lôi pháp chính là cái này thuốc nổ đúng không? Tiểu Thiên Sư nghiêm mặt nói, thực không dám giấu giếm chúng ta đang nhất phái Thiên Sư phụ là thật có lôi pháp, chỉ là ta học nghệ không tinh nhà mình đạo thuật cũng không có học giỏi thôi. Lương Xuyên trong lòng bục báng, con vịt chết miệng miệng, trên đời làm sao có người sẽ lôi pháp. Xui sẹo lăng hổ, những cái tia thuốc nổ để cho người trộm mình có lớn như vậy một cái oan uổng công tác thất lạc lưu lạc đầu đường ngươi ở nơi này trước nghỉ ngơi đi thuốc nổ cũng không phải là ngươi một nhà có một không hai đường đêm đi nhiều khó tránh khỏi sẽ gặp quỷ điểm nhỏ này cho lưỡi bịp đến lúc đó để cho người vạch trần sẽ không tốt các nguyên núi long hổ mấy chục đời người góp nhặt tới bảng hiệu không thể tiện ở ở trên tay ngươi trương kế tiên nghe hắn lời nói đột nhiên thật giống như rõ ràng liền cái gì nói vô lượng thiên tôn thời gian trôi qua rất nhanh bao than đen chờ đợi sang năm xuân thí lương xuyên chính là chờ cái này mới cung điện lúc nào sửa xong đến lúc đó để cho đinh vị phế cho hắn một khối tuốt cầm mình mơ ước thành phố tổng hợp thể cho xây dựng lên tới trái ớt ở chồng Thuốc lá vậy loại dậy rồi, tương lai mình có thể làm một cái thẩm mỹ dưỡng sinh hội sở, một cái hút thuốc lá khói quán, như vậy còn có ăn ở một thể, muốn để mình tống hợp thể so hơn nhạc lâu còn bút lửa. Ngày này ban đêm, Lương Xuyên cùng Tần Kinh Ý Chỉ Thiêm đang hiên nhà trong sân so tài võ nghệ, công phu của mình buông xuống thật lâu, chẳng lẽ có hai người đối thủ lại đem công phu ôn lại liền một lần? Ba người đối diện luyện, Đinh Chiêu Hoa nha hoàn đột nhiên tới thăm, truyền lệnh Lương Xuyên đi gặp Đinh Chiêu Hoa. Tần Kinh nói, đây là thời gian cũng không còn sớm, Đinh Gia Đại tiểu thư sớm không gọi muộn không tiêu, tình ngay Lý Gian sẽ không biết trai gái khác biệt, Tam Lang ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Lương Xuyên nghe hắn nói một chút cũng cảm thấy kỳ quái, cái này Đinh Chiêu Hoa nhưng mà tâm cao ngất, lúc trước liền gõ qua mình một lần, loại người này sớm coi thường mình, tại sao lại đột nhiên kêu mình? Chẳng lẽ là đột nhiên giận nộ, muốn lấy thân báo đáp? Liên Đinh Chiêu Hoa như vậy chính là đưa mình, mình cũng không muốn muốn à. Lương Xuyên đi theo Nha Hoàn đi tới Đinh Chiêu Hoa khuê phòng, cửa mở ra trước, đuổi theo lần như nhau, bất quá lần này Đinh Chiêu Hoa không có ngồi tại cổng vào cùng hắn. Lương Xuyên nhìn khuê phòng bên trong đến đỏ như mây, bầu không khí tương đối cờ bay phất phới, nhìn có cái gì không đúng. Nha Hoàn nói, cô nương ở bên trong phòng hầu trước quản sự, quản sự mau mau đi vào. Lần trước liền cửa cũng không để cho mình vào, lần này hơn nửa đêm têu mình vào gian phòng của ngươi, vô sự lấy lòng không gian tức đạo. Lương Xuyên quả quyết giữ lại một cái lòng nói, không cần, ta ở chỗ này hầu trước cũng được, đại tiểu thư có ích lợi gì phải địa phương nhỏ làm phiền tỷ ca nhi truyền đạt một tí, ta nhất định hết sức làm được vị. Nha Hoàn vừa thấy Lương Xuyên lại không chịu vào cửa, lúc ấy thì có chút nóng nảy, không để ý thể thống kéo hắn tay, lại phải đem Lương Xuyên đi trong phòng căng. Nha Hoàn không sót khá tốt, kéo một cái Lương Xuyên ngở vực liền nặng hơn, vô luận như thế nào làm sao cũng không chịu vào cửa đảm nhiệm nha hoàn làm sao kéo vậy văn tơ không nhúc nhích đinh chiêu hoa nghe ngoài cửa nửa ngày động tĩnh nhưng thủy trung không có ai đi vào cấp được từ mình chạy nhanh tới ngoài cửa xem chỉ gặp lương xuyên vô luận như thế nào cũng không chịu vào cửa lương xuyên vậy nhìn thấy đinh chiêu hoa nữ nhân này người mặc lụa mỏng quần áo ngủ bên trong vóc người đường con cũng nhìn thấy bất quá nhìn là để cho người nôn mửa xung động tỉ mỉ vừa thấy đinh chiêu hoa quần áo còn có chút tán dương hư hại cái này đường đường đinh đại tiểu thư làm sao sẽ chịu đi mặc những cái kia phá y nát vụn vài đâu ngoại trừ chính hắn nguyện ý vậy đây là ý gì không đúng ngại ngại Thiện nhân kia là dự định dùng sắc gạt tiền mình à? Lương Xuyên gắng sức hất tay một cái, tránh thoát nha hoàn, cũng không quay đầu lại trốn chạy cái này. Đình chiêu hoa dâm ổ mới vừa vừa ra khỏi cửa liền thấy Thái Môn xa xa dẫn người chạy tới, trong bụng đoán chừng quả nhiên là một vòng bộ, khá tốt mình, cái gì cũng không làm, quần áo trên người cũng là sạch sẽ. Lương Xuyên trở về sau này đem đi qua nói cùng hai vị huynh đệ nghe, Tần Kinh nói, cái gọi là bắt gian ở giường, khá tốt ngươi liền ở cửa phòng của nàng vậy chưa đi đến, nàng như vậy hiện mắt ô nhiễm chính là chính nàng danh tiếng, bất qua tam lang, ngươi lúc nào đắc tội cái này đại tiểu thư, nàng nếu như vậy thiết kế hãm hại ngươi. Lương xuyên đầu góc mơ hồ nói, ta không có đắc tội qua nào nha, nhưng là hiện tại cả thành cũng truyền thuyết đinh vị phải đem nàng hứa cho ta, cái này đại tiểu thư chỉ sợ cũng coi thường ta như vậy xuất thân thấp hèn người. Lần trước còn yêu ta đi nàng khuê phòng gõ ta một tí, lần trước liền liền cửa phòng cũng không có đi vào, lần này miễn cưỡng phải đem ta đi trong phòng vắng. Vớt chỉ nói, đi, chúng ta không ngại đi nghe lén một tí góc tường, không chừng có thể biết chút gì. Được. Ba người ăn nhịp với nhau, hiện tại địch tối ta sáng không chừng còn có cái gì vòng bộ, không bằng chủ động đánh ra, xác định kẻ địch còn có mục đích của địch nhân, như vậy mới vừa có đối sách. Ba người vượt qua tường rào lật tới đình chiêu hoa khuê phòng phía sau, đẩy ra khép hở sau cửa sổ. Ba người theo thứ tự chui vào đình chiêu hoa trong phòng. Lúc này đình chiêu hoa đang ở trong phòng khách cùng người nói chuyện phiếm. Lương xuyên thò đầu ra từ cách gian trong khe cửa lén lén liếc một mắt, lại là Thái môn còn có hai cái không biết tên họ người đàn ông. Đình chiêu hoa đổi cả người quần áo, bốn người đang ngồi chung một chỗ trò chuyện cái gì ý chỉ tiêm nói, tiện nhân kia đã trễ thế này còn cùng nhiều người như vậy ở trong phòng, không ăn trộm người đàn ông quỷ đầu không tin. Lương xuyên nằm ở bên tường nghe, chỉ nghe bên trong nhà Thái môn nói, người này tốt cảnh giác, đem hắn gạt đến cửa này bên ngoài còn kém một bước, hắn lại đối đại tiểu thư thở ơ liền cửa cũng không muốn vào. Đinh Chiêu Hoa nói, Thái Quản sự mau mau cứu ta, ta thân thể này chỉ tiêu lại hai tháng chỉ sợ không đạt được, đều do hai người các người, đều nói không cho phép đem vậy ấy vật bắn vào ta bên trong. Hiện tại xong chưa, sự việc bại lộ chỉ sợ chúng ta muốn cùng nhau xong đời. Đinh Chiêu Hoa cho bên cạnh hai người một người một cái miệng rộng tử, càng nói càng tức còn muốn tiếp theo độc thủ, bị Thái Môn ngăn lại, hiện hạ chính là đánh chết bọn họ vậy không làm nên chuyện gì. Một lần không được thì lại tới hai lần, lần sau chúng ta làm tiếp được chu đáo một chút. Hắn vừa không dám tới chúng ta liền đi qua. Đại tiểu thư ngươi lần sau ở rượu trong thức ăn bỏ chút thuốc, cầm người này đánh ngã chúng ta đem hắn rời đến tiểu thư trong khuê phòng. Đến lúc đó đen nói thành trắng, mặc hắn trăm miệng cũng khó biện luận. Nghe lời này một cái ba người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này Đinh Chiêu Hoa ở trong phòng cùng Nam Sủng Lưu Lộng bị làm lúa bụng, bây giờ muốn tìm một người tiếp bàn, nàng cùng Thái Môn gián chuột một ổ, Thái Môn liền gặp mình khó chịu, vừa vặn cầm mình làm vậy người chết thế. Thời điểm không còn sớm, các ngươi hai người thu thập một tí, theo ta ra ngoài. Hai cái người đàn ông lập tức thay cả người người phụ nữ quần áo. Lương Xuyên nhìn chăm chăm vừa thấy, đây không phải là lúc trước bị mình đụng thấy hai vị tú nữ mà lúc đầu Thái môn chính là như vậy là bị cái lén lén cho Đinh Chiêu Hoa giới thiệu người là ông biết là ai sẽ đối mình ra tay thì dễ làm ba cái nhảy ra khuê phòng trở lại mình sư phòng bước kế tiếp làm thế nào thần kinh hỏi Lương Xuyên trong mắt lóe lên vẻ tàn cốc người không phạm ta ta không phạm người người như phạm ta ta tất phạm nhân cái này Thái môn ta cùng hắn làm không lớn dây dưa dễ má hiện tại hắn sẽ đối ta ra tay ta cũng chỉ có thể trả lại đợi ta nghĩ cách để cho người này vĩnh viễn chỗ xoay mình mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Di Thần Tiên Hiệp Hát sắc không nao tản không bờ u đến ngay trong 547, tiến cử danh sư. Mấy ngày tới xây dựng mới cung điện tiến trình đâu vào đấy, 3 tháng kỳ hạn đại khái đi qua 1 tháng, các hạng vật liệu lục tục thích hợp, nhóm đầu tiên cục gạch vậy đốt đi ra, mới cung điện di chỉ trên chất đầy vật liệu. Bất quá lương xuyên mấy ngày liên tiếp một mực ở cơ hội như thế nào đem Thái môn còn có đinh chiêu hoa một ổ cho bưng đáng tiếc Tô Vị không có ở đây, nếu không Tô Vị có thể giúp một tay cùng đi ra chủ ý, lao đầu tử này chủ ý tôi đặc biệt nhiều, bên cạnh mình đều là võ phu, thần kinh vật chỉ đều là vạn nhân địch, thiếu chút nữa là Tô Vị như vậy cô vẫn, lao đầu tử thân thể cũng không bằng trước kia, vẫn là để cho hắn ở thanh nguyên dưỡng lao là thích hợp. Thật ra thì tiểu thiên sư trong bụng ý nghĩ xấu vậy thật nhiều, chính là Lương Xuyên hiện tại không biết tiểu thiên sư lai lịch, không dám đường đột để cho hắn hỗ trợ, nếu không hắn thằng nhóc này dùng dậy xấu xa tới không thể so với Tô vị lão đầu tử kia kém Đinh Chiêu Hoa giống vậy muốn giết chết Lương Xuyên. Nàng cùng Lương Xuyên cũng không có thủ án gì, chính là thái môn người này ở sau lưng xui khiến bảy. nóng lòng sẽ bị loạn, Đinh Chiêu Hoa cũng sợ bị người ngoài nhìn ra nàng chuyện xấu, chuyện này chỉ có thể có một cái trị hóa ước, vừa vặn Lương Xuyên cái này người ngoài đụng vào trên môi lao tới. Mấy ngày liên tiếp Đinh Chiêu Hoa phân phó phòng bếp lấy nấu trước tất cả loại kỳ chân món ngon phanh chế xong sau đó lấy tất cả loại danh nghĩa đưa đến lương xuyên xương phòng tới nói gì lương xuyên nhiều lần xây kỷ công trí chiêu nhiều lần ra là đình phủ đóng góp khá nhiều cần bổ một chút thân thể tất cả loại mỹ vị thức ăn nước chảy như nhau trải qua tới lương xuyên thậm chí không cần ngâm châm tới thử do cũng biết những thức ăn này bên trong hoặc là có độc hoặc là chính là bỏ thuốc thái môn bọn họ chính là kế hoạch cầm lương xuyên thuốc ngã sau đó kéo đến đinh chiêu hoa trong phòng ngụy trang thành lương xuyên vào phòng cưỡng gian giả tượng, lương xuyên làm sao có thể lại đi ăn bọn họ thức ăn cánh rừng lớn con chim gì đều có giống như hồng lâu ngọng lý thuyết, tường cao bên trong không chừng còn cất giấu cái gì chuyện xấu xa đinh vị cũng là người cơ khổ, mình liều mạng leo lên, mình nuôi lâu như vậy con gái nhưng con hắn làm chuyện vô sỉ, con gái này còn không phải là dọa thịt. Lương xuyên tìm tôn hậu phát muốn một nhóm lớn lá trà, tốt ít ngày không có đi triệu doãn ngược nhà, cũng không biết vị gia này gần đây tình huống thế nào. Vừa vặn tôn hậu phát lá trà đến, cho hắn mang hộ một chút đi qua. Nói là một chút, thật ra thì có sắp xỉ một lứa lược, nói ít cũng có 2 chừng 5 kg, tất cả đều là đệ trang ngon gạch. Lương xuyên suy nghĩ một chút dứt khoát liền tôn hậu Pháp vậy cùng kêu lên thôi đáp ứng tôn hậu Pháp muốn để nhà hắn lá trà phát huy cũng không thể để cho hắn một mực thiếu nhân tình của mình có chút con đường được dựa vào chính hắn đi có thể đi bao xa xem bản lãnh của chính hắn ngọ song long cũng không thế nào xâm ất hai người bảy con tám lượn quanh đi tới ngọ song long bên trong tôn hậu Pháp không hiểu nổi lương xuyên tại sao coi trọng như vậy cái này ở tại phá ngõ hẻm bên trong chán nản vương tôn triệu doãn nhượng phủ đệ lùi bại không chịu nổi cứ như vậy của cải nếu muốn ngất trời độ khó so hắn đem nhà mình lá trả phát huy độ khó tới phải trả lớn Tôn Hậu Pháp nhìn Triệu Doãn nhượng nhà cửa trong lòng có chút thất vọng, tuy nói là lùi bại Vương Tôn nhưng mà cũng là hoàng thất tông thân, lạc đà gầy lớn so với ngựa, không phải bọn họ cái loại này thương nhân có thể so sánh. Nhưng mà cái này hoàng thân vậy quá kém, ở loại địa phương này. Sắp vào cửa lương xuyên đặc biệt dặn dò một tí Tôn Hậu Pháp nói, một gặp mặt người của Triệu gia bất luận người lớn đứa bé cũng phải khách khách khí khí, đặc biệt là hắn cái đó tiểu nhi tử Triệu Tông thực, hắn coi như là kéo cứt ở trên đầu ngươi ngươi vậy được cười mặt tiếp theo, biết không? Tôn Hậu Pháp trợ khóc trợ cười, hắn đường đường tôn gia ở Thanh Nguyên cũng là gia tại Bắc Triệu, rầu gì không làm đơn này làm ăn là được vì sao phải dùng tới tới nơi này tiếp người ta cướp lương xuyên rốt cuộc coi trọng người ta điểm nào coi trọng như vậy người một nhà này lương xuyên gặp hắn không đáp lời lại hỏi một lần ta nói ngươi nhớ không tôn hậu phát không tốt bác hắn mặt mũi nói ta ghi nhớ đụng đụng đụng không lâu lắm triệu doãn nhượng ra để mở cửa triệu đại nhân nhiều ngày không gặp lương xuyên cười mặt hướng triệu doãn nhượng hành một cái lễ còn chưa nói hết nói triệu doãn nhượng vừa thấy là lương xuyên lập tức tướng môn đụng đích một tiếng lại khép lại thật là lớn một cái bế muôn canh liền cùng nhau cùng tới đây tôn hậu phát cũng cảm thấy tốt thật mất mặt tới thăm người ta liền cửa cũng không vào còn bị bỏ rơi lớn như vậy một cái ánh mắt, lương xuyên một mặt bối bận, làm sao lúc đầu khiêm khiêm lễ độ triệu doãn nhượng hiện tại đổi được lớn như vậy nóng nảy, đoán chừng là có cái gì hiểu lầm, ta nhất định phải giải thích rõ, nếu không đắc tội vị gian này, sau này chúng ta ở thành biện kinh thì thật lăn đi xuống không. vậy hiện tại chúng ta làm thế nào? lương xuyên một mặt nghiêm túc nhìn cửa đóng chặt, kiên định nói, người đi về trước đi, ta ở chỗ này chờ. cùng triệu doãn nhượng lên tiếng, ta chính miệng cùng hắn giải thích, mình không có ở đây đoạn thời gian này hẳn là có người cùng triệu doãn nhượng nói cái gì đối mình chuyện bất lợi, nếu không triệu doãn nhượng lúc đầu đối mình khắc khí, hiện tại thay đổi to lớn như vậy ta cùng ngươi đồng thời cùng tôn hậu pháp tự nhiên không thể một mình lùi bước hắn cũng muốn kiến thức một tí vị này triệu doãn nhượng kết quả có gì đặc biệt hơn người để cho lương xuyên như thế coi trọng hiện tại càng lương xuyên coi trọng hắn càng không dám kính thị hai người tầm mắt không cùng lương xuyên nhìn thấy rất nhiều mình không thấy được hai người từ mặt trời lên cao ba sào một mực chờ đến mặt trời lặn về hướng tây lương xuyên cùng cây cột tựa như dưới chân mọc dễ động một cái không núp đích hai người giọt nước không vào tôn hậu pháp căn cơ không bằng lương xuyên như vậy trắng kiện môi hơi có chút bạch màu tiêu đích một tiếng triệu gia cửa bỗng nhiên mở ra triệu doãn ngượng nặng nghề thở dài một tiếng khí nói vào đi mấy người vào tránh đường, triệu doanh Nhượng phân phó triệu tông thực nói, đi nấu chút trà, bọn họ ở ngoài cửa đứng một ngày, hơn thả một chút gừng giải mệt. triệu tông thực tức giận hừ một tiếng, đi vào nhà nấu trà. lương xuyên vội vàng nói, triệu đại nhân khách khí chúng ta không khát, ta vị bằng hữu này từ thanh nguyên tới, mang nhà hắn ở giữa thượng hạng lương trà tới bái kiến triệu đại nhân. triệu đại nhân tại sao không thử một chút nhà hắn lá trà? triệu doanh Nhượng nói, xem ra là đinh đại nhân nhà trà ngon uống thói quen, chê ta cái này gia đình nhỏ sân nhỏ lừa trà. lương xuyên, ta nói cho ngươi, ngươi nếu như không coi trọng nhà ta lá trà cũng không cần tới đây làm bộ làm dạng. Lương Xuyên hù được vội vàng quỳ xuống, Tôn Hậu phát lúc nào gặp qua Lương Xuyên bộ dáng này, Lương Xuyên dặn dò hắn để cho hắn chi nhớ như mới, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, đi theo lại vậy quỳ xuống. Triệu đại nhân thế nào nói ra lời này, tiểu dân là nơi nào lỡ lời thất thố để cho đại nhân như vậy đoán hận tiểu dân, tiểu dân có thể ăn Triệu đại nhân nhà nước trà là Tam Sinh đã tu luyện có phúc, thật sự là ta vị bằng hữu này, nhà lá trà không thể so với quan gia ngự dụng kém, cũng muốn để cho đại nhân nếm thử một chút lúc này mới ngàn dặm điều điều đưa tới. Triệu Doãn Ngược nhìn thẳng vậy không xem Tôn Hậu Phác một mắt, mặc dù là xa xuất hoàng tộc, nhưng mà người ta trong máu có mình tiêu ngạo thương nhân hắn còn nhìn không thuận mắt. Lương Xuyên ta hỏi ngươi, ngươi nếu leo lên đinh vị cây to này, tại sao còn muốn tới ta cái này? Đinh vị có thể cho ngươi ta triệu Doãn Nhượng có thể cái gì vậy không cho được? Xem ra triệu Doãn Nhượng lấy vì mình là đầu phục đinh vị, đinh vị gian tên bên ngoài, triều đình người trung nghĩa phần lớn cùng hắn không hợp, triệu Doãn Nhượng mặc dù không lưu triều chính, nhưng mà thiên hạ là bọn họ triệu gia, nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn, bọn họ người triệu gia không quan tâm ai đi quan tâm. Lương Xuyên không gấp tại phân biệt rõ ràng, mà là trực khởi ông của mình, đứng lên nói, theo triệu đại nhân ngươi xem, ta là loại gì người? là Xu hướng viêm tiểu nhân đâu vẫn là cậy thế quyền quý gian tà người. Triệu Doãn nhượng không có bình luận. Lương Xuyên tiếp tục nói, ở bên người ta vị này Tôn công tử, của cải có thể coi là ngàn bạc triệu không quá đáng, hơn nữa tương lai còn sẽ càng nhiều, muốn tiền nói ta tìm hắn liền có thể, ta có ích lợi gì đi tìm đinh vị đinh vị dưới mắt là không thể nhất thế, nhưng mà tháng doanh thì thua thiệt vật cùng tất phản, đinh vị không thể một đời ngày giờ vậy không giải, cả triều rất nhiều có khả năng người khắp nơi đều là, ta cần gì phải đi phụ thuộc vào hắn. Một câu đinh vị không thể một đời ngày giờ vậy không giải, như thế đại nghịch bất đạo nói cũng nói ra khỏi miệng, Triệu Doãn nhượng rốt cuộc tin tưởng. Nếu là lương xuyên thành tâm muốn phụ thuộc vào đinh vị, đoạn sẽ không nói ra như vậy. Triệu Doãn ngược nói, vậy là ngươi vì sao? Lương Xuyên liền đem mình như thế nào cùng đinh vị thức từ đầu tới đuôi nói một lần. Lương Xuyên nói câu câu đều là thật tình, Triệu Doãn ngược nghe cũng là gật đầu liên tục, xem đinh vị người như vậy nếu là ngươi phất ý hắn, không ai nguyên mới lạ, lương xuyên người một thế mỏng chỉ có thể ủy khuất cầu toàn, như vậy ngược lại là nói xuôi được. Nói như vậy ta là trách lầm ngươi, ngồi ngồi ngồi, ta tạm thời sơ suất trong việc giám sát tâm trạng có chút mất khống chế, tam lăng ngươi còn không nên phi lòng. Chỉ tiếc lư di giản như vậy năng thần muốn cáo lao về quê mà xem đinh vị người như vậy còn có thể tiếp tục cầm giữ chiều tránh như thế nào để cho chúng ta có thể không nóng lòng? Lương Xuyên nói, đại nhân xem rõ. Hiện tại cả thành đều là gọi đem ngươi muốn thành là đinh vị nữ tế, đầu tiên ta còn lấy là nhận làm người. Trên đời trùng tên trùng họ người như vậy nhiều, bất quá sau đó nghe nói là Phương Nam tới, ta liền phỏng đoán Đại khái là ngươi, bởi vì miệng của ngươi âm vậy rất rõ ràng cho thấy Phương Nam tới. Triệu Doan Nhượng quan sát một tí tôn hậu pháp nói, vị này ca nhi là. Tôn Hậu Pháp đứng dậy chắp tay bái bái nói, tiểu dân tôn hậu pháp bái kiến triệu đại nhân. Nghe Tam Lang nói ngươi là trà nghiệp thế gia. Tôn Hậu phán nói, thế ra không thể nói, bất quá là kiếm chút chút tiền dựa vào sống qua ngày thôi, đại nhân nói quá lời. Triều đình đối chà quản chế cực nghiêm, phất ca nhi nhà các ngươi là trà. Theo ta biết, biện kinh khu vực này, mân trà phần lớn đều là kiến châu trà, truyền châu phủ lá trà không nhiều, nhưng mà rất ít ở Bắc Điệu tiêu thụ. Tôn Hậu pháp tự nhiên không dám làm mặt của người ta cùng hắn nói nhà ta lá trà là đặc biệt buôn lậu, đó là tự tìm đường chết. Triệu Doãn nhượng nghe nói lương xuyên đầu phục đinh vị lập tức phải cùng lương xuyên ti giao, liền cửa cũng không cho vào, như vậy chính trực người làm sao biết an bu lâu lá trà. Tôn Hậu phán nói, chúng ta Tôn gia lá trà hái từ trường khanh tràn úy, Phẩm chất tốt đẹp so với kiến châu trà không hoàng hơn để cho trà mầm tuy nói phần lớn cũng là từ kiến châu dẫn vào, Chúng ta quê quán trưởng khanh đi qua sửa đổi trà trồng, chất đất còn thở hầu thậm chí so kiến châu trà còn muốn tốt. Tôn hậu phát tiếp tục nói, chỉ tiếp thời vẫn không đủ, thiên hạ chỉ biết kiến châu trà là cống trà liệt là đệ nhất thiên hạ, những thứ khác lá trà đều không nhập pháp nhãn. Tự nhiên chúng ta lá trà ở biển Kinh cũng cả thành nhà giàu sang trong mắt cũng chỉ không đáng giá nhất tới. Như vậy ta thật muốn nếm thử một chút các ngươi diệp gia lá trà như thế nào. Lương xuyên hướng tôn hậu phát sử một cái ánh mắt, tôn hậu phát vội vàng đem vẩy hai cân trà lạnh rời đến hậu đường đây là. Triệu Tông thực bưng nấu xong gừng trà đi ra, cho ba người mỗi người tính một chén. Lương Xuyên nhìn tuổi tác không coi là nhỏ, Triệu Tông thực nói: Triệu đại nhân, tiểu vương gia vậy đến nhập học đường học tập tuổi đi, có thể có danh sư chỉ điểm. Triệu Doãn nhuận nói: Thành biện kinh ở giữa danh sư, danh hạ danh ngạch đều đã đầy, hoặc là chính là đầy trời mượn giá, để cho thực mà đi thông thường học thuộc lại sợ chết chúng ta Triệu gia mặt mũi. Ta cũng một mực là hắn học nghiệp phiền tim Tam Lang nhưng mà có quá mức biện pháp tốt. Lương Xuyên tự nhiên không thể nói thẳng đại ca ngươi không có tiền ta có à, ta bỏ tiền để cho ngươi con trai đi học các loại nói, đó là thật to bất kính. Lương xuyên trầm tư chốc lát nói, ta đây là biết một vị tiên sinh, học phú năm xe nhân phẩm lớn lao như vậy, sao không đem hắn giới thiệu cho tiểu vương gia làm là lao sư? Mạnh lương thần à mạnh lương thần, ngươi ở phượng sơn cùng đứa nhỏ đi học ngây ngô được quá lâu, cũng là thời điểm ra sân rồi. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm mỹ di thần, mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức chuyện hơn ngàn trường. sắp vun ra chương đệ ở chương 548, đối đầu đến cửa. Triệu tông thực ngày sau bởi vì triệu trinh giới gối không con bị tiếp vào trong cung, mặc dù hai lần bởi vì triệu trinh lại sinh con trai mà đuổi ra cung, nhưng là trong mệnh có lúc trung cần có, hắn vẫn là thừa kế ngôi hoàng đế. Mình vậy thừa cùng mạnh lương thần nói qua, khoa cử đạo này ngược lại là có thể không gấp. Nếu như triệu doãn nhượng nghe mình thật để cho triệu tông thực làm mạnh lương thần học sinh, tương lai mạnh lương thần thân phận địa vị chỉ sợ so khoa cử trạng nguyên còn muốn quý giá. Nhưng cái này chuyện trong đó đạo lý cùng tôn hậu phát như nhau, tin nói do chính bọn họ, không tin miệng lưỡi mài tồi tệ vậy không có biện pháp. Nhìn triệu doãn nhượng nhà cái đó quan cảnh, muốn hắn cho triệu tông thực mời một cái dáng dấp giống như giáo sư cũng là làm khó hắn. Đại tống những thứ này người có học tài tử, dạy những thứ này hoàng tử hoàng tôn nhưng mà xem bọn họ tương lai tiềm lực. Xem Triệu Tông thực như vậy người không phận sự các loại, trừ tự giác một chút gần sát đứng, không muốn chiếm dụng quý báo giáo dục tài nguyên, cũng không có đường ra khác. Dĩ nhiên thành biện kinh bên trong cũng có một ít thư viện, tương tự thành nguyên thư viện vậy. Hoàng thất Tông thân có bọn họ kiêu ngạo, giống như bọn họ nói, thả tìm những cái kia địa phương nhỏ tư thuộc cùng con em bình thường cùng nhau đi học, không bằng ở nhà làm một nhàn tản công ra đây. Triệu Doãn nhượng nghe Lương Xuyên nói cũng là trước mắt sáng lên. Lương Xuyên cho hắn giới thiệu vị này lão sư có kinh thế lại tài, tài hoa ở trên hắn trăm lần. Bây giờ Lương Xuyên thanh danh bên ngoài Ba thủ từ ở trong thành khó tìm được thủ, liền hắn Triệu Doãn Nhượng cũng đã nghe nói qua, liền Lương Xuyên cũng thừa nhận người có tài hoa sĩ, tin tưởng ánh mắt hẳn không sai được. Chỉ là mạnh Lương Thần tới Biện Kinh, được nhiều chờ một ít ngày giờ thôi, lần đi Thanh Nguyên Đường xã như vậy xa xôi. Hai người cho Triệu Doãn Nhượng lá trà, ở Triệu Doãn Nhượng nhà lại tán gẫu một lát, liền nói với lui về Trương Gia Trang. Hai người còn không khoản đến thôn Trang, xa xa liền thấy thôn Trang bị một nhóm người cho vây quanh bao vây, xem chiêu thức vậy không giống như là quan phủ người, bởi vì những người này ăn mặc lưu ly lưu khí, vũ khí trong tay đủ mẫu mã, hoàn toàn không giống như là chế tạo dáng vẻ. Những người này một mực kêu gào kêu đi ra cút ra đây các loại nói, Lương Xuyên vừa thấy việc lớn không ổn, bên trong đều là mình chân quý cây trồng tử, những thứ này một khi mất mình cố gắng liền buồn phí. "Phác Ca Nhi ngươi ở chỗ này chờ ta, một lát ta cùng bọn họ đánh, ngươi ngàn vạn lần muốn cố tốt chính ngươi, những người này còn không tính là nhiều, đợi ta cùng trọng quang bọn họ đồng thời đánh hắn lui bọn họ." Tôn Hậu phát nói, "Ta cầm hỏa kế cũng gọi ra, cùng ngươi đồng thời trợ trận." Nghe lời này một cái, Lương Xuyên không khỏi nhìn nhiều hắn một mắt, cầm hắn nhấn xuống tới nói, "Ngươi không biết đánh nhau, không mạnh hơn đầu, vạn nhất tổn thương mình không đáng giá làm, yên tâm." những thứ này bình tôn tương cá còn chưa đủ tá nhét cái răng muốn ngươi đi ngay chung như huyện nhà giúp ta báo cái quan liền nói có một nhóm lưu dân tư chuyện nhiều dân tôn hậu phát gật đầu một cái vẫn là lương xuyên có nhanh trí mình hỏa kế liền đã tới chỉ sợ cũng chỉ có thể tráng tráng thanh thế bọn họ cũng không đánh quá chiếc vạn nhất lộ khiếp còn sẽ tổn thương tinh thần lương xuyên phát ca nhi đi liền mèo dưới eo lên lén từ đám người này phía sau bước tới đợi cách rất gần nhảy lên một cái một quyền đi phía sau nhất một người cẩn cổ trên đánh tới người nọ vốn cho là đứng ở phía sau cùng một lát đánh lúc thức dậy có thể ra người không ra lực ai ngờ bị như thế mạnh một cái lão quyền lập tức ôn mê đi. Lương Xuyên đoạt lấy hắn côn gỗ trong tay, tiến vào trong đám người, bên trái vung bên phải chẻ, toàn bộ hậu phương lớn nhất thời loạn thành một đoàn. Gia luật Trọng Quang đang mang người canh giữ trước cửa, vốn là Lương Xuyên không có ở đây hắn gặp có người tới quấy rối vốn định trực tiếp cầm đao chém ra đi, nhưng là muốn đến Lương Xuyên giao phó, tuyệt đối không thể sanh sự chỉ thị, lại nhẫn lựa giận trong lòng, tùy ý những thứ này thẳng hề ở cạnh mình giễu võ Dương ai. Những người này đội ngũ phía sau đại loạn, Gia luật Trọng Quang cẩn thận vừa thấy, đây không phải là chủ nhân mà. Chủ nhân mình dẫn đầu cũng đánh nhau, mình tại sao có thể xem náo như đây? Chủ nhân trở về, mau Chủ nhân cùng bọn họ đánh nhau, còn ngớ ra làm gì ạ? Tất cả lên cho ta, hung hãn đánh. Tình báo đội các đội viên, trừ một số ít canh giữ trước thôn trang những địa phương khác không để cho người thừa nước đục thả câu bên ngoài, phần lớn chủ lực đều ở đây cùng những thứ này tư chuyện người đối lập. Gặp Lương Xuyên trước động tới tay, bọn họ vậy không chút lưu tình đánh. Vốn là từng cái liền kìm nén được hoảng, sợ mình không đất dụng võ, đánh nhau là bọn họ am hiểu nhất, hiện tại làm sao có thể không hưng phấn. Những tên lưu manh này bởi vì Lương Xuyên đột nhiên xông vào vốn là rối loạn trật tự, ở gia luật trọng quang trước sau giáp công dưới lại là lòng đại loạn. Bọn họ hoàn toàn không có kết cấu, mỗi cái người mỗi người là chính, sức chiến đấu tự nhiên cũng chỉ không đáng giá để ra. Một nhóm người rất nhanh liền bị Lương Xuyên bọn họ đánh tan. Cầm đầu chạy khỏi không được để cho Gia Luật Trọng quan bắt, người còn lại chạy tứ tán, chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lương Xuyên hỏi: "Những người này từ đâu tới?" Gia Luật Trọng quan nói: "Không hiểu được, ba ngày ngay tại thôn trang bên ngoài thét to, cứng rắn là muốn để chúng ta giao người nào, ta cũng không có nghe rõ." Lương Xuyên nói: "Người khác cũng đánh tới chúng ta cửa nhà các ngươi cũng không biết đánh lại, lần sau lại còn như vậy các ngươi trở về thành Nguyên Quế quán, để cho thành quản đội người tới biện kinh." gia luật trọng quang bọn họ gần đây rất có đảm lượng, làm sao lần này biến thành như thế hoảng. Vậy luật trọng quang ủy khuất nói, không phải chủ nhân ngài giao phó không có sao không thể sinh nhiều giác dối. Ta cũng không rõ ràng lai lịch của những người này, đánh bọn họ dễ dàng, vạn nhất đánh không đánh nổi người cho chủ nhân thêm phiền toái. Lương Xuyên Hận Hận nói, tốt lắm tốt lắm, đưa cái này đầu mục cho ta thật tốt thầm một thầm, hỏi một câu là ai để cho hắn tới, lại phải chúng ta giao người nào. Thật tốt chiêu đại hắn, có thể đừng làm cho ta chết, nếu không chúng ta có thể muốn Gia luật trọng quang bị Lương Xuyên một lần hắn, tức giận không chỗ tung kéo tư chuyện đầu mục đi thôn trang bên trong căng, cái này miệng ác khí chỉ có thể ra ở trên người hắn. Cũng là đầu mục này có khí phách, gia luật trọng quang rằng con nửa ngày cũng không có nói nửa chữ, sau đó gia luật trọng quang cầm trường kế tiên mời đi vào, trực kế tiên hướng về phía đầu mục này thần thần thao nhắc nhở nửa ngày, lại lấy một chồng lớn bùa, cho đầu mục này đổ xuống, từ đầu tới đuôi chỉ nói một câu nói, giết chết ngươi lại câu liền ngươi hồn tới hỏi, đầu mục hù được quần cú lưỡi, cái gì vậy chiêu? Nguyên lai là Triệu Tung ngạn phái tới, Lương Xuyên cười lạnh nói, quả nhiên lai lịch của mình bại lộ sau đó vẫn là bị người phát hiện ngày này ban đêm lương xuyên cấp đem tần kinh cùng ý chỉ thiêm kêu trở về thôn trang bên trong trung lưu huyện nha dịch còn chưa tới triệu tông ngạc đội ngũ liền tới trước triệu tông ngạc một người một ngựa, phía sau còn đi theo một đoàn người rút người người giơ cây đuốc vây quanh thôn chắn cửa cầm thôn trang chiếu được đèn đuốc sáng rực lương xuyên chép một cái dao ra cửa vừa thấy thật là lần trước ở tử phản lâu nhìn thấy tiểu tử phía sau còn đi theo lúc trước theo đội lữ nhất dương kỳ ngồi trên lưng ngựa uy phong lẫm lẫm còn cầm trước một gậy ngang thương lại là có thần đẹp đẽ phi phàm mặc dù ngày hôm nay hai nhà là đối đầu lương xuyên nhìn cũng muốn ủng hộ một tiếng không chỉ có dương kỳ Đi theo Triệu Tông Ngạc phía sau còn có một chồng lớn sắc mặt bướng bỉnh người tuổi trẻ, tản mát ra vậy cổ tử khí chất cũng cùng Dương Kỳ kém không nhiều, lộ vẻ con em thế gia. Lương Xuyên làm người ta đem thôn trang che lại, tự cầm một cây cương đao liền canh giữ ở cửa trang miệng, bên cạnh là vội vã chạy về Tần Kinh cùng ý Chi Thiêm, hai người vậy phân đừng mang mình vũ khí, Tần Kinh là trường tướng, mà ý Chi Thiêm chính là giói sát. Triệu Tông Ngạc ngồi ở trên ngựa dơ lên roi ra hướng về phía Lương Xuyên nói, "Lương Xuyên ta biết trịng lực huynh vậy tiện tỳ bị ngươi giấu ở cái này thôn trang bên trong, ngày hôm nay không đem tiện nhân kia giao ra, ta muốn để các ngươi toàn bộ thôn trang trên dưới gà chó không yên." Triệu Tông ngạc người này quả nhiên có một chút thủ đoạn, lại để cho hắn tìm được mình chỗ ân thân, tương lai chỉ sợ không có chợt từ ngày. Lương Xuyên cười lạnh nói, chính được ban là phụ nữ của ta, ngươi thừa dịp ta không có ở đây lúc đem hắn bắt tới bệnh Kinh, cái này nợ ta còn không tính với ngươi đâu, ngươi đổ trước đánh tới cửa, vừa vặn ngày hôm nay chúng ta liền đem nợ thật tốt tính một lần. Triệu Tông ngạc hướng Trừng nói, Dương Kỳ, người này không phải cấp ngươi người yêu mà, làm sao? Ngươi Dương đại thiếu gia gần đây không sợ trời không sợ đất, ngày hôm nay sẽ sợ hắn định vị môn hạ một con chó sao? Dương Kỳ giận dữ, một tấm mặt trắng bẹn tum được đỏ lên, mắng to Lương Xuyên ngươi ngon lắm liền đi ra cùng ta đại chiến 300 hiệp, đừng nút ở thôn trang bên trong làm con rùa đen giúp đầu. Lương Xuyên quát mắng, ngươi là cái nào hành? Ta lại lúc nào đắc tội tại ngươi, lần trước ở tiểu lầu lão tử uống rượu nhã hứng bị ngươi cho quay dối vậy không cùng ngươi so đo, ngươi ngược lại có mặt cùng đến tới bên cạnh ta ngang ngược tới. Muốn đơn đả độc đấu đúng không? Tốt, ngươi đi vào. Lương Xuyên vỗ tay một cái, ra luật trọng quang mang một đám huynh đệ cưỡi ngựa gào thét tới, người người trong tay cũng phối hợp một tấm cứng rắn cùng, một hàng nhìn sang, khí thế kia được không dò người. Lương Xuyên xài nhiều tiền để cho ra luật trọng quang bọn họ nuôi chiến mã ngày hôm nay cuối cùng phải sử dụng, ngày hôm nay coi như hai nhóm người hợp lại giết Lương Xuyên cũng không sợ, chẳng qua Ngọc Đá cùng nữa. Triệu Tông ngạc ở thôn trang bên ngoài thấy thôn trang bên trong vẫn còn có một đội kỵ binh, trong lòng chợt run run một tí, bọn họ người người sáng ngời cùng tên thẳng ngay mình, chỉ cần Lương Xuyên ra lệnh một tiếng mình cũng sẽ bị bắn thành con nhím, hắn lập tức quát trường không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Lương Xuyên đem thôn trang cửa mở ra, để mặc cho Dương Kỳ phóng ngựa vào thôn trang, Dương Kỳ từ chỉ võ nghệ cao mạnh không đem ra luật trọng quang các người coi ra gì, hắn vậy nhận nhau Phàm là có đầu gõ người đều sẽ không tùy tiện bắn chết triều đỉnh quan to con trai. Hắn mục tiêu chỉ có một cái, chính là cùng Lương Xuyên quyết đấu. Triệu Tông ngạc ngồi ở trên ngựa, ưu tối cây đuốc quang chiếu mặt hắn lộ vẻ được phá lệ dữ tợn, Ngày hôm nay đầu tiên là phái một đám lưu manh vốn cho là là có thể để cho Lương Xuyên thua thiệt, không nghĩ tới cái này thôn trang còn có nhiều như vậy tư nhân võ trang, mình mang theo đội ngũ tới còn bị thua thiệt. Vương Đức Dụng ngươi nói thằng nhóc này kết quả là lai like lịch gì? Ngày hôm nay có thể hay không đem hắn bắt lại? Vương Đức Dụng một mặt cười đều nói, thằng nhóc này rõ ràng không sợ ngươi, xem xem một lát đánh nhất định là lưỡng bại cầu thương. Ta nói tiểu công gia người đây là chiêu đường nào đại thần tiên, cái này hộ viện còn có thể dùng kỵ binh toàn bộ thành viện kinh có thể không tìm ra mấy nhà tới nhà. Vương Đức Dụng chính là Lỗ Quốc Công Vương siêu con trai, cũng là một vị cung ngựa thông thạo tiểu nha nội, cộng thêm Dương Kỳ mấy người ngày thường liền lan lộn chung một chỗ, ở trong kinh thành hồn số phong lưu vi mãnh nhị tướng. Vương Đức Dụng bởi vì làm cha hắn càng phải mình đi cưới đinh vị con gái đinh chiêu hoa nháo được hai gia môn không ngu mau. Hiện tại cả thành đường phố lời đồn đãi lương xuyên mới là đinh vị nữ thế, giúp Vương Đức Dụng tránh thoát một kiếp. Vương Đức Dụng cảm kích lương xuyên còn không tuyệt đây, làm sao bỏ được động thủ giết lương xuyên? Dương Kỳ không giống nhau từ lúc tử lữ nhất chấu nghe nói cùng lương xuyên sâu xa không cạn sau đó liền nhớ nhung lương xuyên lúc nào cũng muốn tìm cái một cái cơ hội sẽ đến tìm lương xuyên lui lại nghe nói lương xuyên là đinh vị quản sự làm phiền đinh vị mặt mũi không dám đi trước đinh phủ gây chuyện ngày hôm nay nghe triệu tông ngạc trở người trở quyền đối đầu vẫn là mình ngày tư đêm niệm tưởng muốn giao huấn một cái lương xuyên không cần triệu tông ngạc cổ động mình liền một người một ngựa tới dương kỳ giá ngựa đánh tới uy chỉ thiêm tay cầm roi sắc quát lên ta đi lính hội hắn một bước một con ngựa lộ vẻ không công bình uy chỉ thiêm tiến lên đón dương kỳ cũng không có dùng đoạn bình cùng hắn trưởng thương giáp nhau mà là trước đi trên đất một lần, một roi hướng chân ngựa trên quan tới, chiến mã cũng không có người sức phản ứng nhanh như vậy, thu móng không đạt tới an lý chỉ thêm một roi, dương kỳ chiến mã bị đau, võ trước quỳ xuống đất mà đổ, dương kỳ từ lập tức lăn xuống, mời ủng hộ bộ cựu chuyển bá thể, tiên hiệp hai tám, sắc không nao nản, không bờ u f f đến ngay, trương 549, đánh bại dương kỳ, dương kỳ lăn xuống ngựa vô cùng chật vật, hắn cùng vương đức dụng được gọi là biện kinh tân sinh đời phong lưu uy mãnh nhị tướng, từ trước đến giờ là liều lĩnh bá đạo con đường, liền thì không cần bọn họ võ lực. Dựa vào trong nhà Su mật phó sứ còn có lâu quốc công tình thế, toàn bộ thành biện kinh cũng có người không dám cùng bọn họ làm khó dễ. Ngày hôm nay lại bị một vị tự nhiên phách nước chân hộ cho đánh hạ lập tức tới, Dương Kỳ giận dữ được chứng mắt sắp nước, một cái bên lăn leo tương khởi tới, trong tay trường thương run một cái, trực thủ ý trì thiêm, cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh, Dương Kỳ thương thuật tinh xảo thuần thủ, hoặc đập hoặc đâm, giống như một con rắn độc xuất động, từng chiêu trực thủ ý trì thiêm bộ vị yếu hại ý trì thiêm trong tay roi sắt là binh khí ngắn, dài ngắn giáp nhau vốn là thuộc về hoàn cảnh xấu, còn muốn ý chỉ thiêm am hiểu nhất chính là phòng thủ, Dương Kỷ trường thương vừa qua tới dựa theo đầu thường chính là trùng trùng mở roi, vậy lực lượng bá đạo chuyển tới cán thương chấn động được dương kỳ căn bản, tay miễn cưỡng tê dại. ban đầu dương kỳ trong mắt không người nơi nào sẽ nhìn thẳng những thứ này, không biết từ nơi nào nhô ra lính hỗ tạm, nhưng mà cùng ý chỉ thiêm giao thủ một cái, lòng hắn hạ hoàng hốt không dứt, ngay cả lửa cũng cơi không dậy nổi kẻ gian tư lại thân thủ như vậy được, hơn nữa dùng là biên quân vũ khí, lộ số nhưng là vô cùng dã con đường hoang dã, hoàn toàn không nhìn ra nhân vật nổi tiếng thế gia bằng dáng. hắn trường thương xuất quỷ nhập thần, lũ lũ xuất chiêu giả vờ công ý đồ chế tạo sơ hở, nhưng mà bất chỉ roi tưởng bí mật không ra rõ. Ngược lại là vậy đầu thương bị đánh được văng lửa khắp nơi, gan bàn tay hơi diện ra một chút máu. Hai người đấu mấy chục hiệp, bất chỉ tiên pháp đi là thế đại lực chầm con đường, thể lực dần dần có chút chống đỡ hết nổi, liền không cẩn thận rối loạn kết cấu để cho Dương Kỳ thứ liền một cái sơ hở, một chiêu ngân xả xuất động phút chốc bạo đâm tới. Tần Kinh thấy ý chỉ thiêm chọn ngăn cản không đạt tới, lập tức trong tay thiết thương cũng là run một cái, bạo xạ ra một thương nên đón. Dương Kỳ nếu như một mặt đuổi theo ý chỉ thiêm mới vừa toàn bộ bên cạnh bại lộ cho Tần Kinh, Tần Kinh đầu thương mang một cổ tiếng hú sáo, thế như bay hồng, không phòng bị nói mình nhất định sẽ bị hắn chân cái lôi thủng đi ra. Dưới tình thế cấp bách Dương Kỳ chỉ có thể đổi lại đầu thương tới phòng bị đột nhiên này nhấp kích, ý chỉ thiêm thoát chết trong đường tơ cái tóc, sau lưng hụ xuất mồ hôi lạnh cả người, Tần Kinh thủ đoạn so hắn cao minh được nhiều, lại là binh khí giải đối giải khí, hẳn không biết rơi xuống gió, hắn lui trở về. Tần Kinh ra chiêu phương hướng mặc dù là hướng về phía Dương Kỳ chỗ hiểm đi, thực thì đây là một chiêu vây hụ cứu triệu, gặp Dương Kỳ trở về thủ trong môn, đổi lại đầu thương chỉ lấy hắn trên người. Dương Kỳ một thương đẩy ra Tần Kinh chiêu thứ nhất, Tần Kinh một chiêu không kiến công nghiệp thân như du long thương đầu một cái lớn hồi vòng dường như hồi mã thương vậy vậy tuyến đường vậy tình đạo lại châm ra một thương lúc này dương kỳ phải về phòng đã không kịp trong hoàng loạn dương kỳ lại hoành thương cách ở trước ngực lấy thương làm thuận định chặn một kích này vương đức dụng ở trên ngựa thấy rõ ràng trong bụng quí lên một câu nói bật thoát lên xong rồi tần kinh toàn bộ tinh thần chăm chú trên tay kinh lực đi cán thương một nhở, bên hông lực lượng một đưa vậy đầu thương thẳng tắp hướng dương kỳ cây xuống trên đâm tới kinh lực lớn đâm xuyên vậy gậy bằng gỗ thân thương xuyên thấu qua thân thương còn thiếu một tấc đầu thương liền muốn đâm vào dương kỳ ngực võ tướng dùng cán thương có chính là cây chậu bảo chế như vậy phẩm chất tương đối bền bỉ nhưng là chất lượng không phải giống vậy nhẹ dùng cũng không qua sướng tay Dương Kỳ cái loại này rõ ràng thận hư lực chưa đủ phong lưu thiếu niên, ngày thường mang súng chính là vì tôn lên một cái xoáy chữ, nơi nào sẽ thật đi liều mạng giết. Ngày hôm nay nếu như hắn dùng là quen thuộc cây chậu ngâm can thương, tuyệt đối không phải như vậy kết quả. Người sáng suốt cũng xem được gặp, đây là tần kinh cuối cùng thu kinh lực, nếu không chính là nhẹ nhàng đỉnh một tí, Dương Kỳ hiện tại cũng thay đổi thành chất tần kỳ. Tần kinh một cái quăng hồi mình chướng thương, vậy thua thiệt mới vừa hắn cùng ngất chỉ đánh được nửa ngày kinh lực tiêu hao hơn nữa, mặc dù có hữu lợi thành phần, nhưng mà thần kinh còn không cầm loại hóa sắc này coi ra gì. Dương Kỳ chưa tình hồn, tốt đẹp thư pháp, đều nói nam nhân không biết thủ đoạn mấy người này thân thủ chính là ở cấm quân trong đó trừ họ tôn số ít mấy cái thương đồng thuật với ngựa giáo đầu vậy không khơi ra so bọn họ lợi hại hơn tới hắn thua phải là trong lòng không cam lòng cùng mới vừa vậy dùng roi người đàn ông đánh đường này thể lực tiêu hao hơn nữa nếu không dưới trạng thái bình thường nhất quyết thư hùng chưa chắc liền thứ liền hắn ngươi dám đùa gạt đánh lén ủy trì thiêm mắng to người nào hy được dùng lửa gạt chính là chấp ngươi một tay ngươi vậy không đánh lại ta huynh đệ so với dương kỳ ủy trì thiêm lại khó chịu dương kỳ hừ một tiếng đối phương thương hạ lưu nhân mình cũng không tiện lại xính miệng lưỡi lợi hại đen gương mà nói dưới chân lưu lại tên họ ngày hôm nay thương hạ tỉnh ngày sau dương mộ át sẽ hai tay trả lại tân kinh cười khá lắm quật cường người đàn ông mỉm cười nói kẻ hèn tân kinh tùy thời cùng kính chờ đợi đại giá dương kỳ giật hồi ngựa của mình kéo ở giữa một nửa mau phán đoán trưởng thương mất hứng đi ra thôn trang triệu tông ngạc gặp hắn bại lui ra ngoài cấp được không ngừng nhẹ chân nói các ngươi hai người ngày thường không phải tự xưng là biện kinh phong lưu uy mãnh nhị tướng làm sao liền hai cái man tử vậy không thu thập được ngày hôm nay liên tục đánh bại hai trận các ngươi để cho bản công gia sau này ở biện kinh như thế nào đi ta xem các ngươi cũng chỉ ở phụ nữ trên bụng dùng uy phong lợi hại nhẫn không dùng Vương Đức dụng lường một cái, trong lòng nổi giận mắng, "Nương ngươi, ngươi là mù mắt vẫn là người? Xem không thấy đối phương vậy thương thuật làm cho như vậy lợi hại sao? Đánh thắng được lão tử buổi sáng liền muốn ngươi ở chỗ này yêu ba vuông bốn. Nghe được ngươi lên à, xem không thấy phía sau vậy một hàng cung tiễn thủ sao? Ngươi biết những người đó thuật tới ngựa so ta mấy người còn muốn được không? Quả nhiên là một không học vẫn nên không có làm được gì cao lương cậu ấm. Kinh thành kinh bị vòng chỉ như vậy, mặc dù thỉnh thoảng mọi người bởi vì một ít chung lợi ích vậy chơi đạt được một khối, nhưng mà xem khó chịu chính là xem khó chịu, minh mắt trên đều là mặt mày vui vẻ, bối bên trong chính là kinh bị Tiểu công gia, hôm nay bãi này đối chúng ta bất lợi, không nghĩ tới đây đối với đầu đã sớm có chuẩn bị mà đến, lại hao tổn nữa chết lớn chúng ta không tốt cùng phía trên giao phó, hồi đầu lại suy nghĩ một chút những biện pháp khác như thế nào." Vương Đức Dụng trong mắt thả ra một đạo hàn quang nói, "Cái này kẻ gian tư ở kinh kỳ nơi quan trọng đầu tư riêng hung binh, đi lớn nói đây là có mưu phản ý đồ, đi nhỏ nói thằng nhóc này là đinh vị quản sự, triều đình quan to dưới sự sai xử người bên ngoài nuôi binh tự trọng, cái này một trạng tử nếu là đi thái hậu nương nương bên cạnh đệ đưa một cái, không cần nói thái hậu không tha cho hắn, chính là đinh vị vì tự vệ vậy muốn ngưng, cái này chừng cánh tay." cái này chẳng phải so mấy người chúng, ta người ở chỗ này phô trương khí lực muốn tới được sàng khoái được hơn. tốt độc kế sách. triệu tông ngạc nghe được mở cờ trong bụng, là nơi này đánh nhau là vạn bất đắc di hạ bộ tử, chỉnh người thì phải chỉnh vào chỗ chết, đến lúc đó tùy tiện cho thằng nhóc này ăn cái sung quân tội danh, trên đường làm không chết hắn. vẫn là vương tiểu công gia thủ đoạn cao minh, tại hạ bội phục được chặt. triệu tông ngạc đầy mắt đều là gian tà nhìn xem vương đức dụng, cái này cùng tốt phương pháp hắn tạm thời nóng lòng lại không nghĩ tới. lương xuyên, ngươi hiện tại có đinh vị cho ngươi chỗ rửa da không cùng ngươi so đo, không tới ngày giải phương. Không đem ta muốn người giao ra đến lúc đó có người kêu trời trời không lên tiếng thời điểm chúng ta rút lui Triệu Tông Ngạc quăng ra một câu lời độc ác liền đi Lương Xuyên nhìn bọn họ rời đi hình bóng thầm nghĩ sau này điên ngày sợ là không nhiều lắm Lương Xuyên nhìn rời đi Triệu Tông Ngạc trong lòng sớm nhất lên cơn sóng thần thằng nhóc này có chút bản lĩnh lại có thể hỏi thăm được cách thành biện kinh xa như vậy nông thôn tới khẳng định nơi nào ra lẩu buổi chiều bắt người nọ đánh vào chỗ chết một lát quan phủ người tới người giao cho bọn họ liền nói là vùng lân cận lưu dân ý đồ xông vào chúng ta thôn trang vào trộm để cho người cho đội kỵ bọn họ bắt trở về có thể luận công ban thưởng. Lương xuyên hung hán phân phó nói, tôn hậu phát sắp nửa đêm mới mang trung lưu huyện nha người tới. Trên đời những thứ này làm bộ khói đều là chút lưu manh dựa vào hàng. Tôn hậu phát đến một cái trung lưu huyện nha liền hô to không tốt, hỏi một chút dưới lại phóng đại đem bao vây lương ra trang hai ba chục người lưu manh nói thành gần trăm người, người người hung hán vô thường, bọn bộ khói vốn là đối cái loại này bốn phận chức nghiệp tương đối kháng cự không ngơ. Tôn hậu phát thêm dầu thêm mỡ, hù được trung lưu huyện nha bọn bộ khói trong lòng lộn bộ mấy cái, mượn cớ chỉ hoán lại chỉ hoán, nửa canh giờ cướp cứ chỉnh cứng rắn là kéo hai giờ mới lương thứ tới. Chấm đây chính là những con chó này, mẹ dưỡng bộ khoái thường dùng bánh que trên đường kéo thời gian, đến lúc hiện trường, hoặc là lưỡng bại câu thương, hoặc là hiện trường thanh tán sau này bọn họ mới đi thu chẳng, để cho bọn họ đi trước cùng những thứ này lưu manh điều dân chiến đấu, vậy là ngươi quá để cao bọn họ. Bộ đầu vừa thấy lương gia trang chìm tinh vân dội danh dáng vẻ, trong lòng đại hỉ, trên đất tràn đầy võ ngựa dấu lộ vẻ là thật có không ít người tụ tập dáng vẻ, bất quá hẳn là cũng chạy sạch, trong lòng đại hỉ nhưng lại không dám biểu lộ ra, còn giả bộ là một bộ tức giận dáng vẻ đối tôn hậu phát nói, ngươi nói điêu dân ở chỗ nào? Tôn hậu phát vậy là không đủ lão luyện nói mới vừa còn rất nhiều người ở nơi này, làm sao một cái cũng không có. Bộ đầu vừa thấy chuyện không có, có thể hắn chuyện muốn tới, để cho lão tử chạy đường xa như vậy trình, không ung ngươi mẹ hắn một chút huyết lão tử coi như thua. Lương xuyên gặp tôn hậu pháp dẫn người trở về, vội vàng đem cái này bộ đầu còn có một đám bộ khói mời tiến thôn trang bên trong, dâng lên nhà bọn họ trà ngon chiêu đại nói. Không biết bộ đầu quý danh, cái này bộ đầu nâng lên trung trà, ở mép nhẹ nhàng thổi lên tuổi, hai chân vịnh lên được còn cao hơn trời, nhìn thẳng cũng lời được xem lương xuyên muốn mắt, thưởng thụ đưa tới nước trà, khinh miệng nói, biết quý, kẻ hèn chiu hành, ngươi là mới tới trang chủ sao? là vì sao sinh kế à? Lương Xuyên mỉm cười nói, đúng vậy, tiểu dân mới vừa dọn tới không lâu, hiện tại tể tướng Đinh Vị, đinh tướng công trong phủ làm một nhàn tàn quản sự. Ai? Đinh Vị? Hắn chính là lại xứng sở vậy, hẳn biết danh tự này đại biểu có ý gì? Chu Hành một hơi thổi lạnh nước trà uống được trong miệng thiếu chút nữa phun ra ngoài, xoa một chút khoẹt miệng của mình, đem chung trà qua loa đặt ở trên bàn, lập tức đứng lên, túi người gật đầu đi tới, cùng Lương Xuyên không người hành một cái lây nói, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, đại quản sự vạn không chế mai, thái độ kẹo cua lớn, để cho Lương Xuyên cùng tôn hậu pháp có chút ứng phó không kịp. Lương Xuyên trong lòng cười khóc mắng, thằng nhóc ngươi người khác phải nói hắn là triệu con gia, ngươi không trực tiếp cho hắn quỳ xuống. Lương Xuyên cười ha hà đem mời trở về chỗ ngồi, cười nói, đại nhân nhìn lời nói này, đại nhân mạnh khỏe ngạt là triều đỉnh qua lại, ta chỉ là một giới người làm, chỉ là dính đinh đại nhân quang, cần gì phải khách khí như vậy. Chu Hành trong lòng khổ hạ, ngươi lai lịch lớn như vậy ngươi không nói sớm, vạn nhất làm liên lụy ta và chi huyện đại nhân đinh vị cũng không phải là hiền lành, trách tội xuống liền được chơi với nhau hoàn. Hắn mới không sợ có người dám cầm đinh vị danh tiếng tới cáo mượn oai hùng. Một lát hồi huyện nha hỏi thăm một phen cũng biết thật giả, như là giả không phải tốt hơn bay đầu liền phá hủy con chim này thôn trang thuận tiện lại đi đinh đại nhân phủ người mời cái công đại quản sự mới đến cuộc sống không quen có lẽ là có chút không có mắt tới gây chuyện quản sự yên tâm ở ta chu mẫu người ở đây sau này cái này một mẫu đất ba phần sẽ làm cho một con mũi cũng không dám tới gọi cho đại nhân làm tiền hôm nay người gây chuyện đầu mục ta đã giúp đại nhân bắt được đại nhân có thể tự lấy mang về một phen thẩm vấn tiếp theo lại để cho ra luật trọng quang lấy hơn mấy chục con tiền chăn đây một lớn túi tiền đưa cho chu huynh nói sau này còn muốn nhiều hơn dựa vào đại nhân chu huynh không dám nhận tiền. Lương Xuyên cứng rắn kín đáo đưa cho hắn, ngày hôm nay làm phiền đại nhân chạy đường xa như vậy trình, đinh đại nhân trong phụ chuyện nhiều, ta còn được trở về thành bên trong trung non, nơi này cũng không lưu đại nhân. Chu Hành bị người nâng đỡ có chút thụ sủng ngược kinh, mới vừa mình nếu là đụng phải một chút mạch tra, tùy tiện đều phải lột một lúc ra, Lương Xuyên ngược lại là nâng đỡ hắn, đưa cho hắn đưa nhiều tiền như vậy. Chu Hành lần này có thể ra sức, tại chỗ tương lai lương già trang người gây chuyện trước đánh cho một trận, dùng khóa sắt cầm trở về. Hiện tại chính là Triệu Tông ngạch chuyện. Mới ủng hộ bộ cựu truyền bá thể. Tiên hiệp hám, sắc, không nao tản, không bở UFFburden, đến nay Trong năm 550, mượn dao giết người. Tín an quận vương Triệu Duẫn Ninh cùng Lưu Thái Hậu quan hệ không cạn, âm thầm Triệu Duẫn Ninh theo Lưu Thái Hậu một tiếng cô, mà Triệu Tông Ngạc thì không biết xấu hổ theo Lưu Thái Hậu một tiếng bà cô. Chuyện này ai ai cũng biết, Lưu Thái Hậu cũng cho Triệu Duẫn Ninh cực lớn tiện lợi, để cho hắn có tự do ra vào cấm cung mặt tiếp gặp mặt quyền lợi. Triệu Tông Ngạc trở về phủ sau lập tức đem Vương Đức Dụng cùng hắn nói phương pháp, theo dệt liền định vị cấu kết lương xuyên ở ngoài thành tích chữa binh lưu phản ý đồ tất cả loại tuổi phùng bọn chúng chính là muốn cầm lương xuyên chỉnh vào chỗ chết, ngày thứ 2 Triệu Duẫn Ninh liền đội vã vào đại nội, trực tiếp gặp mặt Lưu Thái Hậu. Mấy ngày nay Lưu Thái Hậu tâm tình tốt xem phá lệ cởi mở, thấy người nào cũng là mặt mũi hiền lành tươi cười rạng rỡ, Triệu Duẫn Ninh dọc theo đường đi còn thấp phòng bất an, rất sợ giận Thái Hậu, mình không tránh được một lần uấn. Lương Xuyên là định vị người, mà định vị chính là Thái Hậu Đồng Minh. Năm đó Lưu Nga ở Triệu Hằng đang lúc hấp hối, địa vị một lần khó giữ được. Lúc đó Tể tướng Khấu chuẩn bị chân tông bí mật chiếu, vào cung thương lượng phế hậu đạt tới lập chữa chuyện. Thật bất ngờ đến tin tức tiết lộ, linh vị liên hiệp Lưu Nga cùng nhau vặn ngã liền cấu chuẩn. Vị này một đời quyền tướng chính đàn mấy độ chắc chở, mà một lần kia thất lợi, hoàn toàn để cho hắn mất đi đông sơn tái khởi cơ hội. Lưu Nga từng cho đinh vị hứa hẹn sau khi chuyện thành công, cùng hắn cùng khai quản cái này giang sơn, nói bóng gió chính là cầm chính tướng Bình Trương vị cho hắn. Nhưng mà Lưu Nga không phải giống vậy thô nữ, nhanh mồm nhanh miệng như vậy, nữ nhân này so với ai khác cũng có tâm cơ, lại là cầm là thuật quyền biến chơi đến trình độ cao nhất. Bình Trương khối này thịt lớn như vậy, cứ thế treo ở đinh vị bên cạnh treo lâu như vậy, một hơi cũng không có cho hắn ăn. Người phụ nữ tim kim dưới đáy biển, để cho người phụ nữ không chế quyền lực, không nhất định là một chuyện tốt. Lưu Nga nghe Triệu Duẫn Linh báo cáo, lập tức động tâm tư. Gia nô này tại sao dường như ở nơi nào nghe nói qua? hơn nữa còn là nhà ai không tốt hết lần này tới lần khác là đình vị trong phủ đình vị thân phận bây giờ vô cùng là đặc thù hắn là khâm định giam tạo dùng trong tay còn có điều động biện hà dòng sông trên những cái kia cấm quân quyền lực hắn lúc này ở ngoài thành xuất dưỡng tư binh là muốn làm gì chẳng lẽ người này lang tử dạ tâm đã ngồi không yên lúc này nếu là ra một điểm loạn gì nàng cùng quan gia thì tương đương với là lớn cửa mở ra mời kẻ gian vào thành liền cấm quân đều giao cho đình vị nếu là có đổi thật là một chút chống đỡ lực cũng không có lưu nga ngoài mặt gượng song không sợ hãi nhưng mà đấy lòng đã đang suy nghĩ chuyện này sau lưng rốt cuộc có ai báo dáng Rốt cuộc tình huống chân thật như thế nào? Triệu Dẫn Ninh người này không có lưu nga lòng dạ cùng lòng, hắn chỉ là bị Triệu Tông ngạc thụ liền ý, muốn tìm về mặt mũi mặt mũi, ngượng đau kỳ cái này cầm lưỡi dao sắc bén tới giết liền lượng xuyên. Đường cắt đồ chơi này, nhưng mà quý giá, trước 2 năm đi Thanh Nguyên chọn mua tiến cống hoàng môn mang về một nhóm đường cát, một viên cũng không có bán, toàn làm ngự vật bàn cho đại thần trong triều. Có vài đại thần nhà gặp chuyện ứng phó nhu cầu bất thiết liền đem những thứ này đường bắt được trên thị trường đi bán, chưa từng nghĩ vật này có giá cả vô giá, cho chuyện một chút đếm lượng liền trị giá 1000 vàng, còn có nhờ ân tình đi cửa sau mới cướp được. Triệu Tông ngạc miễn cưỡng bỏ lỡ cái này một cửa làm ăn, còn bị trong thành con nhà giàu cửa lâm vào mỉm cười nói, được không cho Tử Dương kỳ người này trong miệng đuổi đúng dịp hỏi ra bao che Trịnh như anh lương xuyên rơi xuống. Ba người ăn nhịp với nhau đều phải âm lương xuyên, không nghĩ tới ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo, đổ để cho lương xuyên đánh một cái bể đầu chảy máu. Xem ra chỉ có thể thả đại chiêu. Triệu Dẫn Ninh thấp thỏm nói lương xuyên là một, dáng ra vẻ chấn định chờ, bởi vì chuyện này dính dấp đến Ninh Vị. Triệu Dẫn Ninh mình cũng cho dạ, tuy nói Ninh Vị công việc không thể coi thường nhưng mà nhỏ hỏi tới tại sao nhi tử mình triệu tông nạt sẽ cùng người này sinh ra mâu thuẫn bên trong coi như không tốt từ tròn nói nó lưu thái hậu không có lập tức tỏ thái độ nàng còn không ngu đến nghe gió chính là mưa sự việc chỉ có chính nàng phái người đi thăm dò sau khi nhìn mới hiểu chuyện này cũng không khó khăn kiểm chứng nàng đầu tiên là gọi tới trước điện cũng ngu hầu hạ thủ ngân để cho hắn đi bên trong nhụy trường già trang xem xem phải trang thật có một đạo nhân mã tiếp theo chuyển tới đinh vị nàng muốn đích thân hỏi tới một phen hạ thủ ngân tới một cái không cần truyền đạt đinh vị hắn đổ trước tiên là nói về một ít liên quan tới lương xuyên chuyện Hạ thủ dân từ lương xuyên xuất thân đến lữ di Giản trong phủ biểu hiện xuất sắc chuyện không to nhỏ cho hết lưu thái hậu nói một lần nguyên lai là cái này lương xuyên khó trách nàng một mực cảm thấy được quân hay không phải là thanh nguyên cái đó kẻ gian tư thiếu chút nữa cầm con gái mình tánh mạng tống táng người kia thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi tới đầu lưu thái hậu nhớ tới lương xuyên là người phương nào lại nghe triệu doãn ninh nói đinh vị cấu kết người nào đó quạt gió thổi lửa dưới thù mới hận cũ cùng tính một lượng vậy trương mặt mũi hiền lành diễn cảm liền biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi lập tức thay đổi thành một bộ đẳng đẳng sát khí hung tướng. Lưu Thái Hậu cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, chỉ nghe Lưu Nga lạnh lùng nói, không chờ một lống. Hạ Thủ Ân đột nhiên cảm thấy chuyện này tới được có chút đột nhiên, hắn vừa mới ở Thái Hậu bên cạnh nói lương xuyên lời khen, hơn nữa lần này mới tu cung điện công trường bắt đầu làm việc, hắn còn thu lương xuyên tiền không ít, làm sao đột nhiên thì trở thành muốn lương xuyên mệnh. Đinh Vị vì sao từng nghĩ qua lương xuyên dám con hắn ở ngoài thành thôn trang bên trong nuôi một đội kỵ binh, ở hắn xem ra lương xuyên không phải là ngày ngày nhớ phát một khoản phát tài, ở nhà chơi hắn mỹ nhân tôi, nói tới hùng tầm, coi như dư thừa. Lưu Thái Hậu vừa gặp Đinh Vị đến, lập tức quát lên, người đâu? đem đinh vị bắt lại cho ta. Đinh vị còn lấy là Lưu Thái hậu kêu mình phụ cận là muốn khen ngợi mình lao khổ công cao, đi lên chính là đánh phủ đầu ra hoai. Dẫu sao là văn nhân xuất thân, hù được hắn nằm sấp xuống đất túi chảo hô to lao thần tội gì. Lưu Thái hậu đem triệu dẫn đinh sổ xếp ném cho đinh vị để cho chính hắn xem đinh vị thấy cái này sổ xếp đầu tiên lấy là không phải là có người tham tấu hắn ở tu cung điện là một bên trong lạm dụng chức quyền tham ô nhận hối lộ các loại, nhưng mà làm hắn xem chút nội dung bên trong sau đó hù được mà không chút máu, ngay cả hô hấp đều không chót lọt. Nói liền hắn đối lương xuyên biết rõ căn bản cũng không hoàn toàn, chỉ là xem hắn tiếng địa phương đơn giản núng cạn. Mặc dù thi từ thành tiểu thật là thiên hạ vô song, nhưng mà trong chính trị trình độ so một cái huyện nha tiểu lại còn không bằng. Chính là cái này trí mạng nhìn sót, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lương Xuyên mà lại ở thôn trang bên ngoài có một đội kỵ binh, hắn một cái thương nhân nuôi kỵ binh làm gì? Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi người này căn bản là giả heo ăn hổ, ở trước mặt mình trang kinh sợ, thực thì dã tâm bừng bừng, bây giờ bị bắt được người liền cái trôi, loại chuyện này vừa tham tấu đều là vô số người đầu rơi xuống đất đinh vị biết bao người thông minh, hắn cũng nghĩ đến lần này tu cũng kế hoạch chính là Lương Xuyên cung cấp, hắn lựa gạt mình cầm toàn bộ Đông Hoa môn cũng phá hủy. Triệu quan gia đỉnh tương đương với cũng lộ cho mọi người nhìn. Lúc này chỉ cần có một chi tinh kỹ, đột nhập hoàng thành bên trong, việc lớn là được thành vậy. Nghĩ đến đây, đinh vị sương sống lưng đã ướt. Lương xuyên lại là nhà mình quản sự, toàn bộ người của triều đình cũng chính mắt thấy. ở lữ di giản tiến hành bữa tiệc mình lại là hướng đám người tỏ rõ liền hắn thân phận đinh vị cả đời cho tới bây giờ cẩn thận, không nghĩ tới trước liền cái này gà con nói. Hai mắt bôi đen, thiếu chút nữa hôn mê đi đinh vị biểu hiện lưu nga hoàn toàn để ở trong mắt. Lúc này đinh vị giống như bên trong như gió thân thể run rẩy cái không ngừng. Tạo phản người cái này thể tướng, có trước không nói được. Thái hậu xem rõ thần cùng Thái hậu đồng tâm cùng khổ nhiều năm từ trước đến giờ không dám có hai lòng nhất định là có tiểu nhân xui khiến bảy ly gián chúng ta vua tôi tình nghĩa Lưu Thái hậu lạnh lùng nhìn nói Đinh đại nhân gần đây đối triều đỉnh tiêu trinh không hay cả triều văn võ là quá rõ ràng gần đây lại là là ai gia và quan gia nhiều lần phân ưu tin tưởng ngươi cũng là nô hạ không nghiêm mà không phải là có khác hai lòng Đinh đại nhân chuyện này liền để cho chính ngươi đi thật tốt điều tra kỹ hy vọng cho ai ra một kiện hài lòng câu trả lời Đinh vị liền liền dập đầu Lão thần cảm ơn Thái hậu ân không giết Lưu Thái hậu nói Đinh đại nhân hãy bình thân Ta triều từ Thái tổ tới nay cũng chưa có giết văn thần trước ví dụ, nhưng là liên quan đến nào đó, phản Ai Ra cũng không dám bảo ngươi. Chuyện này Ai Ra chỉ hy vọng là cái hiểu lầm hoặc là người có dụng tâm khác lợi dụng Đinh đại nhân. Nếu như hiểu lầm liền ngươi, Ai Ra vậy hy vọng khanh cũng có thể cho ta một cái hài lòng giải thích. Chuyện này tư chuyện thể lớn, nếu là bị người có lòng lợi dụng, đừng nói là ngươi, Ai Ra cũng phải bị tội. Lưu Thái hậu tự nhiên biết Lữ Di giản đi sau này thì đếm đinh vị ở trong triều lý lịch sâu nhất, hắn nuôi chính tướng một vị cũng là trông chờ một mỏi, cái này tiết cốt trên không thể nào cầm mình tiền đồ tới làm cho đùa. Nếu làm làmưu phản việc lớn có thể để cho Triệu Khai Ninh cái đó cậu ấm con trai phát hiện. Hoa Kiều Hoa Thái Tuế vui đùa có thừa so với lòng dạ có thể được cho Đinh Vị một sợi tóc coi như cảm ơn trời đất. Chuyện này giao cho Đinh Vị đi thăm dò nhất là thích hợp bất quá, nếu là hắn muốn phủi sạch liên quan tự nhiên sẽ tận tâm đi thăm dò, nếu là hắn không có vấn đề qua loa đối phó, đến lúc đó Tương Kỳ liền căn ngự sử cái đầu tiên sẽ không bỏ qua con lão hồ linh này, Đinh Vị người làm làmưu phản sự việc không biết người nào đi lộ tiếng gió, Đinh Vị mới từ đại nội đi ra, tất cả nội quan còn có văn võ quần thần thấy được vị này phó tướng, lúc đầu đều là quen thuộc gián lên an tiền mã hầu, hiện tại e sợ cho tránh không kịp, từng cái tránh được xa xa, như phản từ xưa đều là giết cựu tổng càn lớn, liên lụy trên không chết chính trị tiền đồ vây họa lên số câu đinh vị từ đón lấy tu cung một trước sau đó, có thể nói hảo cảnh trong tầm mắt, thật bất ngờ một kiếp này như khúc có hữu, từ trời cao đưa hắn vào liền thế gian, thiếu chút nữa liền đem hắn đánh hồi nguyên hình. Cố đệ xuống trong lòng giận đùng đùng, đinh tịnh ngồi xe ngựa không ngừng mong trở lại trong phụ đệ, chuyển tới Thái môn. Thái môn nhiều năm không gặp đinh vị có tánh khí như vậy, lần trước vẫn là đang cùng khấu chuẩn trong yến hội rút khấu chuẩn lau dầu lên nước canh bị khấu chuẩn làm nhục trở về giận dữ không thôi. Thái môn nâm nếp lo sợ, rất sợ cái này cỗ tử ngọn lửa vô danh đốt tới trên đầu mình tới. Lương Xuyên người này ở chỗ nào, cả ngày lẫn đêm không thấy bóng dáng, bạn quan đợi hắn một phiến hảo tâm ngược lại thì nuôi một con vô ơn. Đem hắn cầm tới cho ta, muôn ngàn lần không thể để cho hắn chết rồi. Đinh vị hiện tại không sợ Lương Xuyên chạy mất, liền Lương Xuyên ở sự việc còn không lộ chân tướng trước không giải thích được chết, như vậy lãnh đạo của hắn trách nhiệm liền vô luận như thế nào vậy vung không sạch sẽ, sẽ. Thái môn nghe lời này, một cái đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo là mừng như điên, cái này Lương Xuyên nhất định là thọc cái gì cái giỏ Đinh vị đưa hắn vào liền lãnh cung. Không muốn để cho hắn chết liền là ý gì, chính là trừ giết chết theo hắn làm sao dạy vỏ đúng không? Quá tốt, hắn mong đợi cái này ngàn năm khó gặp cơ hội có thể quá lâu. Tiểu nhân lập tức đi làm. Thái môn mang nông nô trở mình tâm tình kích động, nhanh trước răng nhanh triệu tập đinh phủ ở giữa tất cả hộ viện, một loại lao tử hồ hán ba tư thái nói, đinh đại nhân dặn bảo ta đi lấy lương xuyên người kia, các ngươi chia nhau đi trong thành tìm kiếm, một có tình huống cầm nhập vào người ở lập tức bắt người, bắt không được không thể vọng động. Đúng rồi, niệm thành vậy tiểu tiện loại trước cho ta đặt tới đây, cái này tiện trùng mỗi ngày cùng người kia phối hợp trùng một chỗ, để cho hắn cầm biết đều phun ra. Đúng rồi còn có vậy mấy cái bán đứng niệm tu vậy cùng nhau tìm ra. Ngày hôm nay nợ mới hận cũ nên cùng tính một lượt tính toán. Trước mấy ngày trong phủ mọi người còn ở ngắm nhìn, vừa thấy cái này thái quản sự sợ là không được, ở người ta tiểu lương quản sự bên cạnh rắm cũng không dám thả một cái, lúc này mới mấy ngày, phong thủy quay vòng, thái quản sự lại kéo nhau trở lại, khá tốt mình không vội vã đứng đội, nếu không lần này chỉ sợ phải xui xẻo đáng thương niệm thành vừa thấy đầu ngọn gió không đúng còn chưa kịp chạy liền để cho hầu như sói vậy bọn hộ viện bắt được, kéo nhập hầu viện phòng chứa tuổi độc đánh cho một trận. Niệm Thanh một đám người sớm biết cùng thái môn không chết không thôi, không đầu dựa vào lương xuyên ở đinh vị cũng là sớm muộn sẽ bị chỉnh chết kết quả. Đây chính là một cuộc đánh bạc, thua mà thôi, thua muốn thua được hào quang, mạnh miệng một chút, cần gì phải cầm lương xuyên bán cho cái này Thái môn. Thái môn cha hỏi nửa ngày vậy không có được mình muốn, hiện tại hắn chút nào không nóng nảy, ngồi ở trong sân hưởng thụ hết thề các thứ này trở về lại trong tay mình quái cảm. Lương xuyên hiện tại chính là một con chuột, con chuột còn có thể chạy ra khỏi mèo lòng bàn tay sao? Từ từ hành hạ càng thống quái hơn. Lương xuyên cũng không tại thôn trang bên trong, cũng không ở đinh phủ bên trong, chính lừa anh phải về Thanh nguyên, hắn tự mình đưa đến Biện hạ vừa cho cô bé này đưa một đoạn đường vốn muốn mình cũng trở về thanh nguyên nhưng mà thân phận bây giờ bại lộ nếu như không có ở đây biện kinh đem đoạn này ân đoán giải quyết nói chính là trở về thanh nguyên phiền toái vậy sẽ cuồn cuộn không ngừng tìm tới cửa trong thiên hạ đều là là hoàn đất bọn họ người triệu ra nếu là cùng phe với nhau vậy chỉ có thể là không thể lui được nữa hạ thủ lân lĩnh lưu thái hậu ý chỉ đi thành đông giáo trường lĩnh một bưu con mã biện hà trên đường chính mình dòng tránh hắn không núc đích vạn nhất hoàng thành mất hắn tiền đồ coi như chấm dứt mãi mãi thành đông thiên võ quân những thứ này lại ra an được não đầy ruột mập ngay cả ngựa cũng bước không đi lên cái này mẹ hắn vậy không biết xấu hổ kêu cấm quân đám này lão gia binh tất cả đều là trong thành lớn nhỏ quyền quý cầm trong nhà mình con em cứng rắn nhét tiến vào mỹ danh hắn nhật tiến quân mã kim bây giờ cấm quân sức chiến đấu ngày càng xa suốt một đời không bằng một đời hạ thủ hân nhìn những thứ này lão gia binh túi binh lính hận không thể lên đi cho hai bọn họ chân bất quá lạc đà gầy lớn so với ngựa ngày này tử cấm quân đến một cái chẳng lẽ lương xuyên còn dám phản kháng dọc theo đường đi hắn đang suy nghĩ mình từ lúc đi theo quan gia sau này làm việc vẫn là quá mức khinh thường đinh vị là người thế nào đó là thật to gan thần cả triệu đều biết người xấu cùng hắn phối hợp chung một chỗ người có thể là người tốt lành gì Bên trong Như Bộ Quái Chu hành tự biết đạo lương xuyên thân phận sau đó lại được lương xuyên rất nhiều hối lộ, vui mừng hơn trong lòng còn đang tính toán làm sao dựa trên lương xuyên cái này lớn chỗ dựa vững chắc, sau này mình ở Trung Như huyện có thể tiến hơn một bước. Hắn sai khiến thuộc hạ người, những ngày qua cẩn thận ở lương ra trang vùng Lân Cận tuần một tuần, phát hiện có quỷ ma người không phân chia nguyên do trước đánh một trận lại chưa nói, thuộc hạ một trận bộ quái biết cái này thôn trang chủ nhân là đinh vị sau này sợ hãi tại quyền thế cũng là tranh nhau bán mạng. Hạ thủ Ân vừa mới tới thôn trang vùng Lân Cận, đuổi đúng dịp gặp được Chu Hành thủ hạ liên can bộ quái, chết tử tế không chết lại đụng phải Chu Hành buổi sáng liếc nửa ngày tuần được mệt mỏi. Vùi ở trong nha môn nghỉ một chút không có tự mình dẫn đội mắt xem những thứ này lão gia binh cũng không giống như mở dạng thưa thất ngã trái ngã phải một chút khí thế cũng không có không phải lưu manh là cái gì cũng là thiên võ quân những thứ này đại gia tới được quá mau xuất thân trước giáp và khải cũng không mặc đánh mấy cái túi xin cơm nông dân còn mặc giáp mang khôi chuyến đi không bị người cười nạo cái này quý lên bọn bộ khoái cũng không cầm những thứ này chiều đỉnh biên chế đại gia nhận ra bọn bộ khoái ở bên trong lưu hành hành thói quen làm thói quen biết ngồi đây giếng nơi nào nhận thức được thiên tử quân chỉ giữ chu hành phân phó Phàm là cái gì con chó con mèo dám trước tới quấy rối toàn giải về huyện nha nghe hầu xử trí. Bọn họ đi lên cùng hạ thủ dân ra muộn. Hạ thủ dân đang đang bực bội trên đâu vậy không đáp lời. Nhận thức được bọn họ bộ khói phủ, không cần thiết giải thích dẫn đội ngũ thẳng đánh tới. Hai nhóm người tám cân đối tám lượng vương bắt xem đậu xanh vừa vặn đụng vào nhau. Mời ủng hộ bộ cựu chuyển bá thể tiên hiệp hắc ám sắc không nao tản, không bờ u f f đến ngay chương 551, liêu ám hoa minh quân chánh quy chính là quân chánh quy mặc vào áo giáp dầu gì đau thương vậy thọt không đi vào. Nha dịch đám người này chính là túi dơm nơi nào kinh nội tiên võ quân đám này binh lính thương đồng hạ thủ dân mang người thủ hạ hai đợt liều chết sung phong giết ngược lại không có chết một người nha dịch chém tổn thương hơn nữa một giáp vào địa phủ người nào dám trang bị khôi giáp trừ triều đỉnh quân chánh quy bọn nha dịch gặp tình hình không đúng sớm ném xuống vũ khí chạy trốn đi thôn trang trên sớm có người do được lại có một nhóm người giết chạy vội tới lúc này đụng phải lương xuyên lại đuổi đúng dịp ra thôn trang đi là trịnh cô nương tiễn biệt tôn công tử cũng không ở thôn trang bên trong quyết đoán đều rơi vào gia luật trọng quang trên mình hôm qua bởi vì vì mình bảo thủ chính sách đưa tới lương xuyên một lần cuồng mắng lần này hắn cũng không muốn lần nữa dẫm vào phục triệt hắn hét ra lệnh tất cả người toàn bộ võ trang Liên đứt chỉ còn có tần kinh hai vị hảo hán vậy mời nổi nói rõ quan hệ lợi hại hai người hôm qua cùng dương kỳ giao thủ một cái liền cảm giác thành miệng kinh bên trong cao thủ như mây lại là kích ra một cổ tử hắn ý hiện tại tay nhiệt không dứt càng muốn mở ra thân thủ không có ai nói cho ra luật trọng quang những người này là đại tống tinh nhuệ nhất cấm quân nếu như những binh mã này đến gần một chút bọn họ thậm chí có thể thấy được bọn họ trên người mặc là hoàng gia chế tạo quân bị nhưng mà những thứ này hoàn toàn là giả thiết giả thiết là không tồn tại Hạ thủ Lân thu thập xong những cái kia nha dịch quay đầu ngựa lại liền đi lương ra trong tới, liền địa phương nha dịch cũng là bọn họ đánh nghiệm trợ, xem ra chuyện này không phải chuyện đùa. Cấm quân thì như thế nào, mạng lạ của mình. Gia luật trọng quang bọn họ hoàn toàn là dùng suy tư của người khiết đan mà đối đãi hạ thủ Lân xâm chiếm, nếu là giống vậy người tống cũng chỉ bó tay lợi lệnh, đỉnh nhiều tới cái xâm chữa xung quân, ai có gan dám nhặt lên vũ khí cùng Triệu đỉnh quân tránh quy đối địch. Khoảng cách thôn trang còn có hơn 100 bước, hạ thủ Lân đột nhiên thấy được trên trời như có một đám châu chấu vậy mang nhọn tiếng xé gió gào thét tới, dưới quyền kinh hãi nhanh kêu lên, đại nhân nguy hiểm. Là mưa tên cái gì mưa tên hạ thủ dân con ngươi mau chóng xúc những người khác chính là sắc mặt một thoáng trắng bọn họ tất cả đều là xuất thân có chút môn lộ vị đời hoạn con em gia tộc chính trị đạt tới gia thế còn có tài lực toàn bộ vức vàng mới có thể bị chọn ở quan gia bên thành triệu thân binh hộ vệ thiên võ quân cái này chi đội ngũ là vinh viên không thể nào đụng phải chiến sự càng giống như là ba quân đội danh dự đảm nhiệm bảo vệ kinh kỳ trách nhiệm nặng nghề đây là một đạo phòng tuyến cuối cùng nếu như liền bọn họ cũng phải kéo ra ngoài tác chiến vậy nói rõ tình huống đã đến bạn phần hung hiểm bước ở đại tống đã làm được đối võ tướng tất cả loại nghiêm phòng từ thủ gặp gỡ chảy máu tránh biến sát xuất so thay đổi chiều đại con thấp muốn phòng chỉ có thời kỳ này dị thường mạnh hồ tộc lao ra các binh lính ra chiến trường thuyết minh cái này vương triều khí số sẽ hết chính là thiên võ quân đám người này vậy không người sẽ nghĩ tới có người thật dám tập kích bọn họ bởi vì lần này thi hành là nhiệm vụ lùng bắt không có đường tắc chiến bằng sắt khôi giáp trên người mọi người đều là dễ dàng áo giáp hạ thủ thân muốn tiêu đám người ở nút nhưng mà hiện tại nào có ngăn che vật thể xông tới cho lão tử không trượt một ngỗng hạ thủ thân bị bọn họ chọc giận bởi vì hắn chính mắt nhìn thấy thân binh của mình có mười mấy người bị mưa tên mang đến trên đất mặc dù không sẽ chết, nhưng mà không lập tức cứu người nói cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nói là như vậy, nhưng mà lại có một phát mưa tên lại phá không tới, xem ra đám người này là tới thật, thật muốn cùng mình không chết không thôi à? Mưa tên số lượng không nhiều, nhưng là mỗi một mũi tên đều là gào thét mang hơi thở tử vong. Hơn nữa mũi tên này mưa rất hung, so chuyên nghiệp tiến thủ còn chuyên nghiệp, mỗi một vòng mưa tên cũng có thể mang đi một nhóm người mệnh. Đây không phải là mưu phản còn có giả sao? Tình báo đội các đội viên thả mấy phát mưa tên nhìn những người này vọt tới cạnh mình trên mình sạch sẽ đội ngũ còn dư lại không có mấy, từng cái rút ra khảm đau ở cửa trang miệng hầu trước đợi khoảng cách còn dư lại mấy chục bước thời điểm chờ cơ hội xông lên đánh ra. Tần Kinh cùng ý chỉ thêm hai người đang tình báo đội trước nhất phương. Cái này hai người mặc dù xuất thân giang hồ, nhưng là rất có đại tướng phong độ, tựa như chính là là chiến trường mà sống, Thanh Nguyên Đường như vậy bất nhập lưu địa phương lộ vẻ đối cái này hai vị hảo hán làm nục. Nơi này là bọn họ kết nghĩa huynh đệ lương xuyên địa bàn, tự nhiên cho không được những người khác cản trở. Hạ thủ lần gặp cái này chi đội ngũ đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công hô to không tốt, mọi người giờ phút này tinh thần đã cực kỳ xuống, lại phân phối liền không ít người đi cứu chữa bị thương huynh đệ. Lần xuất chinh này hắn liền mang theo mấy trăm người, bị thương lớn mấy chục người, giờ phút này đi theo bên cạnh mình cũng chỉ mấy chục người, cùng bọn họ giao thủ định sẽ chết thảm trọng. Tần kinh cùng ngất chỉ hai người xa xa nhìn đội nhân mã này trận hình không thay đổi, liền tất cả chiến mã màu sắc cao độ đều là nhất trí, lại xem bọn họ trên mình trang bị, hai cái nhìn nhau một mắt, ánh mắt dầu gì cũng có một loại dự cảm không tốt. Cấm quân! Đại ca chúng ta thật giống như giết không thể giết người. Tần Kinh nói uy trì thiêm ngược lại là có một cổ không sợ trời không sợ đất mang kính, nhiều năm sông sáo giang hồ, đầu đã sớm là đừng ở đây còn trên. Thời khắc này hắn so Tần Kinh còn dũng manh nói, giết cũng giết còn có thể sao? Cung bắn mũi tên không quay đầu lại, lao tam vậy thật là không cần thiết ngừng cầm cấm quân cũng cho đưa tới. Chẳng qua chúng ta giết những thứ này, chím cấm quân như vậy ngày mốt nhai luôn lạc, tiêu chúng ta bó tay chịu chói. Hừ hừ, không có dễ dàng như vậy. Gia luật trọng quan gặp tới trang bị chiến mã sau đó cũng là thẩm tiêu không tốt, đội nhân mã này rõ ràng lai lịch không nhỏ, lần trước không tự mình ra tay, cho được chủ nhân giận dữ lần này mình lô mãng như vậy ra tay thật giống như lại xông một cái to lớn đại họa mãi mãi làm sao như thế không cần thiết ngừng trước mắt mưa tên mau chóng ngừng hạ thủ lân dẫn đội ngũ sắp phát động xung phong phía sau đột nhiên đuổi theo một vị tuyên dụ nội quan cái này một con ngựa nhanh chóng đuổi kịp gặp phải hạ thủ dân hô lớn trước điện đô kiểm điểm hạ thủ dân tiếp chỉ hạ thủ lân trong lòng biết cái này phong chỉ lệnh có thể là để cho mình bán sư nhưng mà hiện dưới mình mang tới dưới quyền thương vong thảm trọng đường đường thiên tử cầm quân bị cái này cùng làm đục há có thể tùy tiện bỏ qua vậy sau này không phải tùy tiện người nào muốn nặn liền nặn bọn họ một tí uy nghiêm ở chỗ nào chứ tới hắn cái quan gia này, ngự tướng ai còn cầm hắn làm một bàn món. Hạ thủ Vân chắp tay một cái, cũng không xuống ngựa nói, xin phiền công công trả lời quan gia, liền nói tướng tại ngoại quân lệnh có chút không chịu. Hoàng môn nội quan nhỏ híp mắt một cái, không mặn không lời nói, hạ đại nhân nghĩ lại, đây chính là Thái hậu lão nhân gia nàng chính miệng ý chỉ, hạ đại nhân vẫn là nhận cho thỏa đáng. Hạ thủ Vân trong lòng một cái lục bộp, Thái hậu. Mạn mạn, để cho lão tử tới giết người là vị này tổ tông, để cho mình dừng tay vẫn là nàng. Vị này hắn cũng không dám đắc tội, liền lữ di giản như vậy tam chiều nguyên lão giận nàng ý nói chí sĩ cũng chỉ đổi trở về. Để cho mình cút đi còn ở nói hạ sao?" Hạ thủ Lân xoay mình lăn xuống ngược túi đầu tham bái nói, mặt tướng Hạ thủ Lân tức chỉ. Hoàng môn nội quan dùng âm dương quái khí dọa bị được thì thầm, Tuyên đô kiểm điểm Hạ thủ Lân lập tức hồi kinh, không được tiện động lương ra trang bên trong người bất kỳ, khâm thử. Cái gì? Thật vẫn để cho mình bắt chúng." Hạ thủ Lân chợt nâng lên, lấy làm mình nghe lầm, hỏi, "Công công, cái này ý chỉ phải chăng? Ta mới vừa mang thái hậu ý chỉ tới bắt phản tặc, cái này ý chỉ trước sau mâu thuẫn." Hạ thủ Lân không dám nói cái này quá tay khẩu lệnh là giả, hơn nữa dưới tay mình mới vừa bị sát thương mấy chục người, cái này thủ còn chưa báo đây. Đường đường đại tống cấm quân bị người khi dễ đến cùng sau khi tới đi ra ngoài mặt mũi ở chỗ nào? Mình còn thu lương xuyên hối lộ, nếu là chuyện này tuyên dương ra ngoài, nhu phản là một chỉ không chừng mình còn muốn xui xẹo theo đây. Hạ thủ Lân Đầu Ngọc bên trong nghĩ tới vô số mánh khoẻ nhỏ liền muốn đem điều này thái giám trước dỗ trở về phụ mệnh, mình dẫn người giết tiến thôn trang bên trong tới cái tiền trạm hậu tấu. Ai ngờ hoàng môn nội quan sớm nhìn thấu cái này đại đầu võ tướng tâm tư, nói: "Thái hậu đặc biệt phân phó, hạ đại nhân nếu là tổn thương thôn trang bên trong người, đặc biệt là cái đó gọi lương xuyên" Sau này có thể cũng không cần hồi cung, tây quân mấy ngày liên tiếp căng thẳng, chính là lúc đang dùng người. Hạ thủ Ân trong lòng hoảng hốt không dứt, lời như vậy nói hết ra thuyết minh thật là không có có chỗ chống cự về. Cùng cái này lao thái hậu so tài là một con đường chết, Hạ thủ Ân hận hận nhận lấy tơ tầm vàng nóng trục cuốn chỉ thị viết tay nói, mặt tướng tiếp chỉ. Tần Kinh cùng Ngất Chỉ mặc dù hai người qua đều là đau đầu liếm máu sinh hoạt, nhưng mà vẫn là lần đầu tiên như vậy kích động, tim cũng dâng tới cổ họng trên, lòng bàn tay toàn thấm suất mồ hôi, sẽ chờ hai quân dáp nhau, thật tiến hành chấm giết. Thật bất ngờ, hai người trợ mắt nhìn cái này đội quân mã lúc trước là hướng về phía tự giết chạy tới chỉ chớp mắt lại xiết chuyển đầu ngựa đường cũ trở về. Cấm quân là thiên tử cấm vệ, từ trước đến giờ là hoành hành bá đạo thói quen, làm sao có thể bị mình dùng một hồi mưa tên chiêu đái hoàn sau này không nói tiếng nào lên đi. Còn để lại đầy đất lông gà, bọn họ bị bắn giết người cũng không thiếu, những người này nhà hoặc là có quyền có không có thế, cũng không dễ dàng làm tốt. Lui mười ngàn bước, chính là địa phương lên phiền binh xương quân bị cái này, bẩn thịu khí cũng không khả năng nuốt xuống đi. Hết tệ tới được như vậy đột nhiên, lại biến mất được vô tình. Lương Xuyên càng không thể nào muốn lấy được chính hắn ở trước quỷ môn quan vòng vo một vòng trong này kết quả chuyện gì xảy ra hắn không biết được có thể là người ngu có ngu phúc đi đinh phủ đinh vị đang ở trong nhà ngồi chơi lương xuyên là một không có thẩm tra trước hắn chuyện gì cũng không dám lại làm bậy, rất sợ một cái không cẩn thận cầm mình cho dạy vào không có kiện thứ nhất hắn đang suy nghĩ lương xuyên chân thực lai lịch mình nghĩ tới lương xuyên là thanh nguyên hồi tới nhưng là không suy nghĩ nhiều cái này nam man tử có thể bao lớn bối cảnh bởi vì mân người thật sự là quá không thế nào nổi danh không chỉ là bởi vì bọn họ văn hóa thấp bọn họ cùng người bình thường bình thường trao đổi cũng tốn sức lương xuyên thật muốn tạo phản chỉ bằng vào hắn lực một người có thể sao Đinh vị đầu góc nhanh chóng nghĩ tới mỗi một cái khả năng, liền tất cả phóng ra ngoài chiều đỉnh tông nhân viên đều bị hắn trả một lần. Hiện tại tỉ mỉ suy nghĩ một chút thanh nguyên cũng không thì có một vị đại nhân vật. Mới vừa rời kinh phó trước Triệu Duy Hiến chẳng lẽ chính là người này phía sau màn thủy tác giúp người? Nghĩ như vậy tới thật đúng là có thể, Triệu Duy Hiến làm có hiền vương danh hiệu, hơn nữa một mực mang trong lòng chí lớn, lần này chẳng lẽ thật là hắn thủ đoạn. Kiện thứ hai chính là chuyện này là ai phát hiện? Lương Xuyên đi theo mình lâu như vậy mình một chút đầu mối cũng không có phát hiện, thái hậu đạt tới Triệu dẫn minh làm sao sẽ biết Lương Xuyên lưu phản ý đồ? Ta nói chuyện này là Triệu Duy Hiến ở phía sau màn thao túng, hắn lo lắng hơn chính là có người đem mũi rùi chỉ hướng hắn, muốn đưa hắn vào chỗ chết, tất cả đều là vòng bộ, đem chính hắn kéo xuống nước vòng bộ. Từ xưa tới nay muốn thêm tới tội đều là lấy Mưu Phản làm mà cớ, từ một cái đại thần nhà tìm tòi ra mấy kiện khôi giáp, tìm được nhiều ít binh khí, hoặc là là một kiện long bảo, tiêu mấy cái làm tư binh sau đó sẽ để cho những thứ này binh lính riêng thủ lãnh đánh vào đinh phủ ở mình danh nghĩa làm việc, cuối cùng cầm Mưu Phản ý đồ lên trên đầu mình, có thể không chính là mình một tay kế hoạch mà. Giỏi tính toán, Đinh Vị nghĩ tới nghĩ lui chân thực không nghĩ tới rốt cuộc là có ai lớn như vậy, dã tâm còn có lớn như vậy quyết tâm, xuống lớn như vậy tiền vốn muốn đem mình kéo xuống nước, Lương Xuyên người này cũng là một nhân tài, hơn nữa nếu quả thật là mình dự liệu như vậy, Cục này đã là 2 3 năm trước liền bắt đầu bố trí, thật là làm được không chê vào đâu được cả. Nửa ngày thời gian đã qua, Lương Xuyên vẫn là bạc không tin tốt gì, chẳng lẽ thằng nhóc này đã trước thời hạn nhận được tiếng gió chạy mất không được. Thái Môn, đại nhân nhỏ ở, Lương Xuyên người kia còn không tìm được. Thái Môn ban đầu vậy lấy là tìm hắn rất đơn giản. Không nghĩ tới ở trong thành tìm nửa ngày cũng không có tung tích của hắn, liền trong ngày thường cùng hắn ra đôi nhập đối hai cái tùy tùng cũng không gặp bóng dáng. Niệm Thanh cái đó người làm lại làm mấy miệng, lại một chút tin tức cũng không có thản lộ ra. Thái môn đầu thật thấp không dám nhìn thẳng đinh vị, lắp bắp nói: "Hồi, hồi đại nhân, còn không." Đinh vị nhặt lên trên bàn một khối nghiên mực đã tới. Nuôi các ngươi những phế vật này, trong phủ đi vào một con ác lang các ngươi lại một chút giác tra cũng không có, thua thiệt các ngươi còn cùng hắn cùng ăn cùng ở, bình là có chút gió thổi có lay làm sao không báo cáo cho ta. Thái môn còn chưa đáp lời, linh phủ bên ngoài đột nhiên có người vào phủ tiên trì. Đinh vị tiếp chỉ. Đinh vị vội vàng đang đang vạt táo đi tới chính sở, chỉ gặp một vị nội quan thái giám cầm trong tay một cây trục cuốn, cái này là đại nội thánh chỉ chuyên dụng chỉ thị viết tay. "Thần, Đinh vị tiếp chỉ." Hoàng môn nội quan nhìn một vòng chung quanh người làm, quát lên, "Đinh đại nhân để cho ngươi trong phủ người không phận sự cùng lui ra đi." Đinh vị đối thái muốn nói, "Thái môn ngươi mang đám người cùng toàn lui ra." Đợi bọn hạ nhân rời đi, nội quan mở ra ý chỉ trục cuốn hướng về phía Đinh vị cao giọng thì thầm, "Đinh vị ai ra mệnh ngươi dừng lại điều tra lương xuyên vụ án, không được làm khó hại hắn, nếu không ai ra định phạt không thứ cho." Mấy ngày sắp tới bắt chặt xử lý tu điện là một, đúng kỳ hạn hoàn thành ai ra trùng trùng có thưởng. Đinh vị giống vậy lấy là mình nghe lầm, hóa đá tại chỗ. Mời ủng hộ bộ cựu chuyển bá thể. Mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức, chuyện hơn ngàn trường, sắp vun, ra đều. trường đều. Trương 552, thái hậu người. Lương gia trang chuyện phát sinh nói lớn cũng lớn nói nhỏ thì cũng nhỏ, hạ thủ dân mang thiên võ quân bên trong chết mấy trăm người, những người này nhà quan hệ rắc rối phức tạp, nhìn như tầm thường một chuyện, ngày thứ hai liền nháo được cả thành mưa gió. Vừa có một loại mưa núi sắp tới cảm giác bị áp bách, lại có một loại bình hồ không dao động gì thượng cảm. Chuyện lớn như vậy tất cả người lại hiểu lòng nhau làm không thấy được. Cái này thì có cái gì rất không đúng. Ngưu phản, vô tội, tư binh, có tống mai kêu cùng mấy chữ này mắt hơi phủ lên điểm bên không chết vậy được lột một lớp ra chủ như là ai? Đinh vị trong phủ gia nô lương xuyên người này gần đây nhưng mà chạm tay có thể bỏng, nhiệt thấu lửa bầu trời trong triều đình không người không hiểu nhưng là liên can triều thần thật giống như thấy được cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi như nhau, toàn thể đều cảm giác được trong này không giống tầm thường, tầng tầng xương mù dày đặc dưới nhất định là cất giấu cái gì không thể cho người biết bí mật hơn nữa chuyện này cũng không có trực tiếp bắt được triều đình thần nghị đi lên nói, hơn nữa thông qua thầm lén thủ đoạn đưa tới trên lưu thái hậu bên cạnh, xuống chết làm là lưu thái hậu, dơ lên thật cao nhẹ nhàng buông xuống cũng là lưu thái hậu, chuyện này giống như đi bình hồ bên trong ném một khối trụ nghìn tân đa lớn, cuối cùng ngay cả một tiểu thủy hoa cũng không có vang lên tới. lưu thái hậu là người nào, mặc dù là một người phụ nữ lại không có phân nửa nữ bù tắt lòng từ bi, động tới tay thật là có thể gọi là giết người mắt không nháy. đương triều văn võ tất cả đều là không thua gì trong đống người chết bỏ ra nhân tình, người người cũng so quỷ còn tinh, bọn họ đánh hơi được cái này trong đó mùi không giống tầm vương ở sự việc không biết rõ trước bọn họ thậm chí không biết đây là một cái nộp mạng đề vẫn là một cái đưa phân đề, qua loa đứng đội là sẽ xảy ra án mạng, liền đinh vị đều bị làm được như vậy chật vật, bọn họ lại không dám loạn phát biểu lời bản. Liên gần đây chính trực dám nói phạm trọng yêm còn có tương kỳ Âu Dương tu các người nghe được những tiếng đồ này cũng là một chữ không phát, bọn họ không được rõ chuyện chấn tướng, nhưng là bọn họ không một cũng nghe nói qua một người, người này chính là câu chuyện nhân vật chính lương xuyên cùng với sau lưng hắn lớn chỗ rửa vững chắc đinh vị. Thằng nhóc này có thể nói là thiên tư chắc nhiên mở miệng chính là Cẩm Tú Văn Trương, tuyệt đối không nghĩ tới người này còn có loại làm nữ phản hơn nữa còn là làm xong lại một chút việc cũng không có triệu duẫn ninh như vậy quyền quý vương gia muốn chỉnh hắn vậy nguyên không ngã ngược lại là lưu thái hậu lại tự mình ra mặt bảo hắn roi mắt toàn bộ triều đình ai có thể so triệu duẫn thả ở lưu thái hậu bên cạnh còn có thể nói lên lời hạ thủ nhân là người nào trước điện đô kiểm điểm lãnh đạo lại là thiên tử cấm vệ cấm quân bị người giết tổn thương giết chết vô số một chút trách nhiệm đều không thua còn dám cùng cấm quân gọi nhịp bình yên vô sự chỉ sợ là ta triều tới nay đầu một người đi hạ thủ nhân là triệu trinh tiềm để võ tướng hắn thân binh thì tương đương với là triệu quan gia thân binh của mình Hạ thủ lần trận đánh này có thể nói là đem mình mặt mũi còn có lý tử bại được rối tinh rối mù, khẩu khí này không nuốt trôi, đồng thời vậy hy vọng mượn quan gia tay đem lương xuyên chức trừ rồi sau đó mau, mấy phen so đo lần này, hắn liền đem lương xuyên tự mình xúc dưỡng binh lính riêng sự việc nói cho Triệu Trình. Ngôi tư binh loại chuyện này cũng là nhìn lên đời phát triển. Lập quốc sơ kỳ dĩ nhiên là tội chết, khi đó người luyện võ vậy thế lớn, Phan đẹp Tào bân cùng liên can võ tướng lại là xuân thu lực thịnh lúc đó, để cho tay hắn đầu có binh, hoàn trên giường nhỏ ai ngủ được rác. Đến sau đó, tình huống là được có binh không đem, lớn sắp chết chết lao lao, toàn còn dư người có học. Người có học nếu là không nuôi mấy cái binh tới hộ viện trong nhà, như thế nào phòng hỏa chống trộm? Trên thực tế ở đại tống tư Xúc tư binh không phải một kiện chuyện nghiêm trọng biết bao tỉnh. Ví dụ như bắc tống thời kỳ cuối, các nơi châu phủ thậm chí thực lực quân sự không bằng một ít trang hộ còn có thành nhỏ trại. Nhưng là nuôi tư binh một khi cùng một ít trọng yếu thế lực cấu kết chung một chỗ vậy ý mà liền biến. Ví dụ như triều đình trọng thần, thiên vương quyền quý, trong ngoài cấu kết nói liền có thể có thể đối hoàng quyền sinh ra ảnh hưởng. Đây là nhà đế vương kiên kỵ nhất. Triệu Trinh nghe hạ thủ nhân nói lập tức đi lưu thái hậu chỗ hỏi thăm chuyện này mọi nguồn. Hắn giống vậy đối lương xuyên người này sinh ra nồng đậm hứng thú vị này thái hậu không phải một vị mềm lòng trùn tay người, thật là tha giết lầm một ngàn cũng không chịu thả qua một cái chủ, lại bỏ qua cái này đình vị gian ô. rốt cuộc là nguyên nhân gì? không thể không để cho hắn suy nghĩ nhiều. lưu thái hậu câu trả lời là chuyện lúc nay bỏ qua, sau này cũng không ai có thể lại sách, lương xuyên cũng không nêu phản ý đồ, sau này cũng không thể tìm hắn phiền vãi. cái này thì để cho hắn càng khó hiểu, hắn truyền tới phạm trọng yêm, phạm trọng yêm cùng những người khác không cùng, người này mặc dù là mình một tay đẩy bật lên, nhưng là rất nhiều chuyện mình không có ở đây lý, hắn vậy sẽ theo lý cùng mình tranh thủ, tài tình xuất chúng nhân phẩm cao thượng chân thực không thể nhiều có. Phạm Trọng Yêm cũng là Lương Xuyên xuất sắc mặt ngoài chính mắt thấy người một trong. Phạm Trọng Yêm đem ngày đó ở Lữ Di giản tiễn biệt bữa tiệc Lương Xuyên được nhiều thành tựu xuất sắc sự việc nói một lần, triệu nghe được liền liền gọi thiện, không nghĩ tới Đại Tống còn có như vậy lương tài, nhưng là lại không có nửa điểm công danh. Lúc ấy tại chỗ tất cả đều là ta triệu nhân vật tinh anh, lại bị một vị chính là Bạch Đinh Toan ép xuống. Có cơ hội mình được gặp gặp vị này người à? Có thể được Phạm Trọng Yêm khẳng định cũng sẽ không kém, chính là cái này người thân phận là Linh Vị Gia cái này thì không dễ làm. Lương Gia Trang đoàn người cầm cầm quân đánh một giang vãi đất, nháo được cả thành mưa gió. Duy chỉ có lương xuyên chủ nhân này công cùng một người không có chuyện gì như nhau. Hắn cũng không biết Đinh vị muốn bắt cầm hắn tin tức, đem Trịnh Nhược Anh đưa lên xuôi Nam thuyền khách sau đó, hắn độc thân chỉ người quay trở về đinh phủ, đinh phủ trên dưới thấy Lương Xuyên nên ngang trở về, không không đối hắn liếc mắt, tất cả đều bội phục hắn du khí, Thái môn không biết Đinh vị lại được Thái hậu chỉ thị viết tay không thể động Lương Xuyên chút nào. Hắn vừa gặp Lương Xuyên trở về, lập tức kêu tới hộ vệ chuẩn bị khóa cầm Lương Xuyên. Hộ viện những thứ này gia đình cũng là vô cùng là thế lực, vừa gặp Lương Xuyên thất thế hộ lang phối hợp ngựa trên hiện ra, một nhóm người lớn người đi lên thì phải Lương Xuyên xinh đẹp. Lương Xuyên không nghĩ tới những người này trở mặt nhanh như vậy, hắn cũng không phải chịu người thua thiệt, gặp trong sân cửa cũng đóng chặt đứng lên, còn chưa nguyện đi vào khuôn khổ, bọn hộ viện đi lên một cái hắn đá ngã một cái, tới một đôi hắn đánh ngã một đôi, không lâu lắm, phần lớn hộ viện gia đình cũng đổ xuống đất đau được đánh lăn, Lương Xuyên vẫn là bình thường đứng ở thái môn không nghĩ tới năm chắc phần thắng còn không giải quyết được Lương Xuyên, tức bực giậm chân, đinh vị đàng. Trong thư phòng suy nghĩ chuyện này nguyên nhân hậu quả, khách khí mặt động tính to lớn như vậy, gia cửa vừa thấy, lại là Lương Xuyên chủ động trở về. Các ngươi tất cả lui ra. Lời này là đối tất cả người làm nói. Thái môn nóng lòng là công, nói, đại nhân người này nguy hiểm. Đinh vị trợn mắt nhìn hắn một mắt, lạnh lùng nhìn Lương Xuyên nói, lão phu cái gì tình cảnh không có gặp qua, còn dùng các ngươi thay lão phu bận tâm. Lương Xuyên cũng biết cùng những người này không đạo lý có thể nói, phải nói liền trực tiếp tìm cái này chủ sự Đinh đại nhân mà nói, làm rõ ràng nguyên nhân hậu quả Đinh vị dẫn Lương Xuyên lại vào thư phòng, hắn ngồi ở trên ghế thái sư, Lương Xuyên đứng, mắt to trợn mắt nhìn mắt ti hí Đinh vị từ lúc hôm qua nhận nội quan ý chỉ sau đó liền cả người cũng hồ đồ, đương kim triều tránh mưa gió quỷ quệ, lưu thái hậu đây là há một sẽ ra cái gì hí? bên cạnh mình cái này, Lương Xuyên kết quả vậy là cái gì lai lịch? Vừa có người bí mật nói với hắn âm mưu tạo phản, vừa có thể để cho thái hậu ra mặt bảo hắn, là kia mấy phương diện thế lực ở đấu võ. Mình cái này tham gia tránh sự kết quả là trong cuộc con cờ vẫn là vô tội người bị hại. Đinh vị nhìn Lương Xuyên, thầm nghĩ, có thể bảo vệ người này dám cùng hạ thủ lẫn gọi nhịp đương triều chỉ có hai người, hoặc là quan gia người, hoặc là thái hậu người. Quan gia không thể nào để cho hạ thủ ân thua thiệt ngồi yên không để ý đến, đây coi như là để cho mình chừng đánh tay phải, tháng thua đều là đánh mình mặt. Thái hậu người liền càng không có thể Thái Hậu người theo lý thuyết là thật vất vả mới nằm vùng đến bên người mình, nếu là muốn nhắm vào mình mà nói, không có gần hơn một bước chứng cơ sát thực trước, lại thế nào sẽ dễ dàng như vậy đem con cờ này bại lộ cho mình. Hơn nữa, trước sau cái này tương phản cũng quá lớn, liền trong phái quan tới kinh dụ, sợ mình không tin đây là Thái Hậu chân thực ý, mình vậy thẩm tra qua vậy nội quan thân phận còn có phần kia ý chỉ thật giả, thật là xuất từ đại nội bút tích. Hắn muốn thật là Triệu Duy Hiến người tuyệt đối là một con đường chết, lưu Thái Hậu không có thể khoan dung hoàng thất tông thân cùng người cấu kết đem thế lực mai phục ở biển kinh chúng quanh. Lương Xuyên gặp Đinh Vị không nói lời nào, mình chủ động bái một bái tuổi người cung kính hỏi đại nhân vì sao như vậy đối với ta ta một không phạm sai lầm hai không gây họa nhưng dạy người làm tới bắt ta đây là vì cái gì đinh vị mắt lạnh nhìn hắn mặc cho hắn biểu diễn chỉ là lệnh lùng hỏi ngươi kết quả là người nào người nào sai khiến ngươi lẻn vào ta đinh phủ cái vấn đề này ngược lại là có ý tứ lương xuyên đầu tiên là sửng sốt một chút tiếp theo không chút do dự trả lời ta dĩ nhiên là đình tướng người đinh vị cũng không nghĩ tới tất cả lúc này thằng nhóc này miệng còn sao cứng rắn hắn gốc gác cũng để cho người vạch trần còn muốn nơi này trang cái gì trang lão phu không dám ta hỏi ngươi Người ở thành tây bên trong Nhu thôn trang bên trong nuôi những cái kia là người nào? Chuẩn bị dùng tới làm gì? Lúc nào đưa làm ruộng đất như thế nhiều, ta lại không biết gì cả. Nguyên lai là chuyện này, cái này Đinh Vị chẳng lẽ trách mình không có đem thịt phân cho hắn ăn? Cái này một chút xíu dầu đầu sẽ không hắn vậy muốn nuốt một mình. Lương Xuyên chớp mắt một cái nói, tiểu nhân đang chết, chỗ này thôn trang là ban đầu Vương Lâm hứa ấn cùng mấy vị phú thương muốn định hót tiểu nhân để cho tiểu nhân ở đại nhân bên cạnh nói tốt vài câu, tốt cho bọn họ một ít công trình đưa cho tiểu nhân chỗ tốt. Tiểu nhân rất sợ cái này loại thấp hèn chuyện tổn đại nhân danh dự, nhưng là tạm thời phân nửa lại từ chối không hết tự nhiên không dám để cho đại nhân biết đây là có theo có thể tra. đinh vị trong bụng có chút bất ngờ như thế đơn giản thôn trang trong những người đó là người nào vì sao còn có quân mã lương xuyên cười khổ nói nói ra không sợ đại nhân chế cười những thứ kia là ta quê nhà hướng lão nghe nói ta ở thành biện kinh cho quan lớn làm quản sự bọn họ tới đánh gió thu đánh gió thu đinh vị sửng sốt một chút lương xuyên nói ngày đó ta những lao gian này huynh đệ cũng là tuyệt lộ còn tới qua đinh phủ trước cửa tìm ta ta sợ những người này chết chúng ta đinh phủ mặt mũi không dám đem bọn họ an trí đi vào liền dứt khoát an trí ở bên trong liêu chỗ này thôn trang bên trong Bọn họ trong lúc rảnh rỗi liền mua mấy thất ngựa ngày thường cưỡi vui lừa, những chuyện này đại nhân cũng có thể hỏi trong nhà những thứ này hộ viện cũng biết. Ngựa đi mà hành ngay hỏi ngựa con buôn giống vậy có thể dò nghe, xem tiểu nhân có phải hay không có nửa điểm trộn lẫn giả. Lương Xuyên nói ngược lại là nói thật, sự thật cũng là như vậy, hắn chỉ là không biết có người đem hắn nuôi người chăn ngựa nói thành ý đồ mưu phản, cũng tố cáo đến thái hậu nơi đó mà thôi. Đinh Vị trong đầu nghĩ hắn nói được có bài có bản sẽ không có giả, chút chuyện nhỏ như vậy còn như lớn như vậy động can qua sao? Có mấy cái tiền dư triều đình quan to trong nhà ai không là nuôi mấy người chăn nuôi mấy thất ngựa, cái này cũng có thể tính mưu phản. Lương xuyên hiếu đất hỏi, đại nhân tiểu nhân làm những chuyện này rất sợ cho đại nhân đưa tới phiền toái. nếu như như vậy tiểu nhân lập tức đem thôn chàng bán, phân phát một đám hương lão, để cho bọn họ từ đâu tới trở về đi đâu. Chuyện này khắp nơi lộ ra quỷ dị, nếu quả thật là như thế đơn giản vì sao còn như kinh động đến Thái Hậu, liền Thái Hậu cũng ra mặt thay hắn giải vây, đây là người nào ở sau lưng xuất lực. Đinh vị khoát khoát tay, nói, không cần. Như tính bây giờ chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến, đợi chuyện này sau lương chân tướng nổi lên mặt nước. Đinh Vị đem tín an quận vương Triệu dẫn Đinh đi Lưu Thái hậu bên cạnh khuyến khích hạ thủ ân tới chấn áp hắn sự việc nói cho liền Lương Xuyên nghe. Lương Xuyên nghe thiếu chút nữa không hù được tắt hơi. Lúc đầu mình ở trước quỷ môn quan ném như thế nhiều vòng, Triệu Tông ngạc mẹ hắn lại như này đói gắt, càng không nghĩ tới tiểu tử này năng lượng lớn như vậy, dọn ra Lưu Thái hậu tới là mình, mình đi là vận khí gì lại tránh được một kiếp. Đinh Vị chú ý quan sát hắn diễn cảm, Lương Xuyên hoàn toàn không giống như giả vờ, hắn liền cũng hất không thuận chuyện này nhân quả, cái này thì kỳ quái, rốt cuộc là ai ở chủ đạo cái này hết thảy tất cả. Ngươi tiếp tục ở lại trong phủ đi, tạm thời không nên đến chỗ đi loạn đợi lộ chân tướng sau đó ngươi muốn để lại muốn đi lão phu không ngăn ngươi lương xuyên nói thái quản sự không thích tiểu nhân nhiều lần nhằm vào ta đại nhân ta ở trong phủ sợ rằng không gặp muốn gặp đinh vị nói ngươi yên ổn đi ra cửa này bọn họ còn dám đối ngươi làm gì không được lương xuyên vừa nghe cười được lập tức đem hông của mình bản đứng thẳng lên mời ủng hộ bộ cựu chuyển bá thể mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức chuyện hơn ngàn trường sắp vun ra trương đều trương 553, nước nhật người đến thái môn dẫn mọi người đang ngoài thư phòng chờ liền mong đợi đinh vị một tiếng bắt lại hiệu lệnh sau đó bọn họ chen nhau lên đem lương xuyên tại chỗ bắt nhưng mà chờ trái chờ phải cũng không có cùng tới đinh vị hiệu lệnh lương xuyên ngược lại là từ trong thư phòng nên ngang đi ra hắn sắc mặt bất thiện nhìn chung quanh đám người một vòng giọng lệnh như băng nói niệm thành ở đâu đám người trợn tròn mắt đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ngày hôm qua còn nhìn lương xuyên thất thế ngã đài liền mong đợi ở thái quản sự trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen dù sao cũng phá chống vạn người đấm làm sao lập tức tình hình này không đúng lắm chẳng lẽ cái này lương xuyên không có số đổ tốt nhiều hộ vệ gia đình đối lương xuyên lúc động thủ có thể so với ai cũng tàn bạo vạn nhất người ta lương xuyên là cái nhớ thù người sau này còn có yên ngày qua sao lần này có thể xong rồi, bọn gia đình có thể coi là thấy rõ, bây giờ nói chuyện hai đầu đắc tội với người, ngày mai chỉ không chừng kia người quản sự trước cút đi về nhà, Thái Môn cũng không có được thế, Lương Xuyên càng không có thất thế, ngược lại lớn có kéo nhau trở lại chiêu thức, cái này để cho bọn họ những thứ này người làm có thể làm thế nào, đầu năm nay cỏ đầu tường cũng không tốt làm à, không nói cũng có thể, ta trực tiếp đi hỏi Đinh đại nhân, các ngươi những thứ này mặt mũi ta cũng đều nhớ, tương lai có các ngươi trái cây ngon ăn, xong rồi xong rồi, lần này là thật chết chắc, Lương Xuyên không cùng mọi người tới âm, ngay trước mặt mọi người liền trực tiếp bỏ xuống lời gác cơ hội có thể liền chỉ có một lần, không nói thật được chết. Lương Xuyên có chút tức giận, niệm thành là người mình, mình không có ở đây thời điểm chỉ sợ không thiếu bị bọn họ hành hạ. Có chút gia đinh đã chuẩn bị hướng Lương Xuyên đầu hàng, nhưng khi Thái Môn mặt lại không tốt quá trắng trợn, bầu không khí tạm thời có chút giằng co. Thái Môn lại là hồ đồ lại là tức giận, hắn mặc dù đi theo Đinh Vị nhiều năm như vậy, nhưng mà căn bản không biết vị này đại nhân trong lòng nghĩ cái gì, ngày hôm qua còn muốn mình đối Lương Xuyên ra tay, ngày hôm nay người ta trở về lại không dám động thủ. Đinh Vị người này tác phong từ trước đến giờ là hoặc là không làm, hoặc là liền làm hoàn toàn, không lưu cho mình hậu hạ. Hắn ngày hôm qua là nói đối lương xuyên ra tay, nhưng mà chưa nói đối niệm thành ra tay. Mình dùng việc công để báo thủ riêng để cho lão nhân gia ông ta biết hay biết hắn lại sẽ làm chuyện gì. Hiện tại làm được hắn cũng ở đây đám người gia đình bên cạnh mất phong độ. Thằng người Thái môn dâu khí được thẳng lay động, hắn hiện tại chỉ hận những thứ này ăn cơm khô hộ viện gia đình như vậy không dùng, nhiều người như vậy liền một cái lương xuyên cũng không cầm được. Nếu không một gậy đánh chết liền đầu xuôi đối loạn, tại sao như vậy hơn lo lắng? Mấy cái hộ viện hợp lực đem đầu đầy máu tươi choáng váng mê bất tỉnh niệm thành mang ra ngoài. Niệm thành tay nhỏ bé cánh tay lấy một loại quỷ dị tư thế đạp rủ xuống tới đã bị người miễn cưỡng cắt đứt. Lương Xuyên lầm bầm nhìn không còn hình người Niệm Thành, Mỗi lần luôn là những thứ này đi theo người mình gặp đường. Tiểu tử ngươi chống nổi, ta mang ngươi đi xem Lan Trung. Niệm Thành chán váng mê để gặp lấy là Thái Môn lại để cho người tới hành hạ hắn, chỉ là có lực không có sức nói. Các ngươi giết chết, ta đi, ta cái gì vậy? Sẽ không. Nói. Đáng thương cái gì cũng không biết Niệm Thành, vì không đem mình khai ra, bị người hắn hết sức tra hỏi. Lương Xuyên mõm đầu lên, đầy mắt tràn đầy tia máu màu đỏ dưới cơn thịnh nộ quăng ra lời đầu cắt nói. Thái Môn ngươi năm lần bảy lượt nhắm vào ta. Ngươi tê liệt ta bất nghĩa, sau này ngươi ra cửa tốt nhất cẩn thận một chút, nếu không đi đêm nhiều sớm muộn sẽ gặp quỷ. Ngươi đối người ta ra tay lại như vậy, nếu muốn cá chết lưới rách vậy ta cũng không khách khí. Sau khi chuẩn bị xong chuyện đi, Thái Môn cách cục vậy thì lớn như vậy, So Ma cờ bạc tạ tơi niệm tu cường thượng một phần, có chút run sợ nhìn Lương Xuyên, nghĩ mà sợ mà yếu yếu nói, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Lương Xuyên cười gần nói, ngươi đang làm trời xem, là ngươi ép ta. Lương Xuyên gọi tới hai tên gia đình đem niệm thành mang lên xe ngựa chạy tới trong thành đi tìm đại phu chữa trị. Niệm thành nhỏ gãy xương đùi, nếu là không kịp thời chỉnh xương chỉ sợ sẽ phí bỏ. Lương Xuyên rõ ràng nhớ lúc vào cửa Thái môn lúc như vậy đem mình muốn trước trừ rồi sau đó mau hiểm ác để tâm, suy nghĩ một chút hiện ở khắp nơi đều là kẻ địch, không chỉ có bên ngoài có Triệu Tông ngạc mắt lom lom, đinh phủ bên trong còn có Thái môn tiểu nhân này lúc nào cũng cho mình hạ chứng lại, liền mình lớn chỗ rửa vững chắc đinh vị cũng đúng mình nổi lên ngở vực, đường sau này tự trở ngại đem càng ngày sẽ càng nhiều. Nhiều địch nhân như vậy, chỉ có thể từng cái diệt trừ. Bất kể là Triệu Doãn nhượng vẫn là điều này chó giữ Thái môn, một người so với một người mặt mũi buồn nôn, một người so với một người thủ đoạn độc Lang Trung nhận thức được đây là đinh phủ gia đình, Đại hộ nhân gia thường xuyên có bị đánh được gần chết người làm bị kéo đến hắn dược đường này tới chữa trị, hảo tâm người ta sẽ cho người làm dốc lòng chữa trị, có chính là làm cho người ngoài nhìn, hắn xin chỉ thị một tí lương xuyên ý sau đó, toàn lực cho niệm thành trị đứng lên. Niệm thành ở tác dụng của dược vật hạ sâu kín tỉnh lại, vừa tỉnh lại liền thấy được Lương Xuyên khẩn trương nhìn chăm chú mình, "Ân cần hô, đại quản sự ngươi đi mau, thái môn sẽ đối ngươi bất lợi." Lương Xuyên trong lòng cảm động không thôi, hắn nhất chịu không được chính là những người này đối mình không giữ lại chút nào dâng hiến, người khác tính hắn một xích, hắn trả người khác một trượng. Yên tâm, ta đều biết, ta không có ở đây đoạn thời gian này làm khó ngươi. Một lát ta đưa ngươi đến thôn Trang bên trong nghỉ thêm mấy ngày, nơi đó sẽ không có thái một người. Ngươi ít có thể yên tâm. Niệm Thanh nói, ta tay này bị bọn họ cắt đứt, sau này sợ là tốt lắm cũng là phế nhân một cái, quản sự không cần của ta. Lương Xuyên cười nói, không phải là chặn một cái tay, chính là toàn thân tê liệt ta cũng nuôi được ngươi. An tâm dưỡng thương ta để cho đại phu cho ngươi dùng tốt nhất thuốc, tốt lắm ta còn cần phải ngươi đâu. Đúng, rồi, trước kia cái đó bị ta đuổi ra đình phủ niệm tu ngươi còn nhớ không? Niệm Thanh suy nghĩ một chút nói, nhớ, làm sao? Lương Xuyên hỏi ở nơi nào có thể tìm được cái thằng nhóc này, thằng nhóc này nhất là tốt đánh cuộc, chủ nhân đi sòng bạc sòng bạc bên trong đi một chút, hẳn có thể đụng phải người này. Lương Xuyên muốn đối Thái Môn đậu thủ, ở đinh phủ bên trong cơ hội trứng mực, như vậy vậy sẽ gặp tới đinh vị bất mãn, thích hợp nhất cơ hội chính là ở bên ngoài, đây cũng là Thái Môn phòng bị thấp nhất thời điểm. Nghe nói Thái Môn ở ngoài thành vậy nuôi một cái tiểu tiết, chính là niệm tu tỷ tỷ, Thái Môn có khả năng nhất đi chính là tỷ tỷ hắn chỗ, vừa vặn có thể từ nơi này ra tay, thu xếp ổn thỏa niệm thành sau đó, Lương Xuyên triệu tập tốt tình báo đội các vinh đệ, an bài mấy người đi đinh phủ bên ngoài giám thị Thái Môn chiều hướng một tìm được tung tích của hắn tới ngay báo, một số người khác đi theo hắn chuẩn bị đi trong thành tìm luyện tu. Tần Kinh cùng Ngất Chỉ hai người gặp lương xuyên trở về, lập tức kéo hắn lại, ở bọn họ xem ra không có so buổi sáng sự tình phát sinh tình hình càng nghiêm trọng hơn, nếu như không chọn lựa đối sách, có thể phải toàn quân chết hết đối mặt triều đình quân chánh quy, có thể sống sót tuần túy là vật khí, ai biết đi vận cất chó gì, đám kia thú binh lính tổn thương nhiều người như vậy còn chịu ngoan ngoãn rút quân, giữ lẽ thưởng không mở ra máu tanh trả thù cũng không thể. Lão tam ngươi lúc nào chọc tới cấm quân đám người kia? Cấm quân? Cái gì cấm quân? Làm sao mình không có ở đây chỉ một cái buổi sáng cấp vụ? giống như xảy ra rất nhiều mình không tưởng được chuyện hai vị kết nghĩa huynh đệ chỉ có thể cầm sự việc từ đầu tới đuôi nói một lần tuy là giọng thông thả lương xuyên lại nghe được ra đầu tê dại tim đập rộn lên hắn ý niệm chỉ có một cái chẳng lẽ những thứ này cấm quân là triệu tông ngạ người kia phái tới đây lương xuyên hiện tại nhấc đầu hắn chỉ biết là đinh vị đối mình tín nhiệm không có ở đây không nghĩ tới liền triều đỉnh cấm quân cũng phái tới tiêu diệt mình có thể điều động triều đỉnh quân tránh quin người năng lượng tuyệt đối nhỏ không đi nơi nào ta cũng không có đi treo cho ai có thể điều động cấm quân người có ai chứ quan gia và thái hậu không có những người khác, cái này hai vị đại tiên ta dám đi treo chọc bọn hắn sao? Đó không phải là lao thọ tình treo cổ hiểm mạng lớn sao? Chúng ta tiếp theo như thế nào cho phải? Ta xem nơi đây không thích hợp ở lâu. Tần Kinh là ba người bên trong nhất là ổn định người, hắn vẫn là lấy Lương Xuyên ý kiến làm chủ đề nghị ngược lại không tệ, chỉ là Lương Xuyên cười khổ nói, vậy có thể đi nơi nào? Phổ thông giới còn có chứa chấp chúng ta địa phương sao? Đúng vậy, đắc tội quan gia nói chính là chạy đến chân trời góc biển vậy không còn chỗ ẩn thần. Triệu quan gia trừ phi tin vào Triệu Tông ngạc định nói, nếu không không thể sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Đối mặt cái này kẻ địch tương đại, ba người không hẹn mà cùng rơi vào trằm mặc. Quân Tâm lo lên, đội ngũ coi như không tốt mang theo. Lương Xuyên phân tích nói, hai vị ca ca trước giải dầu, ngày hôm nay đinh vị đem chuyện này nói cùng ta nghe, ta suy nghĩ hẳn ở giữa có biến cố gì, nếu không sẽ đối chúng ta người hạ thủ cũng không cho chúng ta thở dốc cơ hội, trước mặt tốt nhất lấy bất biến ứng và biến, mọi người tận lực không nên đi ra ngoài, ở thôn trang bên trong, một có tình huống lập tức cho biết ta. Ba người bên trong mặc dù Lương Xuyên võ công thủ đoạn nhất là nhỏ, nhưng là Lương Xuyên đầu hốc còn có kinh nghiệm nhưng nhất là phong phú chính là trời muốn sập xuống hắn cũng có thể nghĩ ra được một cái phương pháp để cho thiên chậm một chút, tự nhiên ba người liền nghe hắn nói. Lương Xuyên nói xong xoay người lập tức muốn đi tìm nhập tu, xoay người quay đầu suy nghĩ một chút nói, "Ta suy nghĩ một chút liền chúng ta vẫn là phải lưu một cái đường lui, hai vị ca ca đi cho mọi người chuẩn bị khá hơn một chút lương khô và túi nước, nên giữ thời gian càng ráng dấp càng tốt, mọi người tùy thân mang, phải chạy thời điểm lập tức chạy, nhà tài hàng thu thập một tí, thuận tiện trước hết chuyển tới Thanh Nguyên đi, miễn được người tài 20. Kết quả xấu nhất chính là người tài 20, hiện tại chỉnh nửa canh trở lại Phố Sơn, tương lai cho dù thật sự có đổi Mình trước thu xếp ổn thỏa thôn trang bên trong sự vật, cũng tiết kiệm được bị những thứ này vật ngoại thân liên lụy. Gia luật trọng quang thân phận là đại tống gián điệp, bọn họ đã sớm quen thuộc đại tống quân chế, mặc dù thân ở Thanh Nguyên chưa bao giờ gặp qua cầm quân, nhưng mà vừa thấy đội ngũ kia khí thế còn có trang điểm, xa xa liền đoán được cái này chi đội ngũ thân phận. Cả ngày tới hắn cũng lo lắng, rất sợ chuyến này đến nhầm, sanh tới chết quay về. Hắn một ngày cũng đang chờ lương xuyên trở về làm quyết định, lương xuyên chụp chụp thần sắc vội vã gia luật trọng quang nói: Ngươi lại đi mã hành nhai mua mấy con ngựa tốt, mỗi cái bên người tốt nhất có 3 con ngựa tốt. Ngày sau chúng ta thời điểm chạy trốn có thể ba con ngựa thay phiên, tranh thủ ngày hành mấy trăm dặm. Chẳng qua trốn về nước liêu, nhã quên, ban đầu còn đắc tội liêu sứ. ngại nãi, chủ nhân thật là quá có bản lĩnh, cầm nam bắc hai triệu trọng lượng cấp nhân vật cũng đắc tội một lần, thật là chân trời không còn chỗ ẩn thân. Chết thì chết đi, mình sớm cầm cái mạng này coi như có rác. Nếu không phải chủ nhân kéo mình một cái, mình còn ở thanh nguyên trong hẻm nhỏ xây sinh ngỗng sinh bảng hoảng sống qua ngày. Lương xuyên an trí xong những thứ này để ngừa vạn nhất hậu sự, liền dẫn ra luật hãn đi trên đường sòng bạc sòng bạc đi tìm niệm tu. Niệm tu là bọn họ bán thân sau chủ nhân cho bọn hắn tên chữ, vậy bán cho người nha tử hồi lọ sau đó tên chữ liền sẽ bỏ qua không cần, đợi mới chủ nhân lần nữa ban tên cho. Nếu là không có mới chủ nhân, tên chữ trở về phục bán thân trước khi tên chữ. Cho nên chỉ là dựa vào một cái tên muốn tìm được niệm tu độ khó hơi lớn biết niệm tu cũng chỉ đình phủ mấy hạ nhân, trừ lương xuyên tình báo đội các đội viên đều không nhận thức được, chỉ có thể lương xuyên đích thân ra tay đến tìm người này. Đoàn người mới vừa lên đường phố đột nhiên phát hiện, lúc đầu liền sầm mắt viên não phố xá đội được nước chảy không loạn. Biện hà trên đường chính tràn đầy tất cả đều là già trẻ trai gái, vô số người trên vai sắt cánh thật giống như đang vây xem trước cái gì. Bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng, hơi lùn một chút người không thể làm gì khác hơn là nhìn người trước mặt hình bóng, một ít đồ vậy không thấy được. Gia luật hãn ngươi đi xem bọn họ một chút đang nhìn cái gì náo nhiệt như vậy. Gia luật hãn chen vào trong đám người, vừa truyền gian liền không thấy bóng dáng. Không lâu lắm lại từ trong đám người vọt ra, mang hưng phấn hướng về phía Lương Xuyên nói: Chủ nhân nghe nói uy quốc sứ giả tới, mọi người đang đang vây xem đâu? Lương Xuyên trong lòng lụn lộn một tí, đột nhiên nghĩ đến một người, trong ấn tượng nước Nhật ở đường triều phái ra vô cùng nhiều sứ giả, đến đại tống thì ít rất nhiều, đến nguyên triều bởi vì hai nước xích mích cũng chưa có. Mỹ nã mô tô thị lúc này phái người tới đại tống làm gì? Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Tiên hiệp cảm, sắc, không nao nản, không bờ ưu ép bận, đến ngay. Trương năm trăm năm mươi biệt khánh. Tuy nói lập tức nguy cơ từ phía, nhưng mà thiên không phải còn không có sắp xuống, mọi người xem náo nhiệt tim vẫn là lập tức bị câu dậy rồi. Vi quốc ở phía đông nghe nói là đồng lai sơn nhà địa phương, triều tân đại phương sĩ từ phúc mang 300 đồng nam 300 đồng nữ vượt qua trùng dương đi tìm đảo đồng lai từ đây một đi không trở lại. Những cái kia đồng nam đồng nữ cũng ở đây vi quốc rơi xuống đất mọc rễ, từ đây ra đời dân tộc này, từ xưa tới nay truyền thuyết chỉ như vậy. trăm năm trước vi quốc quốc vương từng phái vô số sứ giả tới chúng ta đường triều cầu lấy tân tiến văn hóa còn có kỹ thuật, sau đó gặp loạn thế cộng thêm thịnh thế lại nữa. Đại Tống quốc lực xa xa không có đường chiều cường thịnh bá đạo, Huy Quốc liền lại cũng không có hướng Đại Tống phái ra qua sứ giả Đại Tống lập quốc mấy chục năm cho đến ngày nay dân chúng vừa có thể thấy Huy quốc tới nghi thịnh cảnh, đây chẳng phải là ngụ ý Đại Tống vừa nặng phát hiện năm đó đại đường huy hoàng cùng vinh nghiêm sao? Huy quốc sứ giả ở Dương Châu bước lên cảng, thuyền bè số lượng không nhiều, chỉ có 10 chiếc, nhưng là số người cũng không thiếu, nghe nói đạt hơn gần ngàn người. Phải biết chính là đường chiều lúc Huy quốc hướng đại đường phái ra sai đường sứ tối đa cũng không quá năm người, thiếu thời điểm càng chỉ có hơn hai người. Đám người này theo kinh đảo một đường đi biển kinh xuất phát, trải qua đủ tháng rốt cuộc tới biển kinh. Lần này sứ đoàn quy mô số lượng khổng lồ, quy cách cao như vậy vừa cập bờ liền đưa tới Đại Tống triều đỉnh cao độ coi trọng. Các triều thần tất cả loại lời quá khen ngợi tuyết phiến vậy bay đến bìa kinh, tuyên dương ta thiên triều thượng quốc uy nghi tứ hải di càng thần phục. Triều thần trên dưới thật ra thì cũng khá để ý bên ngoài, uy quốc tuy nhỏ nhưng mà trong mắt không người. Trừ đại đường uy thêm trong nước không chiến mà khuất người mình, hôm nay Đại Tống suy nhược bọn họ gần đây mắt cao hơn đầu, không đến khiêu khích cũng được đi, lại vẫn sẽ phái ra sứ giả tới. Biển Hà phố lớn mười dặm khói liêu hiện tại đã bắt đầu vang ố lúc này chính là kết bạn xuất hành tốt thời tiết liền khuê các tiểu thư lúc này cũng không nhịn được liền lưu luyến ngọ hề mạch. dân thành phố đồn đãi có uy quốc sứ giả đi thuyền từ biển hà do phía đông tới khắp thành người dân khuê thành ra rồi dít tới mắt thấy cái này trăm năm không từng có rầm rộ khắp thành trai gái già trẻ đều đã tới liền vì xem những con khỉ lồn này một mắt lương xuyên suy nghĩ lúc này phỏng đoán liền soang bạc bên trong cũng không có ai mọi người còn không bằng cùng nhau xem xem bị nạ mộ tổn no dọ gì tổ mộ phái người tới làm gì chúng ta vậy cùng nhau nhìn một chút tình báo đội người vừa nghe mọi người như sói như hổ gắng sức đẩy ra đám người các thị dân cảm thấy phía sau có người xô đẩy còn rất có phê bình kín đáo, quay đầu vừa thấy người người đều là nhanh nhẹn dũng mãnh, cao tráng manh hán, hù được người người dọa cổ trở về, không dám lắm mồm. gia luật trọng quang sớm nghe nói mình chủ nhân đã từng ở uy quốc lâu quá 2 năm thời gian, gặp qua không thiếu cảnh đời, hắn cũng muốn xem xem, đây rốt cuộc là một đám hạng người gì. lương xuyên ở vây quanh không hoa nhiều ít khí lực đã đến bờ sông, roi mắt nhìn lại, biển hà trên mặc dù vẫn là rất nhiều tàu chở hàng đang bận rộn, nhưng mà nổi bật nhất phải kể tới đảo quốc cái này thuyền đội. thuyền đội là đại tống phái ra thuyền khách, xếp thành một hàng trường xà thấy đầu không thấy đuôi. thuyền khách đan nước cực sâu. Nhìn chỉ là chở người thuyền chất hẳn phía trên chở nhiều vật liệu, Trước kia Nam Dương quốc gia tới Triều Kiến lúc vậy là cảnh tượng như vậy. Biển kinh các thị dân kinh ngạc nhìn những thứ này vóc người thấp bé uy của người, người người nam xích có thừa, nhất định chính là ba cấp cốc đinh vào cây, hết lần này tới lần khác như thế vóc người thấp nhỏ sau đó lại phải mặc vào sáng tất uy vũ khôi giáp, có khi dáng dấp góc cạnh, có còn muốn đeo lên mặt nạ, nhìn dáng vẻ tuy là khủng bố nhưng đều bị vậy thon nhỏ thân thể chật tiêu, để cho người có chút không khỏi tức cười. Tập dẫn nhất con mắt là trên thuyền người phụ nữ, trừ thuyền người nhỏ, những nữ nhân khác tất cả đều trước kimono trên mặt thoa nhợt nhạt trắng, bột, còn có yêu dị màu đỏ môi son giống như họa gia tựa như quỷ mị uy quốc cô gái thật là doa người những thứ này chẳng lẽ là cái nào hí hê kiếp chủ nhân những người này làm sao như thế lùn cái này gợi lên chuyện lai like không phải cùng khi dễ như chàng trai lương xuyên cũng chưa thấy được những người này là đứa nhỏ ngược lại dân tộc này đáng sợ một ngàn năm sau người trong nước mới sâu sắc nhớ bọn họ nho nhỏ trong thân thể trái tim kiếp nhưng mà tương đối tàn nhẫn liền giã thú cũng không làm được chuyện bọn họ ngược lại là rất túy hơn nữa lương xuyên thân lịch qua tại dạ thị cùng mi nà mộ tổ thị tới giữa chiến tranh bọn họ tàn khốc không chỉ có ở chỗ đối hán dân tộc đối với bản dân tộc người bọn họ giống vậy sẽ không mềm lòng chúng tay Ngươi nhìn bọn họ xem đứa nhỏ, ta có thể phải nói cho ngươi, đám người này không phải đèn cạn dầu, không thể hết lấy xem nhẹ. Tương lai vạn nhất ngươi cùng đám người này công hàm trên, nhất định phải đề phòng lại đề phòng. Chủ nhân, ngươi không phải đi qua Huy Quốc sao? Những người này ngươi thấy qua chưa? Một bên gia luật hãn tỏ mò hỏi. Lương Xuyên đang muốn nói người nhặt miệng cũng không thiếu mình tại sao có thể mỗi một người đều gặp qua, lời còn không nói ra hắn thiếu chút nữa kinh điệu cảm. Thuyền đội chậm rãi lại tới, cách hắn càng ngày càng gần. Lương Xuyên chính mắt xem được rõ ràng, mũi thuyền hai người không phải là ổ cừu nhỉ còn có biện cảnh sao? Biển Khánh là nước Nhật bên trong mình đã từng gặp cao lớn nhất võ sĩ một tròng, cao hơn người bình thường ra hai xích có thừa. cộng thêm vậy một thân khôi giáp mới không phụ lòng ủy phong cái từ này. Còn như Ô Cú Nhi, hiện tại chỗ mã được duyên dáng yêu kiều, tóc lại nữa xốp xít không chịu nổi, đen nhánh tỏa sáng, da trong trắng thấu đỏ, mặc cả người hiển quý trị bà cao khoác áo choàng, hiện nhiên là sinh hoạt được không tệ. Cái này hai người coi như là mình ở nước Nhật gần đây thân nhân, cũng là số lượng không hơn người con biết. Bọn họ tới đại tống làm gì? Lương xuyên lẩm bẩm, thanh âm thấp được chỉ có chính hắn có thể nghe được. Lương Xuyên đứng ở bên bờ, trên ở trong đám người tơ không tầm thường chút nào. Biện Khánh cùng ổ ẩu cùní liếc nhìn lại đầy người đầu, thành biện kinh thật là lớn, tốt sớm muột trên đời tại sao có thể có như thế giàu có và đông đúc địa phương? Như biển người thật giống như toàn bộ đảo quốc nhân dân đều đã tới cũng không có thành biện kinh người nhiều, thành biện kinh kiến trúc đẹp được không thể thăng đếm, tùy tiện một cái căn nhà nhỏ tựa như cũng so bọn họ bị nà mộ tổ tướng quân cư trú cung điện lớn hơn trăm lần. Khó trách Amiu luôn muốn trở về tống quốc, như thế địa phương xinh đẹp ai không muốn trở về tới? Nước Nhật thành phố lớn nhất Giang Hộ cũng chỉ so biện kinh trung quanh nông thôn hiếu thắng một chút, mới vào Dương Châu lại cùng nhau đi tới. Cuối cùng vào thành biện kinh bên trong, bọn họ cảm giác mình là người nhà quê vào thành, thật thật là mở rộng tầm mắt. Đại Tống quốc lực so nước Nhật mạnh không chỉ là trăm lần. Trên bờ người nhiều được như nước thủy triều vậy, Lương Xuyên đứng ở trong đám người giống như mênh mông bên trong một giấm nước, như vậy không bắt mắt, biện khánh cùng A Amiu tự nhiên cũng sẽ không đi chú ý tới. Thuyền đội đi tới ngự đạo nhai sau đó ở bên bờ trên lên bờ, dọc theo ngự đạo nhai từ cửa chính đi vào hoàng cung triều kiến Đại Tống thiên tử. Thật ra thì Lương Xuyên có chút càng thái, ở đảo quốc trong cuộc sống hắn cùng đảo quốc thiên tử mỉa mộ tổ no dọ gì tổ mộ sưng huynh gọi đệ thậm chí còn người nhà ngủ với. Teo mưa gọi do dưới một người trên vạn người không tính là quá mức. Trở về đại tống liền giấu đầu lòi đuôi luôn dễ mau cũng không tính. khắp nơi là muốn giết chết hắn và có thể giết chết người hắn. Có lúc suy nghĩ một chút, nếu là tuyệt lộ liền thuê chiếc thuyền chạy đến Mĩ Nà Mộ tổ Thị vậy đi tránh khó tính. Chỉ là không biết Mĩ Nà Mộ tổ Thị hiện tại có chịu hay không thu nhận mình. Vi quốc lần này triều kiến cũng làm triệu trinh cho kích động hư, hắn phụ thân gia gia thậm chí còn thái tổ niên đại đến nay cũng không có như vậy công lao vĩ đại, cái này đủ để để cho sử quan môn sách lớn đặc biệt sách mỹ hóa một phen. Hắn cực kỳ coi trọng lần này tới thăm, vì thể hiện thiên triều thượng quốc to lớn khí độ vì mạnh có lực chấn nhiếp những thứ này vino vì vi phục tứ hải thiên hạ quý phục, nhất định được làm được khí phái long trọng cao lớn bên trên lễ bộ chủ bạc tống mẫn cầu chủ trì lần này tiết kiến nghi thức tống mẫn cầu phụ thân tống Thủ cũng là nổi tiếng học sĩ quan tới tham gia tránh sự đinh vị chỗ ngồi lấy cửa lão tử hắn cũng đã làm một môn hai tài tử đều là đầy bụng kinh luân đại nho tống gia nổi danh không chỉ là bọn họ tài khí còn có hắn lao đường là thành biện kinh nổi danh xảo quyệt bà bà nhiều thiếu nữ tử muốn lấy nhập tống gia phong cái cáo mệnh nhưng mà thấy tống gia bà bà tất cả đều trông chừng mà chạy tống mẫn cầu cấp bậc không cao nhưng mà người này có cái đặc điểm Hắn đọc thuộc kinh sử, do hắn tinh hiểu đường chiều nghi điện cố chuyện, từng thụ qua biên tu quan, hiện tại lại chủ sự lễ chuyện chuyện bên ngoài tiếp đãi, để cho hắn tới có thể làm được giọt nước không lọt, cũng có thể để cho những thứ này uy nhân cảm nhận được ngày xưa thịnh đường cảnh tượng. Ban đầu có người nói bắt chước tùy chiều cách làm ở Ngự đạo nhai trên dùng tơ lụa lót đường, hai bên trên cây cuốn quấn lái, dùng tài lực tới kinh bạo những thứ này uy quốc người nhà quê con người. Như vậy xác thực rất thoải mái rất đã huyễn, nhưng mà hậu di chứng quá lớn. Dương Nghiễm chơi một lần để cho sự ra mắng liền hiện tại Cái này một cách làm lập tức gặp phải Tống Mẫn Cầu phạm trọng yếm Âu Dương Tu cùng đám người phản đối mấy liệt, Tuyên Dương quốc lực không đại biểu nghèo xa xỉ vô cùng uốn, chỉ có để cho uy nhân phát ra từ nội tâm thành phục mới thật sự là nước lớn phong độ, tùy triều diệt vong dạy bảo còn ở trước mắt, nhất định không thể đi điều này, Lối cũ đinh vị đứng ra nói một cái có thể được phương pháp. Có thể làm 800.000 cấm quân tiên giáp minh thương chú liệt tại ngự đạo nhai, tác phòng quân đội nghi trượng dùng võ đai khách, miễn được để cho uy nhân cảm thấy đại đường diệt vong sau này chúng ta đại thống chỉ có người có học, cắt chiến người cũng không có. Cái chủ ý này lập tức lấy được quần thần đồng ý, 800.000 cẩm quân nuôi cũng là nuôi. Hiện tại chính là kéo ra ngoài linh lợi thời điểm, uy quốc có 800.000 quân đội sao? Chỉ sợ là không có. Biện Khánh đoàn người gần ngàn người đi lên ngự đạo nhai, lập tức liền bị đại tống cấm quân trận thế cho kinh hải. Hai bờ sông toàn bộ là võ trang tận giang uy vũ chiến sĩ, tuy tiện một người cũng so thông thường nước Nhật quân nhân cao lớn hùng tráng đảo quốc quân nhân chỉ có cao cấp võ sĩ mới có khôi giáp của mình, đại bộ người có một cái đao liền coi là không tệ, chớ nói chi là phải có một bộ khôi giáp. Nhìn lại đại tướng quân, nhân, bọn họ có tay cầm trường mâu, eo dựng trường đạo, lưng đeo cứng rắn rõ, toàn thân võ trang đến, đến răng, còn có một rừng rừng gặp nơi không thấy rừng nhỏ nọ trên giường mũi tên dài so người cánh tay còn lớn hơn, bắn tới thân châu trên cũng không có đường sống. Biện khánh cùng sứ giả đi tới một nơi, cấm quân liền cùng kêu lên hô to: Đại tướng uy vũ, đại tướng uy vũ. Chứ biện khánh còn có số ít võ sĩ, những người khác đều là sắc mặt bị sợ như đất, vừa nhìn vô tận quân nhân. năm đó tại dạ thị cùng mỹ nà mộ tổ thị tất cả quân đội thêm đã dậy chưa không có trước mắt không đáng kể. Biện khánh đi ở trước đội ngũ liệt, thân hình cao lớn những thứ khác người rõ ràng có khác biệt, hắn quay đầu về đám người cao giọng kêu một tiếng: Bây giờ tống quân liền phía bắc người khiết đan vậy không đánh lại, chính là người nhiều mà thôi có gì phải sợ. Biện Khánh cũng không phải là không sợ, mà là hắn gặp qua càng hùng trắng mà làm hắn chết phục võ sĩ, Mỉ nạ Mộ tổ no dồ xì xùn. Mỉ nạ Mộ tổ thị tiêu diệt tài giả no kỳ dầu mò gì sau đó độc tài liền thiên hạ quyền hành, để cho thiên hoàng xóa phong mình là trinh di đại tướng quân, cái này tướng quân có thể nói là dưới một người trên vàng người. Nhưng là nội danh nhất vẫn là Mỉ nạ Mộ tổ no dồ xì xùn còn có gia thần của hắn Biện Khánh. Mĩ nạ Mộ Tổ No Dỗ xì Sǔn thi thể đã sớm lạnh thấu, suất chinh bình trận chiến Mĩ nạ Mộ Tổ No Dỗ xì Sǔn là lương xuyên giả trang, sau cuộc chiến lương xuyên trở về nước, vì che giấu cái này, một chân tướng Mĩ nạ Mộ Tổ No Dỗ Dị Tổ Mộ đối bên ngoài tuyên bố Mĩ nạ Mộ Tổ No Dỗ Xỉ Sǔn quanh năm chinh chiến bệnh tật cũ tái phát bệnh chết, trên phố thì tin đồn là công cao hơn chủ bị Mĩ nạ Mộ Tổ No Dỗ Dị Tổ Mộ giết. Cùng Mĩ nạ Mộ Tổ No Dỗ Xỉ Sǔn một đạo nổi danh còn có biệt cánh, biệt cánh ở nước Nhật đã thành hôn dụ hộ hiêu chiến thần, là võ sĩ đạo trung nghĩa cùng quả cảm đại danh tử, chỉ cần vung cánh tay hô lên, sức ảnh hưởng đứng sau bệnh chết Mĩ nạ Mộ Cho nên mới vừa biện khánh đối mọi người khích lệ lập tức để cho đi theo uy nhân một đám đám người ổn định xuống, có vị này trong truyền thuyết chiến thần ở đây, còn có cái gì phải sợ chứ? Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức, chuyện hơn ngàn trường, sắp vun, ra chương đều.